chương 483. Thiên kiếp, Hoàng Vũ không phải gặp được lần một lần hai rồi, thiên kiếp của mình, người khác thiên kiếp cũng đã có, nhưng mà, lúc này đây, là bị người cường hành kéo vào, như thế đầu một hồi, hơn nữa, hay là khủng bố giới Tôn Thiên kiếp, đây là Hoàng Vũ từ trước tới nay, lớn nhất một lần nguy cơ. Hoàng Vũ cảm giác, kinh khủng kia kiếp vân bên trong thai nghén lấy đại khủng bố, cái này giới Tôn Thiên kiếp, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngụy Quân Thành, ở phía xa, gấp đến độ không được. Nàng biết rõ, độ kiếp người bị đánh chết, cái kia chẳng khác gì là triệt để kích nộ thiên kiếp, là chống lại thiên kiêu khích, đối với đại đạo pháp tắc kiêu khích, tình huống như vậy Thiên kiếp sẽ cường đại vô số lần, cái này vốn chính là giới Tôn thiên kiếp, phi thường cường đại, liền giới Tôn đều không nhất định có thể chống lại, trước mắt lại là tăng cường rồi vô số lần giới Tôn thiên kiếp, cái kia tự nhiên càng thêm hung hãn rồi, mặc dù là giới Tôn đều không thể ngăn ngăn cản, thậm chí liên giới Tôn trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ đều chưa hẳn có thể khiêng được số giới. Hoàng Vũ biết rõ Ngụy Khuynh Thành lúc này lo lắng, tất cao giọng nói, Khuynh Thành tỷ, ngươi trước né tránh, cái này, ta có thể ứng phó đấy. Thành mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không thể cho Hoàng Vũ một điểm trợ giúp, nếu như tiến vào trong đó, cái thiên kiếp này càng sẽ tăng cường thì càng thêm nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận." Ngụy Khuynh Thành nói, "Chúng ta còn muốn đi tham gia Thiên Tài Đại hội đâu rồi, ngươi cũng không thể ở chỗ này gặp chuyện không may." "Yên tâm, chính là thiên kiếp, ta còn không để tại mắt trong. Hoàng Vũ lời của mới rơi, bầu trời kiếp vẫn bốc lên cuồn quận, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm rồi xuống, hào khí trở nên vô cùng áp lực. Toàn bộ Phương Viên vạn trưởng ở trong đều không có một tia thanh âm, tiến tính tới cực điểm. Cái thiên kiếp này bao phủ phạm vi quá kinh khủng, rõ ràng khoảng chừng vạn trưởng. Mà bên trên bầu trời, kiếp vân bắt đầu biến hóa, đông nit đấy, cũng không là đơn thuần mây, mà là dập dạp chằng chịt màu đen bóng dáng. Những này bóng dáng là người, toàn bộ đều cầm trong tay trường mâu, màu tím trường mâu. Điện sáng long lánh. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, cái thiên cảnh này còn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Những người này không có gương mặt, nhưng nguyên một đám không thua gì Dối Vương, trong tay trường mâu có được khủng bố lôi điện hủy diệt khí tức, trên người bọn họ toàn bộ đều có khủng bố pháp tắt chí lực. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng mấy vạn. Không thể nào, chẳng lẽ là lại để cho ta đối chiến những người này. Tại Hoàng Vũ trong ánh mắt, những người này bắt đầu thay đổi, tạo thành một cái cực lớn trận pháp, cái này cực lớn áp, lại để cho Hoàng Vũ cơ hội đều không thảo luận. Ầm ầm. Một đạo cự đại tia chấp đánh xuống ra, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị chém đưa ra. Đến đây đi, giết cái thông khoái. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đau trong tay ra khỏi vỏ. Hoàng Vũ có loại cảm giác, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, mấy vạn giới vương, cường đại đánh hội đồng, hấp kích, trấn pháp, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị, chính thức khảo nghiệm còn ở phía sau, cái thiên kiếp này, quá kinh khủng, nhưng nếu như mình có thể vượt qua lời mà nói, như vậy thực lực sẽ tăng gọn. Chủ nhân, ngươi, ngươi như thế nào trêu khủng bố như vậy thiên kiếp, đây là, đây là nhân tôn thiên kiếp a." Lộ Lộ thinh êm lúc này thời điểm chuyển vào Hoàng Vũ trong hai. "Nhân Tôn tiên kiếp, ta không có nghe đã từng nói qua hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tùy là giết sạch những người này là được rồi sao? Bất quá, ta cảm giác không phải đơn giản như vậy." Hoàng Vũ nói. "Đương nhiên không phải là đơn giản như vậy, cái này mười vạn người chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, mười vạn người đều là giới vương cảnh, so về chủ nhân cao hơn một cái đại cảnh giới, chủ nhân giết chết cái này mười vạn người về sau, kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm." Lộ Lộ nói ra, cái này Nhân Tôn tiên kiếp, khủng bố vô cùng, chỉ cần là cái này vạn giới vương, cũng đã phi thường khủng bố rồi. Chủ nhân ngươi chỉ sợ là gặp nạn loại, những người này, hình thành đánh hội đồng, hợp kích, Trận pháp, thực lực đủ để duyệt xét giới Tôn Đình Phong. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ thật sự là hù đến rồi. Thân thể đều lắc lư một cái, thiếu chút nữa không có đứng lại. Lộ Lộ, ngươi không phải nói đùa sao? Trên trán đã là hiện đầy rẩm rạm chẳng chít mồ hôi, 10 vạn, vốn tưởng rằng chỉ có mấy vạn mà thôi, không nghĩ tới là 10 vạn, hơn nữa tạo thành đánh hội đồng, hợp kích, Trận pháp, rõ ràng có thể diệt sát giới Tôn Đình Phong, đây chính là giới Tôn Đình Phong à, khủng bố như vậy, thực lực của mình chỉ là đại giới chủ 8 tầng mà thôi, thế nhưng mà kém quá xa co như là chính mình đạt tới giới vương cảnh giới, cũng chưa chắc có thể ngăn cản à. Đương nhiên không phải hay nói giờ đấy. Lộ lộ ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, hơn nữa tiểu tính toán chủ nhân có thể vượt qua trước mắt cửa ải này, nhưng kế tiếp cái kia một cửa, chủ nhân cũng thì không cách nào vượt qua đi đấy, đó là đại đạo hư ảnh, đại đạo hư ảnh thực lực phi thường khủng bố, trừ phi chủ nhân thực lực đạt tới giới tôn, có thể chém giết chúa tể cường giả, bằng không thì căn bản ngăn cản không nổi. Vậy làm sao bây giờ, muốn thế nào mới có thể vượt qua lúc này đầy tiên tiếp? Hoàng Vũ cười khổ không thôi, hỏi: Muốn chính mình đột phá giới tôn, có chúa thực lực, quá không thực tế rồi chẳng lẽ mình tiêu chỉ có một con đường chết? Bất quá nhìn xem Lộ Lộ bộ dạng, tuy nhiên là kiểu tử nhất sinh, nhưng vẫn là có một đường sinh cơ đấy. Chỉ có một biện pháp. Lộ Lộ nói ra, cái kia chính là chủ nhân yếu lĩnh ngộ đại đạo pháp tắt chi lực, hơn nữa là đại đạo pháp tắt chi lực bên trong lôi điện pháp tắc, đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực. Đại diễn thiên lôi pháp tắc chi, chi lực, cái này muốn như thế nào linh ngộ? Hoàng Vũ vội hỏi, đối với Hoàng Vũ mà nói, cái này cái gọi là đại diễn thiên lôi pháp tắc tắt lực, căn bản cũng không có nghe nói qua, yếu linh ngộ cũng không biết như thế nào ra tay, chỉ có hỏi Lộ Lộ, không, có những biện pháp khác. Lộ Lộ chỉ, chỉ cái kia dẩm dạm chẳng chịt. Mắt Thụy Lây muốn hướng phía Hoàng Vũ xung phong liều chết tới hư ảnh, nói ra, "Thấy không, những thứ kia người mang bom, bọn hắn trên tay trường mâu, liền là có thêm đại diễn sức thiên lôi, một căn trường mâu chỉ có một tia, chủ nhân cần đem cái này một tia một tia đại diễn sức thiên lôi hoàn toàn ngưng tụ, phương có thể thành công." Hoàng Vũ con mắt trừng lớn, "Cái này cũng quá khó khăn à, mười vạn a, ta muốn đem những này trường mâu toàn bộ đều cướp đoạt xuống, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa, ngươi nói bọn hắn đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp, uy lực vũ khí, liền giới Tôn Định phòng cũng có thể diệt sát mất, ta như thế nào có thể đỡ nổi, sao có thể hiểu rõ?" Chủ nhân có bất tử chi thân, cũng chỉ có dựa vào bất tử chi thân, hơn nữa Hồng Nông tạo hóa bí quyết vô thượng huyền diệu, mới có cơ hội. Bất tử chi thân, Hồng Nông tạo hóa bí quyết, cái này cũng rất không có khả năng a." Hoàng Vũ cười khổ nói, "Lộ Lộ, cụ thể muốn như thế nào làm?" "Phân thân thuật, chủ nhân muốn đem không phải chỉ là tu luyện đến tầng 12, lợi dụng bất tử chi thân bất tử bất diệt lực lượng, nương tụ vô số phân thân." Lộ Lộ nói ra. "Bất tử chi thân tầng 12?" Hoàng Vũ nói, "Quá khó khăn a, bất tử chi thân mỗi một lần tăng lên đều là phi thường khó khăn, nói cách khác, ta muốn trong thời gian ngắn như vậy tăng lên số cấp độ" Cái này căn bản không có có thể có thể làm được sao? Bất tử chi thân viên mãn cảnh, phối hợp phân thân thuật, hoàn toàn chính xác có thể phân hóa vô số, nhưng vấn đề là chính mình hôm nay cũng không có đạt tới bất tử chi thân tầng 12, muốn muốn chia hóa vô số phân thân, căn bản làm không được. Còn có một cái khác biện pháp." Lộ Lộ nói. Cái kia còn không chạy nhanh nói. Hoàng Vũ gấp đến độ không được, nói: "Hỏa đều đốt tới lông mi rồi." Lộ Lộ nói: "Chủ nhân không phải được một quả thời gian tạm dừng phụ trì sao?" Thời gian tạm dừng phù trì, đúng vậy, nhưng là, cái này phù trì có hiệu quả sao? Thời gian tạm dừng chỉ có 10 cái hô hấp a, 10 cái thời gian hô hấp, chạy khỏi nơi này. Hoàng Vũ mày nhận lại, trừ phi ly khai cái này đại vũ trụ, bằng không thì chỉ sợ là không cách nào tránh né cái này khủng bố thiên kiếp. Tự nhiên không phải, chủ nhân dùng này thời gian tạm dừng phụ truyện đạt được thời gian, 10 cái hô hấp, chủ nhân toàn lực thi triển ra, đổi giết mấy vạn người hẳn là hiểu do đấy, một khi đổi giết mấy vạn về sau, chủ nhân liền có thể có hấp thu một bộ phận đại diễn sức tiên lôi, chỉ cần chủ nhân luyện hóa một ít, có thể tu luyện sét đánh thân pháp, cái này sét đánh thân pháp tốc độ kinh người, nhanh như sét đánh, bởi như vậy cơ hội tiểu lớn rồi. Lộ Lộ nói ra, hơn nữa Nếu như chủ nhân đánh chết nhân vị đưa chuẩn xác lời mà nói, thậm chí có thể đánh vỡ trận pháp, lại để cho bọn hắn không thể hình thành đánh hội đồng, hợp ích, đại trận lời mà nói, chủ nhân xác suất thành công lại sẽ gia tăng mấy thành. Hoàng Vũ cắn răng, thời gian tạm dừng phụ chuyện, đây chính là một chương bảo quý áp chủ bài, nhưng hiện tại nhưng lại không thể không sử dụng. Hơn nữa, tại ngắn ngủn 10 cái thời gian hô hấp, chính mình ít nhất muốn đổi rết 3 vạn nhân tại đi, nếu như không đạt được 3 vạn, chính mình chỉ sợ cũng kháng bất quá cửa này. Chủ nhân, thời gian không nhiều lắm rồi, ngay tại lúc này. Lộ lộ hô lớn. Trên bầu trời, những người kia bắt đầu di động với một đám cực lớn ngay ngắn, bắt đầu bày trận. Lôi điện, hủy diệt khí thức, lan tràn ra. Cái kia mấy vạn người ngay ngắn, tốc độ kinh người, thoáng cái toàn bộ hào phong chính tiểu diễn biến thành một cái cực lớn trường mâu. Hủy diệt, hủy diệt. Cực lớn thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, tràn ngập toàn bộ trong không gian. Hủy diệt chi mâu, đó là hủy diệt chi mâu. Lộ lộ hô lớn, chủ nhân, tuyệt đối với không thể để cho cái này hủy diệt chi mâu ngưng tụ thành hình, chủ nhân muốn chạy nhanh hành động, đem cái này hủy diệt chi mâu đánh tan, bằng không thì chủ nhân là chỉ còn đường chết, mặc dù là bất tử chi thân đại viên mãn, cũng sẽ bị đoạt. Hoàng Vũ cũng biết tình thế tính nghiêm trọng trong tay xuất hiện một quả phụ triện, đúng là thời gian này tạm dừng phụ triện. nếu như mình có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lời mà nói cần gì phải lo lắng nhưng hiện tại không có cách nào thời gian tạm dừng phụ triện tuy nhiên cho quý thực sự muốn sử dụng Hoàng Vũ thoáng cái thúc dục rồi phụ triện. toàn bộ thiên địa đều đình chỉ xuống hết thể hết thể đều đình chỉ bên trên bầu trời cái kia cực lớn hủy diện chi mô ngưng tụ nổi lên một nửa không lại tiếp tục Hoàng Vũ biết rõ thời gian không nhiều lắm cho nên tại thúc dục phụ kiện cái ti một sát vậy thì hướng phía bầu trời chuyển rời qua đi trường đau trong tay phong ẩn khí thầndowơ lên cao, cao diệt thế phong bạo. Nổi giận gầm lên một tiếng, trường dao vung lên, khủng bố phong bạo hướng phía cái kia 10 vạn người ngay ngắn mang tất cả mà đi. Cái này diệt thế phong bạo chính là hủy diệt phong bạo tấn các bản, uy lực kinh người, có thể siêu việt một cấp bậc sát nhân, thì ra là có thể diệt sát rơi vương, nhưng nếu như càng mạnh hơn nữa, tiêu không cách nào làm được, nhưng cái này diệt thế phong bạo có một chỗ tốt, cái kia chính là quần công kỹ năng, đây là một cái cực kỳ cường đại quần công kỹ năng. Phong bạo đến mức toàn bộ đều bị khủng bố lực lượng cho cắn nát. Kinh khủng kia phong bạo là một đạo cự đại vòi rồng, điên cuồng di động, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, thoáng cái 1000, 3000, 4000, một vạn, hai vạn, ba vạn, 5 vạn. Toàn bộ đều bị nghiền nát. Mười cái thời gian hô hấp, trong nháy mắt đi qua. Lộ Lộ hô to, "Chủ nhân, chạy nhanh rút ra đại diễn sức tiên lôi, nhanh, nhanh." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 484. Đại diễn tiên lôi chi lực cho ta ngưng. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay một chảo, cái kia từng đạo đại diễn tiên lôi chi lực ngưng tụ mà thành trường mâu, bị Hoàng Vũ sinh sinh đi qua, như là đại long hút nước giống như, tạo thành một đạo cực đại vòng xoáy trụ, hết thảy đều chảo đi qua. Tiến vào trong cơ thể về sau, Hoàng Vũ liền cảm giác, cái này đại diễn thiên lôi chi lực bá đạo, lực lượng này, so về chính mình trước kia sở tu luyện cái kia thái cổ ma nguyên lực đều muốn cường hãn, so về cái kia đại âm dương nguyên lực cũng không chút nào chênh lệch. Lộ Lộ, cái này đại diễn thiên lôi chi lực rất khó cô đọng, tốc độ như vậy quá chậm." Hoàng Vũ cất cao giọng nói. "Rèn luyện thân thể, vận dụng bất tử chi thân rèn luyện, nhanh, chủ nhân ngươi nhất định phải rèn luyện thân thể, cái này đại diễn thiên lôi chi lực rèn luyện bất tử chi thân là cực kỳ hữu hiệu đấy." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ nghe xong, bất tử chi thân công pháp, điên cuồng vận chuyển lên ra, Cái kia đại diễn thiên lôi chi lực trong người tàn sát vừa bãi, cuồn bạo, không ngừng rửa sạch thân thể, rèn luyện thân thể. Bất tử chi thân tầng thứ bảy. không ngừng rèn luyện đồng thời, hoàng vũ điên cuồng giết chóc. Trọn vẹn mấy vạn bóng người bị văng giết, đã không cách nào ngưng tụ thành đại trận công kích. Cái kia kiếp vân bị triệt để chọc giận, những bóng người kia, toàn bộ đều tiêu tán, hóa thành hư vô. Bầu trời đông nit đấy, lôi quang lập loè, từng đạo khủng bố thiên lôi không rơi xuống, rơi vào hoàng vũ quân thân. Những này lôi điện đều ẩn khủng bố hủy diệt chi lực. Bất quá, tại hoàng vũ trong mắt, cũng không coi vào đâu, hoàng vũ cũng biết, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Chủ nhân Phải cẩn thận, chính thức khảo nghiệm muốn tới rồi, nhanh, nhanh, chủ nhân đem đại diễn thiên lôi chi lực hoàn toàn ngưng luyện ra, giải quần thân. Lộ lộ hô lớn. Tất, Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo điện mang. Đại diễn thiên lôi chi lực, ngưng tụ quần thân, rèn luyện. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, đem ngưng tụ ra đến đại diễn thiên lôi chi lực, tạo thành một đạo phòng ngự, giải tại toàn thân màng ra phía trên. Hoàng Vũ muốn toàn bộ thân thể đều ngưng tụ đại diễn thiên lôi chi lực, nhưng trước mắt thời gian không đủ, hơn nữa ngưng luyện ra được đại diễn lôi chi lực cũng hoàn toàn không đủ. Bên trên bầu trời đã tạo thành một cực lớn hư ảnh. Cái này một hư ảnh cho người một loại cao cao tại thượng, chúa tể hết thể cảm giác, phản phất ở giữa thiên địa, đều là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích, không thể kháng cự cường đại tồn tại. Đó là đại đạo hư ảnh, đã muốn thành hình rồi. Lộ lộ hết lớn. Hoàng Vũ trong nội tâm rung động không thôi, cái này một hư ảnh, khủng bố tới cực điểm, mặc dù là gặp được cường đại giới tôn định phong cường giả, đều không có như thế áp lực, cái kia tu La Thiên Quỷ cùng cái này đại đạo hư ảnh so với, không chịu nổi một kích. Hoàng Vũ cảm giác, chính mình giống như là một hạt bụi đất, mà cái này lại đạo hư ảnh, tiêu thật giống, toàn bộ vũ trụ thiên không giống như, trên lệch quá lớn. "Lần, căn bản không cách nào chống cự. "Giết." Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay cao cao vung đầy, một đạo khủng bố đạo khí, phá không mà đi, "Trảm, cho ta trảm, thiên địa vỡ vụn, đại đạo hư ảnh thì như thế nào, ta chính là chỗ tệ, ta chính là đại đạo, hết thảy đều muốn chấm dứt, mặc dù là đại đạo, cũng không thể chúa tệ sinh tử của ta tương lai." Cái kia đại đạo hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình, cái này một bóng người, cùng Hoàng Vũ cực kỳ tương tự. "Đại đạo chi lực, giết." Đại đạo hư ảnh miệng, nhổ ra nguyên một đống chữ, thanh tại trong thiên địa vọng, một đạo quang mang, quét kích ở đẳng kia đạo khí phía trên. Giang giáp Đao khí từng khúc vỡ vụt, Cường đại pháp tắc lực lượng chấn bắn ra ra, tiến vào Hoàng Vũ thân thể, tại Hoàng Vũ trong thân thể tàn sát bờ bãi. Bất tử chi thân, cho ta phát triển, đại diễn tiên lôi chi lực, chấn áp, đại âm dương nguyên lực, cho ta chấn áp. Hoàng Vũ gào thét, toàn thân lực lượng cổ độc lên. Cái kia một tiêu đại đạo lực lượng, điên cuồng chấn áp. Nhưng mặc dù là như thế này, Hoàng Vũ cảm giác, cái này đại đạo chi lực quá kinh khủng, thân thể tựa hồ cũng cũng bị tan vỡ đồng kinh liệt thống khổ, bắt đầu lan tràn quanh thân. Cường đại ác, lần nữa bao phủ đi lên, cái kia đại đạo ảnh, con mắt, bắn ra một đạo khủng bố hào quang đem Hoàng Vũ toàn bộ người lung bao ở trong đó. Khinh nhẫn đại đạo người a, người đem hóa thành hư vô. Một thanh âm tại Hoàng Vũ trong đầu vang lên, phản phất đến từ ở sâu trong nội tâm. Thử. Hoàng Vũ tâm trí kiên định không thôi, uyển như cương thiết bản thạch, cái này đại đạo thanh âm, tuy nhiên có thể trấn nhiếp tâm thần, nhưng nhưng không cách nào quấy nhiễu Hoàng Vũ ý chí. Ta tâm như sắt thép bản thạch, ngươi đầu độc không được ta. Hoàng Vũ gào thét, Hồng Nông tạo hóa bí quyết, đoạt thiên địa chi hóa, đại đạo chi lực, cướp hóa bí quyết đạt được tăng lên, bố tinh thần ý chí bạo phát đi ra, đem cái kia đại đạo ý chí chi lực, sinh sinh cướp đi ra. Đại đạo lực lượng bị lách vào rồi đi ra ngoài. Khinh nhẫn đại đạo người à, ngươi sắp bị đánh vào khang khích luân ngục, đời đời kiếp kiếp nhận hết cái kia vô biên thống khổ. Phá hủy, phá hủy. Phá hủy hết đi. Hoàng Vũ gào thét, đại âm dương nguyên lực, bị ta bạo. Không bố lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, đại âm dương nguyên lực ngưng tụ thành một ngọn phi đao, một thanh này phi đao, phá không mà đi, thẳng đến cái kia đại đạo hư ảnh. Đại đạo hư ảnh há mồm, hô ra đạo phi hóa thành một đạo mũi tên, đem cái kia cản. Đó lấy, bàn tay lớn một trường, một trường mâu tại đại đạo hư ảnh trong tay tụ. Lại là hủy diệt chi mô. Hoàng Vũ vừa sợ vừa giận, lúc này đây Hủy Diệt Chi Mâu lực lượng phi thường khủng bố, không thể so với trước kia cái kia một căn Hủy Diệt Chi Mâu tơ yếu, thậm chí hắn Hủy Diệt khí tức nhanh hơn khủng bố, mặc dù là thái cổ hỗn độn thế giới đều muốn bị xuyên thủng đồng dạng, rất nhanh muốn ngưng tụ thành hình rồi, Hoàng Vũ cảm giác khí tức của mình đã hoàn toàn bị khóa định. Làm sao bây giờ? Hoàng Vũ trong nội tâm cần trường, lộ lộ, hiện tại muốn làm sao bây giờ? Ta hiện tại không có lực lượng phá hủy cái kia Hủy Diệt Chi Mâu. Quá kinh khủng, Hoàng Vũ cảm giác cái này đại đạo hư ảnh lực lượng vẫn chỉ là vận dụng nho nhỏ một bộ phận, cái này là giới tôn định phong lực lượng cường đại sao? không cách nào ngăn cản, chính mình căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải trước kia cô động rồi đại diễn thiên lôi chi lực lời mà nói, đã sớm chết đi. Chủ nhân, người tuy nhiên nắm giữ đại diễn thiên lôi lực lượng, nhưng không có lĩnh ngộ đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực, chỉ có lĩnh ngộ đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực, có được cùng đại đạo hư ảnh đồng dạng khí tức, mới có thể tránh né đại đạo hư ảnh công kích." Lộ Lộ lớn tiếng nói, "Chủ nhân hiện tại đúng là thời điểm, cái kia đại đạo hư ảnh tuy nhiên ngưng tụ ra rồi hủy chi mô, nhưng chủ nhân đúng là cần tại đây hủy chi mô uy áp phía dưới, mới có thể chính thức lĩnh ngộ đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực, cái này hủy diệt chi mô Hoàn toàn là do Đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành, tràn đầy hủy diệt đặc tính, nhớ ký Đại diễn thiên lôi pháp tắc tựu là hủy diệt, hủy diệt hết thảy, chính là hủy diệt pháp tắc chi nhánh. Đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dung ra thể sắc và tinh thần. Đại diễn thiên lôi, hủy diệt. Lập tức lấy cái kia hủy diệt chi mô muốn đi vào trước mắt. Hoàng Vũ mạnh mã mở mắt, hủy diệt khí tức bạo phát đi ra, đại diễn lôi chi lực hoàn toàn diễn biến, tràn rồi khủng tính. Bạo tác nổ tung, đúng vậy, đại diễn lôi lực không ngừng xúc, sẽ tràn đầy khủng bố lực lượng, một khi bạo phát đi ra, hủ tạo thành cường đại hủy diện năng tính, cái này là hủy diệt pháp tắc chi lực. Hoàng Vũ khí tức đã xảy ra biến hóa cực lớn, toàn bộ người cao cao trôi nổi mà bắt đầu, tạo thành cùng cái kia đại đạo hư ảnh đồng dạng phía tức, khủng bố, hủy diệt hết thể khí tức. Cho ta tới. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, cực lớn bàn tay theo bên trên bầu trời vươn ra, hướng phía cái kia đại đạo hư ảnh chào tới. Lực lượng cường đại tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy điên cuồng dẫn động đại đạo hư ảnh trên người lực lượng, đại diễn thiên lôi chi lực, hủy diệt chi lực. Bắt được một đoàn đại diễn thiên lôi chi lực, cái kia đại đạo hư ảnh hóa thành hư vô, toàn bộ bầu trời khủng bố kiếp vân cũng tiêu tán. Không hề dấu hiệu. Hoàng Vũ đem bắt được cái kia một đoàn lực lượng, đã đánh vào Phong Lẫn Thí Thần trong Đao. Phong Lẫn Thí Thần Đao ông ông tất hưởng, tràn ngập hủy diệt, lôi địa lực lượng, Phong Lẫn Thí Thần Đao lực lượng tăng cường rồi. Không tệ, không tệ, Phong Lẫn Thí Thần Đao lực lượng khôi phục không ít. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, Phong Lẫn Thí Thần Đao, vốn là Phong Lẫn đao cùng hộ phách đao dung hợp khủng bố vũ khí, chính là một bản khủng bố thần đao, lúc trước dương lỗi nghiền nát không gian lực tiêu hao nửa, làm cho Phong Lẫn Thần lực lượng yếu bớt, hôm nay cái này đại diễn hủy diệt lại để cho phong ẩn thí thần đao lại lần nữa sự khôi phục sức khỏe lượng. Lúc này thi triển phong đao tất sát, mới chân chính có cường đại lực sát thương, hơn nữa, trong đó ẩn chứa khủng bố hủy diện pháp tắc, một khi cùng người chiến đấu, cái này hủy diệt pháp tắc chí lực sẽ cho địch nhân thương tổn cực lớn, khó để khôi phục. Đinh, chúc mừng người chơi vượt qua nhân tôn tiên tiếp, người chơi tu vi tăng lên, đặt tới đại giới chủ đỉnh phong cảnh giới. Đinh, chúc mừng người chơi bất tử chi thân tăng lên, đạt tới bất tử chi thân 9 tầng. Đinh, chúc mừng người chơi hồng ngông tạo hóa bí quyết tăng lên, đạt tới hồng ngông hóa bí quyết 9 tầng. Đinh, mừng người chơi hỗn độn chân long bí quyết tăng lên Đặt tới huấn độn chân Long bí quyết 8 tầng Đinh, chúc mừng người chơi đại âm dương thần bí quyết tăng lên đặt tới đại âm Dương thần bí quyết 8 tầng đột phá đột phá điên cùng đột phá sở tu luyện công pháp hết thể đều tăng lên đi lên lúc này đây chính thức là nhân họa đắc phúc thực lực của mình bạo tăng mấy lần hôm nay thực lực của mình có thể đơn giản nghiền áp nữaa bước giới tôn không cần dựa vào hủy diện nhất thức cũng có thể diện diệt sát mất mà bây giờ hủy diện nhất thức cũng bởi vì phong ẩnthí thầna khôi phục huy lực ra tăng lên hôm nay chính mình mặc dù chỉ là đại giới chủ cảnh giới nhưng nhưng có thể đổi ré giới tôn cực giả chỉ cần không đột phá giới tôn, không phải chúa tệ cấp bậc cường giả, tại vị diệt nhất thức trước mặt, tự không cách nào ngăn cản. Nguyệt Khuynh Thành cảm giác thiên kiếp tán đi, về bọn phi tốc chuyển tiến đến gần. Hoàng Vũ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta không sao, Khuynh Thành tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta đã vượt qua thiên kiếp, còn đã lấy được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hoàng Vũ cầm ra một đoàn pháp tắc lực lượng, đây là đại diện thiên lôi pháp tắc chi lực. Hoàng Vũ đem cái này một đoạn nho nhỏ đại diện thiên lôi pháp tắc lực, áp súc trở thành một cái tiểu cầu, đưa cho Nguyệt Thành Thành Thị, đây là lực, ngươi có thể hảo hảo Đối với ngươi về sau đột phá giới tôn, Độ Thiên Kiếp có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ngụy Khuynh thành rung động vô cùng, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Cái này, cái này. Hoàng Vũ, ngươi là làm sao làm được? Đây là Thiên Kiếp pháp tác lực lượng à?" Hoàng Vũ cười cười, nói ra, "Đây là bởi vì ta tu luyện rồi bất tử chi thân, còn lĩnh ngộ đại đạo pháp tác chi lực, cho nên có thể trảo lấy những này pháp tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 485. Ngụy Khuynh thành nhận lấy đại diễn thiên lôi pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành tiểu cầu, nói, "Cảm ơn." Nàng đương nhiên tin tưởng Tiểu tử này cầu bên trong pháp tắc chí lực đối với tầm quan trọng của mình, đã có những này pháp tắc chí lực, đối với tương lai đột phá giới tôn trợ giúp là cực lớn, có thể nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ những này pháp tắc chí lực, như vậy đột phá giới tôn trên cơ bản cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Khuynh Thành tỷ, giữa chúng ta tiểu không cần phải khách khí như vậy rồi, hiện tại chúng ta đi thôi, cái này thần hỏa bí cảnh truyền thừa, hôm nay với ta mà nói cũng không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn rồi, xuất đi thì đi hết tinh chiến trường, muốn đạt được cái kia huyết chương đâu rồi, không, có huyết sắc huân cũng không thể có tham gia thiên tài đại hội. Hoàng Vũ nói, cái này cho ngươi Ngụy Khuynh Thành đem đại diện tiên lôi pháp tác tiểu cầu thu lại về sau, đem cái kia thất thải buồn nguyên quả đem ra, đưa cho Hoàng Vũ nói: "Khuynh Thành tỷ, cái này ngươi trước thu lấy, trên thực tế, với ta mà nói, không có ý nghĩa gì, thế giới của ta, xa xa không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy." Hoàng Vũ nói: "Ngươi cùng ta không giống với, ta tu luyện rất dễ dàng, tu vi đột phá, như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, mới ngắn ngủ nhiều như vậy thời gian, tu vi của ta tiểu đã đạt đến đại giới chủ cảnh giới đỉnh cao, còn lần này, tại huyết tinh bên trong chiến trường, ta khẳng định có thể đột phá giới vương cảnh giới, một khi đột phá giới vương, thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa Hiện tại ta, mặc dù còn không có có đạt tới giới vương cảnh giới, đều đủ để diễn sát giới. Tôn cường giả, cho nên, Khuynh Thành thị, thứ này đối với ngươi mà nói, mới là trọng yếu nhất, thế giới của ngươi so về thế giới của ta mà nói, kém đến quá xa. Không được, ta đã được đến rồi cái này pháp tắc tiểu cầu rồi, cái này thất thải buồn nguyên quả, ta như thế nào cũng sẽ không mún, nếu như ngươi không thu hạ lời mà nói, cái này pháp tắc tiểu cầu, ta cũng không cần." Nguyệt Khuynh Thành nói. Hoàng Vũ nghe xong, đó là cười khổ không thôi, nói, "Khuynh Thành thị, làm gì như thế đâu rồi, cái này thất thải bổn nguyên quả, Với ta mà nói, thật là tác dụng không lớn, đối với ngươi tiểu không giống với, nếu như không có cái này thất thải bổn nguyên quả tăng lên, ngươi rất khó tại thiên tài trên đại hội bộc lộ tài năng. Dù sao ta là ý tứ này, thiên tài đại hội, với ta mà nói, trên thực tế chỉ là một cái xa xôi mộng tưởng mà thôi, có thể hay không tham gia đều là cái không biết bao nhiêu, nếu như không có lời của ngươi, ta tuyệt đúng là không có khả năng tham gia đấy." Ngụy Quynh thành nói ra, cho nên, đối với ta mà nói, hôm nay thành vũ trụ thiên tài đại hội, trên thực tế, không có quá lớn ý nghĩa. "Được rồi, cái này thất thải bổn nguyên quả, ta trước nhận lấy." Nếu như tại huyết tinh bên trong chiến trường, ta có thể có đột phá giới vương cảnh giới lời mà nói, thế giới của ta có lẽ sẽ tăng lên, như vậy cái này thất thải buồn nguyên quả đối với ta tiểu không có quá đại ý nghĩa rồi, đến lúc đó một lần nữa cho khuynh thành tỷ. Hoàng Vũ bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy. Hai người chuẩn bị trở về đầu, ly khai thần hỏa bí cảnh. Tốc độ nhanh hơn, kim long chiến xa tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, hư không xuyên toa mở ra. Nhưng người di động không xa, cũng cảm giác phát sinh trước mắt rồi biến hóa cực lớn. Là một mảnh khủng bố hỏa diễm cung điện xuất hiện tại trước mắt, Hoàng Thành động không thôi, ở chỗ này, nguyên lai là không có đấy. Cái này tòa cự đại cung điện, phản phật là lăng không xuất hiện đồng dạng. Cái này, đây là thần hỏa bí cảnh truyền thừa chỗ sau. Ngụy Khuynh Thành lẩm bẩm nói. Hoàng Vũ còn không kịp nhiều lời, bốn phía thoáng cái truyền tống tới rất nhiều người, nguyên một đám chỗ mi tâm đều có một đạo hỏa diễm ấn ký. Ngụy Khuynh Thành nhìn xem những người khác, lại nhìn một chút Hoàng Vũ, Hoàng sợ nói: "Hoàng Vũ, ngươi mi tâm có cùng bọn họ đồng dạng ấn ký?" Mi tâm ấn ký? Hoàng Vũ tay vừa sờ, lập tức cả kinh, nói: "Thật đúng là như thế, ngươi mi tâm không có, xem ra đây là đạt được thần bí cảnh Thánh Thành." Có tư cách kế thừa cái này, thần hỏa bí cảnh người chuyển thừa người được đề cử rồi. Có như vậy ấn ký đấy, ngoại trừ Hoàng Vũ bản thân bên ngoài, còn có 5 cái, nói cách khác, tổng cộng có 6 người có đạt được chuyển thừa tư cách. Đương nhiên, xuất hiện tại hiện trường đấy, không chỉ là 6 người, Hoàng Vũ hai người, tăng thêm mặt khác xuất hiện đấy, khoảng chừng 12 người. Khuynh Thành Tỷ, người tiên tiến nhập thế giới của ta bên trong, hảo hảo lĩnh ngộ cái kia pháp tắc tiểu cầu lực lượng." Hoàng Vũ nói. "Không được, ta trong nhiều thiếu có thể cho ngươi trợ giúp." Nguyệt Khuynh Thành lắc đầu nói. Hoàng Vũ cười nói, "Khuynh Thành Tỷ, Ngươi còn không biết ta sao, khủng bố như vậy thiên kiếp ta đều đã vượt qua, hơn nữa, ngươi đừng quên rồi, ta còn có một quả thời gian tạm dừng phụ triện đây này. Hoàng Vũ sử dụng thời gian tạm dừng phụ triện, Ngụy Khuynh Thành là không biết đấy, lúc trước thời gian tạm dừng, tự nhiên liền Ngụy Khuynh Thành cũng ở vào cái kia bị tạm dừng đâu trạng thái. Vậy ngươi phải cẩn thận. Ngụy Khuynh Thành nghĩ nghĩ, ly khai tại đây, muốn đi vết tinh chiến trường, chính mình thực lực bây giờ còn yếu, tăng thực lực lên, cái kia là trọng yếu nhất, nếu như có thể lĩnh ngộ cái này pháp tiểu cầu bên trong pháp tắc trí lực, thực lực của mình có lẽ sẽ có cực lớn tăng lên. Hoàng Vũ thấy trước mặt mười người. Mười người này Đến từ bất đồng không gian bị diện, thực lực mạnh nhất đấy, là nửa bước giới tôn, hơn nữa, những người này trong đó, không có một cái nào là giới tôn phân thân. Hơn nữa, 10 người này, chính mình một cái đều không có nhìn thấy qua, kể từ đó, có thể khẳng định, những người này, tất nhiên đều là đến từ bất đồng cửa vào. Mà trong đó có 5 người có hỏa diễm ấn ký, những người khác nhưng lại không có, điểm này lại để cho Hoàng Vũ có chút nghi hoặc. Mà lúc này, Hoàng Vũ cảm giác cảnh tượng trước mắt lần nữa đã xảy ra cải biến, mọi người xuất hiện ở một tòa cự đại trong cung điện. Cung điện trung ương, có một cái cực lớn hình cự đỉnh, cái này hình vuông cự đỉnh hỏa Hô một tiếng, nương tụ trở thành một trương cực lớn gương mặt, không bố vi áp phát ra, lại để cho người rung động không thôi, phảng phất sinh tử đều nắm giữ ở cái này gương mặt khổng lồ trong tay. Loại cảm giác này, lại để cho Hoàng Vũ thập phần không phải mái, tay đã cầm phong lần thí thần đao chô đao, không chỉ là Hoàng Vũ, 10 người khác đều là đồng dạng, cũng tế ra rồi vũ khí của mình, bày ra phòng ngự tư thái. Hoàng nên các ngươi tới đến của ta truyền thừa đại điện, ta là thần hỏa thiên tôn." Cái kia trương gương mặt khổng lồ nói, các ngươi đều là tiến vào thần hỏa bí Đều tu luyện rồi ta lưu lại cường đại công pháp, mà các ngươi chỗ mi tâm có hỏa diệm ấn ký người, là tư chất xuất sắc đấy, đương nhiên, ngọn lửa này ấn ký cũng là có thể bị đoạt lấy đấy, chỉ có có được hỏa diệm ấn ký mới có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm, nói ngắn gọn, nói đúng là, tại đây một vòng trong đó, các ngươi có 5 người sẽ bị loại bỏ. Như thế nào các lấy? Một cái trong đó không có hỏa diệm ấn ký thiếu niên đứng dậy, nói: "Giết có ấn ký người, ngươi có thể đạt được hắn ấn ký." Thần Hỏa Thiên Tôn nói: "Hơn nữa, có được ấn người, mới có thể có được ta ba kiện bảo vật tư cách." Lời này vừa ra, năm cái không có ấn ký người chặt chẽ chầm chậm vào có ấn ký 6 người, mà đại đa số người đều chầm chậm vào Hoàng Vũ, bởi vì Hoàng Vũ tu vi là yếu nhất đấy. Các ngươi đều là thiên tài, tại đây thần hỏa bí cảnh bên trong, các ngươi là ta theo từng cái vị diện lựa chọn đi ra xuất sắc nhất thiên tài, hơn nữa đều là họa thổ tính, cho nên các ngươi có tư cách kế thừa của ta truyền thừa, bất quá, truyền thừa chỉ có một phần, các ngươi chỉ có một người có thể là được. Đương nhiên, ta nói rồi, còn có 3 dạng bảo vật, cái này ba dạng bảo vật, đạt được bất luận cái gì một kiện cũng có thể tung hoành thiên hạ, nhưng có thể hay không đạt được đều muốn xem. Vận khí của các ngươi, bất quá, trước đây các ngươi muốn đạt được người kia chẳng ván, tựu làm mi tâm ấn ký. Thần Hỏa Thiên Tôn nói xong, toàn bộ chàn diện lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một tòa cự đại lôi đài. Không có đạt được hỏa diệm ấn ký người, đều có một lần khiêu chiến cơ hội, có thể thiên chiến có hỏa diệm ấn ký người, chỉ cần giết có hỏa diệm ấn ký người, ưu cũng tìm được hắn ấn ký, đạt được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Thần Hỏa Thiên Tôn lớn tiếng nói, ta tuyên bố, khiêu chiến hiện tại bắt đầu. Mọi người nhìn nhau một cái, một người trong đó, một nhảy dựng lên, lên trên lôi đài, chỉ vào Hoàng Vũ nói, tiểu tử, tu vi của ngươi yếu như vậy, rõ ràng cũng đã nhận được ấn ký, tức thời điểm, đem ấn ký giao ra đây. Ta có thể tha cho người khỏi chết." Hoàng Vũ cười lạnh, còn không có lên tiếng, đã bị chuyển tống rồi đi lên. Người muốn của ta hỏa diễm bất ký." Hoàng Vũ ngự khí thập phần nhẹ nhạt. "Đúng vậy, giao ra đây a." Hạ Long Phong nói ra, Hạ Long Phong chính là Long Hỏa thế giới một thiên tài, hôm nay bất quá là 700 tuổi, thực lực đã đạt đến nửa bước giới tôn tình trạng, có một kiện cực phẩm thánh khí, gọi là, tên là Long Hỏa. "Thương, cái này Long Hỏa?" "Thương, uy lực vô cùng, có thể tăng phúc 8 lần chiến lực, nửa bước giới tôn, bộc phát 8 lần chiến lực thực lực đã tương đương với một vị bình thường giới tôn rồi, đã từng bị hắn chém giết một vị chính thức giới tôn." Hắn chứng kiến Hoàng Vũ đều có hỏa diệm ấn ký, mà chính mình không có, trong nội tâm thập phần không công bằng, thập phần phẫn nộ. Đối với Hoàng Vũ mà nói, trên thực tế, cái này chuyển thừa, có cũng được mà không, có cũng không sao. Bất quá, cái kia ba kiện bảo vật ngược lại là Hoàng Vũ muốn đấy, cái này thần hỏa thiên tôn nói, đạt được một kiện cũng có thể tung hoành thiên hạ, cái này ba kiện bảo vật tất nhiên không đơn giản, mình bây giờ thiếu khuyết cái gì? Đúng là cường đại bảo vật, trên thực tế, đối với Hoàng Vũ chính mình mà nói, không, có cũng không sao, chính mình đã có tự vong thiên bi, đã có phong ấn thí đao, đã đầy đủ, bất quá, nữ nhân của mình, có thể không, có gì tốt bảo vật? đoạt lấy xuống, là hoàn toàn có tất yếu đấy, chính mình tuy nhiên là thứ cường đại luyện khí sư, nhưng nhưng bây giờ không có cách nào luyện chế thánh khí, chớ nói chi là cực phẩm thánh khí rồi, hơn nữa mặc dù là luyện chế được đi ra, cũng cần tài liệu, luyện chế thánh khí tài liệu, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy đấy. Cho nên, vòng tiếp theo, mình nhất định muốn đi vào. Muốn, ngươi triệu chính mình tới bắt ta." Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Hạ Long Phong nổi giận, một cái liền giới vương đều không có đột phá chỉ như con sâu cái kiến người, rõ ràng dám như thế hung hăng tấn Hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, lại để cho Hạ Long Phong tức giận đến tim phổi đều muốn nổ tung, rồi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nổi giận Hạ Long Phong trường thương trong tay một ngón tay, cuốn bạo hỏa diễm lực lượng bạo phát ra, một mảnh dài hẹp hỏa long, tại hắn quanh thân cuồng vũ mà bắt đầu, giống lên một tiếng không ngừng. Hỏa long như thế, Hạ Long Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương đâm một phát, cái kia một mảnh dài hẹp hỏa long hướng phía Hoàng Vũ bay tới, chỉ một thoáng không gian đều bị rách nát rồi, cái này khủng bố độ ấm, đủ để đem cực phẩm tiên khí đốt hủy, biến thành tro tàn. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, tay phải có chút vừa nhấc, một đoàn hỏa diễm ngưng tụ tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay hỏa diễm, tạo thành một cái màu đỏ quả cầu lửa, hướng phía ngọn lửa kia cự long bay đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 486. Cái kia quả cầu lửa trên không trung hóa thành một cái thú con, thú con hé miệng, một ngụm cắn lấy cái kia hỏa lòng phía trên, chỉ nhìn thấy cái kia uy vũ bá khí hỏa long, rõ ràng hóa thành một đạo khí lưu, bị cái kia nuốt vào rồi trong miệng. Thấy như vậy một màn, mọi người rung động không thôi. Thiên, cái này, đây là thần hỏa, đây là thần hỏa Tuyệt đúng là thần hỏa. Thiếu niên này cái gì địa vị, cái nào thế giới đấy, rõ ràng có thần hỏa. Ở đây mấy người, cả đám đều khiếp sợ được không được, khó trách, thiếu niên này, tu vi bất quá là đại giới chủ đỉnh phong, liền giới vương cảnh đều không có đạt tới, có thể đạt được hỏa diễm ấn ký, nguyên lai là có thần hỏa nơi tay. Thần hỏa a, nguyên một đám nhìn xem đều đỏ mắt ghen tị, hận không thể đem cái kia thần hỏa cướp đoạt tới. Thần hỏa thiên tôn nhìn xem Hoàng Vũ bắn ra đi ra quả cầu lửa, cũng là khiếp sợ không thôi, với tư cách thần bí cảnh nhân vật người, chính mình mặc dù chỉ là thừa hạ một đạo hồn, một đạo ý thức, nhưng cũng là rất cường đại đấy, cái kia thần hỏa luyện tiên thuật Tuy nhiên lợi hại là mình căn bản nhất công pháp một trong, có thể nói, đạt được cái này thần hỏa luyện thiên thuật chẳng khác nào đã lấy được một nửa chính mình chuyển thừa, nhưng thiếu niên này lấy được thời gian còn thiếu. Không nghĩ tới hắn rõ ràng tại ngắn như vậy thời gian ở trong tiểu đạt được thần hỏa, thiếu niên này số mệnh to đến cái người. Tiểu tử, ngươi hỏa diễm rất lợi hại, bất quá tu vi của ngươi quá yếu, đem ngươi dị hỏa giao ra đây, đem hỏa diễm ấn ký cũng giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Long Phong nhìn xem cái kia hỏa cầu, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, tiểu tử này tiểu nhân hỏa cầu, rõ ràng cho mình một loại cường đại áp, cái này uy áp đến từ sâu trong linh hồn. Mặc dù là giới Tôn đỉnh phong đều chưa từng cho mình như vậy một loại cảm giác, chính mình Địa Long Linh Hỏa chính là một loại cường đại dị hỏa, tại Long Hỏa thế giới bên trong xếp hạng thứ ba, trừ mình gia phụ thân hạ Hoàng Sinh Tiên Long Linh Hỏa, còn có ngũ hành Long Hỏa bên ngoài hai loại dị hỏa bên. Ngoài, tuyệt đối với không có gì hỏa diễm có thể cho chính mình Long Hỏa sợ hãi như thế, hơn nữa dễ dàng như thế tựu bị cắn nuốt liên hóa, có thể làm được điểm này đấy, không, có những thứ khác khả năng, giải thích duy nhất, tự là trước mắt hỏa diễm là thần hỏa. Nhưng mà này còn chỉ là thần hỏa hỏa trùng mà thôi. Nếu như có thể đạt được cái này hỏa trùng, thực lực của mình có thể đơn giản đột phá giới Tôn. Tuần nữa còn là giới tôn trước kia cường đại tồn tại, dùng nhất phẩm giới tôn đổi giết nhị phẩm, tam phẩm giới tôn, đều là chuyện dễ dàng. Ngươi rất tự tin, của ta hỏa diễm, cũng không phải bình thường hỏa diễm, ngươi muốn, ta tựu cho ngươi. Ngươi rất thư thái. Hạ Long Phong nghe xong, trên mặt lộ ra rồi nụ cười hài lòng, cho rằng Hoàng Vũ thật sự là sợ chính mình, đem thần hỏa giao cho mình, cầu được sinh lộ. Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ nhẹ tay nhẹ vung lên, cái kia thu con, hóa thành một đạo hỏa nhọn, hướng phía Hạ Long Phong cấp tốc bắn tới. Hô hấp tầm đó liền đi tới Hạ Long Phong trước mặt. Cái một cái hỏa Xuên đấu Hạ Long Phong thân hình, tại Hạ Long Phong trên người thiêu đốt lên. A, Hạ Long Phong kêu thảm thiết không thôi, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng trực tiếp công kích, lại để cho Hạ Long Phong trở tay không kịp, bất quá, Hạ Long Phong dù sao cũng là nửa bước giới tôn cường giả, là Long Hỏa thế giới thiên tài, trên người bảo vật không ít. Huyền linh lánh thủy, diệt. Hạ Long Phong trong tay lấy ra một cái bình sứ, bình sứ nút lọ rút ra, một giọt máu sối rồi đi ra, Hạ Long Phong há mồm nuốt xuống. Toàn thân run dậy lên, lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, cái này một giọt nước nuốt vào về sau, chính mình hư vô thần hỏa rõ ràng bị giọ tắc rồi, hoàn toàn bị tang dã. Huyền linh lãnh thủy, đây là thần thủy a. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, không có nghĩ tới tên này, rõ ràng có bảo vật như vậy, thiên địa vạn vật đều có hắn tương sinh tương khắc đồ vật, thần hỏa tuy nhiên cường đại, nhưng thần thủy nhưng cũng có thể đem hắn khắc chế, cái này huyền linh lanh thủy, đúng là thần trong nước một loại. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Hoàng Vũ trong mắt lóe ra hào quang, thần thủy đây chính là hiếm có đồ vật, có vô số chỗ tốt, đối phó thần hỏa, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, mà đổi thành bên ngoài còn có cường đại tác dụng, có thể dùng để luyện chế vô thượng thần đan, luyện chế cường đại thần khí, còn có thể dùng để rèn luyện thân thể, đương nhiên, nếu như là thủy thuộc tính tu luyện giả, đạt được thần thủy lời mà nói, như vậy tu vi sẽ gặp tiến triển cực nhanh, có thể cải biến bản thân thể chất, tăng lên tứ chất. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, lại để cho ta lãng phí một giọt huyền linh lánh thủy, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nộ giận hạ long phong toàn thân đều toát ra hỏa diễm, quanh thân long hỏa, càng là cuồng bạo không thôi. Một căn quyền trượng bị hắn chảo trong tay. Long hỏa thần trượng, đó là long hỏa thần trượng, ta nhận ra, đó là long hỏa thế giới bổn nguyên thánh khí, chính là một kiện cực phẩm thánh khí, uy lực vũ khí, có thể rút ra long hỏa thế giới bổn nguyên lực lượng, một khi bạo phát đi ra, đủ để diệt sát giới tôn cường giả. Cái này Hạ Long Phong rõ ràng có Long Hỏa thần trượng, thiếu niên kia muốn chết rồi, thần hỏa cũng đem rơi vào Hạ Long Phong trong tay. Người ở chỗ này, cả đám đều kiên kỵ không thôi, Long Hỏa thần trượng, đủ để đổi giết giới tôn cường giả. Tuy nhiên Hạ Long Phong thực lực không được, không có đạt tới giới tôn, nhưng đã có cái này Long Hỏa thần trượng, lực chiến đấu của hắn có thể chống lại giới tôn, kể từ đó, khiến người khác như thế nào không cảm thấy hiếp. Hơn nữa, thằng này, một khi đã nhận được cái kia thần hỏa, thực lực bạo tăng, càng là khủng bố, thậm chí có thể trực tiếp tấn chức giới tôn, một khi trở thành giới tôn, tăng thêm Long Hỏa thần trượng, còn có ai sẽ là hắn đối thủ? Hỏa Long như thế, lại là này một chiêu, Hạ Long Phong vung vậy Long Hỏa Thần Trượng, theo cái kia Long Hỏa Thần Trượng bên trong, phun ra một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa kia hóa thành một con rồng nhỏ, cái này một đầu long, so về trước kia Hạ Long Phong thi triển đi ra thoạt nhìn muốn không lớn lắm, nhưng uy áp khí thế, nhưng lại cường đại vô số lần, hướng phía Hoàng Vũ rất nhanh bay đi. "Chết đi, người đi chết đi a." Hoàng Vũ nhìn xem trong nội tâm rung động, tin tưởng cảm giác được ở trong đó khủng bố lực lượng, chỉ sợ giới tôn cũng không cách nào ngăn cản. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trường trong tay lên, Phong Lẫn Thần đao một đao bộ ra. Phong thất sát, thất sát hợp nhất. Một cú cùng bạo đao khí bạo phát đi ra, hận đời vô đối, diệt sát hết thảy. Bành bành bành, cường đại khí kình muốn nổ tung lên, uy lực đủ để hủy diệt hết thảy, toàn bộ lôi đài đều nổ tung rồi ra, nếu như không phải có cường đại cấm chế lời mà nói, cái này khủng bố lực lượng sẽ đem cái này phương viên vạn trượng đều san thành bình địa. Hạ Long Phong bị Hoàng Vũ cái kia cường đại đao khí mộ ra ra, toàn bộ người đều bị sinh sinh cắt nát, linh hồn cũng không có để lại, Hạ Long Phong chết. Hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nửa giới tôn Hạ Long Phong, đạt được nguyên lực giá trị 50 vạn, đạt được giới nguyên tinh 1000. Đinh Chúc mừng người chơi đạt được Long Hỏa thần trợ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Huyền Linh Lánh Thủy hai giọn. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới nhất phẩm giới vương cảnh. Thoải mái, không nghĩ tới rõ ràng tăng lên đẳng cấp, vốn Hoàng Vũ cho rằng chính mình muốn muốn tu vi tăng lên tới giới vương cảnh, muốn ở đẳng kia huyết tinh bên trong chiến trường mới có thể tăng lên, không, có ngờ tới, ở chỗ này tăng lên, đây là niềm vui ngoài ý muốn, hơn nữa, còn phải rồi một kiện cực phẩm thánh khí, còn có hai giọn Huyền Linh Lánh Thủy. Cái này một kiện cực phẩm thánh khí, uy đại, không thể so với quỷ kiếm tháp tử vong thiên tới chính lệnh. Tựa hồ cùng chính mình trước kia đánh chết cái kia Giang Thiên nộ đoạt được bản Long thủ hộ có một loại huyền diệu liên hệ, chẳng lẽ cái này Long Hỏa thần trượng cùng cái kia bản Long thủ hộ là một bộ tục phẩm thánh khí hay sao? Đem đồ đạc thu hồi, Thần Hỏa Thiên Tôn xuất hiện lần nữa. Không tệ, không tệ, không hổ là ta coi trọng người, Hoàng Vũ chiến thắng, Hạ Long phong chết, phía dưới là vị thứ hai người khiêu chiến. Ta đến. Hồng Võ đứng ở trên lôi đài, hồng Võ chính là Hỏa Võ đại thế giới một vị thiên tài, là Hỏa Võ đại thế giới thiếu chủ. Hỏa đại thế giới là sinh tộc trong vũ trụ, xếp hạng 70 đại thế giới, cực kỳ cường đại, mà Hùng Võ thực lực của bản thân cũng phi thường cường đại. Hắn đang tu luyện Hỏa Ngục 12 giết, nghe đồn là từ một chỗ thượng cổ di tích bên trong đạt được, chính là một vị chúa tể cường giả, Hỏa Ngục chúa tể công pháp. Tương truyền, Hỏa Ngục chúa tể dùng giới tôn tu vi tiểu đã từng đuổi giết qua một vị chúa tể cường giả, đúng là bằng vào cái này Hỏa Ngục 12 giết, cái kia một lần, Hỏa Ngục chúa tể uy danh truyền khắp toàn bộ xanh thâm vũ trụ. Hoàng Vũ, thực lực của ngươi phi thường lợi hại, ta nhìn ra được, ngươi còn không có có sử dụng toàn lực, đối thủ của ta chỉ có ngươi một người, những người khác không xứng trở thành đối thủ của ta, bất quá, ta hiện tại sẽ không để ngươi, trước ngươi kinh nghiệm một hồi, tiêu hao không nhỏ. Tại vòng tiếp theo hy vọng cùng ngươi hào hào đánh một hồi. Hồng Võ nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Tốt. Hoàng Vũ vốn tưởng rằng thằng này muốn khiêu chiến chính mình, không nghĩ tới không phải, lợi dụng tiên phạt chi nhãn, Hoàng Vũ thấy rõ ràng, cái này Hồng Võ thực lực, tại mọi người chính giữa tuyệt đúng là số một số hai đấy, có thể tới chống lại đấy, chỉ có một người, mà chính mình muốn còn hơn hắn, đều có chút khó khăn, nếu như không phải đột phá rơi vương, chỉ sợ muốn sử dụng hủy diệt nhất thức mới có thể đả bại hắn, thằng này cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Mà thằng này biểu hiện, lại để cho Hoàng Vũ cao nhìn thoáng qua, nhiều thêm vài phần hảo cảm. Cú vỗ Không biết trời cao đất rộng. Những người khác nghe được Hồng Võ lời mà nói, cả đám đều phẫn nộ tới cực điểm, lại còn nói chính mình không xứng xưng là đối thủ của hắn. Ở đây ngoại trừ Hoàng Vũ bên ngoài còn lại 8 người, mỗi một cái đều là theo từng cái vị diện bên trong đi ra tuyệt thế thiên tài, lớn nhất niên kỷ đều chẳng qua 800 tuổi mà thôi, thực lực cường đại, tâm cao khí ngạo, bị Hồng Võ nói được không đáng giá nhắc tới, lại để cho bọn hắn như thế nào không giận. Để cho ta tới giáo hấn một chút ngươi. U u đọc sách, vô cản con, bánh bao hổ nổi giận, trong nháy mắt di động, xuất hiện ở trên lôi đài, hôm nay ta tiểu thay trưởng bối của ngươi quản giáo thoáng một phát ngươi, cho ngươi biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Bánh bao hậu là Hỏa hậu đại thế giới thiên tài, Hỏa hậu đại thế giới cùng Hỏa võ đại thế giới khoảng cách không xa, hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn, cái này Hồng Võ hắn đương nhiên nghe nói qua, với tư cách Hỏa hậu đại thế giới xuất sắc nhất thiên tài, đối với Hồng Võ là phi thường không phục đấy. Ngươi là Hỏa hậu đại thế giới người, ta nghe nói qua ngươi, ngươi Hỏa hậu quyền pháp tuy nhiên lợi hại, là một bộ không sai võ kỹ, nhưng tư chất của ngươi không đủ, lực lĩnh ngộ quá kém, còn không có, có lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc, phải đối thủ của ta. Hồng Võ lắc đầu, Hồng Võ thản nhiên nói: "Hồng Võ, tiếp chiếu a, ta xem thực lực của ngươi phải hay là không cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại, hỏa võ đại thế giới đệ nhất thiên tài, ta cho ngươi biến thành thứ nhất tụ nhục." Bánh Bao Hậu bị tức được oa oa kêu to, "Cái này Hồng Võ, rõ ràng một chút cũng không đem mình để ở trong mắt, với tư cách hỏa hậu đại thế giới xuất sắc nhất thiên tài, tất cả mọi người đối với hắn đều là ái juynh hót, mặc dù là giới tôn cường giả cũng là như thế, chưa bao giờ thụ qua như thế vũ nhục hắn, như thế nào chịu được?" Hồng Võ như thế xem nhẹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 487. Bao Tử Hậu toàn thân bộc phát ra rồi khủng bố diễm. Hỏa diệm hóa thành một cái cực lớn kim cương, kim cương trong tay một căn trường côn, một gậy đánh suất, muốn đem Hồng Vũ đánh chết. Ba vệ đốt Hồng Vũ một chút cũng không có để ở trong lòng, trong mắt tràn đầy khinh thường, một trường đánh suất, trường lực khủng bố, phản phất cực lớn phong bạo giống như, đem cái tiêu cực lớn hỏa diễm kim cương thổi tan, Bao Tử hậu bị một trường này đánh trúng, thân hình đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào rồi trên vách tường. Không chịu nổi một kích, Hồng Vũ nhẹ nhàng gõ gõ y phục trên người, quay người nhảy xuống lôi đài. Hảo cường, cái này Hồng Vũ thật sự rất cường. Quá kinh khủng, cái kia Bao Tử Hầu rầu gì cũng là một vị nửa bước giới tôn đã từng đánh chết qua giới Tôn Cửng giả, thực lực khủng bố, rõ ràng bị Hồng Vũ khinh địch như vậy tiểu đánh bại, nhưng lại không có bao nhiêu khí lực, chỉ sợ chỉ dùng 6 phần thực lực. Đại địch, là thứ đại địch. Nhìn xem Hồng Vũ đại phát thần uy, nguyên một đám trên mặt đều tràn đầy kiêng kỵ chi sắc, cái này bao tử hậu thực lực, tại mấy người trong đó, tuyệt đối với là trung đẳng cấp độ, nhưng không, có ngờ tới, tại Hồng Vũ trước mặt một kích cũng đỡ không nổi, Hồng Vũ thực lực, lại để cho bọn hắn quá kiên kỵ rồi. Hơn nữa, cái này Hồng Vũ nói, Hoàng Vũ là hắn duy nhất đối thủ, kể từ đó, cái này Hoàng Vũ thực lực, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Trận này Hồng Vũ chiến thắng Kế tiếp Tiết Mục Ngắn Hảo. Thần Hỏa Thiên Tôn thân ảnh lại xuất hiện, vung tay lên, một người xuất hiện tại trên lôi đài, đúng là Tiết Mục Ngắn Hảo, cái này Tiết Mục Ngắn Hảo là hỏa phách đại thế giới thiên tài, sức chiến đấu chưa tính là rất tưởng, nhưng ảo thuật là nhất tuyệt, tinh thần lực phi thường cường hãn, am hiểu linh hồn ảo thuật công kích. Ta tuyển Lưu Vĩ Võ. Tiết Mục Ngắn Hảo đứng ở trên lôi đài, chỉ vào một người, cái này người thân hình cao lớn, chừng 3 mét cao, một cái như người khổng lồ. Lưu Vĩ Võ chính là cao sâm đại thế giới thiên tài, cao xâm đại thế giới cũng không phải hỏa thuộc tính làm chủ tu luyện thế giới, mà là thuộc thuộc tính làm chủ tu Nhưng cái này Lưu Võ nhưng lại một cái trong đó ngoại lệ, hỏa thuộc tính cứng hãn, tại 6 tuổi năm đó đã nhận được một đóa thiên ngoại thần hỏa, cô động đã trở thành buồn mạng thần hỏa, thực lực không tầm thường, hôm nay bất quá là 500 tuổi tiểu đã đạt đến nửa bước giới tôn tình trạng. Lưu Võ rất nhanh xuất hiện tại trên lôi đài, nhìn xem tiết mục nhắn hảo, ồm ồm mà nói, "Tiểu Bạch Kiệm, ngươi không phải đối thủ của ta, ta xem ngươi hay là nhận thua đi, miễn cho lão tử đem ngươi đánh nghị giá xí đến." Lưu Võ mặc dù có thần hỏa, nhưng trên thực tế, hắn thích nhất chính là dùng đấm, như vậy càng trực tiếp, thoải mái hơn nhanh, sử dụng thần hỏa, đó là tại bất đắc dĩ dưới tình huống đánh không qua đối phương mới dùng đấy. Louis Vo thoạt nhìn tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, chỉ độ đấy, nhưng trên thực tế, hắn rất thông minh, xem thường người của hắn, cả đám đều đã bị chết ở tại hắn thiết quyền phía dưới. Lộc đại cá tử, ngươi khẩu khí thật lớn, ta khuyên ngươi nhận thua, bằng không thì bị ta đánh chết, có thể sẽ không tốt." Tiết mục ngắn hào lạnh lùng nói. "Tiểu Bạch Kiếm, ngươi thật sự là không biết sống chết." Louis Vo toàn thân phát run, điên cuồng hét lên một tiếng, con mắt đỏ bừng, phảng phất bị triệt để chọc giống như, phía Tiết Mộc ngắn hào vào tới, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, rung động, cực lớn năm đấm. Chúng trung điệp điệp hướng phía Tiết Mục Ngắn Hào niệm tới. Tiết Mục Ngắn Hào sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới cái này Lưu Huy Võ tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng khủng bố như thế, vội vàng thi chiến thân pháp, không ngừng trốn tránh. Phanh! Một lớn 5 đấm, nền trên mặt đất, trên lôi đài, bị nện ra một cái hố to. Hoàng Vũ bọn người nhìn xem trong nội tâm rung động không thôi, cái này lôi đài mặt đất chắc chắn, thế nhưng mà rất rõ ràng đấy, mặc dù là giới tôn đều chưa hẳn có thể ném ra một cái hố ra, cái này Lưu Võ, một đấm, rõ ràng đem mặt đất ném ra rồi một cái hố. Thần Hỏa Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, cái này Lưu Uy Võ trong cơ thể rõ ràng có thần hỏa, lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, cái kia Lưu Uy Võ lực lượng là rất khủng bố, nhưng có thể tại trên lôi đài ném ra hố là vì thần hỏa lực lượng. Thần hỏa cũng không thấy nhiều, cái kia cổ hoàng địa hỏa đều không tính là thần hỏa, mà cái này Lưu Uy Võ rõ ràng có được thần hỏa, đây là Hoàng Vũ chứng kiến cái thứ nhất có được thần hỏa người. Đương nhiên, chính mình Hư Vô thần hỏa đều dựa vào tiến hóa mà đến đấy, phát hiện thần hỏa, Hoàng Vũ cảm giác trong cơ thể Hư Vô thần hỏa có chút dịch rồi. Tiên mục nắn hào tránh, tránh Lưu khủng bố kích, trong nội tâm hoảng sợ, không nghĩ tới Lưu ý võ rõ ràng khủng bố như vậy, như vậy dữ dội, một cái ngốc đại cá tử, lực lượng lại là như thế cường hãn, như vậy Kiên, Cố Mặt Đất, bị sinh sinh cho ném ra rồi một cái động lớn ra, nếu như một quyền này, làn đệ tại trên người mình lời mà nói, chỉ sợ nhục thể của mình đều muốn bị đánh nát rồi. Tiết Mục ngắn Hào sắc mặt trở nên lạnh, thằng này không phải đơn giản như vậy, tuy nhiên là thứ ngốc đại cá tử, bất quá, lực lượng quá kinh khủng. Bất quá, cũng may mắn, mình là một huyền thuật sư, có thể dùng ảo thuật, còn có linh hồn công kích, đối phó thằng này, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiên Mục Nán Hào đã phát động ra thuật Trong tay một căn màu trắng phát trượng, đây là Tiết mục Ngắn Hào tại một chô bí cảnh chi ở bên trong lấy được đấy, đúng là dựa vào căn này phát trượng, cái này một kiện cực phẩm thánh khí, lại để cho hắn đã trở thành Hỏa Phách đại thế giới đệ nhất thiên tài, đã trở thành Hỏa Phách tôn giả nhập thất đệ tử. Tiết mục Ngắn Hào trong tay thảo thuật pháp trượng vung lên, tinh thần lực bạo phát đi ra, dùng cường đại tinh thần lực xây dựng rồi một cái giả thuyết ảo cảnh, mà Lưu Huy Võ lâm vào ảo cảnh bên trong. Giống giống. Lưu Huy trong nội tâm gạt ghét, ổn bạo không thôi. Tại dưới lôi mọi người, chứng kiến Lưu tại không có kết cấu gì, điên vũ động nằm nhưng mục tiêu lại không phải Tiết Mực Ngắn Hào. Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, một bên Hồng Vũ cũng nheo lại rồi con mắt, cái này Tiết mục Ngắn Hào không đơn giản. Hào tu sao? Thú vị. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, xem ra thắng bại còn không phải dễ dàng như vậy, cái này Tiết mục Ngắn Hào tinh thần lực rất cường đại, bất quá, so về chính mình hay là kém xa, hơn nữa, hắn ảo thuật tuy nhiên lợi hại, phần lớn đều là dựa vào trong tay hắn pháp trượng, đây tuyệt đối là một kiện hiếm có cực phẩm thánh khí. Chủ nhân, cái tiêu căn pháp trượng chỉ dùng sống rèn ở trên đúng là một quả thiên huyền thú hơn nữa còn là thiên thú bên trong vương giả nội đàn. Lộ Lộ thanh âm xuất hiện tại Hoàng Vũ trong hai, nếu như chủ nhân có thể đem căn này pháp trượng đem tới tay lời mà nói, chủ trong cơ thể con người viễn diệt châu sẽ tăng lên một cấp độ. Hoàng Vũ nghe được Lộ Lộ lời mà nói, trong nội tâm mừng rỡ không thôi, tăng lên thể nội thế giới đồ vật, cũng không nhiều, nhất là viễn diệt châu thế giới, trong cơ thể mình chân vũ đại thế giới, tuy nhiên dung hợp mấy cái thế giới, trong đó kể cả nguyên bản thần long đại lục, còn có viễn diệt châu tiêu tan không gian, còn có một Linh không gian, vân vân, đợi một tí, nhưng mà, cái này tiêu tan không gian, nhưng lại thủy chung hình như là một cái không gian, không, có triệt để dung hợp lại chính mình chân vũ đại thế giới bên trong một cái tiểu vị diện đồng dạng, mà tại nơi này Tiêu Tan không gian hết sức mà tụ, Hoàng Vũ tin tưởng, muốn muốn triệt để dung hợp tiến vào chân vũ đại thế giới bên trong, như vậy cần Tiêu Tan không gian đạt được tiến thêm một bước tăng lên, thì ra là muốn tăng lên huyền diệt châu đẳng cấp, lại để cho Tiêu Tan trong không gian pháp tắc chi lực đạt được hoàn thiện. Muốn bổ toàn bộ, hoàn thiện Tiêu Tan không gian pháp tắc chi lực, tiêu cần một ít ảo thuật thuộc tính bảo vật, mà trong đó tốt nhất, dĩ nhiên là là Thiên Huyễn thú nội đang rồi. Thiên thú, thực lực cường đại, lợi hại nhất có thể đạt tới giới tôn đỉnh phong, giới tôn cấp cái khác Thiên Huyễn thú, phi thường khủng bố. Có thể chế tạo ra một cái cường đại hào thuật không? Gian, như vậy không, gian, mặc dù là chúa tể cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có thể khám phá, một khi lâm vào trong đó, đó là nguy hiểm vô cùng, cho nên, đối mặt vương giả cấp bậc thiên huyễn thú, đó là liền chúa tể cấp bậc cường giả đều không muốn trêu chọc tồn tại, mà trước mắt, cái này tiết mục ngắn hào rõ ràng có một căn dùng vương giả thiên huyễn thú nội đang chế tạo tạo pháp trượng, cái này lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không kinh ngạc, xem ra, cái này tiết mục ngắn hào số mệnh cũng là không như bình thường. Cái này lưu uy cùng tiết mục ngắn hào, hai người một cái là có được thần hỏa, hơn nữa lực lớn vô cùng. Một cái khác có được cường đại ảo thuật, cái này ảo thuật hay là dùng thiên huyết thú, vương giả thiên huyết thú nội đàn chỗ luyện chế mà thành, có thể so với chúa tể thần khí tồn tại. Giữa hai người chiến đấu, ai thắng ai thua, cái kia còn không nhất định. Hoàng Vũ huynh, ngươi cho rằng bọn họ hai người ai sẽ chiến thắng? Lúc này thời điểm Hồng Vũ mở miệng nói. Hoàng Vũ cười cười nói, ta so sánh coi được Lưu Huy Võ. Thật sao? Trước mắt thế nhưng mà Lưu Huy Võ đang ở hạ phòng a, vì sao Hoàng Vũ huynh coi được Lưu Huy Võ? Hồng Vũ có chút kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ Hoàng Vũ huynh không có phát hiện, cái này Lưu tuy nhiên nhìn như phẫn nộ, không có kết cấu gì? Nhưng trên thực tế, từng cử động của hắn đều là có mục đích là, hắn tại dần dần tới gần tiết mục nhắn hảo. Hoàng Vũ nhìn xem trên lôi đài hai người nói ra, trên thực tế, Hoàng Vũ cũng có chút ít kinh ngạc, tuy nhiên Lưu Vi Võ có thần hỏa tại thân, nhưng đối với tại cái này ảo thuật, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy xem thấu đấy, chính mình nếu như không phải có được thiên phạt chi nhãn, có được Huyễn Diệt Châu lời mà nói, muốn xem phá cái này hảo thuật, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái này Lưu Vi Võ trước mắt tuy nhiên ở vào hảo thuật bên trong, nhưng có lẽ còn có cái gì chủ bài, này đến bài, lại để cho Lưu có thể tìm được tiết mục nhắn hảo vị trí chỗ. Thằng này thân hình cao lớn, thoạt nhìn là cái ngốc đại ca tử, nhưng trên thực tế, hắn rất thông minh, mà trái lại, cái này Tiết mục Ngắn hào có chút khinh địch, quá mức tự đại. Hoàng Vũ huynh, hào nhãn lực, tại hạ bội phục. Hồng Vũ nghe xong, trong nội tâm giật mình không thôi, không nghĩ tới Hoàng Vũ nhãn lực tốt như vậy, trên thực tế, Hồng Vũ cũng là coi được Lưu Huy võ đấy. Quả nhiên, tại Lưu Huy võ nhìn như không mục đích gì điên cuồng công kích, chậm dài đã đến gần Tiết mục Ngắn hào về sau, Lưu Huy võ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, một quyền đánh xuất, năm đấm ngưng tụ nổi lên một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ, cái này một đoàn ánh sáng màu đỏ, phá không mà đi, mục tiêu đúng là Tiết Mộc Ngắn Hảo. U đọc sách, http, vút vút vút cản sù con, tiết mục Ngắn Hảo, bị cái này đột nhiên tới công kích, lại càng hoảng sợ, bất quá, tiết mục Ngắn Hảo, dù sao cũng là nửa bậc giới tôn cường giả, trong tay pháp trượng vung lên, tại trước mặt tạo thành một đạo cường đại màu trắng hộ thuẫn. Nếu như là bình thường công kích, cái này hộ thuẫn ngăn lại hoàn toàn là không có vấn đề đấy, dù sao cái kia pháp trượng thật không đơn giản, nhưng Lưu vi võ một quyền này, nhưng lại ẩn chứa thần hỏa, dung nhập rồi một đạo thần hỏa, thần hỏa uy lực, sao mà khủng bố, Tiên mục Ngắn Hảo tinh thần lực cường đại, nhưng thực lực của bản thân so với khởi người bình thường lực không biết. Cái kia một đoàn ánh sáng màu đỏ đã rơi vào hộ thuẫn phía trên, rang rắc rang rắc, hộ thuẫn căn bản không cách nào ngăn cản, hô hấp tầm đó tựu hóa thành mảnh vỡ, lực lượng cường đại, lại để cho Tiết mục Ngắn Hào bị đụng bay ra ngoài. Lần này, ảo thuật cũng bị cắt đứt rồi, Tiết mục Ngắn Hào ho ra một đúng máu, bị kích thương không nói, còn đã tao ngộ thật lớn tấn trả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 488. Chút thực lực ấy cũng dám khiêu khích ta, không biết tự lượng sức mình. Lưu Uy lên, một quyền lại một quyền, trùng điệp, điệp đánh vào Tiết Mộc Ngắn Hào trên mặt, trên người, thoáng cái Tiết mục ngắn hảo toàn thân coi như đun sôi đầu tôn hùng giống như, con người lên, toàn thân bập bùng. Lưu Uy Vo cũng không có giết hắn, cầm lên tiết mục ngắn hảo một đầu cánh tay, trong tay bắn ra một đoàn hỏa diễm, đem cái kia một đầu cánh tay cho đốt cháy hủy diệt, đón lấy quay người nhảy xuống lôi đài. Tiết mục ngắn hảo bò lên, trong mắt lóe ra nồng đậm hận ý, khập hiễng đi xuống lôi đài. Hoàng Vũ chằm chằm vào tiết mục ngắn hảo, trong tay hắn ảo thuật pháp trượng, là đồ tốt, nhất định phải đem tới tay. Các loại tiết mục ngắn hảo xuống về sau, Hoàng Vũ hướng phía hắn đi tới. Tiết mục ngắn hảo gặp Hoàng Vũ đi tới, lập tức tràn đầy vẻ cảnh giác, "Hoàng Vũ, ngươi muốn làm gì?" Không cần phần trương, chỉ có điều, cùng ngươi làm giao dịch mà thôi." Hoàng Vũ cười ha hà nói, "Bên kia trên lôi đài lại khai chiến, hôm nay còn có bốn người, thì ra là hai tổ chiến đấu, đương nhiên, khiêu chiến cơ hội có thể không chỉ là một lần, chỉ cần bất tử, Tưu còn có cơ hội. Đã nhận được ấn ký chi nhân, đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến, nhưng không có được đấy, tiêu không giống với lúc trước, mà Hoàng Vũ, Hồng Vũ hai người, thực lực cường hãn vô cùng, ba người còn lại, đương nhiên không chọn đối với Hoàng Vũ cùng Hồng Vũ độc thủ. Giao dịch gì?" Tiết Mục ngắn hảo trong mắt hay là thập phần cảnh giác, chăm chăm vào Hoàng Vũ, sợ hắn đối với chính mình bất lợi. Rất đơn giản, ngươi bây giờ thương thế nghiêm trọng, thời gian ngắn là không thể nào khôi phục đấy, nói cách khác, ngươi bây giờ căn bản không có biện pháp đi chiến đấu, kể từ đó, ngươi tựu không có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo rồi." Hoàng Vũ nói, "Tại vòng tiếp theo bên trong, có thể là có thêm thần hỏa thiên tôn ba kiện vô thượng pháp bảo." "Có lời gì cứ việc nói thẳng." Tiết Mục Ngắn Hào có chút không kiên nhẫn nói, "Ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, thậm chí có thể cho ngươi một cái cơ hội chiến thắng." Hoàng Vũ nhìn xem Tiết Mục Ngắn Hào nói ra, "Khôi phục thương thế của ta?" Tiết Mục Ngắn Hào nhìn xem Hoàng Vũ, con mắt sáng ngời, hắn thập phần tin tưởng chính mình thương thế thập phần nghiêm trọng, cái này một đầu cánh tay, trên cơ bản xem như bị phế sạch rồi, căn bản khó có thể chữa trị, hắn tinh tưởng cảm giác được, ngọn lửa kia cũng không phải bình thường hỏa diễm, mặc dù không phải thần hỏa, nhưng là không kém là bao nhiêu rồi, cái này một cỗ hỏa diễm lực lượng, đang không ngừng bị bỏng, không ngừng phá hư nhục thể của mình, kinh mạch, nếu như không thể đem, ngọn lửa này lực lượng bài xuất bên ngoài cơ thể lời mà nói, chính mình tiểu thật sự phế bỏ. Trước kia thử một phen, tiết mục ngắn hào phát hiện mình căn bản là làm không được, không có khả năng đem lực lượng này bài đi ra ngoài, chỉ sợ muốn giới tôn định phong từng giả mới có thể làm được. Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, còn có thể cho ngươi càng tiến một bước." Hoàng Vũ nói. "Ngươi có điều kiện gì?" Tiết Mục ngắn Hào nhìn xem Hoàng Vũ, trong nội tâm biết rõ, đây nhất định là sẽ có một cái giá lớn đấy, không có khả năng vô duyên vô cơ trợ giúp chính mình. "Một vật." Hoàng Vũ nhìn xem tiết Mục ngắn Hào nói ra, "Ta muốn ngươi cái kia căn pháp trượng." "Không có khả năng, điều đó không có khả năng." Tiết Mục ngắn Hào nghe xong, sắc mặt đại biến, "Đó là buồn mạng của ta vũ khí, tuyệt đối với không có khả năng đưa cho ngươi, ngươi đổi một cái điều kiện." "Đổi? Ngươi còn có đồ vật gì đó có thể hấp dẫn ta?" Hoàng Vũ cười lạnh, ngoại trừ cái kia căn ảo thuật pháp trượng, vật gì đó khác, ta thật đúng là sẽ không xem tại trong mắt, vũ khí, trang bị, công pháp, đan dược, cái gì ta đều không để ý, cái kia pháp trượng là tiên huyền thú nội đan chế tạo làm, ta muốn đúng là một quả tiên huyền thú nội đàn, những thứ khác với ta mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Ảo thuật pháp trượng cho ngươi, thực lực của ta sẽ đại giảm nhiều thấp, đến lúc đó đừng nói là cấp lấy hỏa diện bất ký, mà ngay cả tự bảo vệ mình đều là cái vấn đề, cái này ta sẽ không đáp ứng ngươi lấy. Tiên mục Nán Hào cự tuy nói, ngươi thật sự không muốn. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi Ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, cái này đạo thuật pháp trượng ta là nguyện nhất định phải có, nếu như ngươi không muốn, ta đây sẽ giết ngươi." Hoàng Vũ lạnh giọng nói ra. "Giết ta? Ngươi ở nơi này là không thể động thủ đấy, giết ta, ngươi sẽ bị Thần Hỏa Thiên Tôn trừng phạt, thậm chí sẽ bị giết xác." Tiết Mục ngắn Hào nói. Thật sao? Vậy thì thử xem." Hoàng Vũ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, màu vàng trường kiếm, "Xem ta giết ngươi, Thần Hỏa Thiên Tôn phải hay là không sẽ đối với ta động thủ." "Ngươi." Nhìn xem Hoàng Vũ từng bước một đã đi tới, Tiên Mục Nán Hào sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, lớn tiếng nói, "Thiên Tôn, Thiên tôn nhân, Hoàng Vũ hắn muốn giết ta, cứu mạng à? Hoàng Vũ, ngươi dừng tay cho ta. Lúc này thời điểm Thần Hỏa Thiên Tôn thanh âm vang lên. Hoàng Vũ chấn động, cảm giác một cổ lực lượng cường đại đem chính mình bao phủ ở, cơ hội không cách nào nhúc đích. Hoàng Vũ biến sắc, không nghĩ tới cái này Thần Hỏa Thiên Tôn thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Chứng kiến Hoàng Vũ bị chế trụ, Tiết Mục ngắn hào hung hăng cản quay không thôi, lớn tiếng nói, "Hoàng Vũ, ngươi không phải rất hung hăng cản quay sao, không phải muốn giết ta sao, ngươi đến a, ngươi tới ta ạ?" Hoàng Vũ nghe nói như thế, thật sự là tức giận đến không nhẹ, nộ trừng mắt Tiết Mục nấn hào, "Ngươi đây là đang muốn chết." Hôn này Rõ ràng dám khiêu khích chính mình, vốn ý định lưu tính mạng hắn, thậm chí có thể giúp hắn khôi phục thương thế, không nghĩ tới hắn như vậy chẳng ghét, tuy nhiên bị Thần Hỏa Tiên Tôn cho cấm chế vây khốn lớn rồi, Hoàng Vũ lại cũng không phải là không có biện pháp, chỉ có điều, ở chỗ này, Thần Hỏa Tiên Tôn thực lực quá cường đại, nắm giữ toàn bộ thần hỏa bí cảnh pháp tắc trí lực, chính mình là ngăn cản không nổi đấy, hơn nữa, chính mình còn muốn cái kia ba kiện bảo vật. May lì tới rồi ta ạ. Ha ha. Tiết mục ngắn hào liễu lĩnh cùng tôi. Những người khác nhìn xem cũng là bạch nhãn thẳng trợn mình, thằng này, thật sự là vô sỉ, quá vô sỉ, quá ngu ngốc rồi. Hoàng Vũ Ở dưới mặt không thể lộng thủ, bất quá, ngươi có thể khiêu chiến tại trên lôi đài." Thần Hỏa Thiên Tôn lời nói lại chuyển vào mọi người trong hai. "Có thể khiêu chiến, cái này không sai." Hoàng Vũ lộ ra rồi dáng tươi cười, chính mình còn có thể khiêu chiến, vậy thì xứng rồi, cái này tiết mục ngắn hào là một cái trong đó, Lưu Uy Võ Thần Hỏa cũng muốn đạt được giết hai người này, có thể đạt được cái kia ảo thuật pháp trượng, còn có cái kia Lưu Uy Võ Thần Hỏa, đạt được ảo thuật pháp trượng, có thể tăng lên chính mình Huyền Giệt Châu, tăng lên tiêu tan không gian, mà cái kia thần hỏa, có thể tăng lên hư vô thần hỏa độ, thậm chí có thể cho chính mình sở tu luyện Luyện tiên thuật tăng lên một cấp độ thậm chí là hai cấp độ cũng có thể tiết mục ngắn hào nghe xong lời này doa ngây dại khiêu chiến cái này cái này Hoàng Vũ có thể khiêu chiến vậy hắn lựa chọn chính mình chẳng phải là thầm rồi chẳng phải là chết chắc tiết mục ngắn hào sắc mặt trắng bệnh không có một tiêu huyết sắc. Hoàng Hoàng thiếu ra tiết mục ngắn hào rất hung hăng cả với nhà để cho đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi nhìn xem có thể hay không đánh chết ngươi. Hoàng Vũ nói Hoàng thiếu ra không không ta ta đáp ứng điều kiện của người ta đáp ứng người cái tiêuảo thuật pháp trưởng ta có thể cho người ta "Vậy thì giải trừ ân ký, đem bảo thuật pháp trượng cho người. Tiên Mục ngắn Hào vội hỏi, "Hiện tại, nhớ tới đã cho ta." Hoàng Vũ lạnh giọng nói ra, "Đã chậm, ta quyết định với người, cái kia bảo thuật pháp trượng giống nhau là ta đấy. Pháp trượng cho ta, ta bảo vệ người bất tử." Lúc này thời điểm một thanh âm chen bảo, Hoàng Vũ nhướng mày, quay người nhìn sang, là Chu Thiên Bằng, cái này Chu Thiên Bằng chính là khai nguyên đại thế giới thiên tài, thập phần thần bí, nhưng thực lực phi phạm, trước kia tại trên lôi đài, một ánh mắt liền đem đối thủ đánh bại, nhìn không ra sâu cạn. Thằng này, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với chính mình, Hoàng Vũ ánh mắt trở nên lạnh, thằng này tuy nhiên thần bí Nhưng ở trước mặt mình, cái gì cũng không phải, thực lực của hắn rất cường, bất quá, lại không có đột phá giới tôn, mặc dù là đột phá giới tôn, mình cũng có thể đơn giản đánh chết. Như thế nào? Không muốn. Chu Thiên bằng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. "Không, ta nguyện ý cho ngươi." Tiên mục ngắn hào do dự một chút, liền đem bảo thuật pháp trượng giải ngoại trừ linh hồn của mình ấn ký, sau khi giải trừ, học ra một búng máu, thương thế không nhẹ, "Bằng thiếu, cái này hảo thuật pháp trượng cho ngươi rồi. Rất tốt, rất không tồi, đã ngươi đem bảo thuật pháp trượng cho ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đây là một quả ngưng thiên đan." không chỉ có có thể trị liệu thương thế của ngươi, còn có thể lại để cho tu vi của ngươi tăng lên một cấp độ. Mà khác, nơi này có một căn pháp trượng, tuy nhiên không bằng ngươi hôm nay Huyền pháp trượng, nhưng là không sai biệt lắm chạy đi đâu. Chu Tiên bằng ném cho rồi tiết mục ngắn hào hai dạng đồ vật. Hoàng huynh, để cho đợi chút nữa ta giúp ngươi giết thằng này như thế nào? Hoàng Vũ xuất hiện tại Hoàng Vũ bên người, nữ khí bình thản nói. Không cần, ta tự mình giải quyết. Hoàng Vũ lắc đầu nói, dám đoạt đồ đạc của ta, chỉ có một con đường chết, không có người có thể tự hắn. Lúc này thời điểm, lôi đài đã không có người, Hoàng Vũ một nhảy dựng lên, xuất hiện ở trên lôi đài. Nhìn xem Chu Thiên Bằng nói, "Chu Thiên Bằng, đi lên nhận lấy cái chết." Khẩu khí thật lớn, đừng tưởng rằng có thần hỏa, tiểu vô địch thiên hạ rồi. Chu Thiên Bằng một nhảy dựng lên vững vàng rơi vào trên lôi đài, cùng Hoàng Vũ xa xa tương đối, "Ngươi thần hỏa rất không tồi, giết ngươi, thần hỏa tiểu lã của ta." Hoàng Vũ chậm rãi đưa tay ra, trong tay một thanh trường đau lộ liễu đi ra, ngâm đen thân đao, sắc bén lư đau, lóe ra khủng bố hàn quang, hào quang chói mắt, khủng bố sát ý lan tràn ra. "Hảo đao, thật sự là hảo đao, đao này cũng là ta đấy." Chu Thiên Bằng chứng kiến Hoàng Vũ trong tay phong ẩn khí thần đao, trong mắt hiện lên một tia tham lam nói, như vậy bảo đạo, lưu trong tay ngươi, thật sự là phung phí của trời, chỉ có ta mới xứng có được nó. Uu đọc sách, http vduvduvduocc con, một chiêu. Hoàng Vũ giơ ra một ngón tay, nhìn xem Chu Thiên Bằng nói, "Giết ngươi, một chiêu đủ để." "Một chiêu, một chiêu giết ta." Chu Thiên Bằng nghe xong, không khỏi liều lĩnh cười to, "Tốt, rất tốt, cái này chuyện cười là ta nghe được lớn nhất chuyện cười, một chiêu giết chết ta, ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi là chúa tệ sao?" Rõ ràng tuyên bố muốn một chiêu ta, tiểu đứng ở chỗ này, ta xem ngươi như thế nào một chiêu giết ta. Không biết tự lượng sức mình a, Chu Thiên bằng chính là khai nguyên đại thế giới thiên tài, khai nguyên đại thế giới, có thể là cả sinh tâm trong vũ trụ xếp hạng thứ 10 thế giới, mà Chu Thiên bằng thì là cái này khai nguyên đại thế giới bên trong người nổi bận, tuy nhiên không phải đệ nhất thiên tài, nhưng phi thường không tầm thường, đủ để tiến vào khai nguyên đại thế giới bên trong thiên tài tốt 5. Chết trong tay hắn giới tôn đã đến không hết, tại hắn bất quá là đại giới vương hậu kỳ thời điểm, cũng đã giết sát qua một vị giới tôn, đặt tới nửa bước giới tôn về sau, dĩ nhiên đánh chết qua tam phẩm giới tôn, có thể thấy được thực lực sao mà cường hãn, tốc độ của hắn kinh người. Lĩnh Ngộ một kia thời gian phát tác, bình thường tứ phẩm giới tôn đều không thể uy hiếp được hắn, có thể thấy được thực lực của hắn sao mà khủng bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 489. Hoàng Vũ cũng là thiên tài, có được thân hỏa, chỉ muốn lớn lên, đặt tới giới tôn cảnh giới, cái kia căn bản không phải việc họ a, đáng tiếc, hắn chọn sai rồi đối tượng, cùng Chu Thiên bằng là địch, quá không khôn ngoan rồi. Đúng vậy a, bất quá, bởi như vậy, chúng ta cũng liền có hơn một cái cơ hội. Đúng vậy, chết rồi tốt, chết rồi tốt. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng Hoàng Vũ nhưng lại cười lạnh nói: Chu Thiên Bằng hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng thực lực của hắn nếu muốn giết chết Hoàng Vũ, nhưng lại nằm mơ. Trên lôi đài, Hoàng Vũ chưởng đao đã cầm trong tay, nhìn xem Chu Thiên Bằng, nói một chiều, cựu là một chiều, một đao kia nếu giết không chết người, ta tự tự phế tu vi. Hoàng Vũ nói xong, trường đao trong tay vung lên, một chiêu lực phách hoa sơn, thẳng tắc bổ xuống dưới, mục tiêu chính là Chu Thiên Bằng. Không tốt. Chu Thiên Bằng cảm thấy không đúng, đây là mùi vị của tử vong, một đao kia có đại khủng bố, trốn tránh, không thể tiếp, trốn tránh. Nhưng Chu Thiên Bằng muốn trốn tránh thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản không cách nào tránh né cũng kia một đao đã đã tập trung vào hắn, căn bản không có khả năng tránh đi một đao kia, mặc dù là ly khai cái không gian này cũng không có cách nào né tránh một đao kia. Đáng chết. Chu Thiên bằng nổi giận gầm lên một tiếng, đã không có cách nào trốn tránh, vậy cũng chỉ có ngạnh kháng rồi. Khai Nguyên Thần Thế. Chu Thiên bằng hai tay căng ra, xuất hiện một trường cực lớn cạ tạ lọ gơ, cái này cả tạ lọ gơ lên, bày biện ra rồi một cái nhỏ bé thế giới, cái này nhỏ bé thế giới đúng là một mảnh thần thế, đây là một cái đỉnh phong thế giới. Ô Thát Mi Thượng Đế, đó là Khai Nguyên Thần Thế, là một kiện cực phẩm thánh khí, chính là Khai Nguyên Quốc Chủ khai sáng thịnh thế à. Cái này khai nguyên thịnh thế, cường giả như mây, giới tôn đỉnh phong đều có mây trong vị, chính là là cả khai nguyên đại thế giới nhất thời khắp đỉnh cao, khai nguyên quốc chủ dùng vô thượng lực lượng, đem chọn cái khai nguyên thịnh thế lực lượng cùng tín ngựa nợ giới lực ngưng tụ trở thành một kiện trí bảo, cái này chí bảo chính là cái này khai nguyên thịnh thế. Khai nguyên thịnh thế, chính là cực phẩm thánh khí bên trong đỉnh cấp tồn tại, Chu Thiên Bằng Tiểu là nương tựa theo cái này khai nguyên thịnh thế đánh chết vô số cường giả, trong đó không thiếu giới tôn cường giả. Cái này hoàng vũ chết chắc rồi, khai nguyên thế vừa ra, tu vi không có đạt tới giới tôn, căn bản không cách nào ngăn cản, mặc dù hắn có thần hỏa cũng là chỉ còn đường chết, căn bản không có biện pháp ngăn cản khai nguyên thị thế cường đại thế công. Cái kia một trương cực lớn cạ tạ lọ gỡ bên trong, một tôn cường giả, đều là giới tôn đỉnh phong, nhau nhao thi triển xuất cường đại chiêu thức, ngay ngắn hướng hướng phía Hoàng Vũ công đánh tới. Hoàng Vũ lại cười lạnh không thôi, khai nguyên thị thế, quả nhiên là cường đại thánh khí, bất quá, dù sao chỉ là một kiện thánh khí, cái kia không phải chân chánh giới tôn cường giả, cho nên, một đạo kia, người là ngăn không được đấy. Hô hấp đó, vinh khủng đã rơi vào khai thế cái này một kiện phẩm phía trên. ầm. Một tiếng vang thật lớn Khai Nguyên Thịnh Thế bị đánh bay ra ngoài, cái kia một tôn giới tôn cường giả hư ảnh, toàn bộ bị phá hủy, mà Hoàng Vũ ánh đao không có tiểu tán, tiếp tục hướng phía Chu Thiên Bằng công đánh tới. Rang rắc. Một tiếng giòn vang, lưới đao đã rơi vào Chu Thiên Bằng trên người, Chu Thiên Bằng toàn bộ người bị phách trở thành hai nửa. Người. Người. làm sao có thể? Ta, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta Chu Thiên Bằng chính là thiên tài, Khai Nguyên đại thế giới cái thế thiên tài một trong, ta có Khai Nguyên Thịnh Thế cái này cực phẩm thánh khí, như thế nào sẽ chết ở chỗ này, ta như thế nào sẽ chết ở chỗ này?" Chu Thiên Bằng điên cuồng hét lên. Nhưng nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, một đao kia đã đoạn tuyệt hắn sinh cơ, hủy diệt linh hồn của hắn, Chu Thiên bằng thân thể hóa thành hư vô, toàn bộ người đều biến mất ở trước mắt, triệt triệt để để biến mất trên thế giới này. Chu Thiên bằng chết. Mà giờ khắc này, hệ thống chuyển đến nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Chu Thiên bằng đạt được nguyên lực giá trị 100 bạn, đạt được giới nguyên tinh 2000. Đinh, chúc mừng người chơi cực phẩm thánh khí khai nguyên tinh thế. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cực phẩm thánh khí Thiên Huyễn Đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp khai nguyên thần quyền. Hoàng Vũ đánh chết Chu Thiên bằng lập tức, mọi người sợ ngây người. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chu Thiên bằng như thế nào sẽ cứ như vậy bị giết, nhưng hắn là khai nguyên đại thế giới tuyệt thế thiên tài a, còn có khai nguyên thịnh thế cái này cực phẩm thánh khí hộ thân, như thế nào sẽ chết? Chu Thiên bằng sao mà cường đại, chết trong tay hắn giới tôn đã không giới mấy trăm rồi, như thế nào sẽ liền một cái giới vương cấp bậc võ giả đều ngăn cản không nổi. Thật là làm cho người ta rung động rồi, cái này Hoàng Vũ quá dữ dội rồi, rồi, một vị có thể so với giới tôn cường giả, rõ ràng ngăn không được hắn một đao, thực lực của hắn đến cùng đạt đến loại trình trạng nào? Mọi người khiếp sợ thời điểm, một bên tiếc mục ngắn hảo, nhưng lại sợ váng. Không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng mạnh mẽ như vậy cường đại như vậy chu thiên bằng rõ ràng một chiều cũng đỡ không nổi chu thiên bằng vừa chết như vậy kế tiếp tiếpựu là mình rồi tiết mục ngắn hào lòng nóng như lửa đốt chu thiên bằng đều có thể dễ dàng như thế đổi giết, tiết mục ngắn hào trong nội tâm lại tình tưởng bất quá rồi hôm nay tu vi của mình mặc dù có chỗ tiến bộ nhưng cùng Hoàng Vũ vừa so sánh với căn bản cái gì cũng không phải lúc này thời điểm Hoàng Vũ ánh mắt đã đã rơi vào tiết mục ngắn hào trên người cất cao giọng nói tiết mục ngắn hảo người cút cho ta đi lên tiết mục ngắn hàoắnr nói Hoàg Vũ người muốn như thế nào mới có thể bông tha ta Vông than người không có khả năng Ngươi tiêu ngạo như vậy, như vậy năng lực, nhưng lại nói năng lô mãng, vũ nhục ta, cho nên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra. "Ta và ngươi liều mạng, ta chết đi ngươi cũng sẽ không sống khá giả, hơn nữa ngươi giết chết Chu Thiên Bằng, hắn là khai nguyên đại thế giới thiên tài, ở bên ngoài tiểu có khai nguyên đại thế giới cường giả, ta chết cũng muốn kéo ngươi nệm lưng." Tiết mục ngắn Hảo hướng phía Hoàng Vũ xuống tới, toàn thân khí huyết thiêu đốt lên, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu bảnh trướng, hắn muốn tự bạo. Hoàng vũ cười lạnh không thôi, "Tự bạo, có thể sao?" "Thiên địa lão tổ." Hoàng Vũ một ngón tay rũ ra, đem Tiên mục Nán Hảo giam cầm ở trong đó. Hôm nay lao tủ chính là Dương Lỗi Cường Đại Công Pháp, vây cố định nhân, căn bản không cách nào đào thoát. Hoàng Kim kiếm khí, diện sát. Một đạo kim sắc kiếm khí bắn đi ra ngoài, xuyên thấu tiết mục ngắn hảo mỹ tâm. Ding, chúc mừng người chơi đánh chết nửa bức giới Tôn Cường giả tiết mục ngắn hảo, đạt được nguyên lực giá trị 40 vạn, đạt được giới nguyên tinh 500. Ding, chúc mừng người chơi đạt được tinh thần ảo thuật. Thằng này quá kém, rõ ràng chỉ là tuân ra rồi 500 giới nguyên tinh, cùng Chu Thiên Bằng căn bản không thể so sánh với, muốn biết Chu Thiên Bằng thế nhưng mà tuân gia rồi giới tinh, thằng này chỉ có 500, tại mọi người trong đó, thằng này là yếu nhất đấy. Lúc này thời điểm, Thần Hỏa Thiên Tôn hư ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt. Rất tốt, thiến giai vòng tiếp theo người đã rời ra. Ở đây chỉ có 5 người, trong đó có 6 người bị giết, theo đạo lý là có 6 người đấy, bất quá, Hoàng Vũ giết nhiều rồi một người, chỉ còn lại có 5 người. 5 người này theo thứ tự là Hoàng Vũ, Hoàng Vũ, Lưu Vi Võ, Trần Văn Năm, chú ý tương thắng, chỉ có chú ý tương thắng một cái nữ nhân. Cái này chú ý tương thắng, Hoàng Vũ ngược lại là kinh ngạc, thực lực rất cường hãn, ẩn ẩn có đột phá giới tôn xu thế, tự hồ chỉ muốn nàng ý, tùy thời cũng có thể đột phá giới tôn cảnh giới. Cái này chú ý tương thắng là ngoại trừ Hồng Vũ bên ngoài, mạnh nhất một người rồi, nếu như đột phá giới tôn, thực lực của nàng chỉ sợ sẽ có cực lớn tăng lên, ngược lại là một cái kinh địch, bất quá, Hoàng Vũ cũng không lo lắng, mặc dù là giới tôn, mình cũng không sợ, không chỉ nói giới tôn sơ kỳ, coi như là giới tôn đỉnh phong, cũng có thể trầm giết, hủy diệt nhất thức, đó là bỏ qua thực lực, chỉ nhìn cảnh giới, chính mình hôm nay dùng hủy diệt nhất thức, có thể đổi giết hết thảy chúa tể phía. Dưới cương giả, bất quá, trước mắt hủy diệt nhất thức còn có thời gian cooldown, cần các loại hai canh giờ mới có thể lần nữa thi triển hủy nhất thức. Thần Hỏa Tôn vung tay lên, xuất hiện một đạo cường Cái này cổng rõ hiển nhiên là một cái truyền tống trận. Đến đây đi." Thân Hỏa Thiên Tôn tiếng nói vừa ra, mọi người không bị khống chế, tiến nhập cổng vòm bên trong, các loại mọi người mở to mắt, phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ gò đất. Thân thức triển khai, cơ hội cha nhìn không tới giới hạn. "Kế tiếp tự là khảo nghiệm các ngươi số mệnh thời điểm rồi, tại đây trong không gian, có vô số hỏa nguyên tinh, những này hỏa nguyên tinh chính là các người muốn bắt được đối tượng, thu thập đầy đủ hỏa nguyên tinh về sau, có thể đến chỗ của ta hối đổi bảo vật, có cấm pháp, đan dược, vũ khí, phù triện, vân vân, đợi một tí, muốn cái gì sẽ có cái đó, đều là ta xuất đợi bảo vật." Thần Hỏa Tôn người nói, hơn nữa, các người tha thiết ước mơ ba kiện chí bảo cũng ở nơi đây, bất quá hối đoán ba kiện trí bảo cần trọn vẹn 10 tỷ Hỏa Nguyên tinh, cho nên các người muốn cố gắng, ta có thể nói cho các người biết, tại đây toàn bộ trong không gian có trọn vẹn 40 tỷ Hỏa Nguyên tinh, mà ba kiện trí bảo, một kiện cần 10 tỷ, muốn hối đoán của ta ba kiện chí bảo không phải dễ dàng như vậy đấy. Bắt đầu. Nói xong, toàn bộ động, ba kiện chí bảo, Thần Hỏa Thiên Tôn ba kiện trí bảo, cũng không phải cực phẩm thánh khí đơn giản như vậy, Thần Hỏa Thiên Tôn thực lực phi thường tương đại, đó là đã vượt qua giới Tôn tồn tại. Ba kiện chí bảo, theo thứ tự là một lọ, một cái một hồ lô. Hoàng Vũ tinh tưởng cảm giác được, cái này ba kiện trí bảo, so về bất luận cái gì cực phẩm thánh khí đều cường đại hơn, cái kia lò đan, nếu như có thể đến tay lời mà nói, tự tự luyện chế đan dược phẩm cấp có thể tăng lên một cái cấp bậc, cái kia cây quạt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quạt bà tiêu sao? Hoàng Vũ nhìn xem rất tương tự. Còn có hồ lô kia, thoạt nhìn bình thường nhất, nhưng Hoàng Vũ cảm giác, cái này trong hồ lô có một cái cường đại thế giới, cái thế giới này, thậm chí không thể so với một phương đại thế giới yếu, thậm chí cường đại hơn. Cái này ba kiện chí bảo, đạt được một kiện, tuyệt đúng là cực lớn chỗ tốt. Hoàng Nguyên Tinh, tìm kiếm Hoàng Nguyên Tinh. Đối với Hoàng Vũ mà nói, không có khó khăn quá lớn, thiên phạt chi nhãn mở ra, có thể tìm kiếm. Sở hữu tất cả hỏa nguyên tinh không chỗ nào che giấu ở trốn. Hoàng Vũ quay người lại, cũng theo mọi người đã bay đi ra ngoài, phi sau khi ra ngoài, Hoàng Vũ liền thi triển càn không chuyển điện rồi. Thiên phạt chi nhãn nhìn quét, toàn bộ không gian toàn bộ đã rơi vào trong mắt, hỏa nguyên tinh phân bố toàn bộ đều thấy rõ. Phía đông, phía đông có một chỗ hỏa nguyên tinh quá mạch, khoảng chừng trên trăm nức nhiều. Hoàng Vũ đại hỉ, cái này một chỗ khoáng, là cả trong không gian lớn nhất mạch khoáng rồi, nguyên tinh rất nhiều, 10 tỷ Hoàng nguyên tinh, đào lấy ra. Có thể hối đoán một kiện trí bảo rồi. Hoàng Vũ một cái chuyển rời, đi tới mạch khoáng trước mặt. Bất quá, đón lấy Hoàng Vũ liền như mày, nơi này có cường đại tồn tại. Khá lắm, của ta thiên phạt chi nhãn rõ ràng thiếu chút nữa không có phát hiện. Hoàng Vũ cẩn thận xem xét phía dưới, rốt cục phát hiện, nguyên lai like ở đằng kia mạch khoáng bên trong, rõ ràng có một đầu dị thú, cái này một đầu hỏa hệ dị thú, cường đại vô cùng, thực lực của nó đã đạt đến giới tôn, là một đầu hỏa cá cóc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 490. Giới tôn cấp cái khắc hỏa cá có thể khó đối phó, cái này lại để cho Hoàng Vũ có chút bực. Lập tức lấy nhiều như vậy hỏa nguyên tinh ngay tại trước mắt, lại không, có cách nào đem tới tay. Giới Tôn, mình có thể chậm giết, nhưng cái kia nhất định phải dùng hủy diệt nhất thức mới có thể làm được, tại không sử dụng hủy diệt nhất thức giới tình huống, chính mình còn chưa đủ để dùng đối giết giới Tôn, mà hủy diệt nhất thức thời gian cột nó còn chưa tới, trọn vẹn còn có 10 canh giờ. Có lẽ, cũng không phải là không có biện pháp. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, phía sau đến rồi một người, cái này người đúng là Lưu Huy Võ, Lưu Huy Võ thực lực không tầm thường, cũng có thần hỏa, nếu như cái này Lưu Huy cùng cái kia ca cá cóc lưỡng bại câu thương lời mà nói, Chính mình bất chính dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Không chỉ có có thể đạt được cái này khủng lô hỏa nguyên tinh, còn có thể đạt được Lưu Uy Võ trong tay thần hỏa. Hoàng Vũ một quả ẩn thân phù bốc nát, toàn bộ người tiến nhập tàng hình trạng thái. Chỉ chốc lát sau, Lưu Uy Võ xuất hiện ở Hoàng Vũ chỗ địa phương. Lưu Uy Võ bốn phía xem xét rồi một phen, mày nhăn lại, thì thào lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng cảm giác được Hoàng Vũ tên hướng kia ở chỗ này, như thế nào không thấy nữa nha. Thần hỏa chỉ cần ta đem Hoàng Vũ giết chết, lấy rồi hắn thần hỏa, của ta thần hỏa có thể tiến hóa, thực lực sẽ tăng nhiều, đột phá giới tôn cảnh giới, đến lúc đó Cái này thần hỏa thiên tôn truyền thừa, đây còn không phải là ta đấy. Hoàng Vũ núp trong bóng tối, ở vào tàng hình trạng thái, đã nghe được Lưu Vi Võ lời mà nói, trong nội tâm thầm giận mình, thằng này rõ ràng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của mình, xem ra cái này Lưu Vi Võ cũng không phải đơn giản như vậy. Khi sâu một hơi, Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên một tia cười lạnh, Lưu Vi Võ dám đánh chính mình thần hỏa nhân vật ý, thật là muốn chết ta, vốn đang có một tia không đành lòng, trước mắt, thằng này đã có như thế tâm tư, mình cũng cựu hoàn toàn không cần phải tự trách rồi, giết đi, cấp lấy hắn tần hỏa, hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa, kẻ người, vĩnh viễn phải giết. Ồ oh. Tại đây tốt nồng đậm hỏa nguyên tố. Lưu Huy Vũ Triều lấy phía trước tiến lên, thập phần coi chừng, từng bước một, đều bốn phía trai nhìn rõ ràng rồi về sau mới tiến lên. Quả nhiên có cẩn thận. Hoàng Vũ cười lạnh, hỏa ca cốc thì ở phía trước, Hoàng Vũ biết rõ, thằng này nhất định có thể có nhìn ra được đấy, bất quá, hắn cũng có thể phát hiện tại đây hỏa ca cốc thủ hộ sau lưng là một tòa cự đại hỏa nguyên tinh quán mạch, số lượng lớn, khổng lộ như vậy một đầu hỏa nguyên tinh quán mạch, hắn chắc chắn sẽ không buông cho. Cái này Lưu Võ có thần hỏa, thực lực cường đại, trên người có lẽ còn không chỉ là những này áp chủ bài. Chính mình sở muốn đợi đợi đúng là lại để cho thằng này cùng cái kia giới tôn cấp cái khác hỏa cả cốc lượng bại cầu thương. Hỏa nguyên tinh, nơi này là một đầu mạch khoáng, hỏa nguyên tinh quán mạch. Lưu Uy võ rất nhanh liền phát hiện rồi hỏa nguyên tinh quán mạch tồn tại, đại hỉ không thôi. Không nghĩ tới vận khí ta rõ ràng tốt như vậy, không có tìm được hàn vũ, lại đã tìm được một đầu thật lớn như thế mạch khoáng, phía dưới này ẩn chứa hỏa nguyên tinh số lượng tuyệt đối với đều biết ức, thậm chí 10 tỷ nhiều, chỉ cần đem cái này mạch khoáng lấy ra, ta có thể hối đoái một kiện chí bảo, kể từ đó, thực lực của ta sẽ tăng nhiều, mặc dù không đột phá giới tôn, có một kiện chí bảo hộ thân, hơn nữa của ta thần hỏa, đủ để dựng ở thế bất bại rồi. Lưu Huy Võ tới đây, không khỏi nở nụ cười, trên mặt đắc ý không thêm che giấu. Hoàng Vũ xem tại trong mắt, không khỏi cười lạnh, có dễ dàng như vậy lời mà nói, còn đến thiên ngươi sao? Thằng này, thật cao hứng, rõ ràng liền cái kêu hỏa ca quốc đều không có phát hiện, cái này lại để cho Hoàng Vũ không khỏi coi thường hắn một phần. Tính cảnh giác thật sự là có chút chiến lệnh. Cái này hỏa ca quốc đang ở đó mạch khoáng bên trong, ẩn nấp rất khá, nhưng nếu như cẩn thận tra nhìn, hay là sẽ phát hiện. Hoàng Vũ ngược lại là có chút bất tâm, cái này Lưu xúc động phía dưới, không có phát hiện hỏa ca tùy ý liều lĩnh móc bị hỏa ca cá thắng, cái tiêu diệt Vậy cũng không tốt. Lúc này thời điểm, Lưu Võ đã bắt đầu động thủ, từng khối Hỏa Nguyên tinh bị hắn đào lấy ra. Tốc độ kinh người, tay vung lên, một tôn khối lõi xuất hiện ở hắn quanh thân, bắt đầu đào móc Hỏa Nguyên tinh. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, thằng này rõ ràng có nhiều như vậy khối lỗi đây là Thông Hỏa Mộc chế tạo khối lõi, Thông Hỏa Mộc chính là một loại thượng cổ Hỏa Mộc, chính là ở giữa thiên địa sinh trường tại thần hỏa bên trong dị chủng cây cối, loại này cây cối không sợ hỏa diễm, dù là thần hỏa cũng mơ tưởng bị bỏng hắn mấy may, có thể thấy được cái này Thông Hỏa một sao mà lợi hại. Có thể thấy được cái này Thông Hỏa Mộc khó được thông hỏa mục chế tác khối lõi, cái này thật là làm cho người rung động, đại thủ bút, tuyệt đối địch đại thủ bút, trước mắt khoảng chừng 18 tấn khối lõi, đều là thông hỏa mục chế tạo mà thành. Xem ra, cái này Lưu Uy Volker duyên không nhỏ, chỉ sợ so về cái này thần hỏa thiên tôn thần hỏa bí cảnh truyền thừa, cũng không chút nào chênh lệch. Chẳng lẽ thằng này đã nhận được thiên hỏa khôi lõi tông truyền thừa? Hoàng Vũ trong nội tâm truyền qua rất nhiều ý niệm, khối lõi, hỏa thuộc tính khối lõi, nhưng lại có thông hỏa chế tạo, cái này người 8/10. Chín là đã nhận được thiên hỏa khôi lõi tông thừa, cũng chỉ có ngày đó hỏa khôi tông tại giống như này nội tình. Nếu thật là thiên hỏa khôi lỗi tông truyền thừa, như vậy hắn thần hỏa rất có thể tự là thần bao hàm khôi lỗi phát hỏa. Thần bao hàm khôi lỗi hỏa chính là thiên hỏa khôi lỗi tông truyền thừa chi hỏa, loại này hỏa diễm dùng để chế tạo khối lỗi, sẽ để cho khôi lỗi thân hình ẩn chứa một tia thần tính, do đó sinh ra mình linh trí, có thần tính chiến đấu ý thức, phi thường cường đại, trước mắt cái này 18 tôn khối lỗi, mỗi một thực lực đều tương đương với một vị nửa bậc giới tôn, ở trên ẩn chứa một tia rất nhỏ thần tính, cái này một tia thần tính không có có thể thức tỉnh, nếu như thần tính thức tỉnh lại mà. Nói, cái này mỗi một khôi lỗi đều tương đương với một vị giới tôn cường giả. Thử muốn 18 tôn giới tôn cấp cái khác khối lỗi, kỳ thật thực lực sẽ là sao mà khủng bố, nếu như kết thành trận pháp lời mà nói, chỉ sợ giới tôn hậu kỳ cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hoàng Vũ Thế nhưng mà biết rõ một loại trận pháp, 18 người, chính dễ dàng tạo thành 18 vị La Hán đại trận, cái này 18 vị La Hán đại trận uy lực vô cùng, 18 cái giới tôn sơ kỳ cường giả, tổ hợp trở thành đại trận, đủ để chống lại giới tôn đỉnh phong. Nếu như mình nếu là có thể đạt được cái này 18 tôn khối lỗi lời mà nói, hao phí nhất định được một cái giá lớn, hồi báo xuất cái kia 18 vị La Hán đại trận, chất thượng, đến lúc đó Chính mình mặc dù là không cần hủy diệt nhất thức cũng có thể diện sát giới Tôn Cường giả Nhất định phải giết cái này Lưu Vi Võ, đem cái này 18 Tôn Khôi Lỗi Tôn ra đến. Hoàng Vũ trong nội tâm kích động dị thường, cái này 18 Tôn Khôi Lỗi tầm quan trọng, còn muốn vượt qua Lưu Vi Võ trên người cái kia thần bao hàm khôi lỗi hỏa, thần bao hàm khôi lỗi hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng là dùng để cho hư vô thần hỏa thôn phệ cường đại đấy, nhưng cái này 18 Tôn Khôi Lỗi nhưng lại bất động, một khi được, có thể chống lại giới Tôn cường giả, thậm chí có thể chống lại giới Tôn đỉnh phong. Kể từ đó, chính mình chỉ cần không phải gặp được siêu cấp giả có thể đi ra rồi. Hoàng Vũ chú ý đến Lưu Uy vô cùng cái kia hỏa ca cóc tình huống. Một khối lỗi đã đã đến gần hỏa ca cóc. Hoàng Vũ thầm hô không ổn, nếu như nếu cái kia khối lỗi bị hỏa ca cóc cho hủy diệt lời mà nói, vậy thì thiệt tỏi lớn rồi. Phanh! Mới lo lắng thời điểm, một tiếng vang thật lớn, cái kia hỏa ca cóc thân thể khổng lồ thoát ra mặt đất, cực lớn móng vuốt vỗ, cái kia một khối lỗi bị đập bay rồi đi ra ngoài, đụng ngã một cây gốc đại thụ. Lại để cho Hoàng Vũ vui mừng chính là, cái này một khối lỗi không có gì tổn thương, một cái xoay người, liền vững vàng đứng lại. Lúc này thời điểm Louis Võ cũng rốt cục phát hiện Hỏa Ca Cóc tồn tại, chứng kiến Hỏa Ca Cóc thân thể khổng lồ, cường đại uy áp, trong nội tâm đại chấn. Chết tiệt, đây là Hỏa Ca Cóc, lại là giới Tôn cấp cái khác Hỏa Ca Cóc. Thấy được đầu sọ gai nên, Louis Võ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới cái này, một đầu mạch khoáng thượng rõ ràng có một cái khủng bố đại gia hỏa, cái này Hỏa Ca Cóc hay là giới Tôn cấp cái khác, thực lực cường đại tới cực điểm, mặc dù chỉ là sơ cấp giới Tôn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối với có thể so sánh giới Tôn trung kỳ. Bất quá, vì cái kia một kiện chí bảo, hết thảy đều là đáng giá đấy. Giết, giết cái này đầu Hỏa Rất nhanh Lưu Uy vội vô tự hạ quyết tâm, tại đây mạch khoáng là tuyệt đối với không thể bông tha cho đấy, đào lấy tại đây hỏa nguyên tinh, chính mình có lẽ có thể hối đoái một kiện trí bảo, hối đoái rồi trí bảo về sau, thực lực của mình sẽ tăng nhiều, có thể đột phá giới tôn, đến lúc đó, mà khác ba kiện trí bảo, cái này toàn bộ thần hỏa bí cảnh truyền thừa đều là của mình. Lưu Uy vội trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong tay một đoàn hỏa diễm không ngừng lập lòe. Thông hỏa khơi lỗi, lấy Lưu Uy vội trong tay hỏa cầu, choáng cái bắn đi ra, chưa làm 10 cái, từng cái đã rơi vào một khôi lỗi ở trên. 18 tôn khối Đã tiếp nhận cái này hỏa cầu về sau, uy lực gia tăng lên không ít, thần tính tự hồ bị kích phát ra rồi. Phản phất có rồi mình ý thức, nguyên một đám hướng phía cái kia hỏa ca cóc vầy quanh đi lên. Cái kia hỏa ca cóc nổi giận, gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ vung về ra, một trào trụt vào một khối lỗi, lực lượng khổng lồ, đem cái kia một khối lỗi sinh xinh quăng đi ra ngoài, đem mặt khác hai cái khôi lỗi cho đánh bay. Những thứ khác khối lỗi, từng đau từng đau, chém vào rồi hỏa ca cóc trên lưng lân giáp phát ra lên âm, hỏa, hỏa vàng nơi chết len Cái này hỏa ca cốc phòng ngự quá cường đại, của ta khôi lỗi tuy nhiên lợi hại, nhưng căn bản không có biện pháp phá vỡ phòng ngự. Louis Von xem ở đằng kia cuồng bạo hỏa ca cốc, sắc mặt lại là biến đổi, cái này khôi lỗi không cách nào đánh vỡ phòng ngự, tiểu đối với cái kia hỏa ca cốc không có gì tổn thương, tiếp tục nữa, lực lượng tiêu hao thật lớn, đến lúc đó thì phiền toái. Xem ra muốn động dùng một chiêu kia rồi. Louis Von con mắt ngưng tụ, một cái màu đỏ rực viên cầu cầm trong tay, ở trên hiện đầy cổ xưa Phủ văn cấm chế. Chứng kiến thứ này, Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, thiên phạt chi nhãn quan sát, hít sâu một hơi. Thần hỏa tiên lôi cầu, thằng này rõ ràng có vật như vậy. Thứ này thập phần khủng bố, một khi dẫn bạo, uy lực khủng bố tới cực điểm, mặc dù là giới Tôn hậu kỳ cường giả, tại đây thần hỏa thiên lôi cầu phía dưới, cũng tuyệt đối với khó có thể sinh tồn, mặc dù là giới Tôn định phong cường giả, bị thần hỏa thiên lôi cầu sắp vỡ, cũng muốn trọng thương. Đây tuyệt đối là một cái cực lớn sắc khí, bảo vệ tánh mạng lợi khí. Chỉ cần không phải chúa tệ cấp bậc cường giả, tuyệt đối với ngăn không được thần hỏa thiên lôi cầu hăng kích. Thứ này giống như là hiện đại vũ khí hạt nhân đồng dạng, thuộc về đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đáng tiếc, đáng tiếc Của ta hủy diệt nhất thức thời gian cột nó còn chưa tới, nếu như nếu trước hết giết cái này, Lưu Huy Võ lời mà nói, thần hỏa thiên lôi cầu, còn có 18 tôn khối lỗi đều có thể sẽ tuôn ra đến. Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, nếu như trước kia, mình không phải là cùng cái tên Chu Thiên bằng chống lại, mà là trực tiếp đổi giết cái này Lưu Huy Võ, như vậy, chính mình tiểuu rất có thể sẽ tuôn ra cái này, Lưu Huy Võ trên người thứ tốt rồi. Hối hận, hối hận, thật sự là hối hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 491. Lưu Vũ ném ra suất thần hỏa thiên lôi cầu, một tiếng vang thật lớn, muốn nổ tung lên. Tinh thiên động địa, cái kia hỏa ca cóc bị cái này cùng bố bạo tạc nổ tung nổ nát bấy. Hoàng Vũ xem xét, trong nội tâm phiền muộn vô cùng, cái này hỏa ca cóc cứ như vậy bị giết chết rồi, căn bản không có lưỡng bại câu thương. Các loại, chỉ có chờ đợi. Không có cách nào, Hoàng Vũ cũng không muốn, thằng này, cho mình cũng tới một quả thần hỏa thiên lôi cầu, cái này lưu uy vũ là thứ đại thủ hảo, Hoàng Vũ có thể không dám khẳng định, thằng này phải hay là không còn có kinh khủng kia thần hỏa thiên lôi cầu, cho nên cần chờ đợi, chờ đợi hủy diệt nhất thức lánh khước thời gian biến mất, một khi mình có thể thi triển hủy diệt nhất thức Có thể trực tiếp dùng hủy diệt nhất thức đuổi giết thằng này, lại để cho hắn động liên tục tay cơ hội đều không. Có. Húm hổ, lại để cho hắn cho mình đảo lấy lượng nguyên tinh cũng là một chuyện tốt, tại đây khoảng chừng 10 tỷ hỏa nguyên tinh, 10 tỷ hỏa nguyên tinh, chính mình muốn đảo lấy lời mà nói, có thể cần không ít thời gian, không có tầm vài ngày là không thể nào hoàn thành đấy. Mình bây giờ đi trước địa phương khác đảo lấy một phen, các loại lánh khắc thời gian đi qua, chính mình lại quay đầu lại thu thập thằng này. Hoàng Vũ lần nữa mở ra thiên phạt chi nhãn, hướng phía địa phương khác tiến đến. Ngay tại cách cách nơi này chưa đủ trăm địa phương, có một chỗ mạch khoáng, cũng là hỏa nguyên tinh quái mạch. Tuy nhiên so ra kém tại đây, nhưng là khoảng chừng sổ hơn 10 tỷ. Chỗ đó đồng dạng có một đầu cường đại dị thú, bất quá, cái này một đầu dị thú thực lực, còn không có đạt tới giới Tôn cấp đứng, nhưng là cái này một đầu nửa bước giới Tôn dị thú, cũng không có thiếu thủ hạ, số lượng không ít, khoảng chừng mấy chục và nhiều, đó là một đám hỏa liệt thử, cái này hỏa liệt thử vương thực lực, cũng không quá đáng là nửa bước giới Tôn, nhưng những thứ khác hỏa liệt thử cũng là giới vương cấp bậc, hơn nữa là dưới đất xuống, tốc độ di chuyển kinh người, một khi phát động công kích, đối với người bình thường mà nói, tuyệt đúng là một cái phiền toái cực lớn, so về chính thức giới Tôn cấp đứng cường giả, cũng không kém là bao nhiêu. Những cái thứ này có lẽ đầy đủ lại để cho tu vi của ta tăng lên một cấp độ đi à nha." Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, "Những này hỏa liệt tử, đối với những người khác mà nói, cực kỳ khó chơi, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, hoàn toàn không là vấn đề, chính mình thế nhưng mà có độn địa thuật, đương nhiên, ngoại trừ độn địa thuật bên ngoài, thiên địa lao tù cũng là thích hợp nhất công kích phương pháp, chính mình một khi độn xuống dưới đất, tìm được cái kia hỏa liệt tử vương, dùng thiên địa lao tù đem hắn vây khốn, sau đó đánh chết, chỉ cần cái này hỏa tử vương nhất chết. Những thứ khác hoàn toàn tiểu là chia rồi. Đương nhiên Nếu như nếu là có thể đem thằng này cho không chế được lời mà nói, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi. Chính mình mặc dù có một đám cường đại ma dược điểu, số lượng kinh người, nhưng ở chỗ này nhận lấy hạn chế, không có cách nào triệu hoán đi ra, nói cách khác, ở đâu cần chờ đợi vị diệt nhất thức lánh khước thời gian đi qua, mới có thể thu thập cái kia Lưu Vi Vũ. Nếu như mình có thể trong này thu phục chiếm được cái này một đám hỏa liệt tử, đối phó Lưu Vi Vũ bọn hắn tự nhiên cũng tiểu dễ dàng nhiều hơn, hơn nữa, có những này hỏa liệt tử, đào lấy lượng nguyên tinh cũng muốn mau hơn. Quyết định rồi chủ ý, Hoàng Vũ liền bắt đầu hành động. Phù triện, hồi đối phù triện chính là đầy tớ kia khế ước dược triện. Hôm nay chính mình có thể là có không ít giới nguyên tình, hồi đoái nô lệ khế ước phụ phù triện tự nhiên là không có vấn đề đấy. 1100 miếng, hồi đói cái 10 mấy miếng vẫn có thể có hiểu rõ. Một cái hỏa liệt tử vương, 10 miếng nô lệ khế ước phụ phù triện, có lẽ đầy đủ, vận khí của mình sẽ không kém như vậy, có lẽ một lần là có thể thành công. Càng không chuyển rời. Hoàng Vũ ý niệm kích động, hướng phía cái kia hỏa liệt tử chỗ mạch khoáng truyền giới tới. Đi vào mạch khoáng phía trên. Hoàng Vũ trốn vào rồi dưới mặt đất, tiến nhập mạch khoáng bên trong, một cái không gian thật lớn xuất hiện tại Hoàng Vũ trước mắt, dậm dậm chẳng trị hỏa diễm chuột đang tại gần phệ hỏa nguyên tinh. Những này hỏa liệt tử, hoàn toàn đem những này hỏa nguyên tinh trở thành đồ ăn, bất quá, một cái hỏa liệt tử một lần tối đa cũng tự là gần phệ một quả hỏa nguyên tinh mà thôi, mặc dù là hỏa liệt tử vương, một ngày tối đa bất quá là hai khối, cho nên, số lượng thật lớn như thế hỏa nguyên tinh, cái này mấy chục vạn hỏa tử, gần không có bao nhiêu. Nhìn xem dậm dậm chẳng trị tử, Hoàng Vũ cũng là có chút da đầu lên. Có loại buồn nôn cảm giác. Hít sâu một hơi, Hoàng Vũ thi triển ra thiên điệu la vậy con này một cái hỏa liệt thử vương. Sau đó một cái thủ độ thuật, đem hỏa liệt thử vương bắt đi ra. Hoàng Vũ có thể không thích tại đây dưới mặt đất cùng nhiều như thế con chuột sống chung một chỗ, loại cảm giác này cũng không tốt, mặc dù cái này hỏa liệt thử thực lực cường đại, không phải bình thường con chuột. Đáng chết nhân loại, mau thả bổn vương, bằng không thị buồn vương đại quân sẽ đem ngươi gặm vẻ đến nỗi ngay cả cặn bã đều không có. Hỏa liệt thử vương bị Hoàng Vũ bắt lấy, hô to kêu to, đôi mắt nhỏ chừng được tròn căng đấy. Con chuột nhỏ, ngươi hăng cả vậy a, rơi xuống trong tay của ta, rõ ràng còn như thế liều lĩnh. Hoàng Vũ vui vẻ Cái này Hỏa Liệt thử vương, thật đúng là lại để cho Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn, xem ra thằng này tiếp xúc không ít người. Ngươi nếu kêu lên buồn vương con chuột nhỏ, ngươi muốn chết. Hỏa Liệt thử vương phang cái thân hình trở nên to lớn, một đôi móng vuốt sắc bén, hướng phía Hoàng Vũ chào đi qua. Đinh. Hỏa Liệt thử vương chộp vào rồi thiên địa lao tù bích chứng lên, tóe lên hỏa hoa. Con chuột nhỏ, đừng xính cơn rồi, ngươi là không có cách nào đánh vỡ ta hôm nay lao tù đấy. Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội, trở thành nô lệ của ta, bằng không thì ngươi thì phải chết. Hoàng Vũ tinh thần lực tăng lớn, đem tiên địa lao tù ra cố. Nhân loại, ngươi mơ tưởng, bổn vương địa vị sao mà tôn quý, ngươi chính là một cái giới vương, cũng dám hung hăng cắn quấy, muốn cho ta trở thành ngươi sủng thú, ngươi là đang nằm mơ, thức thời đấy, mau thả ta, bằng không thì của ta các con sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ đấy." Hoa liệt tử vương lớn tiếng kêu lên. Gian oan mất linh. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, âm dương cối xay khổng lồ. Hoàng Vũ tu luyện rồi đại âm dương thần bí quyết, âm dương nguyên lực đã tu luyện đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, tự sáng ra một cường đại công pháp, chính là đại dương cối xay. Cái này đại âm dương tối say, chính là dùng âm dương nguyên lực ngưng tụ thành một cái cực lớn tối say, cái này cực lớn tối say đoản chứa âm dương nguyên lực, không ngừng mài hợp, không chỉ là nhằm vào thân thể, cũng là nhằm vào linh hồn, có thể lại để cho người sống không bằng chết. Đại âm dương tối say đem Hỏa Liệt Thử Vương thu hút rồi trong đó, bắt đầu không ngừng mài hợp. A. Hỏa Liệt Thử Vương tham gia không thôi, âm dương chi lực tại Hỏa Liệt Thử Vương trên người điên cuồng đâm xuyên, cắt, ma sát. Hỏa Vương thân hình đều bị khủng bố âm dương tối áp đã trở thành một tấm da, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho người thêm thêm liệu liệu. Hoàng Vũ lạnh một tiếng, v ra một ngón tay Một quả hỏa cầu đã rơi vào Hỏa Liệt Thử Vương trên người, lập tức đốt cháy lên, đây là hư vô thần hỏa. A! hôn đán, Sốc Sinh à, ngươi tên Sốc Sinh này, dám như vậy tra tấn bổn vương, ngươi chết không yên lành à? Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi phanh thây xé xác, bầm thây vạn đoạn. Không, không, ta muốn cho con cháu của ta, mỗi ngày gặp phải ngươi, cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Hỏa Liệt Thử Vương bị nắm trọn, bên ngoài hỏa liệt tử trở nên nổi lên, tựa cảm nhận được chúng vương tình những này hỏa liệt tử càng phát ra trở nên điên cùng. Toàn bộ mạch khoáng cái liền cũng bị gặm về sổ xuống. Mạch khoáng biến mất tốc độ, càng phát ra kinh ngời, liền không gian đều trở nên có chút không ổn định rồi. Hoàng Vũ rung động vô cùng, không nghĩ tới, cái này chính là mấy chục vạn hỏa liệt tử, táo bạo mà bắt đầu, lại lại như thế khủng bố. Hoàng Vũ một cái đại na di, chuyển rời ra mặt đất, đứng ở một chỗ trên núi cao. Những cái kia hỏa liệt thử tựa hồ cảm nhận được sự hiện hữu của mình, hướng phía chính mình điên cùng truy đổi tới, phản phất biết rõ chúng đại vương bị chính mình bắt đồng dạng. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, những này số sinh, tựa hồ cùng cái kia hỏa tử vương có một loại kỳ dị liên hệ. Hỏa Liệt Thử Vương bị chính mình khốn tại thế giới của mình bên trong, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng cũng cảm thụ đạt được, những này hỏa liệt thử, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ đột nhiên khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười, "Hỏa Thủy Đông dẫn, tựa hồ là cái không sai lựa chọn, cái kia Lưu Huy Vũ hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng nếu như mình đem những này hỏa liệt thử cũng dẫn đi qua lợi mà nói, cho hắn một kinh hỉ." Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ hướng phía Lưu Huy Vũ chỗ địa phương chuyển dời tới. Hô hấp về sau, Cửu xuất hiện ở Lưu Vũ cách đó không xa. Lưu Vũ lúc này chú ý lực hoàn toàn tập trung ở dưới mặt đất cự lượng hỏa nguyên tinh lên, căn bản không có chú ý Hoàng Vũ đến. Hơn nữa Hoàng Vũ thập phần coi chừng, toàn thân khí tức, hoàn toàn nội liễm ẩn nấp lên, vốn Hoàng Vũ có thể dùng ẩn thân phù đấy, bất quá, Hoàng Vũ có chút bận tâm, nếu như mình sử dụng ẩn thân phủ, những này hỏa liệt tử nếu đổi không kịp đến lời mà nói, đây chẳng phải là uổng phí khí lực rồi. Cho nên, Hoàng Vũ mới mạo hiểm, không sử dụng ẩn thân phủ. Quả nhiên, mới hơn 10 cái hô hấp, vô số hỏa liệt tử, đại quy mô hướng phía bên này gào thét mà đến. Mặt đất bốc lên cuồn cuộn, dưới mặt đất cũng từng đợt rồi lại từng đợt. Khá lắm, thế mênh mông quần quần a. Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười, đem hỏa liệt tử vương trên người một giọt huyết dịch làm đi ra tức đã rơi vào lưu huy vũ phía trên, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập thế giới của mình bên trong. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, những này hỏa liệt thử có thể không tầm thường, hỏa liệt thử vương cùng hỏa liệt thử tầm đó có một loại kỳ diệu liên hệ, tại chủ nhân thế giới bên trong cũng không có khả năng chặt đứt loại này liên hệ, hỏa liệt thử vẫn mơ hồ có thể cảm ứng được đến, ta có thể chặt đứt loại này liên hệ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, loại này liên hệ sẽ lại lần nữa tạo dựng lên. Lúc này thời điểm, Lộ Lộ thanh âm xuất hiện ở Hoàng Vũ trong tai. "Lộ Lộ, ngươi nghỉ ngơi đã đủ rồi." Hoàng Vũ đại hỉ lộ lộ xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ cho mình một cái cực lớn trợ lực. Hoàng Vũ biết rõ, tại đây thần hỏa bí cảnh xa xa không phải đơn giản như vậy, hơn nữa, cái kia thần hỏa thiên tôn, tựa hồ cũng không chỉ là vì tìm kiếm một cái truyền nhân đơn giản như vậy. U u đọc sách, http://veduvveduvveduv.com, bất quá, trước mắt chính mình không có cách nào ly khai, cái này thần hỏa bí cảnh, không thể đơn giản ly khai, nhất là chính mình mi tâm ấn ký, phản phất có hạn chế. Điểm này Hoàng Vũ sớm cũng cảm giác được rồi, Hoàng Vũ ngược lại là muốn cái này cho làm ra đi. Nhưng Hoàng Vũ phát hiện, cái này ấn ký phàm phật cùng linh hồn của mình liên hệ lại với nhau, cái này lại để cho Hoàng Vũ phi thường đau đầu. "Chủ nhân, ngươi có phiền thoái. Lộ Lộ nói. "Không sao, cái này Hỏa Liệt Thử Vương muốn thu phục chiếm được, cũng không phải việc khó, ta đã hối đoán rồi ba miếng nô lệ khế ước phụ trợ, chỉ cần đem cái này Hỏa Liệt Thử Vương thu phục chiếm được, như vậy, phiền toái là có thể giải quyết rồi." Hoàng Vũ nói ra. "Ta không phải nói cái này, cái này Hỏa Liệt Thử Vương mặc dù có chút phiền toái, nhưng chủ nhân muốn giải quyết hay là rất dễ dàng đấy." Lộ Lộ lắc đầu nói ra, "Ta nói rất đúng chủ nhân trên người linh hồn ấn ký." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 492. Linh hồn ấn ký. Hoàng Vũ sững sờ, ngược lại là có chút nghi hoặc. Tiểu là ngươi mi tâm cái này hỏa diễm ấn ký, cái kia thần hỏa thiên tôn không có hảo ý." Lộ Lộ nói ra, "Cái này cái gọi là truyền thừa ấn ký, trên thực tế chính là hắn một cái âm ưu." "Cái gì âm ưu?" "Chẳng lẽ là vì đoạt xá trọng sinh?" Hoàng Vũ nói. Lộ Lộ gật đầu, "Tuy nhiên hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định, cái này 8 phần 10 chính là vì đoạt xá trọng sinh, cho nên chủ nhân ngươi phải cẩn thận rồi." "Chỉ là đoạt xá lời mà nói, ta cũng không lo lắng." Hoàng Vũ cười nói, "Có người tại ta trong thứ hải, hắn muốn đoạt xá, cái kia quả thực là nằm mơ, hơn nữa, trong cơ thể ta nhanh đến hư vô thần hỏa cũng không phải đơn giản như vậy, chuyên môn nhằm vào linh hồn, dám đối với ta tiến hành đoạt xá lợi mà nói, đó là chỉ còn đường chết." "Chủ nhân nghĩ như vậy, vậy thì sai rồi, cái này thần hỏa thiên tôn thực lực phi phàm, mặc dù là chủ nhân có hệ thống trợ giúp, vậy cũng không thể có tê liệt chủ quan." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Cái gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Lộ Lộ ngươi ngăn cản không nổi cái này thần hỏa thiên tôn đoạt xá, thần hỏa thiên tôn cường đại như vậy?" Hoàng Vũ nghe xong, lại càng sợ, nếu thật là như vậy, Cái kia thật có thể phiền toái. Không, cái này Thần Hỏa Thiên Tôn muốn bỏ, bỏ, tự nhiên là sẽ không thành công đấy, nhưng nếu như chủ nhân chủ quan lời mà nói, cũng sẽ khiến phiền toái rất lớn, mặc dù là hệ thống có thể ngăn cản được đối phương đoạt xá, chủ nhân cũng sẽ có cực lớn tổn thương, cái này Thần Hỏa Thiên Tôn thực lực tuyệt đúng là chúa tệ cấp bậc đấy, hơn nữa, ta suy đoán, cái này Thần Hỏa bí cảnh, đập vào chuyển thường nguy trang, trên thực tế là vì rất trọc, cấp đoạt tiên tài tinh huyết linh hồn, do đó đến, khôi phục thực lực của hắn, mà xuất sắc nhất thiên tài sẽ được truyền ra, trở thành hắn đoạt đối tượng, thì ra là lục đại ân ký tồn tại. Hoàng Vũ buồn bực. Xem ra chính mình có lẽ cao hứng, chính mình vừa tiến đến đã bị theo dõi, còn tiến đến cựu đã lấy được một môn cường đại công pháp, chúa tể cấp bậc cường giả, thần hỏa thiên tôn lão gia hòa này, thật sự là không đơn giản. Hôm nay cái này thần hỏa bí cảnh đã rằng có bao nhiêu năm, tiến vào thần hỏa bí cảnh thiên tài vô số kể, chết ở chỗ này mặt tuyệt đối với số lượng cũng không ít, chỉ sợ cái này thần hỏa thiên tôn thực lực đã đạt đến một cái thập phần cường đại tình trạng rồi. Hoàng Vũ nhớ tới, Mễ Tiên Nhi tại đã nhận được cổ hoàng điệu hỏa hạt giống tiểu cấp thiết rồi đi, đối với vật gì đó khác, ba kiện chí bảo, đều không có chút nào động tâm. Xem ra cái này Mễ Tiên Nhi hẳn là đã sớm biết cái này thần hỏa bí cảnh không phải đơn giản như vậy. Lộ Lộ, dựa theo ngươi nói, cái này ba kiện chí bảo, trên thực tế cũng là một cái ngụy trang rồi hả? Hoàng Vũ mày nhăn lại, nói, kể từ đó lời mà nói, cấp lấy cái kia ba kiện chí bảo cũng không có ý nghĩa. Ba kiện chí bảo, nếu như có thể đoạt với tay cầm lời mà nói, đối với chủ nhân vẫn có trợ giúp thật lớn đấy, chủ nhân mi tâm cái này ấn ký, trên thực tế vẫn là có thể áp chế, nếu như chủ nhân có thể có được ba kiện trí bảo lời mà nói, chỉ cần leo đi mất cái kia thần hỏa thiên tôn ấn ký là được rồi, bất quá, muốn leo đi ba kiện chí bảo bên trong, Hỏa Thiên Tôn ấn ký, lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Lộ Lộ nói ra, bất kể như thế nào, chủ nhân hiện tại phải nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của mình, mà ở chỗ này, chủ nhân có thể tăng lên phương pháp xử lý rất nhiều. Đúng vậy, chỉ cần thực lực của ta có thể tăng lên một cấp độ, theo giới vương đặt tới đại giới vương lợi mà nói, liền chúa tể cũng không sợ sợ. Hoàng Vũ gật đầu, thủy diệt nhất thức, có thể đối giết giới tôn cường giả, giới tôn đỉnh phong cũng không ngoại lệ, nhưng đối với tại chúa tể cấp bậc cường giả, lại bất đồng, bây giờ là tuyệt đối với không có khả năng đối giết đấy. Mặc dù là hủy diệt nhất thức cũng làm không được, bất quá, nếu như mình theo giới vương tăng lên tới đại giới vương lời mà nói, cái kia tự nhiên lại không giống với lúc trước, có thể trực tiếp đổi giết chúa tể cường giả, huống chi cái này thần hỏa thiếu tôn, chỉ là một cái tàn hồn mà thôi, đổi giết lại càng dễ. Nhưng muốn muốn tại ngắn như vậy thời gian ở trong tăng lên tới đại giới vương cảnh giới, cơ hội là không thể nào, mình mới vừa mới tăng lên tới giới vương cảnh giới, hơn nữa đặt tới giới vương về sau, mỗi lần tăng lên một cấp bậc, đều dây lát, chốc lát tự lượng nguyên lực giá trị, theo nhất phẩm giới vương, tăng lên tới nhị phẩm giới vương, yêu cần hơn 1 tỷ nguyên lực giá trị. Cái kia quả thực là biến thái, đánh chết một vị nửa bước giới tôn, tối đa cũng bất quá là trăm vạn nguyên lực giá. Chị có thể tưởng tượng, muốn lên ứng, cái kia cần đánh chết bao nhiêu nửa bước giới tôn à, tối thiểu nhất đều cần trên trăm nửa bước giới tôn, trước mắt, tại đây toàn bộ thần hỏa bí cảnh bên trong, đều chưa hẳn có 100 nửa bước giới tôn, nửa bước giới tôn cũng không phải bắt cải. Hơn nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Cho nên, ở chỗ này tăng lên tới đại giới vương, căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ, như vậy ngoại trừ rựa vào giết quái thăng cấp cái này một đầu bên ngoài, cũng chỉ có rựa vào chính mình đột phá, nhưng đây cũng là khó, so về quái thăng cấp Càng thêm khó khăn. Chủ nhân, hiện tại không thể lại để cho Thần Hỏa Thiên Tôn hoài nghi, bằng không thì khiến cho hắn trọng điểm chú ý, chủ nhân thì phiền toái, trước mắt chủ nhân cần dấu tải, vụ trộm phát tài mới là tốt nhất." Lộ Lộ nói ra, "Cái này Thần Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là cái người bị chết, tuy nhiên với tư cách một vị chủ thể, cái này Thần Hỏa bí cảnh nhân vật người, nhưng hắn dù sao đã chết đi, cho nên sẽ có nào đó hạn chế, mà cái này hạn chế mới khiến cho Thần Hỏa Thiên Tôn sợ ném chuột vỡ bình, không thể không dùng biện pháp như vậy đến lừa gạt tiến vào Thần Hỏa cảnh kia tài." "Ngươi nói đúng." Tuy nhiên Thần Hỏa Thiên Tôn không có hảo ý, nhưng ta cũng chưa chắc tựu so với hắn yếu, nếu như có thể đem chọn cái Thần Hỏa Bí cảnh thôn phệ lời mà nói, thế giới của ta sẽ lần nữa tăng lên một cái đại cấp độ, thậm chí tu vi của ta đều có thể có cực lớn đột phá. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Chúa thể cấp bậc cường giả a, mặc dù là linh hồn, nếu như có thể đối giết, chỗ tốt tự nhiên là cực lớn đấy, còn có cái này Thần Hỏa Bí cảnh, tuy nhiên nhìn như không lớn, nhưng cái này không gian phẩm chất cực cao, nếu như có thể dung hợp, thế giới của mình, tuyệt đối với có thể tăng lên một cái đại cấp độ, trở thành đại thế giới. Chính mình vũ đại thế giới. Tại dung hợp mấy cái thế giới về sau, hôm nay thành là cao cấp vị diện, nhưng muốn trở thành cấp thế giới, còn có trên lệnh không nhỏ, chớ nói chi là đại thế giới rồi. Kiếm vực, thiên hòa đại thế giới, vân vân, đợi một tí những này vị diện đều là cấp thế giới đấy, cấp thế giới cũng chia là mấy cấp độ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp thế giới phía trên mới là cấp vũ trụ, xanh thâm vũ trụ tiểu là cấp vũ trụ, kiếm vực như vậy chỉ có 2 3 cái đỉnh phong giới tôn thế giới, đó là thuộc về sơ cấp đại thế giới, mà có 10 cái đã ngoài thế giới, chính là trung cấp đại thế giới, chỉ có trên trăm đỉnh phong giới tồn đấy, mới có thể xưng là cao cấp đại thế giới. Thần Hỏa Thiên Tôn còn không nóng nảy, trước mắt trước xử lý sạch cái này Hỏa Liệt Thử Vương, còn có Lưu Uy Vũ nói sau. Hoàng Vũ nói, sự có nặng nhẹ, Thần Hỏa Thiên Tôn sự tình muốn tới đằng sau đi, mà chính mình mặc dù là hiện tại muốn muốn đối phó Thần Hỏa Thiên Tôn cũng là không có cách nào đấy, nơi này là Thần Hỏa Thiên Tôn đại bản doanh, chính mình muốn đối phó Thần Hỏa Thiên Tôn căn bản không có biện pháp, chỉ có các loại cổ bệ Thiên Tôn chính mình đạo thủ. Dù sao cũng là chúa tể cường giả, thực lực của mình chênh lệch quá lớn, không có cách nào đánh chết, trừ hắn tiến vào chính mình trong tứ hải, lợi dụng hệ thống cường đại đến đổi giết, nếu không mình là không có một chút biện pháp bị độc bị đánh, loại cảm giác này lại để cho Hoàng Vũ rất không thoải mái, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Nô lệ khế ước phụ truyện, lên. Hoàng Vũ tiến nhập trong không gian, bóc nát một chương nô lệ khế ước phụ truyện, mục tiêu tự nhiên là Hỏa Liệt Thử Vương. Bắt thất bại. Một lần thất bại, lại tới một lần. Lại là một lần thất bại, liên tục thất bại ba lượt, lại để cho Hoàng Vũ phiền muộn được không được, rõ ràng ba lượt đều đã thất bại, vận khí cũng quá kém a bên ngoài, Lưu Ý Vũ cảm thấy trên đầu dị động, phát hiện cái này Hỏa Liệt Thử tồn tại. Hỗn đan. Vũ tức giận đến không nhẹ. Vốn đuổi giết rồi một đầu cường đại hòa ca quốc, chính muốn hảo hảo đả quáng, lại không nghĩ rằng lại tới nữa một lớp. Hỏa liệt tử, lại là hỏa liệt tử, như thế nào nhiều như vậy, nhưng lại như thế cuồng bạo. Hỏa liệt tử đại danh, Lưu Huy Vũ đương nhiên là nghe nói qua đấy, cái này dậm đạp chẳng chít mấy chục vạn phi thường táo bạo hỏa diễm chuột, lại để cho Lưu Huy Vũ sắc mặt có chút phát xanh, những này còn xúc sinh chết tiệt. Lưu Huy Vũ chỗ phía trên, bị Hoàng Vũ để lại hỏa liệt tử vương huyết dịch, mà Hoàng Vũ cùng hỏa tử vương phi tức, là ở chỗ này triệt để biến mất, sở hữu tất cả hỏa liệt tử như thế nào không cuồng bạo. Tại Lưu Vũ phía trên, điên cuồng bắt đầu cảm vệ, đảo động tìm kiếm Hỏa Liệt Thử Vương. Thoáng cái, nguyên một đám cực lớn huy động mà bắt đầu xuất hiện, mười mấy hơi thở, Tửu Đào thông rồi mặt đất, tiến nhập mạch khoáng bên trong. Những này điên cuồng Hỏa Liệt Thử, tại đã mất đi Hỏa Liệt Thử Vương dưới tình huống, trở nên điên cuồng. Lưu Huy Vũ trở thành bọn nó công kích đối tượng, điên cuồng hướng phía Lưu Huy Vũ mãnh liệt mà đến. Thần bao hàm khôi lỗi hỏa, hỏa thần khôi lỗi cháo. Lưu Huy Vũ không có chút gì do dự, Hỏa Liệt Thử khủng bố, hắn biết được tính tưởng, cho nên chứng kiến nhiều như vậy Hỏa Liệt Thử xông xông tới, không có chút gì do dự, Tửu Phong xuất ra rồi cường đại phòng hộ. Hỏa liệt thử tuy nhiên lợi hại, nhưng ở cái này thần bao hàm khôi lỗi hỏa khủng bố như vậy phòng ngự thần hỏa trước mặt, như thế nào chống đỡ được? Cái này thần bao hàm khôi lỗi hỏa liền giới tôn cấp bậc cường giả cũng có thể chết cháy, hóa thành tro tàn, huống chi là những này liền nửa bước giới tôn đều không có hỏa liệt thử. Từng con đã bị chết ở tại thần hỏa phía dưới, bất quá những này hỏa liệt thử phảng phất là điên rồi giống như, căn bản không sợ chết, từng con điên cuồng công kích, che giả mang mọc. Thấy Hoàng Vũ là kinh ngạc không thôi, đều quên mua sắm nô lệ khế ước dược đến tiếp tục thu phục chiếm được cái này hỏa liệt thử vô rồi. Con xúc sinh chết thiệt, đáng chết a. Lưu Vũ giận dữ Khôi lỗi thần hỏa cháo cường đại là cường đại, liền giới tôn cấp cái khác công kích cũng có thể ngăn cản được, nhưng cái này hỏa liệt thử nhiều lắm, tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ duy trì không được đấy. Trước kia sử dụng thần hỏa thiên lôi cầu đuổi giết rồi hỏa ca quốc, hiện tại nhiều như vậy hỏa liệt thử, so về cái kia hỏa ca quốc còn muốn phiền toái, càng chết là, tại đây hỏa nguyên tinh, tại đây hỏa liệt thử tiến công phía dưới, thoáng cái biến mất không biết. Thần hỏa khôi lỗi, Lưu Ly vung vung tay lên, 18 tôn khôi lỗi thú hội tụ lên, không còn là quáng, mà là bắt đầu đuổi giết những này hỏa mỗi một lần công kích đều có vô số hỏa liệt bị giết chết. 18 tôn khôi lỗi thú Cường đại vô cùng, phòng ngự kinh người, hơn nữa vĩnh viễn không mệt mỏi, không biết đau đớn. Những này hỏa liệt tử công kích, đối với cái này 18 tôn khối lỗi mà nói, tổn thương không lớn. Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc, cái này 18 tôn khối lỗi, tự nhiên như thế khủng bố. Hoàng Vũ khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười, những này hỏa liệt tử, tuy nhiên chết rồi có chút đáng tiếc, nhưng trước mắt chính mình còn cần nhờ những đạn hỏa liệt thử tham gia lưu huy vũ ác chủ bài, Lưu Huy vũ thật sự là có chút vượt qua Hoàng Vũ lần trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 494. Thất bại, thất bại, rõ ràng còn là thất bại. Sử dụng nô lệ khế ước dược phù 5 lần đều là thất bại, Hoàng Vũ có chút không bình tĩnh rồi, phiền muộn được không được. Súc sinh này, rõ ràng không có cách nào thu phục chiếm được. Hoàng Vũ thật sự là nổi giận, một mực không thành công, chọn vẹn đã tiêu hao 5000 giới nguyên tinh rồi, tiếp tục như vậy, có thể không ổn, hỏi Tham Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, súc sinh này, tại sao không có biện pháp thu phục chiếm được? Nô lệ khế ước dược phù sát suất thành công cũng không trở thành thấp như vậy a? Trước kia chính mình thu phục chiếm được cái kia ma dược điểu, còn có voi lớn thú, cộng lại đều không có tiêu hao nhiều như vậy." Lộ Lộ nghe vậy nói, "Cái này hỏa liệt thử hồ không đơn giản." Trợ hồ là biến dị qua đấy, cho nên xác suất thành công mới sẽ như thế thấp, chủ nhân đem xúc sinh này giết, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là đành phải gật đầu, tiếp tục nữa, mặc dù có có thể sẽ thành công, nhưng đợi đến lúc thành công, nhưng nắm chắc cũng không lớn, không chừng muốn đem chính mình sở hữu tất cả giới nguyên tinh đều hao phí đều không nhất định. Hoàng Vũ phong ẩn thí thần đạo nơi tay, một đạo dao khí bổ ra, đem cái kia hỏa liệt thử tươi sống đánh chết. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết hỏa liệt thử, đạt được nguyên khí giá trị 200 vạn, đạt được giới nguyên tinh 5 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hỏa nguyên chi tinh. Rõ ràng có 5 vạn giới nguyên tinh, hoàng vũ đều sợ ngây người, cái này hỏa liệt thử vương bội giết về sau, rõ ràng khoảng chừng 5 vạn giới nguyên tinh, đây là chưa bao giờ có sự tình a, mặc dù là đánh chết giới tôn cường giả, đều chưa hẳn sẽ có 5 vạn giới nguyên tinh, mà cái này hỏa liệt thử rõ ràng có 5 vạn. Khít sâu một hơi, hoàng vũ hỏi, "Lộ lộ, cái này hỏa liệt thử, phải hay là không đều có nhiều như vậy giới nguyên tinh?" Hoàng vũ nhìn xem bên ngoài, dậm đạp chằng chịt tại điên cuồng hỏa liệt thử, có chút đã hối hận, nếu như những này hỏa thử đều có thể tuôn ra nhiều như vậy giới tinh, cái chính mình há không phải là là thứ phá giả chi tử rồi hả? Cái này mấy mươi vạn hỏa liệt tử, toàn bộ đánh chết về sau, đoán chừng muốn có vài chục vạn giới nguyên tinh. Đương nhiên không phải, chỉ là cái này hỏa liệt tử vương mới có thể tu ra nhiều như vậy, bất quá, mà khác những này hỏa liệt tử, mỗi một cái tu ra hơn 1000, tuyệt đúng là có, nếu như chủ nhân đội giết những này hỏa liệt tử lời mà nói, có lẽ sẽ có hơn 10 vạn giới nguyên tinh. Lộ Lộ nói ra, trên thực tế giới nguyên tinh còn không phải chân quý nhất đấy, cái kia hỏa nguyên tri tinh mới thật sự là thứ tốt ta. Hỏa nguyên chi tinh. Đúng vậy, cái này hỏa nguyên chi tinh có thể tăng lên thần hỏa, chỉ cần đem cái này hỏa nguyên chi tinh luyện hóa lời mà nói. Chủ nhân thần hỏa luyện thiên thuật có lẽ có thể tăng lên tới viên mãn rồi." Lộ Lộ nói ra. "Hoàng nguyên chi tinh có thể trợ giúp của ta thần hỏa luyện thiên thuật tăng lên tới viên mãn." Hoàng Vũ nghe đến đó, kinh hỉ như điên, nếu quả thật thấy bà luôn, đây chẳng phải là phát đạt, thần hỏa luyện thiên thuật tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, muốn tăng lên đi lên, nhất định phải muốn dựa vào thần hỏa, luyện hóa thần hỏa đến đề thăng, nhưng trước mắt, cái này một quả hoàng nguyên chi tinh thì có thể làm cho chính mình thần luyện thiên thuật tăng lên tới viên mãn cảnh giới, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không kích động đâu rồi, bởi như vậy thế nhưng mà đã giảm bớt. Đi chính mình hứa nhiều thời giờ. Đương nhiên, Hỏa nguyên tri tinh, trên thực tế là trong vũ trụ, thần hỏa sinh ra đời bổn nguyên tinh hoa, so về thần hỏa đều muốn chân quý. Lộ Lộ nói ra, cái này Hỏa liệt thử vương số mệnh thông thiên, rõ ràng đã nhận được như vậy một quả Hỏa nguyên tri tinh, đáng tiếc cái này Hỏa liệt thử vương còn không có có luyện hóa, một khi bị cái này Hỏa liệt thử vương luyện hóa, thực lực của nó đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đem có cơ hội xung kích chúa tể, đáng tiếc, bị chủ nhân ngươi giết đi. Xung kích chúa Vũ trong nội tâm rung động tới cực điểm, một khối lớn như vậy Hỏa tinh, rõ ràng còn có thể cho một cái Hỏa liệt vương trùng kích chúa tể, đây là sao mà biến thái? Cho nên, chủ nhân vật khí, thật sự là quá tốt, quá ngụy tiên, vốn ta cũng chỉ là suy đoán, cái này Hỏa Liệt Thử Vương có chút bất tường, lại thật không ngờ cái này Hỏa Liệt Thử Vương rõ ràng có một khối Hỏa Nguyên tri Tinh, chủ nhân phải nhanh lên một chút đem cái này Hỏa Nguyên tri Tinh luyện hóa, bằng không thì nếu như bị Thần Hỏa Thiên Tôn lao ra hỏa kia đã biết, chỉ sợ lao ra hỏa kia sẽ không tiếc bất cứ giá nào cấp lấy. Lộ Lộ đón lấy sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói ra: "Tốt, Hoàng Vũ cũng không có chút gì do dự, đã cái này Nguyên Chi Tinh, như thế ngụy nhất định phải hóa." Kít sâu một hơi, Hoàng Vũ khoanh chân mà ngồi, không hề để ý tới bên ngoài động tĩnh. Hỏa Liệt Thử Vương nhất chết, những thứ khác hỏa liệt tử, triệt để đã mất đi lý trí, trở nên đặc biệt điên cuồng, từng con điên cuồng hướng phía Lưu Huy Vũ đã phát động ra hủy diệt thức tấn kích. Hoàng Vũ có thể không để ý tới Lưu Huy Vũ phiền muộn, Hỏa Nguyên Chi Tinh đặt ở trong lòng bàn tay, bắt đầu vận chuyển thần hỏa luyện tiên thuật. Hoàng Vũ nguyên bản liền đem thần hỏa luyện thiên thuật tu luyện đến 8 tầng tình trạng, vốn là chuẩn bị cướp lấy Lưu Huy Vũ trên người thần hỏa, sau đó lại để cho chính mình đột phá một cấp độ, đạt tới tầng thứ 9, tầng thứ 10, về phần viên mãn là không cảm đấy, mà cái này Nguyên Chi Tinh, nhưng lại lại để cho Hoàng Vũ đã có một cái trực tiếp đột phá viên mãn cơ hội. Bằng bạc hỏa thuộc tính bổn nguyên linh lực bị điên cuồng hấp thu, luyện hóa, cái kia hỏa nguyên chi tinh trong rõ ràng ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính bổn nguyên pháp tắc chi lực. Một tia hỏa thuộc tính bổn nguyên pháp tắc chi lực bị Hoàng Vũ rút lấy ra, từng điểm từng điểm. Thật là lợi hại, thực lực của ta tại phi tốc tăng lên. Hoàng Vũ kinh hỉ như điên, tam phẩm giới vương, khoảng cách tam phẩm giới vương đều chỉ kém một ít rồi, thần hỏa luyện tiên thuật cũng đột phá đến rồi tầng thứ 9. Cái này nguyên tinh quả thường lợi hại. Cái này cùng bổ năng lượng, thật sự là tinh thuần, dù là Hoàng Vũ bản thân thể chất phi thường cường hãn đạt đến bất tử chi thân tầng thứ 9, thực sự ngăn cản không nổi cái này khủng bố lực lượng, thân thể từng chút một bị phá hư. Toàn bộ thân thể tựa hồ cũng đến rồi cực hạn, muốn bị khủng bố lực lượng bị nát no bẹp bụng đồng dạng, nếu như không phải có thần hỏa luyện thiên thuật điên cuồng hấp thu luyện hóa đấy, thân thể thật đúng là gánh không được. Bất tử chi thân điên cuồng vận chuyển, không ngừng chữa trị thân thể. Của ta cái nào, tiếp tục như vậy, cũng không phải cái sự tình, thân thể muốn gánh không được rồi. Hoàng Vũ biến sắc, cái này Hỏa Nguyên chi tinh liền một nửa đều không có hóa, bất quá là chính là một phần mà tôi, tuy có khủng bố như thế năng lượng Liên chân vũ đại thế giới cũng bắt đầu bộc phát, chân vũ đại thế giới bên trong, đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, lực lượng cường đại xung kích, khắp nơi đều là dung nham hỏa hoạn, vô số sinh linh đều đã bị chết ở tại cái này khủng bố trong thai nạn. Chủ nhân, muốn ổn định, đem giới nguyên tinh toàn bộ dùng để củng cố chân vũ đại thế giới. Lộ Lộ thấy thế, thế sắc mặt cũng lung tung, không nghĩ tới rõ ràng lan đến gần rồi chân vũ đại thế giới, nếu như chân vũ đại thế giới hủy diệt, hoàng vũ tức liền đem cái này nguyên chi tinh triệt để luyện hóa, thực lực cũng sẽ đại giảm. Hoàng Vũ nghe vậy lập tức đem sở hữu tất cả giới nguyên tinh đều rót vào rồi chân vũ đại thế giới bên trong, trọn vẹn hơn 6 vạn giới nguyên tinh, toàn bộ đều rót vào rồi trong đó, chân vũ đại thế giới gia nhập giới nguyên tinh năng lượng, dần dần bắt đầu vững chắc. Lộ Lộ, người giúp ta khống chế chân vũ đại thế giới, ta muốn chuyên tâm luyện hóa cái này Hỏa Nguyên tri tinh. Tốt. Lộ Lộ gật đầu. Hoàng Vũ đem chân vũ đại thế giới giao cho Lộ Lộ khống chế về sau, liền tập trung tinh lực bắt đầu luyện hóa hấp thu Hỏa Nguyên tri tinh năng lượng. Vành trướng năng lượng coi như quần giang hà giống như, mãnh liệt bánh tại Hoàng Vũ trong cơ thể điền tàn sát vừa bãi, một canh giờ, hai canh giờ, 10 canh giờ đi qua. Hoàng Vũ thân hình chấn động mạnh một cái, một đoàn ngọn lửa màu tím bao phủ toàn thân, hóa thành một đầu màu tím chân long, một tiếng rồng ngâm về sau, Hoàng Vũ mạnh mà mở mắt. Rốt cục luyện hóa xong rồi. Trong tay Hỏa Nguyên Chi Tinh đã hóa thành một phấn, rơi vãi rơi trên mặt đất. Hỏa Nguyên Chi Tinh triệt để luyện hóa, Thân Hỏa Luyện Thiên thuật đạt đến tầng 12 đại viên mãn tình trạng, mà bất tử chi thân cũng đột phá một tầng, đạt đến tầng thứ 10. Tu vi cũng đột phá hai cấp độ, đạt đến tứ phẩm giới vương trình trạng. Cái này Hoàng Nguyên Chi Tinh quả nhiên lợi hại. Hoàng Vũ cảm khái không thôi. Nếu như có thể lại đạt được mấy khối Hỏa Nguyên Chi tinh lời mà nói, thực lực của mình còn sẽ có đột phá, cái này so về đánh quái thăng cấp nhanh hơn. Tứ phẩm giới vương chính là giới vương trung kỳ, cùng giới vương sơ kỳ chênh lệch là rất lớn. Chủ nhân, người cuối cùng thành công, Chân Vũ đại thế giới cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn, Hỏa thuộc tính trở nên cực kỳ nồng đậm. Lộ Lộ nói, tại Chân Vũ đại thế giới bên trong, Hỏa thuộc tính tu luyện giả đều lĩnh ngộ vài phần Hỏa thuộc tính pháp tắc, đã có giới chủ tu luyện xuất hiện. Hoàn Vũ nghe vậy ý niệm động, xem xét trong cơ thể Chân Vũ đại thế giới, vốn là Hỏa thuộc tính Thánh cường giả đã đột phá, đạt đến giới tôn người nọ đúng là Viêm Mỹ Nhi phụ thân. Tính ra lên Viêm Mỹ Nhi là nhà mình nhạc phụ, ngược lại là chỗ tốt, tại Chân Vũ đại thế giới tu luyện Viêm Mỹ Nhi cũng đã lấy được cực lớn thu hoạch, mặc dù không có đột phá giới chủ cảnh giới, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chỉ thiếu chút nữa. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, một ngón tay bắn ra, một đạo tinh thuần hỏa thuộc tính bổn nguyên pháp tắt chui vào rồi Viêm Mị Nhi trong góc. Chân Vũ đại thế giới càng cường đại, đối với chính mình lại càng mới có lợi, thực lực của mình cũng lại càng cường, đương nhiên, chính mình cường đại, Chân Vũ đại thế giới cũng sẽ trở nên đại, đây đều là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Cũng nên đi ra ngoài rồi. Nhìn xem cái kia lưu huy vũ hiện tại như thế nào. Hoàng vũ ra chân vũ đại thế giới, xuất hiện ở thần hỏa bí cảnh bên trong. Bên ngoài đã qua 10 canh giờ, lưu huy vũ đã đem sở hữu tất cả hỏa liệt thử độ ngâu đã diệt trừ, toàn bộ bình nguyên đều là một cái biển máu. Vô số hỏa liệt thử thi thể xếp thành rồi núi nhỏ, máu chạy thành sông. Lưu huy vũ tại mạch khoáng bên trong, cũng là bị thương không nhẹ, khi tức thập phấn huy loạn, 18 tôn thần hỏa khôi lỗi bị hủy diệt rồi 7 tôn. Lưu Uy Vũ thằng này, thật sự là hôn đã năm chắc 18 tôn thần hỏa khôi lõi tiểu vũ diệt rồi 7 tôn. Hoàng Vũ thầm mắng công tôi. Chủ nhân, ngươi thật sự là, những này hỏa liệt thử thế nhưng mà ngươi thu hút tới, Lưu Uy Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng đây chính là trọn vẹn mấy mươi vạn nổi cơn điên hỏa liệt thử, phi thường khủng bố, mặc dù là giới tôn cường giả, đều không nhất định có thể ngăn cản được, nếu như không phải cái này 18 tôn khôi lõi lời mà nói, hắn đã sớm chết rồi. Lộ Lộ nghe được Hoàng Vũ phàn không khỏi cười khổ không được, rõ ràng là ngươi đưa tới đấy, hiện tại còn trách tội người khác. Hoàng Vũ nghe vậy không có ý tứ cười cười. Cái kia, đều đã quên, là ta thu hút tới, bây giờ là thời điểm thu thập thằng này rồi, có lẽ hắn cũng không có quá nhiều át chủ bài rồi, hôm nay thực lực của ta rất có đột phá, mà thằng này lại là loại mạnh hết đả, không cần hủy diệt nhất thức, ta cũng có thể đơn giản giết hắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 495. Cũng không thể khinh thường. Lộ Lộ nói, cái này Lưu y Vũ không phải đơn giản như vậy, Thiên Hỏa Khâu Lỗi tông truyền thừa, có lẽ không chỉ là như thế. Vậy thì đánh lén. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nói, trước mắt đúng là hắn nhất mạnh mện, suy yếu nhất thời điểm, đánh lén bất tử. Ta liền trực tiếp dùng hủy diệt nhất thức. Tuy nhiên cảm giác có chút chuyện bẽ bé ra to, Hoàng Vũ còn không có chủ quan, chuẩn bị dùng Kim Thần kiếm pháp đánh lén. Kim Thần kiếm pháp chính là một bộ cường đại kiếm pháp, Kim Thần kiếm tôn cũng là một vị khủng bố kiếm đạo mọi người, Kim Thần kiếm pháp càng là cường hãn tới cực điểm, chính mình thế nhưng mà có kiếm đạo bổn nguyên pháp tắc đấy, thì triển ra càng là uy lực kinh người, so về hủy diệt nhất thức tuy nhiên có vẻ không bằng, bất quá, cùng phong đao sát sát so sẽ mới, thực sự không chút nào chiến càng quan trọng hơn là, Kim Thần kiếm pháp bên trong có nhất thức đúng là ẩn sát thức, kiếm khí ẩn nấp sát nhân tại vô hình. Hoàng Vũ một cái độn địa thuật, theo Lưu Y Vũ sau lưng bắt tay. Trường kiếm trong tay hảo quang biến mất, hoàng kim kiếm khi đã không có quang mang màu vàng, tại thân kiếm thượng lưu chuyển khai ra, chậm rãi tiến hành, nếu là đánh lén, như vậy muốn làm được bất động thì thôi, khế động tất nhiên là kinh thiên động địa. 10m, 5m, 3m, 2m. Hoàng Vũ âm thầm tính toán. Lưu Y Vũ mày nhăn lại, lầm bẩm, ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng, có loại cảm giác nguy hiểm, chẳng lẽ cái này mạch khoáng bên trong còn ẩn tàng cái gì khủng bố hung thú hay sao? Không có khả năng a, ta đã bốn phía xem xét rồi, toàn bộ một đầu mạch khoáng đều không có dấu tham một chỗ. Có lẽ là ta quá khẩn trương a. Lưu Hy Vũ thở vào một cái, khuynh chân mà ngồi, 11 tôn thần hỏa khôi lỗi có 9 tôn tiếp tục đảo quáng, mặc khác 2 cái hộ tại bên người. Một viên thuốc tan vào, Lưu Hy Vũ quanh thân bốc cháy lên, toàn bộ người bị bao phủ tại thần bao hãm khôi lỗi hỏa bên trong. Mà Hoàng Vũ lúc này đã khoảng cách Lưu Hy Vũ chỉ có 1 mét rồi, ngay tại sau lưng của Hàn phía trên. Ngay tại lúc này, Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, kiếm đạo nguyên chi lực nổ bắn ra mà ra, đâm vào rồi Lưu Vũ phía sau lưng. Vẹo. Lưu Vũ kiếm khí đánh trúng, thân thể nhoáng một cái, học ra một búng máu. Thân hình mạnh mẽ lóe lên, chỗ mi tâm một cái màu đỏ con mắt bắn ra một đạo hằm mang, đem Hoàng Vũ vị trí bao phụ ra. "Là ngươi?" Lưu Ý Vũ chứng kiến người tới, lập tức biến sắc. "Cái này người đúng là Hoàng Vũ." "Đúng vậy, không nghĩ tới ta một kích vẫn không có thể đem người giết chết." Hoàng Vũ cũng kinh ngạc, thằng này thân thể chẳng lẽ cường đại như vậy? Chính mình đánh lén một kiếm, kiếm khí nhập vào cơ thể, rõ ràng không có có thể một kích tất sát. "Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đánh lén ta." Lưu Vũ nổi giận vô cùng, vốn muốn muốn đợi thu rồi những này Hỏa Nguyên tinh về sau lại đi tìm được ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tiến đưa đến thăm. Thật sự là con cóc ngáp, khẩu khí thật lớn. Hoàng Vũ không khỏi nở nụ cười, thằng này đích thật là lợi hại, có hung hăng càn quấy vô liếng, nhưng hắn hiện tại bất quá là nhỏ mạnh hết đà, hơn nữa, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ hắn, mình cũng không sợ. Hoàng Vũ, đừng tưởng rằng ta tiểuu đơn giản như vậy, ngươi có thần hỏa, ta đồng dạng có, ta thế nhưng mà đã lấy được thiên hỏa khôi lỗi tông truyền thừa, không phải ngươi như vậy mặt hạng có thể so sánh với đấy. Lưu Ý Vũ nhìn xem Hoàng Vũ trong ánh mắt lóe ra hung ác lệ hào quang, thương thế của ngươi rồi ta, ta hôm nay tiểuu muốn ngươi chết. Lưu Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bắn ra rồi một vật, một cái màu vàng độ vạn giống như một cái tiểu côn trùng giống như, tốc độ mau kinh người. Đây là vật gì? Hoàng Vũ một cái chuyển rời, trốn tránh khai mở, lại phát hiện, thứ này giống như, như giỏi trong xương, chính mình là chuyện rời, cũng không có cách nào tránh đi. Lại để cho Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, mà bên kia Lưu Huy Vũ còn không ngớt, lại là một tên phóng ra ngoài, một cái màu đỏ chim bay. Những điều này đều là khôi lỗi, chủ nhân, đây đều là khôi lỗi, là thiên hỏa khôi lỗi tông khôi lỗi, hai cái thực lực đều rất cường đại, có thể so sánh nửa bước giới tôn. Hoàng Vũ biến sắc, cái này có thể phiền toái, chẳng lẽ còn là muốn dùng hủy nhất thức? Kế sâu một hơi, xem ra không cần hủy diệt nhất thức thì không được rồi, nếu không mình căn bản là ngăn không được, nhất định phải dùng hủy diệt nhất thức mới có thể đuổi giết đối phương. Lưu Huy Vũ, ngươi mặc dù không tệ, đã nhận được trong truyền thuyết Thiên Hỏa Khôi Lỗi tông truyền thừa, bất quá, ngươi y nguyên phải chết. Hoàng Vũ quát lớn, trường đao trong tay đã nắm chặt, chỉ hướng rồi phía trước, mấy hơi thở, tránh được hai cái khôi lỗi công kích về sau, Hoàng Vũ mạnh mã bổ một phát. Hủy diệt nhất thức, cho ta diện. Cường đại đao khí bổ đi ra, hủy diệt nhất thức, hủy thiên diệt địa, không thể nổi, mặc dù là giới tôn đỉnh phòng, cũng ngăn không được, lưỡi đao lập lòe. Phang vút đến từ thái cổ vũ trụ lôi điện giống như hủy diệt hết thảy, cái gì cũng không thể có ngăn cản. Không gian bị cái này khủng bố đau khí cho xé nát. Răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, trường đau chém xuống, mặt đất sinh sinh bị phách rời ra, Lưu Hy Vũ thân thể, Lưu Hy Vũ linh hồn đều bị cái này khủng bố một đau cho triệt để hủy diệt đi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nửa bức giới Tôn Lưu Hy Vũ, đạt được nguyên khí giá trị 100 vạn, đạt được giới nguyên tinh 1 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần bảo hàm khôi hỏa. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần hỏa khôi lỗi thuật. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 18 tôn thần hỏa khôi lỗi. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ẩn thần linh hoạt an. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hỏa Nguyên tinh 5 tỷ. Đánh chết Lưu Vi Vũ, cái kia khôi lỗi cũng tan thành mấy khói, Hoàng Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Khá lắm, thằng này thật đúng là có giàu có đấy, tuân ra rồi nhiều đồ như vậy, đáng tiếc, không có tuân ra cái gì vũ khí trang bị, trên người hắn cực phẩm thánh khí rõ ràng không có tuân ra ra, cái kia thần hỏa thiên lôi cầu cũng không có tuân ra ra, lại để cho Hoàng Vũ có chút thất vọng. Thần hỏa lôi cầu có thể là phi thường cường đại đồ vật ta, có thể đổi giết giới tôn cường giả, đây là một cái đại sát khí, đáng tiếc không có được, nếu như lấy được lời nói Tuân đoạn hủy diệt nhất thức thì càng sướng rồi. Hoàng Vũ đo trừng, cái kia thần hỏa thiên lôi cầu hẳn là bị Lưu Vi Vũ cho dùng xong rồi, trước kia cái kia mấy chục vạn hỏa liệt tử cũng không phải đùa giỡn đấy, Lưu Huy Vũ có thể đổi giết cái kia mấy chục vạn hỏa liệt tử, tiêu hao cực lớn, rất nhiều đồ đạc đều hao phí mất rồi. Bất quá, thu hoạch cũng không nhỏ, thần hỏa khôi lõi tuận, thần bao hàm khôi lỗi hỏa, còn có cái kia 18 tôn thần hỏa khôi lõi, đáng tiếc chính là 18 tôn thần hỏa khôi lỗi, có 7 tôn đã là bị phế sạch rồi, có 2 cái cũng bị thụ không ít tổn hại, muốn chữa trị cũng không phải dễ dàng như vậy. Xem chừng cái kia thần hỏa khôi lỗi thuật liền có thể chữa trị, muốn nói cách khác, cũng sẽ không bạo đi ra. Mặt khác còn có trọn vẹn 5 tỷ hỏa nguyên tinh, Hoàng Vũ nhìn nhìn cái kia cực lớn mạch khoáng, đã bị đào lấy đem gần một nửa, còn có hơn một nửa điểm, cộng lại khoảng chừng hơn 100 ức. Khai mở đảo. Hoàng Vũ lại để cho còn lại khôi lỗi đi đào lấy cái kia hỏa nguyên tinh. Sau đó bắt đầu nghiên cứu thần hỏa khôi lỗi thuật. Đinh, người chơi phải trang học tập thần hỏa khôi lỗi thuật. Học tập. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh thần hỏa khôi Hệ thống vừa mới nói xong, một đạo mang trôi vào rồi chỗ mi tâm. Hoàng Vũ liền cảm giác mình trong đầu nhiều đi một tí chi nhớ, thần hỏa khôi lỗi thuật đã linh ngộ. Đạt được thần hỏa khôi lỗi thuật về sau, Hoàng Vũ biết rõ, Lưu Ý Vũ vì cái gì không chữa trị cái này bảy tồn khôi lỗi rồi, những này khôi lỗi tuy nhiên có thể chữa trị, bất quá cần khổng lồ năng lượng, hỏa thuộc tính năng lượng, nhưng lại cần khổng lồ tinh thần lực. Lưu Ý Vũ tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng tinh thần lực nhưng lại một cái nhược hạng. Một khi chữa trị những này khôi lỗi tinh thần lực sẽ tiêu hao lớn nữa, muốn khôi phục mà bắt đầu, không có cái 1 ngày là không thể nào đấy, nếu như là tình huống bình thường, 1 2 ngày khôi phục, không lâu lắm, nhưng nơi này chính là thần hỏa bí cảnh. Chính ở vào thời khắc mấu chốt, sao có thể có phất lở, một khi tinh thần lực tổn thất mất, thực lực sẽ đại giảm nhiều thấp, gặp được địch nhân lời mà nói, vậy thì không ổn rồi, một khi có cái gì cường đại nguy hiểm, có cái gì, ngoài ý muốn lời mà nói, khả năng ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Dưới tình huống như vậy, Lưu Y Vũ làm sao có thể sẽ hao phí thật lớn như thế một cái giá lớn là chữa trị khôi lỗi, với hắn mà nói, các loại đã nhận được thần hỏa thiên tôn truyền thừa về sau, đi ra ngoài lại chữa trị, cũng giống như vậy, chỉ có điều, cái này thần hỏa khôi lỗi hư hao, ít rồi một lá bài tẩy mà tôi. Nhưng Hoàng Vũ bất động Hoàng Vũ tinh thần lực nhưng so với Lưu Huy Vũ Cường đại nhiều lắm, là hắn không chỉ gấp 10 lần, Hoàng Vũ tinh thần lực so về giới Tôn Cường giả mà nói, cũng là chỉ mạnh không yếu, thậm chí có thể có thể so với giới Tôn Định Phong cường giả. Chữa trị cái này mấy Tôn thần hỏa khôi lỗi cũng cần 10 ức hỏa nguyên tinh. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, bên kia còn có vài tỷ, cộng lại hơn 100 ức, chữa trị cái này mấy Tôn khôi lỗi cũng không phải việc khó gì, hơn nữa, cái này thần hỏa khôi lỗi chữa trị rồi về sau, đối với trợ giúp của mình thế nhưng mà cực lớn, có thể chống lại giới Tôn. Chữa trị, cho ta chữa trị. Hoàng Vũ bản tay lớn một chảo. Vô số hỏa nguyên tinh hóa thành tinh thuần nhất hỏa thuộc tính năng lượng, quan chú ở đằng kia mấy tốn tốn hại thần hỏa khôi lỗi trên người. Thần hỏa khôi lỗi thuật, chữa trị thuật. Cái kia một tốn thần hỏa khôi lỗi, tại tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng chữa trị thoáng một phát, từng chút một khôi phục, hoàng vũ trên trán từng chút một mồ hôi. Nửa khắc đồng hồ đi qua, một thần hỏa khôi lỗi chữa trị, hai cái thần hỏa khôi lỗi chữa trị. Trọn vẹn đi qua hai canh giờ, sở hữu tất cả khôi lỗi mới chính thức chữa trị, hoàng vũ tinh thần lực hao tổn cũng thường đại, trọn vẹn tiêu hao hơn một nửa, bất quá, như vậy là đáng giá đấy. Hoàng vũ khẽ miệng dương lên một tia đường cong. Đối với cái này 18 tôn thần hỏa khôi lỗi phi thường hài lòng, cái này 18 tôn thần hỏa khôi lỗi uy lực phi thường khủng bố, cường đại vô cùng, tạo thành La Hán trận, càng lại như hổ thiên cánh. Chỉ có điều, trước mắt chính mình không có cách nào hối đoán La Hán trận, 18 vị La Hán đại trận cũng không phải bình thường trận pháp, muốn hối đoán cũng cần hao phí không trả giá thật nhỏ. Hoàng Vũ lại để cho 18 tôn khôi lỗi đảo quáng, chính mình ăn vào rồi một viên thuốc, sau nửa canh giờ, mở mắt, tinh thần lực mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng cũng đã khôi phục cái thất thất bát bát rồi. Đoản linh hỏa đan, không sai đã được. Hoàng Vũ nhìn nhìn Đoản thần linh hỏa tính, Phát hiện cái này đan dược chỉ dùng đến dung hợp thần hỏa đấy, xúc tiến thần bao hàm khôi lỗi hỏa tăng lên. Cái này đan dược, chính dễ dàng nhanh hơn của ta hư vô thần hỏa tăng lên. Hoàng Vũ đem cái này đan dược cắn vào, sau đó đem thần bao hàm khôi lỗi hỏa bắt lại đi ra, thần bao hàm khôi lỗi hỏa bảo nóng này không thôi, vừa mới đã mất đi chủ nhân, liền khôi phục tự do, muốn muốn tránh thoát đi ra ngoài, tại Hoàng Vũ trong tay, trở nên rất điên cùng. Bất quá, Hoàng Vũ thế nhưng mà tu luyện rồi thần hỏa luyện thiết thuật, nhưng lại tu luyện đến đại viên mãn tình trạng, cái này thần bao hàm khôi lỗi hỏa tuy nhiên là thần hỏa, nhưng nói cho cùng hiện tại cũng không quá đáng là một quả hỏa mà thôi cũng không phải chân tránh đạt tới đỉnh phong thần hỏa, so về chính mình hư vô thần hỏa hiếu tháng ra một ít, thực sự cường không đi nơi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 496. Đã qua trọn vẹn thời gian một ngày, Hoàng Vũ mới đã luyện hóa được thần bao hàm khôi lỗi hỏa còn có linh hòa đan, luyện hóa về sau, hư vô thần hỏa lần nữa trở nên mạnh mẽ rồi, so về trước kia cường ra không chỉ một lần. Trong tay hỏa diễm bắn ra, như là mũi tên nhọn bình thường bắn đi ra, trên mặt đất bị tạc ra một cái tối ong to. Đúng vậy, hôm nay hư vô thần hỏa đã thành là chúng cấp thần rồi, khoảng cách cao cấp thần cũng chỉ trên lệch một tia. Lộ Lộ nói, tăng thêm cái kia 18 tôn khối lõi, lúc này đây thu hoạch cực lớn. Đáng tiếc, vừa rồi không có giới nguyên tinh rồi. Hoàng Vũ có chút buồn mực, giới nguyên tinh toàn bộ đều tiêu hao hết, nhưng cũng là không có cách nào sự tỉnh, chân vũ đại thế giới nhất định phải bảo vệ đấy. Có thể săn giết a." Lộ Lộ nói, tại đây phương viên chăm dặm ở trong, không phải có rất nhiều giới tôn cấp cái khác hung thú sao, chủ nhân hôm nay có 18 tôn khôi lõi thú, còn đập giết không được. Người nói đúng." Hoàng Vũ gật đầu, 18 tôn khôi lõi thú, uy lực cường đại vô cùng. Tuy nhiên trước mắt không có cái kia 18 vị La Hán đại trận, nhưng những thứ khác trận pháp vẫn phải có. Hoàng Vũ trước kia tựu từng có một cái trận pháp, gọi là 18 tinh tú đại trận phiên bản đơn giản hóa, cái này 18 tinh tú đại trận trên thực tế cũng là phi thường cường đại đấy, mà Hoàng Vũ đoạt được trận pháp này, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, tổ hợp lại. Đối phó sơ cấp giới tôn cường giả cũng là không thành vấn đề đấy, tăng thêm chính mình thực lực của bản thân đánh chết giới tôn trung kỳ, không nói chơi, bất quá là muốn hao phí thêm chút sức khí mà thôi. Nếu như còn có đầy đủ giới nguyên tinh lời mà nói, Hoàng Vũ Tửu sẽ trực tiếp đi hồi đoán rồi ba kiện trì bảo một trong, bất quá, trước mắt cũng không đủ hơn giới nguyên tinh, một khi gặp được vấn đề gì, cũng không dễ làm, cho nên, nhất định phải trước chuẩn bị sẵn sàng, cái kia thần hỏa thiên tôn cũng không phải cái gì tiê bối. Có thể tu luyện đến như vậy tình trạng người, không người nào là đạp trên thi sơn dương trên biển đi hay sao? Phía trước một vạn trượng địa phương có hai cái cường đại hung thú, thực lực đều là giới tôn sơ kỳ, chủ nhân lúc này đây có vận may rồi." Lộ Lộ đột nhiên nói. "Vận may?" Hoàng Vũ nói, "Lộ Lộ ngươi nói là, phía trước hai đầu cường đại hung thật tại đánh nhau sao?" Nếu như là nói như vậy, thật đúng là vận khí đến, đến rồi, lỡ bại câu thương về sau, chính mình lại ngư ông đắc lợi, vậy cũng tiểu kiếm tiện nghi rồi. Ở chỗ này, tựa hồ hung thú tuân gia đến giới nguyên tinh đều không ít, nhất là giới tôn cấp cái khác hung thú. Đúng vậy, là một đầu hỏa long gấu cùng một đầu hát tinh sư. Vận khí thật sự là không sai. Hoàng Vũ nghe vậy thiên phạt chi nhãn mở ra, hai đầu hung thú đúng là kịch liệt đánh nhau, bụi mù cuồn cuộn, mảnh liệt trầm duyệt, trên mặt đất của ghề, đều là hai cái hung thú đánh nhau lưu lại dấu vết, vết máu loang lổ, khắp nơi đều là. Cái này hai đầu hung thú là từ đằng xa đánh nhau di động tới. Hỏa Long gấu chính là thượng cổ hung thú bên trong dị chủng, thượng cổ Long gấu dị chủng, lực lớn vô cùng, mặc dù là bình thường giao long cũng xa xa không là đối thủ. Hắc tinh sư cũng không yếu, Hắc tinh sư tốc độ kinh người, có ngôi sao chi lực, có thể triệu hoán ngôi sao, càng là khủng bố, cái này một gấu một sư, đều phi thường cường đại, mặc dù chỉ là giới Tôn sơ kỳ, nhưng chiến đấu chân chính lực so về giới Tôn trùng kỳ cũng như không có bao nhiêu. Không nghĩ tới cái này thần thoại bí cảnh bên trong rõ ràng có nhiều như thế thượng cổ dị thú. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, cái này Hỏa Long gấu cùng Hắc tinh sư nếu như có thể thu phục chiếm được lợi mà nói, ngược lại là cường đại trợ lực. Đáng tiếc, ở chỗ này nô lệ khế ước phụ kiện nhận lấy hạn chế, hơn nữa, mình cũng không thể vô hạn thu sinh thú. Chủ nhân, cái này Thần Hỏa Thiên Tôn chính là chúa tể cường giả, tại thế giới của mình bên trong nuôi dưỡng một ít thượng cổ dị thú, căn bản không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình." Lộ Lộ cười nói, "Chủ nhân nói muốn, cũng có thể tại chân vũ đại thế giới bên trong nuôi dưỡng một ít cường đại dị thú, các loại chủ nhân đột phá chúa tể, có thể ở thế giới bên trong nuôi dưỡng chính thức Cửu Thiên Thần lòng cũng có thể, không chỉ nói chính là thượng cổ Long gấu rồi." "Đúng vậy, chỉ cần thực lực của ta cường đại rồi, cái gì dị thú không thể nuôi dưỡng." Hoàng Vũ gật đầu. Chính mình tại Tiên Vũ Đại Lục tiểu có một tòa Tiên thú thành, Tiên thú thành bên trong một cái Tiên thú đại quân, cái này Tiên thú đại quân muốn lớn lên cũng không yếu, Tiên Vũ Đại Lục diễn biến trở thành Chân Vũ đại thế giới, bổn nguyên pháp tắc tăng cường rất nhiều, nhưng cái kia Tiên thú lại không ít cũng đã đột phá đến rồi đại la cấp độ, càng ngày càng lớn mạnh, đợi một thời gian, còn có thể đột phá thánh tôn, giới chủ. Hoàng Vũ nhanh hơn tốc độ, một cái đại na gì, đi tới hai cái hung thú đánh nhau cách đó không xa. Lúc này thời điểm, hai cái hung thú đã là đỏ mạnh hết cả rồi. Cái kia một đầu long hùng một con mắt đã bị sinh sinh móc xuống. Ma pháp tinh sư cũng, cũng không khá hơn chút nào, một chân bị sinh sinh cắn đức. Thảm thiết ta, thật sự là thảm thiết. Hoàng Vũ không khỏi cảm thán. Ở chỗ này thượng cổ dị thú, có thể đều không có biến hóa, thật ra khiến Hoàng Vũ có chút ngoài ý muốn, dựa theo đạo lý mà nói, mặc dù là hung thú, đạt đến giới tôn cấp đừng, sớm có thể biến hóa rồi, chính mình tại cái không gian này bên trong gặp được dị thú hung thú đều không có biến hóa. Chủ nhân nhanh mau ra tay, bằng không thì cái này hai cái hung thú đồng quy vu tận lời mà nói, ỉu lăng phí. Lộ Lộ bệ bội thúc dục nói. Tốt. Hoàng Vũ động, trường trong tay vung lên, phong đao thất sát thất sát hợp nhất một đạo khủng bố vội ròng mang tất cả mà lên, hướng phía cái kia hai cái nọ mạnh hết đà hung thú nhắc lên tới, gió bao xoáy lên, trên mặt đất bị sinh xinh xé mở một đạo khủng bố hố to, vô số núi đá cây cối bị cuốn vào rồi trong đó, xoắn thành rồi mảnh vỡ, không gian đều bị căng nát. Hai cái cường đại hung thú cũng không ngoại lệ, nếu như là đỉnh phong trạng thái, Hoàng Vũ một chiêu đối với chúng căn bản không có cái gì đại tổn thương, nhưng trước mắt, cái này hai cái gì thú, đã lưỡng bại câu thường, thực lực chăm không còn một, mặc dù là cường như giới tôn, cũng là mặc người chầm chết, không có phản kháng chỗ trống. Lưỡi dao mang tất cả về sau, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm. Đinh Chúc mừng người chơi đánh chết tam phẩm giới tôn hỏa long gấu, đạt được nguyên khí giá trị 200 vạn, đạt được giới nguyên tinh 1 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được long hùng gan. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết tam phẩm giới tôn hắc tinh sư, đạt được nguyên khí giá trị 210 vạn, đạt được giới nguyên tinh 1.2. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hắc tinh bảo đao. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới ngũ phẩm giới vương. Hoàng Vũ nghe xong, ngược lại là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đánh chết cái này hay ra hỏa, rõ ràng tăng lên tu vi, theo tứ phẩm giới vương, đạt đến ngũ phẩm giới vương tình trạng. Lộ Lộ, cái này Cái này tu vi của ta tăng lên." Hoàng Vũ nói, "Lộ Lộ, điều này tựa hồ có chút không đúng a, ta muốn theo tứ phẩm giới vương tăng lên tới ngũ phẩm giới vương lời mà nói, cần nguyên khi giá trị đoán chừng muốn lên ức, trước mắt ta mới tăng lên, đánh chết cái này một đầu lang hùng, còn có một đầu hắc tinh sư mà thôi, như thế nào đã đột phá?" Lộ Lộ nghe vậy nói, "Chủ nhân không cần lo lắng, đây là bởi vì chủ nhân trước kia đã luyện hóa được thần hoàng nguyên nhân, tu vi tăng lên tới rồi tứ phẩm giới vương đỉnh phong, chỉ kém một kia. điểm này nguyên khi giá trị vừa vận trợ giúp chủ nhân đánh vỡ phẩm giới vương giới hạn." "Cái này cũng không đúng a, tuy nhiên đã luyện hóa được thần bao hàm khôi hỏa." Tu vi là có chỗ tăng lên, nhưng ta nhớ được, căn bản không có đạt tới tứ phẩm định phong hả?" Hoàng Vũ nói. "Bởi vì vi chủ nhân dưỡng ở thế giới bên trong ma dược điệu chết rồi không ít, còn có những cái kia nuôi dưỡng một ít dị thú cũng đã chết không ít, thậm chí, chủ người thể nội thế giới đã chết đi rất nhiều người, những này toàn bộ đều tính toán trở thành chủ nhân nguyên khí đăng giá." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, thật đúng là như vậy, chính mình tại luyện hóa linh đan cùng thần hỏa thời điểm, trong cơ thể chân vũ đại thế giới đã xảy ra tai họa thật lớn, ma dược điệu đã chết đi không ít, voi lớn thú đều treo hơn 10 đầu, những người khác cùng tu luyện giả, còn có dị thú càng là vô số kể, không nghĩ tới, trong cơ thể mình chân vũ đại thế giới bên trong người bị chết cùng dị thú, cũng đều thành vì mình nguyên khí giá trị. Như thế nói đến lời mà nói, chính mình nếu tại chân vũ đại thế giới bên trong nuôi dưỡng vô số dị thú, hung thú, một khi gặp được cái gì không đúng tình huống, có thể đem những này toàn bộ đều giết chết, đến để thăng tu vi của mình. Chủ nhân, phương pháp này tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng chủ nhân ở thế giới bên trong nuôi dưỡng cường đại dị thú hung thú lời mà nói, hao phí một cái giá lớn cũng không nhỏ, chủ nhân thế giới bên trong linh khí chỉ sợ là không đủ để chèo chống a, chủ ngươi thể nội thế giới Hôm nay tối đa cũng chỉ có thể có nuôi dưỡng 100 giới tôn cấp bậc cường giả, 100 giới tôn toàn bộ đều giết cũng sẽ không có bao nhiêu nguyên khí giá trị, tối đa chỉ đủ chủ nhân tăng lên một cái tiểu cấp độ mà thôi." Lộ Lộ lắc đầu nói ra. "Là như thế này à?" Hoàng Vũ có chút thất vọng. "Chủ nhân có người đến rồi." Lúc này thời điểm, Lộ Lộ lại nói. Hoàng Vũ xem xét, lại là Trần Vạn Năm cùng chú ý tương tháng hai người. Hai người này thoạt nhìn rất hòa khí đấy. Hoàng Vũ âm thầm kinh ngạc, hai người này rõ ràng không đọ thủ, chẳng lẽ hai người ý định liên thủ? Tầm kim ngạch chú ý tương tháng thực lực không kém, so về Vũ chỉ sợ cũng không kém. Cái kia trần vạn năm cũng là thập phần thần bí. Hai người trên người Hỏa Nguyên Tinh, cộng lại chỉ sợ cũng sắp có 10 tỷ rồi, tốc độ một chút cũng không chậm, chính mình nếu như không phải bằng vào Thiên Phạt chi nhãn, có thể siêu tầm toàn bộ trong không gian Hỏa Nguyên Tinh lời mà nói, tuyệt đối với không có khả năng đạt được như thế cự lượng Hỏa Nguyên Tinh, hai người này, cũng hẳn là có biện pháp nào có thể siêu tầm Hỏa Nguyên Tinh tồn tại. Hoàng Vũ cũng không hiếu hiện tại đi ra ngoài, mà là giấu ở hai người sau lưng, thận thân phủ thế nhưng mà cường đại vô cùng, mặc dù là chủ thể, đều chưa hẳn có thể nhìn đấu. Ta cảm giác giống như có đồ vật gì đó giám thị lấy chúng ta. Đông Nhiên chú ý tương thẳng nói, Tương Nguyệt cô nương ngươi quá lo lắng à, ta đã dùng hư không chi nhãn xem xét rồi, bốn phía căn bản không có cái gì cường đại dị thú, cũng không có ai. Chân Bạn Năm nói, theo ta được biết, tại đây trong không gian, cường đại nhất dị thú cũng không quá đáng là giới tôn trùng kỳ mà thôi, dùng của ta hư không chi nhãn, chỉ cần không phải giới tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, đều có thể nhìn thấu. Nhưng cái loại cảm giác này vẫn còn, rất rõ ràng. Chú Ý Tương Thắng lắc đầu nói, chẳng lẽ là Hoàng Vũ ba người bọn họ bên trong một cái? Không có khả năng, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ để để tránh khai mở của ta hư không chi nhãn, chỉ cần tại ta vạn ở trong Căn bạn không thể trốn qua cặp mắt của ta." Trần Vạn Năm tự tin tới cực điểm. "Nhưng là, cảm giác của ta cho tới bây giờ đều không có xảy ra sai." Chú Ý Tương Thắng lập đầu nói, "Cái kia chỉ có một khả năng tiểu là thần hỏa tôn người, thần hỏa tôn người cường đại vô cùng, thực lực chỉ sợ là chúa tể cấp bậc, nếu như là hắn mà nói, cái kia hết thảy đều có thể giải thích được thông rồi." Trần Vạn Năm nói ra. Hoàng Vũ ở một bên, trong nội tâm rung động vô cùng, cái này Chú Ý Tương Thắng rõ ràng cảm giác được, chính mình nhận thân phụ thế nhưng mà liền chúa cũng không có cách nào cảm ứng được đến, hoàn toàn là bóp méo không gian, dung nhập rồi trong không gian. Hắn làm sao có thể cảm giác được, điều này chẳng lẽ tiểu là nữ nhân, cái gọi là giác quan thứ 6. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 497. Có lẽ ngươi nói đúng. Cố Tương Nguyệt gật đầu nói, nếu như là thần hỏa thiên tôn lợi mà nói, cái kia cũng chẳng có gì lạ, dù sao cái không gian này đều là hắn chủ thể, xem xét tiến đến mấy người tình huống, đó cũng là bình thường đấy. Cái này Cố Tương Nguyệt quả nhiên không đơn giản, chỉ sợ so về Hoàng Vũ đều yếu thắng. Đối với Cô Tương Nguyệt cảnh giác, Hoàng Vũ là kinh ngạc vô cùng, ít nhất, nếu như mình sử dụng ẩn thân phủ lợi mà nói, Cái kia Hồng Vũ là tuyệt đối sẽ không phát hiện mình đấy, mà Cố Tương Nguyệt lại có thể cảm giác được. Cái này Trần Vạn Nghiên cùng Cố Tương Nguyệt hai người, hẳn là tạm thời liên hợp, tại đây thần hỏa bí cảnh bên trong, ba kiện chí bảo sao mà lợi hại, còn có cái kia thần hỏa thiên tôn truyền thừa, đây đều là vật đạo vô giá, so về cực phẩm thánh khí đều muốn chân quý nhiều lắm, ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực như vậy sự hòa thuận." Hoàng Vũ nói thầm, chính mình vừa mới thi triển hủy diệt nhất thức, hiện tại đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không là hai người đối thủ, nếu như một người, mình có thể đối phó, nhưng hai người lợi mà nói, tuyệt đối với chỉ có thể có chạy trốn. Đuổi kịp bọn hắn không có cách nào, trước mắt chỉ có thể có đi theo phía sau bọn họ, chờ cơ hội. "Chủ nhân, ta đề nghị chủ nhân hiện tại đừng đánh cái này hai ra hỏa nhân vật ý, đi săn giết một ít hung thú, kiếm lấy giới nguyên tinh mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất." Lộ Lộ lại nói. "Cũng đúng." Hoàng Vũ không khỏi vỗ đầu một cái, chính mình chỉ độn đi theo hai người này đằng sau làm gì, chờ mình đạt được đủ nhiều giới nguyên tinh về sau, chính mình cũng có thể đi hồi đói một kiện trí bảo, sau đó luyện hóa chí bảo, đến lúc đó thực lực tự nhiên sẽ gia tăng không ít. "Bất quá, như vậy buông tha bọn hắn mà nói, cái kia thật sự là có chút không cam lòng." Hoàng Vũ nói, "Lộ Lộ, Có biện pháp nào không tại trên người bọn họ lưu lại truy tung ấn ký mà không bị bọn hắn phát hiện. Cái này dễ dàng, 1000 giới nguyên tinh như vậy đủ rồi." Lộ Lộ nói ra. 1000 giới nguyên tinh, Hoàng Vũ vẫn còn có chút thịt đau đấy, mất quá, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, 1000 giới nguyên tinh tựu ngàn giới nguyên tinh. "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được duy nhất một lần vô hành thiết bị truy tìm, tiêu hao giới nguyên tinh 1000." Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, rõ ràng còn là duy nhất một lần ra hỏa, hệ thống càng phát ra lửa người rồi, 1000 giới nguyên tinh a, lại là một cái duy nhất một lần ra hỏa, nhưng lại chỉ là phụ trợ vật phẩm cũng không phải cái loại này tính sát thương vũ khí. Lợi dụng vô ảnh thiết bị truy tìm về sau, Hoàng Vũ tinh tưởng cảm giác được hai người vị trí, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng phía một phương hướng khác tiến đến. Mục tiêu tự nhiên là cường đại hung thú. Ba ngày sau. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết hồng nham thú, đạt được nguyên khí giá trị 300 vạn, đạt được giới nguyên tinh 1 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới lục phẩm giới vương. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần cấp đóng băng phù triện. Lại là thần cấp phù triện. Hoàng Vũ kinh ngạc, chính mình 3 ngày thời gian đuổi giết rồi chọn vẹn trên 100 thú, đều không có tuân ra cái gì đó. Chớ đừng nói chi là phù trợ rồi, không nghĩ tới lúc này đây tuôn ra rồi một quả phù triện, hay là thần cấp phù triện, thật sự là vận khí người tiên. Đây là Đóng băng phù triện, nơi này chính là thần hỏa bí cảnh, rõ ràng tuôn ra rồi Đóng băng phù triện, cái này Đóng băng phù triện đối với hỏa thuộc tính khắc chế rất mạnh, hơn nữa còn là thần cấp đấy, mặc dù là chúa tệ cấp bậc cường giả, cũng có thể ngăn cản được hai. Đã có cái này thần cấp Đóng băng phù triện, chính mình nắm chắc ưu lớn hơn. Trước mắt chính mình chọn vẹn tích góp từng tí một rồi 20 vạn giới tinh, là thời điểm đi hối đoái một kiện chí bảo rồi. Hoàn Vũ ra rồi bước chân, hướng phía hối đoái tháp đến. Đem làm Hoàng Vũ đi vào Hối Đoái Tháp trước mặt thời điểm, phát hiện Hồng Vũ rõ ràng cũng đến rồi. Xem ra ngươi khen rồi không ít Hỏa Nguyên Tinh rồi. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, cái này Hồng Vũ quả nhiên lợi hại, đã đuổi đến nơi này, chỉ sợ thằng này tích lũy rồi không ít Hỏa Nguyên Tinh rồi. Cũng vậy, thu hoạch của ngươi có lẽ cũng không nhỏ a. Hồng Vũ nói. Ngươi chưa à? Hoàng Vũ có thể không tin Hồng Vũ có trên trăm mức Hỏa Nguyên Tinh, ba kiện chí bảo, cũng không có dễ dàng như vậy hối đoái đấy. Ngươi đi trước đi. Hồng Vũ khẽ lắc đầu nói. Hối Tháp, một lần chỉ có thể có tiến vào một người. Hoàng Vũ mỉm cười, chính mình trước tựu chính mình trước, nói ta đây tiểu không khách khí. Hoàng Vũ cất bước tiến nhập trong tháp. Thiên Tôn, ta đến rồi. Hoàng Vũ cất cao giọng nói. Đúng vậy, Hoàng Vũ, người rất không tồi. Thần Hỏa Thiên Tôn nhìn xem Hoàng Vũ, kinh ngạc tới cực điểm, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy, tể tụ rồi 160 nhiều tỷ hoàng Nguyên tinh, quá lại để cho hắn kinh ngạc. Tại đây trong không gian, mặc dù có không ít khổng lồ mạch khoáng, có thậm chí có 10 tỷ nhiều, nhưng những cái kia chứa được lượng 10 tỷ phía trên đấy, đều có cường đại hung thú trấn thủ, chặn đánh giết những thú kia cũng không phải dễ dàng như vậy, yếu nhất cũng là giới Tôn cấp đứng. Ngươi có 162 ước hỏa nguy tinh, ngươi cần hối đoán cái gì?" Thần Hỏa Thiên Tôn nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. "Ba kiện trí bảo, ta muốn hối đoán một kiện, có thể giới thiệu một phen." Hoàng Vũ hỏi. "Ba kiện trí bảo, theo thứ tự là Thần Hỏa Thiên Đỉnh, Thần Hỏa Quật Ba Tiêu cùng Âm Dương Cực Hỏa Hồ Lô, đều là siêu việt thánh khí tồn tại, thuộc về nửa tu khí." Thần Hỏa Thiên Tôn nói ra, "Thánh khí phía trên tựu là tu khí, mà cái này ba kiện trí bảo, tuy nhiên không phải tu khí, nhưng là xa xa so về khí cường đại hơn nhiều, là nửa khí, Thần Đỉnh là luyện đan luyện khí chi dụng, đã có cái này Thần Luyện đan luyện khí có thể tăng lên xác suất thành công tám phần, càng quan trọng hơn là phẩm chất sẽ tăng lên một cái cấp bậc, không chỉ có như thế, cái này thần hỏa thiên đỉnh lực phòng ngự kinh người, trong đó có một, cái tiểu vị diện, vị diện linh khí 10 phần, có thể dùng để gieo trồng linh dược, có thể đạt tới thúc đẩy sinh trưởng linh dược hiệu quả, chỉ cần có đầy đủ giới nguyên tinh, liền thần dược cũng có thể thúc y sinh trưởng đi ra. Hoàng Vũ thầm giật mình, thánh khí phía trên là tôn khí, mà cái này ba kiện chí bảo liền tôn khí cũng không phải, rõ ràng tiểu cường đại như thế rồi, tuyệt đối với vượt xa cực phẩm thánh khí. Cái này Thần Hỏa Thiên Đỉnh quả nhiên là kiện thứ tốt, lại để cho Hoàng Vũ đều thập phần tâm động. Kiềm chế ở kích động trong lòng, Hoàng Vũ nói, cái kia Thần Hỏa quạt ba tiêu đâu này, lại có hiệu quả gì? Thần Hỏa quạt ba tiêu vi lực vũ khí, chính là phong hỏa song thuộc tính nượi bất tối khí, nếu như thực lực đầy đủ cường đại, một cái phiến ra, có thể đơn giản diệt sát giới tôn cường giả, liền chúa tể cấp bậc đều muốn tránh đi mũi nhọn, bất quá, tiêu hao cực lớn, giới tôn đỉnh phong cứng, giả, tối đa chỉ có thể có phát huy ra 8 phần uy lực, mà thực lực ngươi bây giờ, chỉ có thể có phát huy ra 1 10, nhưng mặc dù là 1 10, vậy cũng phi thường khủng bố rồi, diện sát giới tôn Sơ kỳ cường giả cũng không phải việc khó. Kít ka zzzzz. Hoàng Vũ ngược lại hết một hơi khí lạnh, cái này thần hỏa quật ba tiêu cư nhiên như thế khủng bố, nếu như là phát huy ra mười thành uy lực, liền chúa tể đều muốn tránh đi mũi nhọn, đây vẫn chỉ là nửa bước tôn khí mà thôi, cái kia chính thức tôn khí đem đạt đến một cái gì khủng bố tình trạng, lại để cho Hoàng Vũ cũng không dám tưởng tượng rồi. Cuối cùng, hồ lô kia đâu này? Hoàng Vũ lại để cho chính mình bình tĩnh lại, nhìn xem thần hỏa thiên tôn nói, cái này trong hồ lô có âm dương cường hỏa, đây là tới tự vũ trụ bổn nguyên âm dương khí chuyển hóa mà thành, uy lực cường đại vô cùng bất luận thực lực rất mạnh, một khi bị hút vào rồi cái này trong hồ lô, đều muốn sẽ bị âm dương cực hỏa đốt cháy hầu như không còn, cũng có thể đem âm dương cực hỏa phong xuất ra, Thiêu Thiên Điệp, âm dương cực hỏa ngươi có lẽ tin tưởng, chính là cực phẩm thần hỏa, là chúa tể cấp bậc cường giả mới có thể khống chế hỏa diễm, giới tôn cấp đừng, căn bản không. Cách nào ngăn cản? Thần Hỏa Thiên Tôn nói ra, cái này ba kiện chỉ bảo, mỗi một kiện đều là cường đại vô cùng, ngươi có 16 tỷ tinh, có thể hối một kiện. Ngươi lựa chọn cái đó một kiện. Hoang Vũ nhắm mắt lại, cùng Lộ Lộ câu thông nói, Lộ Lộ, chúng ta có lẽ lựa chọn cái đó một kiện. Âm Dương Cực Hỏa hồ Lô, chủ nhân, lựa chọn cái kia Âm Dương Cực Hỏa hồ Lô." Lộ Lộ nói ra. "Vì cái gì?" Hoàng Vũ hỏi. "Cái kia Âm Dương Cực Hỏa trong hồ Lô Âm Dương Cực Hỏa đã thay nén ra Âm Dương Hỏa Liên, cái này Âm Dương Hỏa Liên đối với chủ nhân trợ giúp thật lớn, có thể lại để cho chủ nhân đem lại Âm Dương Thần Bí Quyết tu luyện đến viên mãn." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ kinh hỉ tới cực điểm, "Âm Dương Hỏa Liên, đây chính là trong vũ trụ hỗn độn chí bảo, tuyệt đối với tương đương với tôn khí tồn tại a, một đóa Âm Dương Hỏa Liên, so về cực phẩm thánh khí cường gia ngàn lần và lần. Ta hối đoái cái kia Âm Dương Cực Hỏa Lô." Hoàng Vũ vội hỏi: Mười tỷ Hỏa Nguyên Tinh bắn ra mà ra, đã rơi vào Thần Hỏa Thiên Tôn trong tay. Rất tốt, rất tốt. Thu rồi Hỏa Nguyên Tinh về sau, cái kia Âm Dương Cực Hỏa Hổ Lô nhẹ nhàng đi ra, đã rơi vào Hoàng Vũ trong tay. Thứ của ta. Hoàng Vũ trong nội tâm ngạc phó, đem cái này Âm Dương Cực Hỏa Hổ Lô thu vào. Ngươi còn có 6 tỷ Hỏa Nguyên Tinh, còn muốn hối đoái cái gì? Thần Hỏa Thiên Tôn thỏa mãn không thôi, khoe miệng dương lên vẻ tươi cười, cái này Hoàng Vũ quá bất ngờ. Có giới Nguyên Tinh sao? Hoàng Vũ hỏi, ta đem cái này 6 tỷ Hỏa Tinh toàn bộ đều hối đoái thành giới Tinh. Có, bất quá, ngươi nghĩ thông suốt sao? Giới Nguyên Tinh hối đoái tỷ lệ là một vạn so 1, nói cách khác, người tại đây 6 tỷ Hoàng Nguyên Tinh chỉ có thể có hối đoái trở thành 60 vạn giới Nguyên Tinh, mà nếu như hối đoái hắn vật phẩm của hắn lợi mà nói, giá trị nếu so với khởi 60 vạn giới Nguyên Tinh cao hơn nhiều. Thần Hỏa Thiên Tôn nghe vậy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng lựa chọn hối đoái giới Nguyên Tinh. Ta nghĩ thông suốt, ta hiện tại cần đủ nhiều giới Nguyên Tinh đến để thăng thể nội thế giới." Hoàng Vũ nói. "Tốt." Thần tay lên, thu rồi Hoàng Vũ Hoàng tinh, sau đó đem 60 vạn giới Nguyên Tinh cho Hoàng Vũ. 60 vạn giới Nguyên Tinh bắt tay, Hoàng Vũ kinh hỉ như điên. Vũ tượng rằng có thể đổi lại mấy vạn mười mấy vạn cũng không thể rồi, không nghĩ tới rõ ràng đổi lấy rồi trọn vẹn 60 vạn giới nguyên tinh, thật sự là quá bất ngờ. Hoàng Vũ ra hồi đối đáp, Hồng Vũ còn ở bên ngoài. Tiểu đi ra. Hồng Vũ có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hoàng Vũ đạt được Hỏa Nguyên tinh cũng không nhiều? Bằng không thì như thế nào lại nhanh như vậy tiểu đi ra? Hơn nữa, xem Hoàng Vũ thực lực cũng không có tăng lên cái gì, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn rồi. "Ân, ta đã hối bới rồi, ngươi đi đi." Hoàng Vũ tâm tình khoan khoái dễ chịu, không chỉ có đã lấy được gầm dương Hỏa Liên, còn phải rồi 60 vạn giới nguyên tinh. Cái này, thực lực của mình muốn đột nhiên tăng mạnh rồi." Hồng Vũ nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Đợi ta hồi Đoái rồi đồ đạc, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo một trận chiến. Ta chờ ngươi." Hoàng Vũ cười lạnh, cái này Hồng Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng muốn giết hắn, dễ dàng, trừ phi hắn đột phá chúa tể, bằng không thì ngăn không được chính mình hủy diệt nhất thức. Hồng Vũ quay người tiến vào Hối Đoái Tháp. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, các loại thu thập hết cái này Hồng Vũ, lại đi tìm một một chỗ yên tĩnh, tối thiểu nhất muốn khoảng cách cái này Hối Đoái Tháp khoảng cách xa một chút mới được, Hoàng Vũ vẫn còn có chút lo lắng thần hỏa thiên tôn đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 498 Đã đi ra hồi đối thấp về sau, Hoàng Vũ đi tới một chỗ sân gốc. Sau đó Hoàng Vũ đem cái kia âm dương cực hỏa hồ lô đem ra, nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng Hoàng Vũ biết rõ, tốt như vậy đồ đạc, thần hỏa thiên tôn nếu như không có có âm mưu gì lời mà nói, sẽ không bình bạch lưu cấp đấy, đương nhiên, trừ phi hắn thật là vì tìm kiếm một cái truyền nhân. Lộ lộ, hiện tại cái này âm dương cực hỏa hồ lô xử lý như thế nào, ta không có phát hiện, tại đây trong hồ lô có cái gì không đúng, cũng không có phát hiện âm dương hòa liên. Hoàng Vũ sử dụng tiên phạt chi nhãn nhìn quét về sau, đều không có nhìn ra có cái gì trô không đúng vì vậy hỏi thăm lộ lộ nói: "Chủ nhân, thực lực của ngươi còn chưa đủ, nếu như thực lực của ngươi đột phá đến lớn giới vương lợi mà nói, là có thể xem được, bất quá, trước mắt là không thể nào làm được đấy." Lộ lộ nói ra: "Ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, cái này âm dương cực hỏa hồ lô có một dạng lợi hại đồ vật, thứ này, đúng là cùng ngươi chỗ mi tâm ấn ký hồ cùng đấy, một khi ngươi luyện hóa âm dương cực hỏa hồ lô, thần hỏa thiên tôn là có thể triệt để khống chế ngươi, tiến hành đoạt xá." Cái kia muốn như thế nào lao đi mất. Hoàng Vũ nghe xong, mày nhăn lại, không muốn quả là như vậy, cái này thần hỏa thiên đại, lại để cho Hoàng Vũ có chút lo lắng. Không nghĩ tới chính mình rõ ràng liền một điểm mảnh khỏe cũng nhìn không ra, cái này âm dương cực hỏa hồ lô đến cùng bị làm cái gì tay chân, chính mình một tia đều không có cảm giác được, thủ đoạn như vậy, thật lợi hại, phải biết, chính mình tiên phạt chi nhãn, tăng thêm huyền diệt châu, là có thể xem thấu hết thảy không chân thực đồ vật đấy, mà cái này âm dương cực hỏa trong hồ lô thủ đoạn, lợi hại như thế, hiển nhiên, phải xử lý cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Muốn lau đi mất, lại cũng không phải một việc khó, muốn tiêu hao lớn lượng giới nguyên tinh, may mắn chủ nhân hiện tại khoảng chừng hơn 70 vạn giới nguyên tinh, nhiều như vậy giới nguyên tinh đầy đủ sử dụng. Lộ Lộ nói ra, một khi ra triệt để lau đi chủ nhân trên người ấn ký, còn có cái kia âm dương cực hỏa trong hồ lô cấm chế lời mà nói, thần hỏa thiên tôn sẽ phát giác, bởi như vậy, chủ nhân cựu thập phần nguy hiểm. Có hay không sách lược vậy toàn? Hoàng Vũ nghi nghĩ, hay là hỏi nói, hiện tại không tất yếu luyện hóa cái này âm dương cực hỏa hồ lô, bất quá có thể đem trong hồ lô âm dương hỏa liên cho rút lấy ra. Lộ Lộ nói ra, muốn đối phó cái kia thần hỏa thiên tôn, trước mắt không phải thời cơ tốt nhất, các loại chủ nhân đem ba kiện chí bảo đều đem tới tay về sau, ta có biện pháp đem cái này chí bảo bên trong đoạn sa ân ký cho diệt trừ. Cái kia tốt." Hoàng Vũ nói. Vậy thì giao cho ngươi rồi, cần bao nhiêu giới nguyên tinh trực tiếp sử dụng là được? Âm Dương Hòa Liên, một khi đến tay, thực lực của mình sẽ tăng nhiều, đại âm dương thần bí quyết tu luyện đến viên mãn tình trạng, chẳng khác nào nắm giữ âm dương bổn nguyên pháp tắt chí lực. Âm Dương bổn nguyên pháp tắt chí lực, gia sao hắn cường đại, nếu như có thể đem cái này âm dương bổn nguyên pháp tắt chi lực dung nhập phong đao tất sát lợi mà nói, uy lực chỉ sợ còn sẽ tăng lên. Cần 30 vạn giới nguyên tinh." Lộ Lộ nói. "30 vạn?" Hoàng Vũ hít sâu một hơi, mặc dù biết cần tiêu hao một ít giới nguyên tinh, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, rõ ràng cần nhiều như vậy, đây chính là chọn vẹn 30 vạn a. Chính mình vất vất vả vả mới tích góp từng tí một rồi hơn 70 vạn, thoáng cái muốn hao phí 30 vạn, nhưng vì thu âm dương hỏa liên, vì đối phó thần hỏa thiên tôn, hết thảy đều là đáng ra đấy, chính mình không có có bất kỳ lựa chọn nào. "Tốt, 30 vạn tiểu 30 vạn." Hoàng Vũ nói. Đình, người chơi phải trang theo âm dương cực hỏa trong hồ lô rút ra âm dương hỏa liên, cần tiêu hao giới nguyên tinh 30 vạn." Hệ thống nhắc nhở theo bên thai chuyển đến. "Vâng." Hoàng Vũ vừa nói xong, chỉ thấy Lộ Lộ đem âm dương cực hỏa hồ lô trong tay, một đạo thất thải hào quang đã rơi vào miệng hồ lô lên, thất thải hào quang tạo thành một đạo vòng xoáy đem trong hồ lô đồ vật hấp thụ đi ra, Hoàng Vũ cảm giác âm dương cực hỏa hồ lô đã xảy ra biến hóa kinh người, một bên đen, một bên bạch, đón lấy một đạo hắc bạch giao nhau đồ vật bị theo âm dương cực hỏa trong hồ lô kéo ra ngoài. Cái thêm một đoàn hắc bạch giao nhau đúng là một đoàn hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm bị kéo tách rời ra về sau, liền chậm rãi ngưng tụ, biến thành một đóa hoa sen. Lộ lộ tay một chảo, cái này một đóa hắc bạch giao nhau âm dương hỏa liên liên bị trong tay. Thành công rồi hả? Hoàng Vũ không nghĩ tới sự tình rõ ràng đơn giản như vậy, cái này là âm dương hòa liên. Đúng vậy, chủ nhân có thể chờ xem thường cái này âm dương hòa liên. Nếu như ta không có phong ấn chặt cái này, Âm Dương Hỏa Liên lực lượng lợi mà nói, chủ nhân là ngăn cản không nổi đấy, mặc dù là chủ nhân hư vô thần hỏa cũng muốn bị cái này Âm Dương Hỏa Liên cho cướp lấy. Lộ Lộ nói ra, Âm Dương Hỏa Liên chính là ở giữa thiên địa cường đại nhất thần hỏa một trong. Cường đại nhất. Hoàng Vũ nghe xong, không thể tin được, dựa theo ngươi nói, cái này Âm Dương Hỏa Liên khủng bố như vậy, ta muốn muốn luyện hóa nó, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à. Đương nhiên không có dễ dàng như vậy, mặc dù là chúa tể cấp bậc cường giả, muốn luyện hóa như vậy một đóa Âm Dương Hỏa Liên, mặc dù là mới sinh, kỳ nhỏ yếu Âm Dương Hỏa Liên, cũng không phải chuyện dễ dàng rút chi chủ nhân thực lực bây giờ còn xa xa không đạt được chúa tể cấp bậc, thậm chí liền giới tôn cũng không phải, cho nên độ khó không nhỏ, nếu như đổi lại là những người khác lời mà nói, căn bản không có một tia khả năng, nhưng đối với chủ nhân mà nói, nhưng lại một cái cực lớn cơ. Duyên. Lộ Lộ đem âm dương hỏa liên bắt lại, âm dương hỏa liên lập lòe rồi trải qua về sau, bị Lộ Lộ ngưng tụ trở thành thực thể, cũng là một đóa nho nhỏ hoa sen, hơn nữa Hoàng Vũ một chút cũng cảm thụ không đến cái này âm dương hỏa liên khủng bố năng lượng. Muốn như thế nào làm? Hoàng Vũ thúc nói. Chủ nhân đó lấy. Lộ Lộ đem âm dương hỏa liên ném cho rồi Hoàng Vũ. Hoàng Vũ một phát bắt được rồi âm dương hỏa liên ngưng hóa thành hoa sen ngọc thạch, nói: "Đã ngươi nói, ta thực lực bây giờ không đủ để luyện hóa cái này âm dương hỏa liên, trước mắt ta muốn dùng biện pháp gì mới có thể hấp thu cái này âm dương hỏa liên lực lượng." Đại âm dương thần bí quyết, chủ nhân tu luyện rồi đại âm dương thần bí quyết, muốn lợi dụng cái này âm dương hỏa liên đến lĩnh ngộ âm dương bổn nguyên pháp tất chi lực, chỉ cần chủ nhân có thể lĩnh ngộ âm dương bổn nguyên pháp tất chi lực lời mà nói, cái này âm dương hỏa liên dĩ nhiên là có thể đơn giản luyện hóa mất, hơn nữa, chủ nhân còn có thể đem âm dương hỏa liên dùng trong chiến đấu, đem âm dương hỏa liên tầng kia khoảng cách điều, lợi dụng âm dương nguyên pháp tất chi lực, có thể chế tạo ra khủng bố sát chiêu, một khi bạo phát đi ra, giới Tôn Sơ Kỳ, tuyệt đúng là chỉ còn đường chết đấy, bởi như vậy, chủ nhân liền có hơn đồng dạng sát chiêu rồi, so về uy diệt nhất thức tuy nhiên không bằng, nhưng vậy thì thắng tại không có lẫm khắc thời gian, chỉ cần chủ nhân tinh thần lực đầy đủ, trong cơ thể nguyên lực đầy đủ, có thể không hạn chế thi triển. Lộ Lộ nói ra, cho nên, chủ nhân hiện tại cần phải làm là dựa vào cái này Âm Dương Hỏa Liên Ngọc Thạch Lĩnh Lộ Âm Dương buồn Nguyên Pháp cắt chi lực. Lĩnh Âm Dương Bùn Nguyên Pháp cắt hỏi, Âm Dương Bổn Nguyên, cái gì là Âm Dương? Cái này, chủ nhân, cần chính ngươi đi lĩnh ngộ, ta không giúp được ngươi cái gì. Lộ Lộ nói ra, cái này đều chỉ có thể dựa vào chủ nhân chính mình, bất quá, ta tin tưởng, có cái này Âm Dương Hỏa Liên Ngọc trợ rút, chủ nhân yếu lĩnh ngộ Âm Dương buồn nguyên pháp tắc, cũng không phải việc khó gì. Hoàng Vũ thở dài, cầm lấy một thạch, nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ, phát hiện, cái này ngọc thạch thượng tản mát ra một cỗ huyền diệu lực lượng, cỗ lực lượng này cùng chính mình đại Âm Dương thần bí quyết chỗ diễn sinh đi ra Âm Dương nguyên lực có một loại huyền diệu liên hệ, nhưng là, muốn muốn lĩnh ngộ ở trong đó huyền diệu, lại căn bản không có một tia đầu mối. Một canh giờ đi qua, Hoàng Vũ không có một tia tiến triển. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, Một thiên thời gian trôi qua rồi, còn không có bắt được một kia linh cảm, cái này lại để cho Hoàng Vũ phiền muộn tới cực điểm. Thật sự là phiền muộn. Hoàng Vũ mở mắt, "Lộ Lộ, ta căn bản cảm giác không thấy âm dương buồn nguyên pháp tất chí lực, như thế nào đi lĩnh ngộ? Có lẽ, chủ nhân có thể đi nhìn xem Đạo Đức Kinh." Lộ Lộ nghĩ nghĩ nói ra. "Đạo Đức Kinh?" Hoàng Vũ tròng mắt hơi híp, "Đạo Đức Kinh sao? Đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật." Lộ Lộ nói ra, ở trong đó chứa thiên địa chí lý, hỗn độn chi khí diễn biến âm dương, âm dương nhị khí lại diễn biến thiên địa và vân "Đạo khả đạo, phi thường đạo." Hoàng Vũ đem chọn cái đạo đức kinh trong đầu nhớ lại một lần, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, toàn bộ người tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, toàn bộ người phản phất là kiếm được chỗ then chốt đồng dạng, rất nhiều nguyên bản nghỉ không ra triệt địa phương, hoàn toàn minh mạch. "Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ âm dương buồn nguyên pháp tất chi lực." Lúc này thời điểm hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở âm. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, rốt cục nội rồi. "Âm dương bổn nguyên pháp tất chi lực, lĩnh về sau, Hoàng Vũ trong cơ thể âm dương chi lực vận chuyển lại, toàn bộ thân người thượng âm dương nguyên lực không ngừng biến hóa. Trên không trung tạo thành một cái cực lớn âm dương ngư. Không ngừng chạy, cái tia âm dương hỏa liên ngọc phiêu bay lên, hóa thành một đóa cực lớn hỏa liên. Dung. Hoàng Vũ nổ ra một chữ. Âm dương ngư không ngừng hấp thu cái kia âm dương hỏa liên lực lượng, đại âm dương thần bí quyết điên cuồng vận chuyển, không ngừng tăng lên. Trọn vẹn đã qua 3 cái giờ, âm dương hỏa liên hoàn toàn bị luyện hóa mất, đại âm dương thần bí quyết cũng tu luyện đến viên mãn tình trạng. Quả nhiên lợi hại. Hoàng Vũ một quyền đánh ra, âm dương chi lực ngưng tụ thành một đạo hỏa liên. một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất bị tạc khai mở một cái khủng bố hố to, kinh thiên động địa. Lộ Lộ, hiện tại có thể leo đi mất âm dương cực hỏa trong hồ Lô Loa ấn ký rồi hả? Hoàng Vũ hỏi. Chủ nhân đã lĩnh ngộ âm dương buồn nguyên pháp tắc, đã luyện hóa được âm dương hòa liền, muốn lao đi âm dương cực hỏa trong hồ lô đoạt xa ân khí, tự nhiên có thể làm được, nhưng ta không đề nghị chủ nhân làm như vậy." Lộ Lộ lắc đầu nói. "Cái này âm dương cực hỏa hồ lô chẳng phải là vẫn không thể nhận chủ, không thể sử dụng, ngược lại là có chút đáng tiếc." Hoàng Vũ thở dài, "Âm dương cực hỏa hồ lô dầu gì cũng là một kiện nửa tôn khí, cường đại vô cùng, nếu như phối hợp cái kia 18 tôn khôi lỗi lời mà nói, đuổi giết giới tôn trùng kỳ hung thú đều dễ dàng, trước mắt không thể dùng, chính là thật là đáng tiếc." "Không, chủ nhân hiện tại cần đem cái này âm dương cực hỏa hồ lô luyện hóa chủ." Lộ Lộ nói, nhưng lại không thể có lao đi mất cái kia đoạt xá ân khí, bởi như vậy, mới có thể tiêu trừ Thần Hỏa Thiên Tôn lòng nghi ngờ. Nếu như nói như vậy, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Hoàng Vũ nghe xong, có chút bận tâm, thực lực của mình có thể vẫn không thể có chống lại Thần Hỏa Thiên Tôn, nếu như nhận chủ lời mà nói, cái kia đoạt xa ân khí cùng mỹ tâm ân khí dung hợp, bởi như vậy, bị đoạt xá nguy hiểm tiểu lớn hơn rất nhiều, vạn nhất không cách nào chống cự, chẳng phải là muốn xong đời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 499. Không, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đấy. Lộ Lộ lắc đầu nói, "Có ta ở đây, chủ nhân ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ khống chế không cho hai đạo ấn ký dung hợp, như vậy tiểu không có vấn đề rồi, hơn nữa, hiện tại vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, chủ nhân hoàn toàn không cần lo lắng thần hỏa thiên tôn động thủ, bởi vì hắn muốn chọn ra xuất sắc nhất người, ta đoán chừng cuối cùng nhất đạt được 3 kiện chí bảo người, mới có thể bị chính thức đoạt xá." Nghe được Lộ Lộ vừa nói như vậy, Hoàng Vũ ngược lại là nhẹ nhàng trợ ra, cầm âm dương cực hỏa hồ lô, ý niệm kích động, tinh thần ấn ký phóng xuất ra, khắc ở rồi âm dương cực hỏa trong hồ lô. Hoàng Vũ cảm giác một đạo ân ký, theo tinh thần lực của mình tiến nhập trong tứ hải. Lộ Lộ vung tay lên, Cái này một đạo ấn ký liền bị phong ấn lên. Tốt rồi, đã không có việc gì rồi, cái này đoạt xá ấn ký đối với chủ nhân không có gì ảnh hưởng, hiện tại chủ nhân có thể tùy tiện sử dụng cái này âm dương cực hỏa hồ lô cũng không cần phải lo lắng rồi." Lộ Lộ nói, "Chủ nhân đem trước kia luyện hóa âm dương hỏa liên để vào âm dương cực hỏa trong hồ lô lợi mà nói, cái này âm dương cực hỏa hồ lô uy lực sẽ gia tăng mấy lần, đánh chết giới tôn sơ kỳ cường giả cũng không phải việc khó gì, bất quá, tiêu hao cũng không nhỏ, dùng chủ nhân thực lực bây giờ, toàn lực công kích lợi mà nói, chỉ có thể có phóng thích 2 lần, cho nên, chủ nhân hay là muốn chú ý." Yên Tâm, ta biết rõ. Hoàng Vũ đem Hỏa Lô đã Thu vào trong cơ thể, cái này âm dương cực hỏa Hỏa Lô uy lực đích thật là cường hãn, đã có thứ này, hơn nữa trước kia 18 tôn khối lỗi, chất chứa, mình bây giờ là thực lực tăng nhiều, cái kia Hồng Vũ thực lực không tệ, nếu như không sử dụng hủy diệt nhất thức lời mà nói, Hoàng Vũ vẫn còn có chút kiêng kỵ đấy, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ cũng cảm giác được rồi Hồng Vũ truyền tin. Hoàng Vũ khỏe miệng giơ lên vẻ tươi cười, thằng này cũng đi ra, không biết có phải hay không là cũng hối đói rồi một kiện chí bảo đâu này. Dùng thực lực của hắn, thu hoạch 10 tỷ Hỏa Nguyên tinh có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn. Bất quá Hoàng Vũ lại không tin tốc độ của hắn sẽ nhanh như vậy. Hoàng Vũ một cái chuyển rời, xuất hiện ở Hồng Vũ cách đó không xa, nhìn xem Hồng Vũ toàn thân khí tức nội liễm, trong tay một bà quạt ba tiêu, tại nhẹ nhàng vuốt vuốt. Thần Hỏa quạt ba tiêu. Hoàng Vũ mặc dù biết Hồng Vũ thực lực rất cường, nhưng thấy đến trong tay hắn quạt ba tiêu, hay là lắp bắp kinh hãi. "Đúng vậy, ta đã hối đoái rồi một kiện trí bảo, cùng ngươi đồng dạng, vốn ta cũng muốn một cái tiếng âm dương cực hỏa hồ lô đấy, không nghĩ tới lại bị ngươi rồi trước." Hồng Vũ nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, ta và ngươi cuối cùng có một trận chiến, trước mắt chúng ta có lẽ phân cái thắng bại không bằng tiểu dùng ngươi âm dương cực hỏa hồ lô cùng ta cái này thần hỏa quạt ba tiêu đến đánh cuộc một lần như thế nào? Thác lợi mượn đi đối phương chí bảo. "Tốt." Hoàng Vũ gật đầu, "Bất quá, ta một khi toàn lực thi triển, tu không có cách nào đã khống chế, đến lúc đó vạn nhất nếu giết ngươi lời nói, đã có thể không tốt lắm." Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, đối với tại chúng ta tu luyện giả mà nói, sinh tử sớm đã không để ý, nếu như rất sợ chết, cái kia cuối cùng là khó thành châu náu." Hoàng Vũ nghe vậy nói ra, cho nên, vậy thì không cần phải lo lắng rồi, chỉ để ý toàn lực xuất thủ, mặc dù là cuối cùng ta không đi lại, chết trong tay ngươi cũng là không đoán không hối. Hoàng Vũ nhưng lại đem cái kia thần hỏa quạt ba tiêu thu vào, như thế lại để cho Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi không cần cái này, thần hỏa quạt ba tiêu lời mà nói, chỉ sợ không phải đối thủ của ta." Thần hỏa quạt ba tiêu tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng ta còn không có có luyện hóa, căn bản không cách nào phát huy ra lớn nhất uy lực, sử dụng lời mà nói, trái lại vướng hữu, thực lực của ngươi rất tưởng, ta muốn toàn lực xuất thủ, mà cái này thần hỏa quạt ba tiêu nhưng lại hạn chế của ta phát huy. Hoàng Vũ thu hồi quạt ba tiêu về sau, trong tay xuất hiện một đôi bao tay, cái này một đôi bao tay chính là một kiện cực phẩm thánh khí. Hoàng Vũ, ngươi phải cẩn thận rồi. Ra cái này một đôi bao tay gọi là Hỏa Giang Nanh, chính là Hỏa Ngục Chúa Tể năm đó vũ khí, uy lực vô cùng, tuy nhiên không bằng Tôn khí, nhưng so với nửa bước Tôn khí không kém là bao nhiêu." Hồng Vũ nói ra. Hoàng Vũ cũng cảm thấy, cái này một đôi bao tay, uy lực hết sức kinh người, trong đó ẩn chứa khủng bố pháp tắc chí lực, đây là bổn nguyên pháp tắc chí lực. Xem ra thằng này lĩnh ngộ Hỏa Võ Đại Thế giới bổn nguyên pháp tắc chí lực, hắn đã nhận được Hỏa Ngục Chúa Tể bao tay, đoán chừng cũng đã nhận được Hỏa Ngục Chúa phận truyền thừa. gì cũng là một vị chúa Tể, thực lực phi thường bố, hắn lưu lại đồ vật, như thế nào lại được Hoàng Vũ không thể không nhận thức thật đối đãi rồi, trước kia theo thằng này trên người cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm, sinh tử nguy hiểm, nguyên lai thằng này che giấu được rất sâu, rõ ràng đã lấy được hoàng ngục chúa tể truyền thừa. Nhưng là, trước mắt Hoàng Vũ thực sự không lo lắng, chính mình hôm nay hủy diệt nhất thức đã làm lạnh, thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được hủy diệt nhất thức kinh khủng kia lưới đao. Người đây tiểu không cần lo lắng rồi, ta không có người muốn yếu như vậy, hơn nữa, cái này âm dương cực hỏa hồ lô ta đã hoàn toàn luyện hóa, so về ngươi cái kia hỏa giang Nanh bao tay có thể một chút cũng không kém. Hoàng Vũ mỉm cười, đem âm dương cực hỏa hồ lô đem ra. Phi vu ở lòng bàn tay phải phía trên, không ngừng xoay tròn, hồ lô lô hồng lên, một đoàn âm dương hỏa liền tại đốt cháy. Hồng Vũ lắp bắp kinh hãi, hắn biết rõ Hoàng Vũ rất cường đại, nhưng thật không ngờ, cái này Hoàng Vũ thực lực mạnh mẽ như vậy. Âm dương cực hỏa hồ lô chính là một kiện nửa tôn khí, muốn luyện hóa, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hồng Vũ chính mình muốn triệt để luyện hóa thần hỏa quạt ba tiêu, tối thiểu nhất cũng cần một tháng thời gian, nhưng Hoàng Vũ đạt được cái này âm dương cực hỏa hồ lô mới bất quá chính là một canh giờ cũng chưa tới, cũng đã triệt để đã luyện hóa được, từ nơi. Này xem ra, Hoàng Vũ thực lực quá kinh khủng. Bất quá, Hồng Vũ cũng không phải cái loại này người sợ chết. Hoàng Vũ cường đại, ngược lại khơi dậy hắn chiến ý sự cường đại của ngươi vượt quá dự liệu của ta, chính là một canh giờ không đến, ngươi tựu đã luyện hóa được một kiện nửa bước tôn khí, thực lực của ngươi xa xa không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, một kiện nửa bước tôn khí, mặc dù là giới tôn cường giả, muốn chính thức luyện hóa, sợ rằng cũng phải hơn 10 ngày. Bất quá, ta sẽ đả bại ngươi đấy, ta được đến rồi Hỏa Ngục Chúa Tể một bộ phận truyền thừa, tu luyện rồi Hỏa Ngục 12 giết, Hỏa Ngục 12 giết ta không có tu luyện xong thành, hôm nay mới tu luyện đến thứ 8 giết, nhưng mặc dù chỉ là tu luyện đến thứ 8 giết, lại là phi thường khủng bố, chết trong tay ta giới tôn đã có 13 vị. Hoàng Vũ trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, bàng bạc sắc khí, lại để cho người tầm kinh đảm hàn, sắc khí hình thành cuồn phong vòng xoáy, mang tất cả mà lên, trên người quần áo tóc, không gió mà bay. "Tốt, Hoàng cục 12 giết, chúa tệ cường giả lưu lại truyền thừa, ta cũng muốn thử một lần rồi." Hoàng Vũ nói xong, trong tay hồ lô liền bị nắm trong tay, hồ lô biến lớn, lỗ hồng nhắm ngay Hoàng Vũ, "Cái này âm dương cực hỏa hồ lô ta mới luyện hóa, còn chưa có thử qua uy lực của nó, cửu cho ngươi thử một lần." Hồ lô kia phóng ra một đoàn hỏa, diễm, hỏa diễm hóa thành một đầu hắc bạch giao nhau đại long, dương nhanh phong lẫm lẫm, hướng phía Hoàng Vũ chào tới. Tốt tốt. Hồng Vũ hai tay mạnh mà xé ra, không gian đều muốn bị xé nứt, khủng bố lực lượng tạo thành hai cái cực lớn hỏa xạ, cái này hai cái hỏa xạ, một trái một phải, không ngừng giao thoa, tiến lên một chút khoảng cách, liền phân hướng về phía hai bên, không ngừng gào rú, lực lượng cường đại, lại để cho không gian đều muốn nứt vỡ. Thoáng cái, ba đạo khủng bố khí kình phanh động vào nhau, một tiếng vang thật lớn. Bầu trời nổ tung rồi ra, ánh lửa đầy trời, cái kia bạo tạc nổ tung sau hào quang, lại để cho người thật đui ngủ, phản phát một cái cực lớn cực nóng dương giống như, bốn phía hết thảy đều ở đây khủng bố lực lượng xung kích phía dưới, hóa thành hư vô. Hoàng Vũ cùng Hồng Vũ hai người bị cái này khủng bố lực lượng xung kích ở bên trong, hai người bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Hoàng Vũ học ra một búng máu nước, áp chế lực lượng trong cơ thể chấn động, thiên phạt chi nhãn mở ra, nhìn xem đối diện Hồng Vũ, cái này Hồng Vũ thân thể cũng cường hãn, cũng giống như mình, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, cũng không lo ngại. Hoàng 12 giết, quả nhiên cường đại. Hoàng Vũ cười và nói, cái này âm dương cực hỏa hồ lô cũng cường hàn không thôi, một chiêu này, là ta thua. Hồng Vũ nói, bất quá, tiếp theo chiêu, ta sẽ dùng mạnh nhất công kích, ngươi cũng nên cẩn thận. Hồng Vũ hai tay khép lại, đón lấy chậm rãi giao thoa lại với nhau ánh liệt một trảo, làm rung chao hình dáng, không gian bị nắm trộm phải sụp đổ, khủng bố lực lượng tại Hồng Vũ hai tay tầm đó ngưng tụ, tạo thành một cái hào quang chói mắt xoay tròn mặt trời nhỏ, cái kia mặt trời nhỏ đang không ngừng biến hóa, vốn là màu đỏ, dần dần biến thành màu đen, ánh sáng đều muốn bị hấp thu đi vào. Đen động. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, lại là một cái đen động, cái này Hồng Vũ thực lực cường đại đến rồi tình trạng như vậy, nguy hiểm, thật lớn nguy hiểm. Xem âm không cần hủy diệt nhất tức thì không được rồi. Hoàng Vũ vốn cho rằng chính mình dùng cái này âm dương cực hỏa hồ lô có thể cùng cái này hồng vũ nhất quyết cao thấp, thậm chí tối đa cũng chỉ là tác dụng phong đao sát sát, hoặc là, hơn nữa cái kia 18 tôn khôi lỗi như vậy đủ rồi, lại không ngờ tới, hay là không đủ, Hoàng Vũ có loại mãnh liệt cảm giác, nếu như mình dùng 18 tôn khôi lỗi đi ra, sau đó thi triển phong đao sát sát, hoặc là kim thần kiếm pháp lời mà nói, tuyệt đối với ngăn không được cái này khủng bố một chiêu. Hoàng Vũ cũng sẽ không dùng an nguy của mình đến hay nói giỡn, đã tại không sử dụng hủy nhất thức dưới tình huống, không có nắm chắc ngăn trở cái này khủng bố một chiêu, cái kia cũng chỉ có thể đổ ra tuyệt chiêu, diệt nhất thức, đem Hồng Vũ đội giết rồi. Vốn Hoàng Vũ đối với Hồng Vũ là có vài phần hảo cảm thằng này tính cách cũng không tệ lắm không phải cái loại này dối trá tham lam thế hệ hủy diệt nhất thức diệt Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng trong tay phong ẩn khí thần ánh đau mang lòng lánh lại để cho người mở mắt không ra một đauổ ra người đau lên khủng bố đau khi đối với Hồng Vũ đánh đi ra kinh khủng kia đen động bộ tới một đau kia đem hắc động kia sinh sinh vỡ ra ra không có một điểm trở ngại một đau kia khủng bố như vậy Hồng Vũ căn bản không có chốn tránh chỗ trống ánh đau hiện lên về sau Hồng Vũ trên hai tay bao tay giámrá một tiếng vơụng ra ra mất rơi trên mặt đất Hồng Vũ nhìn xem Hoàng Vũ, nói: "Thật là khủng khiếp một đau, ta bị bại không an." Nói xong, Hồng Vũ cả người liền phá vỡ đi ra hóa thành hư vô, phiêu tán trên không trung. Tại Hoàng Vũ trong tai, hệ thống tiếng nhắc nhở âm vang lên: "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nửa bức giới Tôn Hồng Vũ, đạt được nguyên khí giá trị 500 vạn, đạt được giới nguyên tinh 5 vạn." "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần hỏa quật ba tiêu." Hoàng Vũ thu đao, nhìn xem Hồng Vũ biến mất địa phương, thở dài: "Chúng ta vốn có thể làm bằng như đấy, đáng tiếc, đáng tiếc." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện, chương 500. Giết Hồng Vũ về sau, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác có chút đáng tiếc, không chỉ là một cái có thể trở thành bằng Hữu thiên tại bị chính mình chém giết, cũng là đáng tiếc cái kia Hỏa Ngục Thập Nhị Sát, Hỏa Ngục Thập Nhị Sát thế nhưng mà chúa tể sở sáng tạo công pháp, cường hãn vô cùng, chính mình thiếu chút nữa tiểu ngăn không được rồi, lại không có tuân ra đến. Hoàng Vũ đem cái kia thần hỏa quạt ba tiêu chảo trong tay, cái này thần hỏa quạt ba tiêu cũng là một kiện nửa bước tu khí, nếu như không tính cái kia âm dương hỏa liên lợi mà nói, cái này thần hỏa quạt ba tiêu một chút cũng không thể so với âm dương cực hỏa lô tới trên lệch. Lộ Lộ, chủ nhân, chúc mừng chủ nhân lại phải một kiện bảo vật. Lộ Lộ thanh âm tại Hoàng Vũ trong thai vang lên. Cái này hiện tại luyện hóa có thể." Hoàng Vũ nói, "Chủ nhân không cần nóng lòng cầu thành, nếu như chủ nhân đồng thời luyện hóa cái này, thần hỏa quạt ba tiêu lời mà nói, chủ nhân chỉ sợ là tiêu hao không nổi." Lộ Lộ lắc đầu nói, "Chủ nhân cần tồn tiếp theo chút ít giới nguyên tinh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Tốt, ta nghe lời ngươi." Hoàng Vũ gật đầu, tốc độ nhanh hơn, hôm nay tiến vào tại đây bốn người, bị chính mình đánh chết hai người, liền chỉ còn lại có Cố Nguyệt cùng Trần Vạn Nghiên hai người rồi, hai người này nếu như một mực cùng một chỗ lời mà nói, ngược lại là phiền toái, bất quá Trước mắt chính mình đã luyện hóa được gầm dương cực hỏa hồ lô, có thể ngăn cản một người, mà khác 18 tôn khôi lỗi cũng có thể ngăn cản một người, chính thức đánh nhau lời nói, Hoàng Vũ cũng không lo lắng, đương nhiên, nếu như nếu hủy diệt nhất thức lánh khước thời gian vừa đến, nắm chắc cựu càng lớn. Hoàng Vũ mở ra thiên phạt chi nhãn, xem xét toàn bộ trong không gian hỏa nguyên tinh, toàn bộ trong không gian hỏa nguyên tinh đã bị đào lấy đại bộ phận, chỉ còn lại có một phần nhỏ rồi, cộng lại, đoán chừng cũng cựu như vậy hơn 100 ức mà thôi. Bên kia Cố Tương Nguyệt cùng Trần Vạn Nghiên hai người cộng lại có lẽ cũng có hơn 100 vạn. Đối với Hoàng Vũ mà nói, những này tinh, vậy cũng tiểu ý nghĩa giới mười tinh chính mình thiếu khuyết đúng là giới nguyên tinh. Hoàng Vũ rất nhanh hành động, hôm nay thực lực của mình tăng nhiều, cũng không sợ sợ bất luận cái gì hung thú, đối với Hoàng Vũ mà nói, hung thú cũng là tiến đưa cho mình tài nguyên. Phía trước 300 trượng chỗ có một đầu mạch khoáng, một cái long tức thú thủ hộ. Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ một cái chuyển rời, đi tới mạch khoáng lên, cái kia một đầu long tức thú chính đang uống nước. Long tức thú chính là một loại cường đại hung thú, cái này một đầu long tức thú tương đương với một vị giới tôn trung kỳ cực giả, thực lực không thể khinh thường. Hoàng Vũ trong mắt hơi hít, cái này một đầu long tức thú cũng không yếu, muốn chém giết nó, hay là muốn toàn lực xuất thủ mới được. Hoàng Vũ đem 18 tôn khôi lỗi phóng ra ngoài. Đã nhận được Hoàng Vũ mệnh lệnh, cái này 18 tôn khôi lỗi bày ra 18 tinh tú lại trận, đem cái kia long tức thú bao bọc vây quanh. Ngào. Oh oh oh. Long tức thú nổi giận gầm lên một tiếng, đối với quấy rầy chính mình uống nước ra hỏa, hết sức tức giận, nó làm cho này phương viên ngàn trượng bá chủ, như thế nào cho phép người khác khiêu khích. Gào thét một tiếng, một đoàn hơi thở của rồng nổ ra. Long tức thú, chính là long duyệt, thân giống như long xà, trên lưng gai nhọn hoắt, thật giống như một thanh thanh trường kiếm, một đoàn hơi thở của hóa từng đạo bắn về phía rồi 18 tôn khôi lỗi. 18 tôn khôi lỗi tinh tú đại trận lại thế nào là dễ dàng như vậy phá hư lấy, phản phất bầu trời tinh tú hạ phàm, lực lượng cường đại tạo thành một đạo vầng phòng hộ, chấn kinh khủng, kia hơi thở của rồng. Bị chặn công kích, long tức thú càng là phẫn nộ. Thân hình nhanh chóng biến lớn, theo nguyên bản cao đến 3 thước, xoắn cái tròn vẹn trưởng thành không chỉ gấp 10 lần, khoảng chừng hơn 30m mm em cao, chân xuống di động, nước sông bị chặt đứt, cột nước văng khắp nơi, đất dùng núi chuyển. Khá lắm xúc sinh, quả nhiên không đơn giản. 18 tôn phóng ra cường đại công kích, từng vào cái kia trên người, căn bản không có một điểm tổn thương, cái này long tức thú phòng ngự kia người Phẫn nộ long tức thú, thân hình rung lên, trên lưng gai nhọn hoắt, tích xạ mà ra, phảng phất là trời mưa giống như một tôn khôi lỗi bị oanh phi. Hoàng Vũ ở phía xa cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. "Lộ Lộ, xúc sinh này, rõ ràng lợi hại như vậy, có cái gì nhược điểm?" Hoàng Vũ hỏi. "Như vậy tiêu hao rất lớn, 18 tôn khôi lỗi tuy nhiên lợi hại, không sợ sinh tử, nhưng Hoàng Vũ cũng không muốn lại để cho cái này 18 tôn khôi lỗi làm bị thương rồi, chữa trị bắt đầu nhưng là phải hao phí không ít." Long tức thú nhược điểm chính là nó nghịch lân. Lộ Lộ nói ra, "Chủ nhân, ngươi xem, cái kia long tức thú cái cằm Có một mảnh màu trắng lân giáp, một mảnh kia màu trắng lân giáp tựu là nó nghịch lân chỗ rồi, chỉ có chỗ đó phòng ngự mới là yếu nhất đấy, một khi chủ nhân đâm rách rồi nghịch lân, cái này long tức thú phòng ngự liền bị đánh vỡ, bất quá, nếu như chủ nhân không thể rất nhanh đánh chết lời mà nói, long tức thú ngược lại sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Long có nghịch lân, kẻ sơ phải chết, điểm này ta là rõ ràng nhất bất quá rồi, bất luận là hung thú, còn là nhân loại, đều có chính mình nghịch lân, đó là không thể xúc phạm tồn tại, một kích không thành, chắc chắn đi cuồng. Hoàng Vũ tay trái lấy ra âm dương cực hỏa hồ lô, mà tay phải thì là một thanh màu vàng trường kiếm, cái này màu vàng trường kiếm chính là chỉ dùng kiếm đạo buồn nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành, hoàng vũ chuẩn bị dùng âm dương cực hỏa hồ lô bên trong âm dương hỏa liên chi lực phối hợp hoàng kim kiếm khí đến công kích. Trước mắt, chính mình mạnh nhất công kích chính là âm dương hỏa liên cùng hoàng kim kiếm khí, mà khác chính là phong đao thất sát rồi, muốn công kích nghịch lân lợi mà nói, phong đao thất sát hiển nhiên không thích hợp, hoàng kim kiếm khí tinh chuẩn, có thể làm được vô thanh vô tức, âm dương hỏa liên uy lực lớn, muốn nổ tung lên, thiên địa đều muốn biến sắc, động tĩnh kinh người, cho nên, dùng âm dương hỏa liên điểm hộ, mà hoàng kim kiếm khí ám sát, cái này thích hợp nhất mất quá. 18 tôn khôi lỗi không ngừng công kích, 18 tinh tú đại trận uy lực cường đại, đem tương đương với giới tôn trung kỳ lòng tức thú một mực vây cuốn ở bên trong. Là lúc này rồi. Hoàng Vũ nhìn xem cường bạo vô cùng lòng tức thú, khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, cái này lòng tức thú chính là giới tôn trung kỳ hung thú, cường đại như thế, tại đây trong không gian, hẳn là mạnh nhất bá chủ một trong rồi, một khi đem hắn đánh chết, thu hoạch của mình nhất định là cực lớn đấy. Âm Dương Hòa Liên, cho ta đi. Hoàng Vũ tay bắn ra, Âm Dương cực hỏa trong hồ lô phun ra một đóa cực lớn hoa sen, cái này một đóa hoa sen hắc bạch giao nhau, khủng bố độ ấm lại để cho bốn phía nham thạch, bùn đất, hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn, liền cách đó không xa cực lớn giữa hồ hơi nước, đều lập tức bốc hơi mất. Long tức thú cảm nhận được cường đại uy hiếp, ngực lớn chứng mắt, mở ra miệng rộng, một đạo màu xanh lam cột nước phun ra rồi đi ra, đã rơi vào âm dương hỏa liền phía trên. Lại là thần thủy. Hoàng Vũ nhìn thấy cái tia màu xanh lam của nước, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới cái này một đầu long tức thú, rõ ràng bao hàm dưỡng đi ra thần thủy, cái này thần thủy tuy nhiên còn không có, có chính thức diễn biến thành công, chỉ là tương đương với thần thủy chi loại, nhưng cũng là phi thường rất giỏi rồi, thần thủy so về thần hỏa càng thêm trân quý càng thêm khó có thể thành mệnh, một đầu giới tôn trùng kỳ hung thú, rõ ràng thai ngén đã xuất thần nước hạt giống, lại để cho Hoàng Vũ sao có thể không kinh ngạc. Cái này thần thủy hạt giống, nhất định phải đem tới tay. Hoàng Vũ tay phải vung lên, màu vàng trường kiếm phá toái hư không, từng đạo kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một thanh đại kiếm, một thanh này màu vàng đại kiếm, mấy hơi thở tiểu ẩn nấp tại không trung, hư không bị đâm rách, mục tiêu chính là cái kia long tức thú nghịch lân chỗ. Phanh! Từng tiếng nổ mạnh, toàn bộ đại địa đều bị chấn động, thiên địa phản đều nuốt hủy diệt, kinh người khí lãng, quét ngang huyết thải, Phương viên ngàn trượng ở trong hết thể động thực vật, đều ở đây khủng bố lực lượng phía dưới, nghiền áp nát bấy, thủy diệt hầu như không còn. Long Tức Thú không hổ là Long Tức Thú, tại đây khủng bố lực lượng phía dưới, lại cũng không có chết, gần kề chỉ là bị thương mà thôi, trên người lân giáp thành từng mảnh vỡ vụn, huyết dịch phun vãi ra, toàn bộ không gian tràn đầy mùi máu tươi. Một đạo màu xanh lam vòng phòng hộ xuất hiện ở Long Tức Thú quân thân, thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị. Bất quá, Hoàng Vũ Âm Dương Hỏa Liên có thể cũng không chỉ là như thế, Âm Dương Hỏa Liên chính là, là chân chính thần hỏa, cường đại vô cùng, như thế nào sẽ dễ dàng như thế bị đánh tan. Cực lớn hoa sen, lần nữa ngưng tụ thành hình, giờ này khắc này, Long Tức Thú chú ý lực đã hoàn toàn tập trung vào âm dương hỏa liên phía trên, Long Tức Thú chính là thủy thuộc tính hung thú, đối với hỏa diễm nhất là thần hỏa có dị thường mẫn cảm năng lực, tăng thêm Hoàng Vũ Chú thi triển Hoàng Kim kiếm khí, khí tức nội liễm, ẩn nấp tại trong hư không, khó có thể bị phát giác. Cứ là giờ khắc này. giết, Hoàng Vũ nhổ ra một chữ, bao trướng tinh thần lực bạo phát đi ra, cường đại kiếm đạo bổn nguyên pháp kiếm, đã phá vỡ hư không. Một này đâm xuyên qua Thú lần. Long Tứ Thú vòng phòng hộ trong nháy mắt liền bị đánh nát, Long Tứ Thú nghịch lần ra, huyết dịch của phun, như là đập lớn vỡ đê giống như, phun ra rồi đi ra ngoài. Long Tứ Thú kêu lên một tiếng, thân thể cao lớn, lần nữa bắt đầu chuyển động, trong mắt lóe ra rồi điền cuồng chi sắc, khí thế cường đại tại ngưng tụ. Miệng rộng mở ra, một quả màu xanh lam vạc nước lớn nhỏ hạt châu phun ra, cái kia trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đáng chết, đây là bổn nguyên nội đan, xúc sinh này muốn tự bạo. Hoàng Vũ biến sắc, đây là Long tức Thú nguyên đan, cái kia thần thủy hạt giống cũng là thai nghén ở trong đó. Cái này là lòng tức thú lực lượng chi nguyên, cái này lòng tiếp thu chính là giới tồn trùng kỳ hung thú, trong đó đan bên trong ẩn chứa lực lượng, so về nhân loại tu luyện giả bên trong giới tồn trùng kỳ muốn bản lớn, mặc dù là bình thường giới tôn hậu kỳ cường giả nội thế giới ẩn chứa năng lượng, cũng chưa chắc có khổng lồ như vậy. Khủng bố như vậy năng lượng tự bạo lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ phương viên vạn trượng đều muốn san thành bình địa, hóa thành hư vô. Chính là giới tôn đỉnh phong cường giả cũng khó có thể ngăn cản, liền chúa tệ cấp bậc cường giả đều chịu lấy tổn thương. Thủy diệt nhất thức đã không thể sử dụng, trước mắt có phiền toái, buông tha cho sao? Hoàng Vũ không có cam lòng. Lần này tiêu hao không thể bảo là không lớn, 18 tấn khối lỗi khoảng chừng 12 tấn bị tổn thương, một cơ hồ hủy hoại, áp dương hỏa liên cũng là tiêu hao cực lớn, nếu như không thể đánh chết xúc sinh này, cái kia thật có thể đúng là lô lớn hơn rồi, hơn nữa, một khi xúc sinh này tự bạo hoàn thành, cái kia 4 phía hỏa nguyên tinh cũng sẽ đồng dạng tiêu hao hết, toàn bộ trong không gian hỏa nguyên tinh cũng không nhiều rồi, tại đây khoảng chừng mấy chu tức, địa, phương khác, cộng lại cũng không có tại đây nhiều như vậy rồi, không có hỏa nguyên tinh, chính mình đi chỗ nào thu hoạch nhiều như vậy giới nguyên tinh. Lộ Lộ, muốn cái biện pháp. Hoàng Vũ vội hỏi. Chủ nhân có thể hối đoán đổi trắng thay đen cái này một phụ triện." Lộ Lộ nói. "Tốt." Hoàng Vũ không kiềm nghĩ nhiều, nói, "Lập tức hối đoán." "Đinh, người chơi phải trang hối đoán đổi trắng thay đen phụ triện." "Vâng." "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thần cấp phụ triện đổi trắng thay đen, tiêu hao giới nguyên tinh 10 vạn." Đạt được phụ triện về sau, Hoàng Vũ lập tức tiểu box nát phụ triện, một đạo bạch quang, cái kia long tức thú nội đan bị trọng đi, mà chuyển biến thành là một khối đồng dạng lớn nhỏ đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 501. Đã mất đi nội đan tiểu đã mất đi lực lượng chi nguyên, thân thể khủng lập tức thu nhỏ lại như là chó chết giống như nhuyễn trên mặt đất. Đáng chết nhân loại, người đem của ta nội đan làm cho đi nơi nào? Long Tức Thú trừng mắt Hoàng Vũ, khí tức lộ ra thập phần yếu ớt, vốn thương thế cực trọng, trước mắt đã là nọ mạnh hết đã rồi. Chết đi. Hoàng Vũ không có nhiều lời, một đạo kiếm khí đánh ra, chém xuống rồi Long Tức Thú đầu lâu. Ding, chúc mừng người chơi đánh chết giới tôn trung kỳ Long Tức Thú, đạt được nguyên lực giá trị 500 vạn, đạt được giới nguyên tinh 5 vạn. Ding, chúc mừng người chơi đạt được Long Linh Mỹ Thủy. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hỏa Nguyên tinh 3 tỷ. Đại hỉ, Hoàng Vũ nghe xong hệ thống nhắc nhở, mừng trong lòng. Duy nhiên hao phí tròn vẹn 10 vạn giới nguyên tinh, nhưng lại cũng đã nhận được 5 vạn giới nguyên tinh, mà khắc còn đã lấy được 3 tỷ hỏa nguyên tinh, 3 tỷ hỏa nguyên tinh, vậy thì ý nghĩa 30 vạn giới nguyên tinh a, còn có là tối trọng yếu nhất chính là cái tia long linh mỹ thủy, đây chính là thần thủy. Chúc mừng chủ nhân, lúc này đây xem như kiếm lợi lớn." Lộ Lộ nói. Trên thực tế, lúc này đây tiêu hao cũng không nhỏ, 18 tôn khôi lỗi tổn thương cũng là rất lớn, nhưng toàn bộ chữa trị lại cũng không quá đáng là chính là mấy vạn giới mười mấy vạn giới nguyên tinh mà thôi, cái Kê long thủy tối thiểu nhất đều tương đương với trên trăm vạn giới nguyên tinh, thậm chí thêm nửa bốn. Đa tạ Lộ Lộ Hoàng Vũ thở dài, thời khắc ngấu chốt, nếu không phải lộ lộ lời mà nói, chính mình có thể sẽ cái gì đều không chiếm được, còn có thể bản thân bị trọng thương, mặc dù mình tu luyện rồi bất tử chi thân, hơn nữa tu luyện đến cực cao tình trạng, nhưng thực sự tránh không được sẽ bị thương. Đây là chủ nhân thực lực của bản thân, cùng ta có thể không có bao nhiêu quan hệ nha." Lộ lộ cười nói, tóm lại muốn đa tạ ngươi rồi." Hoàng Vũ nên cũng biết, cái này Long Linh Bích Thủy có thể trực tiếp luyện hóa sao?" Hoàng Vũ suy nghĩ, chính mình thế nhưng mà có được thần hỏa, hơn nữa thần hỏa luyện tiên thuật tu luyện đến cực cao tình trạng, cái này thần thủy cố nhưng lợi hại, nhưng mình đã có thần hỏa, muốn muốn thủy hỏa tương dụng. Cái kia cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nước lửa tương khắc, khó có thể tương dùng. Theo cho nên, chính mình tuy nhiên đã nhận được thần thủy, muốn muốn luyện hóa, vì chính mình chỗ dùng lời mà nói, nhưng cũng là một kiện đau đầu sự tình. Hiện tại là không được. Lộ Lộ lắc đầu nói ra, thần thủy cùng thần hỏa chính là hai cái cực đoan, là tương khắc đấy, chủ nhân muốn muốn dung hợp cái này thần hỏa cùng thần thủy, ưu chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, nếu như chủ nhân có thể đạt được một môn thủy thuộc tính thần công, sau đó cùng thần hỏa luyện thiên thuật dung hợp được lời mà nói, cái kia mới có thể hiểu rõ, nói cách khác, chủ nhân tùy tiện luyện hóa, rất có thể sẽ tạo thành thất lớn tổn thương. Đến lúc đó tiểu không ổn rồi. Hoàng Vũ đương nhiên biết rõ, cái này cũng không dễ dàng, về phần đi tìm một môn cùng thần hỏa luyện thiên thuật đồng nhất cấp độ thủy thuộc tính công pháp, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, thần hỏa luyện thiên thuật cực kỳ cường đại, chính là chúa tệ cấp bậc công pháp, hôm nay chính mình sở tu luyện công pháp bên trong, có thể tới so sánh đấy, vậy cũng là hỗn độn chân long bí quyết, hồng mông tạo hóa bí quyết, còn có đại âm dương thần bí quyết rồi, hắn công pháp của hắn cũng không đủ cấp độ. Về phần đang hệ thống bên trong hối đoán, điểm này Hoàng Vũ là cũng không dám nghĩ đấy, cái kia quá khó khăn, một môn cường đại công pháp muốn hối đoán đi ra cần hao phí thật lớn một cái giá lớn. Xem ra cái này Long Linh Bích Thủy tạm thời là không dùng được rồi. Hoàng Vũ thở dài, trước kia chính mình đã lấy được Huyền Linh Lánh Thủy, mà trước mắt lại phải rồi Long Linh Bích Thủy, bất quá, cái này Long Linh Bích Thủy chính là thần thủy hạt giống, cũng không phải Huyền Linh Lánh Thủy giống như, chỉ có một chút, chỉ cần mình có thể đem Long Linh Bích Thủy luyện hóa, như vậy chính mình có thể đạt được liên tục không ngừng thần thủy, cùng thần hỏa đồng dạng. "Chủ nhân, có người đến nữa nha." Lộ Lộ nói. "Có người, là Trần Vạn Nghiên cùng Cố Tương Nguyệt bọn hắn." Hoàng Vũ nghe vậy, liền nghĩ tới, hôm nay tại đây trong không gian cũng cũng chỉ còn lại có mình còn có Trần Vạn Niên cùng Cố Tương Nguyệt ba người rồi, Hoàng Vũ hiện tại ngược lại là không quá lo lắng, bất quá sự tình nhưng cũng có chút phiền toái, nếu như mình hiện tại đánh chết Trần Vạn Niên cùng Cố Tương Nguyệt lời mà nói, chỉ sợ Thần Hỏa Thiên Tôn tiểu sẽ động thủ rồi. Không, chỉ có một người. Lộ Lộ lắc đầu nói, là Trần Vạn Nghiên. Hoàng Vũ sững sờ, thiên phạt chi nhãn xem xét, thật đúng là chỉ có một người, mà cái này Trần Vạn Niên khí tức tự hồ có chút yếu ớt, rất rõ ràng là bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Thằng này bị thương, cùng Cố Tương Nguyệt tách ra, chẳng lẽ Trần Vạn Nghiên cùng Cố Tương Nguyệt trở mặt rồi hả? Cố Tương Nguyệt bị giết? Hoàng Vũ trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, cái này Trần Vạn Nghiên thực lực cùng Cố Tương Nguyệt hẳn là có một ít trên đấy, tuy nhiên hai người thoạt nhìn thực lực không kém nhiều, trên thực tế, Hoàng Vũ vẫn tương đối coi được Cố Tương Nguyệt. Cái kia không nhất định, hai người này tuy nhiên sớm muộn sẽ trở mặt, nhưng chính thức đánh nhau mà bắt đầu, Trần Vạn Niên chưa chắc sẽ chiến thắng. Lộ Lộ lắp đầu nói, có lẽ là hai người gặp cường đại hung thú, cho nên phân tán rồi cũng nói không chừng. Ta hiện tại muốn biết chính là, Cố Tương Nguyệt phải hay là không chết rồi, nếu như Cố không chết lời mà nói, ta có thể chém giết Trần Vạn Niên. nếu như Cố Tương Nguyệt chết rồi, cái này Trần Vạn Nghiên không thể có chém giết. Ta cần phải thời gian." Hoàng Vũ nói, "Nếu như Cố Tương Nguyệt chết rồi, ta lại đem Trần Vạn niên chém giết, bởi như vậy, Thần Hỏa Thiên Tôn cũng chưa có lựa chọn chỗ trống, tất nhiên sẽ đối với ta động thủ, ta hiện tại còn cũng không đủ nắm chắc có thể đối phó hắn." "Chủ nhân biết rõ là tốt rồi, trước mắt Cố Tương Nguyệt sinh tử không biết, không thể vận động." Lộ Lộ gật đầu nói, "Vất quá, chủ nhân ngươi thế nhưng mà quên rồi, ngươi tại hai người trên người để lại vô ảnh thiết bị truy tìm a, có thể dùng vô ảnh thiết bị truy tìm thậm cha hai người vị trí." Hoàng Vũ nghe vậy đầu một cái nói, "Xem ra cái này chỉ nhớ, rõ ràng liền chuyện này đều đã quên." Chỉ cần dùng vô ảnh thiết bị truy tìm khởi động, có thể truy tung đến Cố Tương Nguyệt vị trí. Hoàng Vũ mở ra thiết bị truy tìm, rất nhanh liền phát hiện rồi Cố Tương Nguyệt vị trí, cái này Cố Tương Nguyệt cách cách nơi này cũng không xa, lại cũng không phải rất gần, Hoàng Vũ một cái chuyển ổn rời, rất nhanh là đến khoảng cách Cố Tương Nguyệt ngàn trượng khoảng cách, nơi này là một tòa vách núi, mà Cố Tương Nguyệt ngay tại vách núi phía dưới một chỗ trong sân động. Vách núi xuống, một đầu cực lớn san rắn, thoạt nhìn giữ tợn khủng bố, vết máu còn chưa khô, gió. Thông qua thiên phạt chi nhãn, Hoàng Vũ thấy được Cố Tương Nguyệt đang tại chữa thương, y phục trên người đều ướt nước, non da thịt lộ liễu đi ra. Vi tâm một điểm màu đen đấn ký, mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, lông mày không ngừng nhăn lại, tình huống này hiển nhiên là chúng độc. Cố Tương Nguyệt trông rồi gián động, đây là Thất Tinh Đoạt Mệnh gián cẩm nang, kịch độc vô cùng, mặc dù là giới tôn cường giả, nếu như bị cắn, đó cũng là chỉ còn đường chết, cái này Cố Tương Nguyệt có giải độc thần dược, thực sự không ngăn cản được bao lâu. Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, lấy nhớ nắm cái cằm, nói, không biết cái này Cố Tương Nguyệt cùng Trần Vạn Nghiên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là hai người đã tao ngộ cái này Thất Tinh Đoạt Mệnh gián công kích đâu rồi, hay là hai người phản bội? Vậy thì muốn hỏi Cố Tương Nguyệt chính mình rồi. Lộ Lộ nói, "Chủ nhân nếu như phải cứu nàng, vẫn có cơ hội, nhưng nếu như chủ nhân không muốn xuất thủ, cái này Cố Tương Nguyệt nhất định phải chết, chỉ nửa canh giờ nữa, Cố Tương Nguyệt cũng sẽ bị độc khí công tâm, khi đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lộ Lộ nhìn xem Hoàn Vũ, ánh mắt kia, một bộ ta biết đến bộ dáng. Khục khục, Lộ Lộ, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Chủ nhân thế nhưng mà thương hương tiếc ngọc chi nhân, sẽ bỏ phải xem lấy Cố Tương Nguyệt hương tiêu ngọc vẫn sao?" Lộ Lộ nói ra. "Lộ Lộ, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ chủ nhân trong mắt ngươi chính là dạng một cái đồ háo sắc, không thể gặp xinh đẹp nhân sao?" Hoàng Vũ thiếu chút nữa bị nện ở, không khỏi nói: "Chẳng lẽ không phải sao?" Lộ Lộ trận trắng mắt nói: "Lộ Lộ ngươi cái tí, nếu như ngươi không muốn, vậy chúng ta Tiểu không cứu." Hoàng Vũ nói: Ghen, Tấn, người ta nếu ghen lời mà nói, sớm đã bị giấm chua cũng chua chết được." Lộ Lộ tức giận nói: "Còn gì nữa không, ngươi mới là chủ nhân, ta cũng không dám ngăn trở chủ nhân anh hùng cứu mỹ nhân. Còn nói không ăn giấm chua, đây là cái gì ngư khí?" Hoàng Vũ nghe vậy nói: "Đã ngươi không muốn, ta đây Tiểu không cứu được là được. Thật sự không cứu được." Lộ Lộ kinh ngạc nhìn xem Hoàng Vũ, hỏi: "Lộ Lộ nói không cứu Tiểu không cứu được?" Hoàng Vũ ngữ Khí kiên định nói, ai cũng không sánh bằng của ta Lộ Lộ trọng yếu. Lộ Lộ nghe vậy mặt mày lớn hở, nói, coi như ngươi rất biết nói chuyện, bất quá, cái này Cố Tương Nguyệt, chủ nhân hay là cứu thoáng một phát xò xanh tốt. Vì sao Hoàng Vũ có chút giận mình, hỏi, cái này Cố Tương Nguyệt lai lịch không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, Cố Tương Nguyệt hẳn là mỗi một đại nhân vật hậu đại, trên người của nàng có một cổ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này chỉ sợ là chúa tể cấp bậc mới có thể hiểu rõ. Lộ Lộ nói ra, chúa tể cấp bậc. Hoàng Vũ nghe vậy là đại đại lắp bắp kinh hãi, chúa tể cấp bậc cường giả đó cũng không phải là bắp a. Đúng vậy. Hoàn toàn chính xác thật là chúa tể cấp bậc lực lượng." Lộ Lộ nói, "Hơn nữa, còn không phải bình thường nhân vật làm thịt, càng quan trọng hơn là, chủ nhân trước mắt đối phó thần hỏa thiên tôn không có tuyệt đối địch nắm chắc, nếu có Cố Tương Nguyệt lợi mà nói, như vậy thành công khả năng một lớn." "Tốt, vậy thì cứu nàng một hồi, hi vọng cái này Cố Tương Nguyệt không để cho ta thất vọng." Hoàng Vũ nói ra. Lộ Lộ nói rất đúng lời nói thật, nếu như cái này Cố Tương Nguyệt trên người có chúa tể cấp bậc cường giả lực lượng, như vậy đối phó thần hỏa thiên tôn vậy thì muốn dễ dàng hơn nhiều, ít nhất nhiều một chút nắm chắc. Bất quá, Hoàng Vũ chính là, cái này Cố Tương Nguyệt đã trên người có như thế lực lượng đại chúa tể cường giả bảo hộ, cái kia vì sao chính là thất tinh đoạt mệnh gián cạp nong độc lại không giải quyết được? Lộ Lộ, cái này Cố Tương Nguyệt sau lưng có chúa tể cường giả, rồi lại vì sao không có thể giải quyết cái này thất tinh đoạt mệnh gián cạp nong từ đầu? Cái này cũng không rõ ràng rồi, có lẽ Cố Tương Nguyệt trên người chúa tể cường giả lực lượng có đặc thu hạn chế, không thể tùy ý kích phát á Lộ Lộ lắc đầu nói, đối với chúa tể cấp sự tình khác, ta biết đến không nhiều lắm, nếu như hệ thống lần nữa tăng lên một cấp bậc lời mà nói, có lẽ có thể đã biết, bất quá, hôm nay hệ thống thăng cấp, điều kiện thật không đơn giản, cần chủ nhân đánh chết chúa tể cấp bậc cường giả mới được, hơn nữa cần đánh chết 10 cái Đây là hệ thống thăng cấp. Nhiệm vụ. Hoàng Vũ nghe xong, thiếu chút nữa thổ huyết, 10 cái chúa tể cấp bậc cường giả, cái kia quá khó khăn, toàn bộ xanh thấm vũ trụ đều không có 10 cái, hệ thống muốn thăng cấp, cái kia không biết muốn cái gì tuổi tác đi. Chủ nhân cố gắng lên. Lộ Lộ nói, đợi chủ nhân lần nữa đem hệ thống thăng cấp, ta có thể tự do thoát ly hệ thống rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 502. Hoàng Vũ nhảy lên, tiến vào đến rồi trong sân động, lúc này Cố Tương đã khuyết tán ra, còn đang không ngừng khuyết tán, tốc độ hết sức kinh người. Khá lắm. Cái này tất tinh đoạt mệnh rắn cạp nong độc có thể thật thật lợi hại đấy. Hoàng Vũ Thiên phạt chi nhãn mở ra, thấy được Cố Tương Nguyệt trong thân thể một cố màu xanh lá năng lượng, cùng một cố màu đen năng lượng đang tại đối kháng, cái kia màu xanh lá năng lượng bị không ngừng tổn vệ, không ngừng bại lui, giữ vững vị trí tâm mạch đại não. Cái kia màu xanh lá năng lượng tràn đầy bàng bạc sinh cơ, tuyệt đối với không phải bình thường giải độc đang dương dược, Hoàng Vũ thấy rõ ràng, viên thuốc này phẩm chất, là mình nhìn thấy qua phẩm chất tốt nhất đang dược, chính là trong nội đan đế vương. Đây là đế vương giải độc đàn. Lộ Lộ biết rõ Hoàng Vũ đang suy nghĩ gì, giải thích nói: Đế Vương giải độc đan cũng không có cách nào giải quyết cái này rắn cạp nong kịch độc, ta hiện tại muốn như thế nào là mới có thể đem cái này kịch độc cho hóa giải mất. Hoàng Vũ nghi nghĩ, hỏi, "Đối với những người khác mà nói, cái này độc rất khó, trừ phi chúa tể cường giả xuất thủ, nhưng đối với chủ nhân mà nói, căn bản không phải việc khó gì." Lộ Lộ nói ra. Lời này nói như thế nào? Hoàng Vũ sững sờ, trong nội tâm tin tưởng, chính mình mặc dù sẽ trị liệu thuật, nhưng chữa thương thuật lại cũng chưa chắc có thể giải trừ cái này kịch độc, tối đa chỉ có thể có giảm bất thoán một phát mà thôi, còn có tựu là giải độc đan. Hôm nay cái này Cố Tương Nguyệt đã phục dụng Đế Vương Giải Độc Đan đều không có hiệu quả, cái kia trừ phi là so Đế Vương Giải Độc Đan càng thêm lợi hại tôn phẩm giải độc đan rồi, mà tôn cấp giải độc đan, trước mắt chính mình là luyện chế không đi ra, hối. Đoán lời mà nói, vậy cũng tính không ra, một quả tôn cấp đan được, chọn vẹn cần trên trăm vạn giới nguyên tinh mới có thể hồi đoái được. Đem cái này kịch độc dẫn vào chủ trong cơ thể con người." Lộ Lộ nói ra. "Cái gì?" Hoàng Vũ nghe xong, kêu lên, "Lộ Lộ, ngươi không phải nói sao? Đem cái này kịch độc dẫn vào trong cơ thể của ta, cái này? Như vậy sao được?" Ngươi chủ nhân ta tuy nhiên lợi hại, nhưng kịch độc nhập vào cơ thể, muốn xếp hạng diệt trừ, đó cũng là cần phải thời gian đấy." Hoàng Vũ biết rõ, chính mình thể chất đặc thủ, tu luyện rồi bất tử chi thân, cái này kịch độc tuy nhiên lợi hại, nhưng là độc bất tử chính mình, bất quá, tuy nhiên là độc bất tử, nhưng muốn đem cái này kịch độc cho bài trừ đi ra ngoài, cái kia tối thiểu nhất cũng cần một tháng thời gian, bởi vì đây cũng không phải là bình thường kịch độc, đây chính là thất tinh đoạt mệnh rắn cạp nong ngọc độc a, liền chúa tể cấp bậc cường giả đều cảm thấy khó giải quyết độc, 1 tháng thời gian, chính mình không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, đó là chí mạng đấy. Chủ nhân không nên gấp gáp, ta đã nói như vậy, đương nhiên là có căn cứ đấy." Lộ Lộ nói, "Cái này Thất Tinh Đoạt Mệnh rắn cạp năng cực độc, trên thực tế đối với chủ nhân cũng không có thương hại, trái lại còn có thể trợ giúp chủ nhân tăng lên tu vi." "Nói như thế nào?" Hoàng Vũ nghe vậy hỏi, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lộ Lộ tại sao có thể như vậy muốn, cái này Thất Tinh Đoạt Mệnh rắn cạp năng cực độc, làm sao có thể có lại để cho tu vi của mình tăng lên? Cái kia một đầu Thất Tinh Đoạt Mệnh rắn cạp năng thực lực là giới Tôn Kỳ, nhưng trên thực tế, Thất Tinh Đoạt Mệnh rắn cạp tu luyện đến giới Tôn cảnh giới phi thường khó khăn, cần khống lỗ linh khí Còn có dài dòng buồn chán thời gian, so về những thứ khác hung thú muốn khôn khó hơn nhiều, cần linh khí cùng thời gian, cơ hội là gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần, hắn nguyên nhân trọng yếu nhất tựu là ở chỗ gián độc, thất tinh đoạt mệnh gián cạp nong gián độc, chính là thất tinh đoạt mệnh gián cạp. Nong năng lượng tinh hoa, trong đó ẩn chứa năng lượng so về thất tinh đoạt mệnh gián cạp nong nội đan cũng không kém, cái này đầu gián cạp nong cơ hồ đem sở hữu tất cả gián độc đều rót vào Cố Tương Nguyệt trong cơ thể, cho nên Cố mới khó có thể ngăn cản, bằng không thì dùng Cố Tương trong tay còn có mặt bảo mạng thủ đoạn, giữ được mạng hay là không có đấy. Lộ Lộ nói ra, cho nên Cái này thất tinh đoạt mệnh rắn cạp năng kịch độc ẩn chứa khủng lồ năng lượng, đủ để đã sớm một vị giới tôn cường giả, chủ nhân nếu như có thể đem những này năng lượng hóa cho mình dùng, như vậy chủ nhân thực lực có lẽ có thể đột phá hai ba cái tiểu cấp độ. Nói thì nói như thế, nhưng ta muốn như thế nào mới có thể luyện hóa cái này kịch độc? Hoàng Vũ nói, ta đây có thể không có năm chắc a, ít nhất thời gian ngắn là không có cách nào đấy, dù sao không được bao lâu muốn đối mặt thần hỏa thiên tôn rồi, thần hỏa thiên tôn cường đại có thể nghĩ, nếu như không thể phát huy ra toàn lực lợi mà nói, sao có thể có đối phó thần hỏa thiên tôn. Hoàng Vũ cũng không muốn bị thần hỏa thiên tôn bức cho được đến bước đường cùng thậm chí bị thần hỏa tiên tôn đoạt xá. Chủ nhân hãy nghe ta nói hết." Lộ Lộ nói, "Chủ nhân không chỉ có tu luyện rồi bất tử chi thân, còn có thần hỏa, chủ nhân hư vô thần hỏa, còn có âm dương hỏa liên nhưng lại cái này thất tinh đoạt mệnh gián cạm nong kịch độc thiên địch. Người nói là, hư vô thần hỏa còn có âm dương hỏa liên có thể luyện hóa độc độc, biến thành thuần túy năng lượng đến để thăng tu vi." Hoàng Vũ vội hỏi nói. "Đúng vậy, chủ nhân." Lộ Lộ gật đầu, đem Cố Tương Nguyệt trong cơ thể độc độc toàn bộ luyện hóa, chủ nhân có lẽ có thể đột phá đến tất phẩm giới vương hoặc là bát phẩm giới vương tình trạng. "Vậy được rồi." Hoàng Vũ nói, "Hiện tại muốn như thế nào làm?" Có lẽ đem Cố Tương Nguyệt cứu tỉnh rồi nói sau, không có nàng phối hợp lời mà nói, ta cũng khó có thể tiến hành. Ân, chủ nhân có thể dùng trị liệu thuật trước ổn định thương thế của nàng. Lộ Lộ nói ra, nàng không chỉ là chúng độc, bản thân thương thế cũng rất nghiêm trọng. Hoàng Vũ tự nhiên nhìn ra được, vung tay lên, một đạo bạch quang đã rơi vào Cố Tương Nguyệt trên người, đúng là trị liệu thuật. Bạch quang về sau, Cố Tương Nguyệt trên mặt hắc khí có chỗ giảm bớt, thương thế trên người cũng đã nhận được rất nhanh khôi phục, ngoại trừ độc tố bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều khôi phục. Cố Tương Nguyệt, thương thế của cùng độc tố ta tạm thời giúp ngươi lại, hiện tại muốn cứu ngươi, chỉ có một biện pháp. Hoàng Vũ nhìn xem Cố Tương Nguyệt nói. Cố Tương Nguyệt mở mắt, nhìn xem Hoàng Vũ, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Vũ sẽ cứu nàng. "Cảm ơn ngươi." "Không sao, cái này với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi." Hoàng Vũ nói, "Ta hiện tại cũng chỉ là giúp ngươi ngăn chặn thương thế mà thôi, tại một canh giờ ở trong, nếu như không giải quyết trong, cơ thể ngươi độc tính lời mà nói, kết quả kia hay là đồng dạng." "Ngươi nói, còn có biện pháp giúp ta diệt trừ trong cơ thể độc tố?" Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ hỏi. Hoàng Vũ gật đầu nói, "Đúng vậy, ta đích thật là có biện pháp có thể giải quyết trong cơ thể ngươi độc tố, bất quá cần ngươi phối hợp." Cố Tương Nguyệt nghe vậy có chút kích động, Thất Tinh Đoạt Mệnh gián cạp năng độc sao mà lợi hại, nàng rõ ràng nhất bất quá rồi, chính mình có Đế Vương Giải Độc Đan còn có các loại bảo vệ tính mạng thủ đoạn, vậy cũng đều là khởi từ hồi sinh ác chủ bài, cũng không có cách nào đem cái này Thất Tinh Đoạt Mệnh gián cạp năng độc, độc bước đi ra, thủ đoạn ác chủ bài đều đã tiêu hao hết, cũng chỉ là áp chế một thời gian ngắn mà thôi, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng có biện pháp, lại để cho Cố Tương Nguyệt. Như thế nào không kích động? Bất quá, Cố Tương Nguyệt kích động ngoài, lại bình tĩnh lại, chính mình cùng Hoàng Vũ tâm đó không thân chẳng quen, hắn dựa vào cái gì cứu chính mình, vì chính mình giải độc Hơn nữa thật tinh đoạt mệnh rắn cạp năng độc, lợi hại như vậy, một cái không cẩn thận sẽ bị mất mạng, giải độc muốn hao phí một cái giá lớn, cái kia khẳng định không nhỏ, hắn đổ cái gì? Ý niệm chuyển qua mấy vòng về sau, Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói, ngươi nguyện ý giúp ta giải độc. Đương nhiên, nếu như không muốn lời mà nói, ta cũng không lại ở chỗ này rồi." Hoàng Vũ nói ra. "Ngươi muốn cái gì?" Cố Tương Nguyệt nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên, nói ra, chỉ cần ta có thể có làm được đấy, đều đáp ứng ngươi." Hoàng Vũ nghe vậy mỉm cười, nói ra, kỳ thật, ta chỉ là không muốn ngươi chết mà thôi. Ngươi nếu như chết rồi, như vậy ta không có năm chắc đối phó thần hỏa thiên tôn, cái kia thần hỏa thiên tôn có thể không chỉ là tìm kiếm truyền nhân đơn giản như vậy, thực lực của hắn phi thường cường đại, không chỉ là giới tôn, ta đoán chừng tối thiểu nhất đều là chúa tể cấp bậc, hắn sở dĩ lưu lại cái này thần hỏa bí cảnh, căn bản không phải tìm kiếm truyền thừa chi nhân, mà là vì đoạn xã trọng sinh. Hoàng Vũ dừng một chút nói tiếp, "Dùng thực lực của ta mặc dù không tệ, nhưng nếu như nếu chống lại thần hỏa thiên tôn lời mà nói, tỷ số thắng chưa đủ nắm thành, phi thường nguy hiểm, cho nên ta cần giúp đỡ." Chúa tể, Cố Tương Nguyệt biến sắc, rất nhanh minh phục, nói tiếp, "Mặc dù là như thế này, cũng không đáng cho người mạo hiểm a, huống chi, trừ ta ra, còn có Lượi Trọn Khác, Hồng Vũ, Lưu Vi Vũ, Trần Vạn niên thực lực của bọn hắn cũng không tệ, nếu như các người liên hợp lại, tuy nhiên chưa hẳn có thể chiến thắng, nhưng cơ hội cũng sẽ rất nhiều. Cố Tương Nguyệt tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong nội tâm rung động không thôi, Hoàng Vũ vừa mới trong lời nói nói đến, hắn đối phó thần hỏa thiên tôn còn có năm thành năm chắc, đây chính là chúa tể cấp bậc cường giả a, đối mặt một vị chúa tế, mặc dù là vẫn lạc nhân vật làm thịt, đó cũng là phi thường khủng bố đấy. Bọn hắn? Bọn hắn không được. Hoàng Vũ lắc đầu nói, huống chi, Vũ cùng Hoàng Vũ đã chết trong tay ta rồi về phần Trần Vạn Nghiên thực lực càng thì không được, tại mấy người bọn họ chính giữa Trần Vạn Niên là yếu nhất đấy, mất quá, ta rất ngạc nhiên, trước kia ngươi hẳn là cùng Trần Vạn Niên cùng một chỗ đấy, vì sao các ngươi lại tách ra, ngươi bản thân bị trọng thương, chúng tìm độc. Hoàng Vũ mặc dù biết Trần Vạn Niên không có việc gì, nhưng không có nói thẳng ra, mà là cố ý hỏi. Cố Tương Nguyệt nghe xong, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Vạn Nghiên tên súc sinh kia, hắn xếp đặt thiết kế hãm hại ta, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không bị tất tinh đoạn mệnh rắn cạp nòng gây thương tích. Cố Tương Nguyệt mặt vô cùng phẫn nộ, là nhắm người mà độc xà giống như, chỗ mi cái kia màu đen độc tố ẩn ký thoạt nhìn phi thường dữ tợn, lại để cho người sợ. Hoàng Vũ nghe vậy nhún vai, đắc tội nữ nhân là phi thường khủng bố đấy, đoán chừng các loại Cố Tương Nguyệt sau khi thương thế lành, Trần Vạn Niên muốn thẳng rồi. Cố Tương Nguyệt cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nói: "Ngươi cứu ta, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, hơn nữa, cái này thần hỏa bí cảnh bên trong đồ vật, ta một phần đừng, bất quá, ta muốn Trần Vạn Nghiên mệnh, bất quá, ta rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ta cùng Trần Vạn Nghiên cùng một chỗ hay sao? Thực lực của ngươi biểu hiện ra chỉ là giới vương cảnh giới, nhưng ngươi đã có thể đánh chết Lưu Huy Vũ cùng Hồng Vũ, như vậy thực lực của ngươi phi thường bố, xa xa không phải đơn giản như vậy." Hẳn là đã ẩn tàng tu vi của mình, ta rất ngạc nhiên, ngươi có phải hay không đã đột phá giới tôn rồi hả? Ta có ẩn thân phủ, các ngươi tự nhiên không cách nào phát hiện, đương nhiên, ngươi cũng không tệ, lực cảm giác phi thường cường đại, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi phát hiện." Hoàng Vũ nói, "Mà ta sở dĩ lựa chọn cùng ngươi hợp tác nguyên nhân là trên người của ngươi có một cỗ phi thường lực lượng cường đại, cái này một cỗ lực lượng tuy nhiên không phải ngươi bản thân đấy, nhưng lại có thể đối phó thần hỏa thiên tôn, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cỗ lực lượng kia hẳn là đến từ chỗ tệ." Tại chúng ta sinh thấm vũ trụ cũng tựu như vậy mấy vị chúa tể mà thôi, lai lịch của ngươi có thể thật không đơn giản, đây cũng là ta và ngươi hợp tác nguyên nhân trọng yếu nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 503. Ngươi, ngươi, ngươi đây là làm sao mà biết được? Cố Tương Nguyệt nghe xong, mở to hai mắt nhìn, đây chính là chính mình lớn nhất ác chủ bài, ai cũng không biết, Hoàng Vũ làm sao thấy được, liền phụ thân của mình đều không rõ ràng lắm, hắn rõ ràng đã nhìn ra, cái này Hoàng Vũ, thật sự là quá kinh khủng, á Hoàng Vũ gặp Cố Tương Nguyệt như thế, phản phất là kỳ lạ đồng dạng, liền cũng cười, nói, không cần lo lắng. Không cần lo cho ta làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần tin tưởng, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi thì tốt rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng đạt được chúa tể truyền thừa, là chúa tể đệ tử? Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói, ngươi là vị nào chúa tể đệ tử? Hoàng Vũ nghe vậy ngược lại là vui vẻ, lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta cũng không phải bất luận cái gì là một vị chúa tể đệ tử, ta cũng không có ngươi vận khí tốt như vậy, vị chúa tể thân lãi. Tư chất của ngươi so về ta đến muốn xịn nhiều lắm, nếu như ta không có nhìn lầm lợi mà nói, ngươi rất tuổi trẻ, thậm chí 100 tuổi cũng chưa tới." Cố Tương nói ra, nếu như ngươi nguyện ý lợi mà nói, Cái loại sau khi ra ngoài, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho ta sư tôn, như vậy, chúng ta có thể thành là sư huynh muội rồi, ngươi còn muốn cứ gọi ta là sư tỷ đây này. Hoàng Vũ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nói, chúa tể cường giả muốn thu đệ tử, yêu cầu thế nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc đấy, của ta xác thực cũng muốn trở thành chúa tể đệ tử, vốn ta thế nhưng mà ý định tham gia thiên tài đại hội đấy. Cái này Cố Tương Nguyệt dám nói như vậy, đủ để chứng minh, nàng tại sư phụ nàng tôn bên trong địa vị rất cao, xa xa không phải đơn giản như vậy. Yên tâm đi, tư chất của ngươi phi tốt. Nếu như ngươi nguyện ý bái sư lời mà nói, ta sư tôn cao hứng còn không kịp đây này." Cố Tương vừa nói, "Chúng chi ta sư tôn hiểu ta nhất, bất quá, ngươi cũng không thể có nói lung tung, không thể nói cho người khác biết." Hoàng Vũ nói, "Đây là tự nhiên, ta cũng không phải người nhiều chuyện, sẽ không nói lung tung, những chuyện này hay là các loại sau này hay nói à, trước mắt quan trọng nhất là trong cơ thể ngươi độc, nếu như trễ giải trừ lời mà nói, sẽ rất phiền phải đấy." "Bất quá, muốn giải trừ trong cơ thể ngươi độc, cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ có thể đem ngươi độc tố chuyển rời đến trong cơ thể của ta ra, nói như vậy, nhất định phải miệng đối miệng mới được, chính ngươi muốn hiểu rõ ràng." Cố Tương Uyên sắc mặt đỏ lên, đón lấy nhớ tới Hoàng Vũ lời mà nói, là đem trong cơ thể mình độc tố chuyển rời đến trong cơ thể của hắn, cái này chẳng phải là lại để cho hắn trúng độc, Cố Tương nguyện trong nội tâm chấn động, nhìn xem hắn nói, "Ngươi, Hoàng Vũ, ngươi nói là đem trong cơ thể ta độc tố chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi, như vậy sao được, đây chẳng phải là hại ngươi." "Đây là biện pháp duy nhất, bất quá, ngươi không cần lo lắng, cái này độc tiến vào trong cơ thể của ta, ta có biện pháp xử lý, nhưng nếu như tại trong cơ thể của ngươi lời mà nói, ta tiểu không có cách nào rồi." Hoàng Vũ nói ra Thất tinh đoạt mệnh rắn cạp năng độc tố tuy nhiên thiên hạ vô song, nhưng đã có khắc tinh, cái kia chính là thần hỏa, đặc thù thần hỏa, mà trong cơ thể ta thần hỏa hoàn toàn có thể làm được, nhưng ta không thể đem của ta thần hỏa tiến vào trong cơ thể ngươi đến đốt cháy cái này thất tinh đoạt mệnh rắn cạp năng độc, thần hỏa bá đạo vô cùng, tiến vào trong cơ thể của ngươi lợi mà nói, ngươi căn bản không cách nào thừa nhận, mặc dù là giới tôn cũng không có cách nào thừa nhận, sẽ đem nhục thể của ngươi cùng thần hồn đều đốt cháy hầu như không còn, cho nên, chỉ có thể có đem trong cơ thể ngươi độc tố chuyển đến trong cơ thể ta. Ngươi, cái này thất tinh gián cạp năng độc, cường hãn phi thường Liên chúa tể cấp bậc cường giả đều phi thường khó giải quyết, thần hỏa mặc dù có tác dụng khắc chế, nhưng lại cũng chưa chắc có thể toàn bộ tiêu. Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói: "Không sao, ta đã dám nói ra, đương nhiên là có nắm chắc đấy." Hoàng Vũ nói: "Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, ngươi phải nhanh một chút làm ra quyết định." Cố Tương Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu. Chủ nhân lại chiếm tiện nghi rồi, Cố Tương Nguyệt thế nhưng mà cái mỹ nhân. Lộ Lộ mang một ít ghen tông mà nói: "Cái này không phải là không có những biện pháp sao khác?" Hoàng Vũ nói. Hoàng Vũ ôm rồi Cố Tương nguyệt, lúc này Cố Tương nguyệt, trên mặt như là giống như lựa tiêu. Phạm Phật là một quả hồng hồng quả táo chín giống như thập phần mê người. Hai người dán cùng một chỗ về sau, Hoàng Vũ liền dẫn động rồi Cố Tương nguyện kịch độc trong cơ thể. Thoáng cái những thứ kịch độc kia, Phạm Phật đã tìm được chỗ tháo nước giống như hướng phía Hoàng Vũ điên cùng lao qua. Hoàng Vũ toàn bộ người run lên, cái kia kịch liệt độc tố, điên cuồng ăn mòn Hoàng Vũ kinh mạch. Bất quá, lúc này thời điểm, Hoàng Vũ lại không thể có vận dụng thần hỏa, bởi vì tại Cố Tương Nguyệt trong cơ thể độc tố, còn không có có toàn bộ dẫn vào trong cơ thể, một khi lúc này thời điểm dùng thần hỏa hóa lời mà nói, sẽ khiến những cái kia độc tố tại Cố Tương Nguyệt trong cơ thể dấu kín lên. Cái này đối với Hoàng Vũ mà nói là cực kỳ gian nan đấy, phi thường tốn khổ. Trọn vẹn đi qua nửa canh giờ, độc tố mới toàn bộ dẫn vào Hoàng Vũ trong cơ thể. Hoàn thành về sau, Hoàng Vũ buông lòng ra Cố Tương Nguyệt, vội quanh chân mà ngồi, thần hỏa triệt để bạo phát đi ra, Hoàng Vũ toàn bộ người đều bao phủ tại thần hỏa bên trong. Cố Tương Nguyệt ở một bên nhìn xem, thập phần lo lắng, hai tay nắm thật chặt lên, thấp giọng lầm bẩm nói, ngươi nhất định không cần có sự a. Hoàng Vũ đem cái kia độc tố từng chút một luyện hóa, chuyển hóa trở thành thuần túy năng lượng, tăng lên tu vi của mình. Một canh giờ qua đi, Hoàng Vũ đem sở hữu tất cả độc tố triệt để luyện hóa, Toàn thân khí thế bạo tăng, thực lực đột phá. Thất phẩm giới vương, đột phá. Hoàng Vũ mở mắt, cái này độc tố bên trong năng lượng đích thật là phi thường khủng bố, nhưng mình đột phá cần năng lượng càng là khủng bố, những này năng lượng đủ để cho một cái giới vương cường giả đột phá giới tôn, lại chỉ lại để cho chính mình tăng lên tới rồi thất phẩm giới vương, liền bắt phẩm giới vương đều còn kém không biết. Sau này mình mỗi tăng lên một cấp độ, đều cần hao phí cự lượng linh khí, trong nội tâm có chút phiền muộn, chính mình muốn đột phá đến giới tôn cảnh giới, không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc không có việc gì rồi. Cố Tương nhìn xem Hoàng Vũ mở mắt, trong nội tâm cao hứng không thôi. Bắt được Hoàng Vũ tay, vẻ kích động không cần nói cũng biết. Hoàng Vũ nói, "Cho người lo lắng." Trên thực tế, Hoàng Vũ đối với Cố Tương Nguyệt cũng không phải đặc biệt tiến tâm, vạn nhất tại chính mình luyện hóa độc tố thời điểm, nàng đối với chính mình đồng thủ, cái kia thì phiền thoái, bất quá, thực sự không lo lắng, chính mình hấp thu Cố Tương Nguyệt trong cơ thể độc tố, nàng cũng không thể tại thời gian ngắn triệt để khôi phục, huống hồ còn có Lộ Lộ thủ hộ, cho nên mặc dù có chỗ đề phòng, cũng không phải đặc biệt chớ để ở trong lòng. Trước mắt Cố Tương Nguyệt thực lực cũng là khôi phục không ít, Hoàng Vũ trong nội tâm vẫn còn có chút cảm động đấy, Cố Tương Nguyệt với tư cách chúa tệ cường đệ tử, Trên người bảo vật rất nhiều, nàng không có khả năng lâu như vậy mới khôi phục rồi như vậy điểm tu vi, hẳn là lo lắng cho mình, mới không có khôi phục bản thân tu vi. Cố Tương Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nói: "Ngươi là vì ta, mới mạo hiểm thật lớn như thế nguy hiểm, nếu như ngươi gặp chuyện không may lời mà nói, ta cả đời cũng sẽ không an tâm đấy." "Không cần như thế đây này." Hoàng Vũ cười nói, "Lúc này đây, ta coi như là nhân họa đắc phúc, thực lực của ta đột phá một cấp độ, không được bao lâu, ta lại có thể có lần nữa đột phá." "Ngươi, ngươi thật sự chỉ là giới vương cảnh." Cố Tương mở to hai mắt nhìn. "Đúng vậy à?" Cảnh giới của ta hay là quá thấp, nếu như ta đột phá đại giới vương lợi mà nói, đối phó thần hỏa thiền tôn năm chắc có thể tăng lên tới 8 phần. Hoàng Vũ cảm thắn nói, trên thực tế, nếu như nếu đột phá đại giới vương lợi mà nói, đối phó thần hỏa thiền tôn năm chắc như vậy đủ rồi, hủy diệt nhất thức có thể nhẹ nhõm diệt sát. Ngươi, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngươi mới giới vương cảnh giới, là có thể chống lại giới tôn rồi, mặc dù là sư tôn cũng không có ngươi cường đại như vậy à. Cố Tương Nguyệt rất lâu mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, quá kinh khủng, giới vương cảnh cùng giới tôn trên lệnh thật lớn, thiên mới có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng chỉ là nhảy lên một cấp bậc mà thôi, dùng nửa bức giới tôn thực lực khiêu chiến giới tôn sơ kỳ, cái kia đã là cực hạn rồi, mà Hoàng Vũ trước mắt mới giới vương cảnh giới mà thôi, trong đó kém rồi một cái đại cảnh giới, lại có thể đổi giết giới tôn cường giả, như vậy thiên tư đã không thể dùng thiên tài để. Hình dung, yêu nghiệt, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thực lực của ta còn xa xa không đủ, Sở dĩ có thể đánh chết sơ cấp giới tôn, cũng chỉ là có chút kỳ ngộ mà thôi, không, coi là cái gì? Hoàng Vũ cảm thán nói Bất kể thế nào nói, đây là thực lực một bộ phận, vận khí cũng là thực lực." Cố Tương Nguyệt nói, "Hoàng đại ca, ngươi số mệnh người tiên, muốn trở thành chúa tể cũng là chuyện sớm hay muộn đây này." Hoàng Vũ cười cười, "Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi bây giờ nhanh khôi phục a, ta giúp ngươi hộ pháp." "Ân." Cố Tương Nguyệt gật đầu, một viên thuốc căn bảo, cái gì phòng hộ cũng không có làm, đối với Hoàng Vũ phi thường yên tâm mà bắt đầu tu luyện. "Chúc mừng chủ nhân, lại có một cái nữ nhân ngu ngốc rơi vào mà trào của ngươi bên trong rồi." Lộ lộ âm tại Hoàng Vũ vang lên bên hai. Hoàng Vũ nghe xong, Bạch thẳng trở mình, tức giận mà nói, "Đây là cái gì cùng cái gì?" Chẳng lẽ ngươi cũng là nữ nhân ngu ngốc sao? Ta là không có cách nào, ai bảo ngươi là chủ nhân của ta đâu rồi, ta chính là muốn phản kháng cũng không được à?" Lộ Lộ cười hì hì nói ra. "Người cô nàng này, xem ra ta thật lâu không có cho ăn no bụng ngươi rồi, cho nên mới luôn cùng ta trên cãi." Hoàng Vũ thở phi phì, bắt được Lộ Lộ, giở trò. "Chủ nhân, đừng à, người ta biết rõ sai rồi, ngươi còn phải trợ giúp mỹ nhân của ngươi hộ pháp đâu rồi, có thể không thể khinh thường à, nơi này chính là nguy hiểm khu vực, không chỉ là một đầu đất tinh đoạt mệnh rắn cằm Lộ Lộ nói ra. "Ừ." Hoàng Vũ ngừng lại nói, "Lộ Lộ, ngươi nói là Tại đây còn có những thứ khác thất tinh rắn cạp nong. Nếu như còn có thất tinh rắn cạp nong lời mà nói, đây chính là chuyện tốt, một đầu thất tinh rắn cạp nong bị độc, cũng có thể lại để cho thực lực của mình tăng lên một cái tiểu cấp độ, nếu như nhiều mấy cái lời mà nói, cái kia thực lực của mình có thể đột nhiên tăng mạnh rồi. Lúc này thời điểm Lộ Lộ nói, "Chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều đâu rồi, nào có chuyện tốt như vậy tình, tại đây tuy nhiên còn có thất tinh rắn cạp nong, lại cũng chỉ có một đầu rồi, cùng cái này đầu là một đúng." Hoàng Vũ nghe vậy có chút thất vọng, bất quá, còn có một đầu, đó cũng là chuyện tốt rồi, làm người không thể quá tham lam rồi có thể làm cho chính mình tăng cái tăng lên 2 cấp độ, đó cũng là không sai rồi, nếu như muốn đi đánh chết những thứ khác không thú, thu hoạch nguyên lực giá trị đến để thăng lợi mà nói, không biết còn nhiều hơn lâu thời gian. Cái kia xà hiện tại ở địa phương nào?" Hoàng Vũ hỏi. Tại phía trước một đầu hạc cốc, cách cách nơi này có 3 vạn trượng tả hữu, tốc độ cực nhanh, không được bao lâu sẽ chạy tới nơi này rồi." Lộ Lộ nói ra. Xem ra súc sinh kia là đến báo thủ rồi." Tại Hoàng Vũ trong mắt, cái này một đầu rắn cạp nong tiểu là cho mình tiễn đưa kinh nghiệm, tiễn đưa bảo vật đấy. Cái này đầu gián cạp nong thực lực tối đa cũng chỉ là giới Tôn Sơ Kỳ, thất tinh đoạt mệnh gián cạp nong là tối trọng yếu nhất, rát chủ bài tụt là kịch liệt độc tố, mà đối với Hoàng Vũ, độc tố căn bản không lo lắng, cho nên cái kia gián cạp nong đã chú định bi thịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 504. Ta tiểu ôm cây đợi thỏ a, cũng lười được chạy. Hoàng Vũ trong tay cầm phong ẩn thí thần đao, cái kia thất tinh gián cạp nong tốc nhanh, chỉ nghe thấy siêu siêu âm, rừng, cây tích lũy động. Đến rồi, thật là đồ đại gia hỏa, xúc sinh này, so về phía dưới cái kia một đầu đều muốn khủng lồ. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi. Cái này một đầu thất tinh rắn cạp ngoợt quá dự liệu của mình, trọn vẹn so bị giết chết cái kia một đầu, mua lớn rồi không chỉ một lần, trên đỉnh đầu, rõ ràng dài ra rồi hai cái sừng nhỏ, cái này đầu xanh rau má, là muốn hóa rồng tiết đâu a. Khi sâu một hơi, thực lực của người này rõ ràng đạt đến giới tôn trung kỳ, cũng không phải giới tôn sơ kỳ, cái này, có thể thiểu có chút phiền phức rồi. Bên kia, Cố Tương Nguyệt vẫn còn khôi phục, không thể lại để cho Cố Tương Nguyệt bị liên lụy rồi. Hoàn Vũ vung tay lên, một cái trận bàn xuất hiện ở trong tay. Một cái phòng ngự trận pháp, đem Cố Tương Nguyệt hộ tại trong đó. Sau đó Hoàng Vũ một nhảy dựng lên, vững vàng đã rơi vào phía dưới, thất tinh rắn cạp nằm trên thi thể, nhìn xa xa cái kia thất tinh rắn cạp nằm tới phương hướng. Đáng chết nhân loại, người giết phu quân của ta. Cái kia cự xà hóa thành một người xinh đẹp nữ tử, có thể nói trước sau lồi lõm, nhu nhược không có xương, tràn đầy mị hoặc, chỗ mi tâm có thất tinh ấn ký, thoạt nhìn càng là vũ mị, nhưng đôi mắt kia, nhưng lại tràn đầy nồng đậm hận ý ngươi phu quân, ngược lại không phải ta giết." Hoàng Vũ nói. "Còn nói không phải, trong cơ thể ngươi có không phu quân mũi, không phải ngươi, là ai?" Xinh đẹp nữ tử nộ quát một tiếng, Trong tay nắm một thanh tam xoa kích, ở trên lóe ra u lam hào quang, hiển nhiên ẩn chứa cực độc. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, tốc độ kinh người, hướng phía Hoàng Vũ lao đến, trong tay tam xoa kích vung lên, thẳng cấp đâm về Hoàng Vũ mi tâm. Hoàng Vũ thấy thế, một cái chuyển rời, khó khăn lắm tránh được một kích này, hít sâu một hơi, nữ nhân này, tốc độ quá kinh khủng, không hổ là giới tôn trung kỳ cường giả, may mắn, nữ nhân này chiến đấu kỹ xảo rất là bạc nhược yếu kém, nếu không mình thật đúng là khó có thể tránh đi công kích của nàng. Ngươi quá là giới vư cảnh, rõ ràng có thể lẽ tránh công kích của ta. xinh đẹp nữ tử, nhìn xem Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ta nhìn thấy qua xuất sắc nhất thiên tài, không, có một trong, bất quá, ngươi như trước phải chết, giết phu quân ta, ta muốn ngươi đền mạng. Dứt lời, một đạo quang mang hiện lên, hóa thành một đạo kiếm điện, hướng phía Hoàng Vũ lần nữa công kích tới. Phong đao thất sát, thất sát hợp nhất, diệt. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phong lần thí thần đao bộc phát ra chói mắt hào quang, xoáy lên cùng bố phong bạo, hướng phía xinh đẹp nữ tử mang tất cả tới. Bốn phía cây tối, đất đá toàn bộ bị cuốn lên, không gian chấn động, phong đao thất sát phá hoại người, một chiêu này, chợt vẹn tiêu hao Hoàng Vũ hơn phân nửa lượng. Thất tinh luyện thần Cái tia sinh đẹp nữ tử trong tay Tam Soa kích, tản mát ra chói mắt hạ quang, tạo thành một cái thất tinh trận mang, ba phủ đi qua. Hai cổ kinh khủng lực lượng va chạm, chỉ một thoáng không gian nghiền nát, đất dung núi chuyển, bốn phía hết thảy đều bị hủy diệt, phá hương, khủng bố khí lãng, đem bốn phía đã trở thành đất bằng. Nguyên bản cái kia thất tinh gián cạp nong thi thể, cũng tùy theo tan thành mấy khói. Xinh đẹp nữ tử thấy được thất tinh rắn cạp nong thi thể hóa thành cho tàn, ánh mắt trở nên đỏ bừng, to, đáng chết nhân loại, ngươi rồi phu quân ta thân hình, ta muốn đem ngươi đoạn. Sinh đẹp nữ tử khí thế điên cuồng tăng lên, càng ngày càng khủng bố lại để cho Hoàng Vũ cảm giác được kinh hãi lại mình, cái này, cái này quá kinh khủng a, giới Tôn Trung Kỳ, thực lực rõ ràng còn đang không ngừng tăng lên, con rắn này, rõ ràng khủng bố đến rồi tình trạng như thế, so về những cái kia dao long đều muốn khủng bố nhiều lắm. Âm Dương Cực Hỏa hồ Lô, ra. Thiên Hỏa Khôi Lỗi, cho ta ra. Hoàng Vũ không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên, 18 Tôn Khôi Lỗi xuất hiện tại trước mặt, đem cái kia xinh đẹp nữ tử bao bọc vây quanh, trong tay Âm Dương Cực Hỏa Hỗn Lô, phun ra từng đoạn từng đoạn hỏa diễm, một đạo tự đại hỏa liên xuất hiện trên không trung. Giết, giết, giết, đem làm ta người chết. Xinh đẹp nữ tử Gào thét, giống như một không diệt ma thần, khủng bố khí thế, phản phất đến từ quá cổ ma giới, toàn thân tản mát ra màu đen ma khí, cái này khủng bố ma khí, tạo thành một mảnh dài hẹp dương nhanh múa vút ma lòng, không ngừng gào thét, gào thét, gào thét. Ngập trời khí thế lan mình, lao nhanh như là mênh mông răng hã. Trong tay tam xoa kích, hóa thành một đầu khủng bố ma xà, chừng mấy ngàn thước trường, cực lớn miệng há khai mở, mới hồng đầu lượi không ngừng du động, nồng đậm mùi tanh, lại để cho không gian chung quanh đều bị ăn mòn mất. Một khôi lỗi bị cái kia cực lớn ma xà cái đuôi quật lại, lập tức liền Thật cường hãn lực lượng. 18 Tôn Khôi lỗi trước mắt tuy nhiên không thể phát huy ra giới Tôn Trùng Kỳ lực lượng, nhưng đối phó với giới Tôn Sơ Kỳ là hoàn toàn không có vấn đề đấy, không nghĩ tới 18 tinh tú đại trận, tại đây ma xà trong tay lại là không chịu được như thế mà kích. Bất quá, cái tiêu cực lớn âm dương hỏa liên đã rơi vào cự xà trước mặt, cự xà trừng miệng rộng, hộc ra một ngụm đen kịt sắc độc, bị âm dương hỏa liên đơn giản tiêu. Cự xà không ngừng lui về phía sau, xinh đẹp nữ tử cũng trên mặt tràn đầy kiên kỵ chi sắc. Âm dương hỏa liên, nhân loại, người rõ ràng có âm dương hỏa liên, khó trách có thể giết chết phu của ta. Xinh đẹp nữ tử chặt chẽ trầm trầm Vũ hạn chi sắc không chút nào che giấu, phản phất muốn đem Hoàng Vũ ăn sống nuốt ưi. Ngươi làm gì đau khổ bức bách, ngươi có thể thấy rõ ràng, ngươi phu quân trên người căn bản không phải lực lượng của ta gây thương tích, nếu như là ta giết, căn bản cái gì cũng không biết lưu lại. Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, cái này xinh đẹp nữ tử, cái này đầu thất tinh răn cầm nọng, thực lực cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, hôm nay đã đạt đến giới tôn hậu kỳ thực lực, nếu như không có hủy diệt nhất thức, chính mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, trong cơ thể ngươi có phù quân ta khí tức, ngươi nhất định là đã luyện hóa được phù quân ta nội đan, mặc dù không phải ngươi, vậy cũng cùng ngươi có phần không khai mở quan hệ. Xinh đẹp nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi cái này rảo hoạt nhân loại, các ngươi đều là đáng hờ đấy, nếu như không phải các ngươi nhân loại, ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy." Hoàng Vũ nghe xong, con người đảo một vòng, xà yêu kia, cường hãn vô cùng, độc độc càng là khủng bố, nếu như có thể thu phục chiếm được lời mà nói, khó không là một chuyện tốt, nhưng trước mắt, là tối trọng yếu nhất chính là muốn hóa giải Sà yêu kia đối với chính mình thành kiến, đối với chính mình hận ý, bất quá, cái này cũng không dễ dàng, cái kia rắn được tuy nhiên không phải mình rất chết, nhưng cũng là Cố Tương Nguyệt giết, mà chính mình cũng có khả năng buông tha cho Cố Tương Nguyệt. Tương đối mà nói, Cố Tương Nguyệt nhưng so với cái này Thất Tinh gián cạp năng trọng yếu nhiều lắm, một vị giới tôn hậu kỳ cường giả, còn chưa đủ để dùng cùng Cố Tương Nguyệt so sánh với, muốn biết nàng thế nhưng mà chúa tệ cường giả đệ tử, cái nào nặng, cái nào nhẹ, không cần nghĩ cũng rất rõ ràng. Ngươi có nghĩ là muốn ly khai tại đây? Hoàng Vũ nhìn xem xinh đẹp nữ tử nói, trên thực tế, ngươi kiều hận của ta cũng là nguồn gốc từ tại người kia, cái này bí cảnh nhân vật người, thần hỏa thiết tôn. Là cái kia thần hỏa thiên tôn thả chúng ta vào, mục đích của hắn chính là vì để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó hấp thu máu huyết, đến lại để cho hắn trọng sinh. Một khi Thần Hỏa Thiên Tôn đoạt xá trọng sinh, cái này trong không gian hết thể tất cả đều muốn hủy diệt, kể cả ta và ngươi, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Nhân loại, ngươi cho rằng ta ngu như vậy, sẽ tin tưởng ngươi sao?" Sa yêu lạnh lùng nói, tuy nhiên nàng đối với Thần Hỏa Thiên Tôn cũng có hận, nhưng lại tin tưởng, chính mình tuy nhiên thực lực không tệ, cùng Thần Hỏa Thiên Tôn so với, cái gì cũng không phải, đây chính là Chúa tể cấp bậc cường giả, muốn giết mình, quá dễ dàng, cái kia Thần Hỏa Thiên Tôn, chính là Chúa tể cấp bậc cường giả, mặc dù chết đi, cũng không phải ta có thể đối phó được, chống lại hắn, căn bản không hề phần thắng, muốn muốn rời đi tại đây quả thực là nói chuyện hoàng đường viện. Vung, nghe được xả yêu lời này, Hoàng Vũ biết rõ, xả yêu kia đã dao động. Nói tiếp, thần hỏa thiên tôn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không có biện pháp đối phó, hắn dù sao đã bị chết, chỉ còn lại có linh hồn, hơn nữa thực lực đại tổn, không có khả năng phát huy ra chúa tể cường giả thực lực chân chính, có thể phát huy ra nửa bước chúa tể cấp bậc lực lượng tuyệt đối với là cực hạn, cho nên, nếu như chúng ta liên hợp lại lời mà nói, vẫn có cơ hội. Hoàng Vũ cân nhắc, giết xả yêu kia có thể giúp mình tăng lên một hai cái cấp độ, tối đa cũng bất quá là đạt tới bát phẩm giới vương, hoặc là cửu phẩm giới vương mà tôi thực lực của mình muốn một mình diện sát thần hỏa thiên tôn, trừ phi mình đạt tới đại giới vương cảnh giới, nhưng đây cơ hội là không thể nào đấy, tại đây trong không gian, tuyệt đối với không có khả năng lại để cho thực lực của mình tăng lên tới đại giới vương cảnh giới, bởi vì theo cựu phẩm giới vương, đến lớn giới vương tầm. Đó là một đạo cự đại cánh cửa, muốn tiêu hao khủng đố nguyên lực giá trị, đây cơ hội là mình theo nhất phẩm giới vương đến cựu phẩm giới vương cộng lại nhiều gấp 10, cho nên căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đột phá đại giới vương, ít nhất, tại đây thần hỏa bí cảnh, tại đây một phiến trong không gian, căn bản không thể nào làm được. Có Cố Tương lời mà nói, Thành công khả năng có thể đạt tới 7 thành đã ngoài, nhưng nếu như hơn nữa con rắn này yêu lợi mà nói, như vậy thành công xác suất có thể đạt tới 8 phần. Nếu như chỉ là của ta, tự nhiên không thực tế, nhưng còn có một người, nếu như tăng thêm nàng, vậy thì không giống với lúc trước. Hoàng Vũ nói ra, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, của ta một cái khác đồng bạn, nàng thế nhưng mà chúa tể đệ tử, trên người có chúa tể thủ hộ, mà chúng ta liên thủ à, xác suất thành công có thể đạt tới 7 thành, nếu như ngươi cũng gia nhập lời mà nói, ly khai tại đây xác suất thành công trọn vẹn có thể đạt tới 8 phần đã ngoài. Chúa tể giả, ngươi lựa gạt nếu như là chúa tể cường giả đệ tử, Như thế nào sẽ vây ở chỗ này?" Sa yêu lạnh lùng nói ra. "Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta nói rất đúng sự thật, đối với chúng ta mà nói, nếu như ngươi không đáp ứng, cũng không có vấn đề gì, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành giới tôn hậu kỳ cường giả, hơn nữa chiến đấu chân chính lực đã có thể chống lại giới tôn hậu kỳ, nhưng muốn giết ngươi, lại cũng không phải việc khó gì." Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới chính mình tu luyện rồi Hỗn Độn Chân Long bí quyết, có thể hóa thân thần long, Hỗn Độn Chân Long bí quyết, thế nhưng mà cổ xưa thuần khiết công pháp trong cơ thể long hồn chính là, là chân chính thuần tránh nhất long tộc biểu tượng, mà cái này một khi kích phát ra ra chính dễ dàng khắc chế mà khác bất luận cái gì long xà, thất tinh rắn cạp nằm trong cơ thể cũng có long tộc huyết thống, bất quá đã rất mỏng manh rồi, đương nhiên, cũng thập phần tuệ kiệt, so về Tiên Vũ đại lục bên trong, những cái kia giao long huyết mạch cần phải thuần khiết nhiều lắm. Đối với long tộc mà nói, là nhất chú ý huyết mạch uy áp đấy, một khi hoàng vũ kích phát ra trong cơ thể long hồn, có thể đơn giản áp chế con rắn này yêu, lại để cho nàng không cách nào phát huy ra toàn lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 505. Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói, kỳ thật, ta muốn đối phó ngươi rất dễ dàng, hơn nữa, ngươi bây giờ đúng là xuất phát từ hóa rồng giai đoạn ta có thể trợ giúp ngươi, cho ngươi đạt được thuần khiết huyết mạch, cho ngươi chính thức hóa thành Long tộc. Giúp ta hóa rộng." Sai Yêu không khỏi nở nụ cười, nói: "Ngươi biết rõ, ta thất tinh rắn cảm năng nhất tộc, muốn hóa thành Long tộc có nhiều khó sao? Nếu như có thể hóa thành Long tộc, trừ phi là đột phá chúa tệ cấp bậc, bằng không thì căn bản không thể nào làm được. Ngươi có thể giúp ta đột phá chúa tệ. Nếu như ngươi có thể giúp ta đột phá chúa tể lời mà nói, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Ta căn bản không có tất yếu lựa ngươi, nếu như ta muốn muốn giết ngươi lời mà nói, cũng không phải việc khó." Hoàng Vũ nói ra, khẩu khí thật là lớn. Sai Yêu nổi giận, nhảy lên Hóa thành bản thể, cực lớn thân rắn, so về trước kia chứng kiến muốn lớn rồi gấp mấy trăm lần, thân thể của nàng, khoảng chừng vạn trượng, thân thể cao lớn, cực lớn con mắt, chằm chằm vào Hoàng Vũ, nhân loại, ta tiểu xem ngươi như thế nào giết ta, trong cơ thể của ngươi, ta cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, nếu như ta ăn hết ngươi, thực lực của ta sẽ có rất lớn tăng lên, trực tiếp đột phá giới Tôn Trùng kỳ, đặt tới giới Tôn Hậu kỳ, thậm chí có khả năng đột phá giới Tôn đỉnh phong. Hoàn Vũ cười cười, hỗn độn chân long bí quyết điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể long hồn lập tức kích phát ra rồi. Sai Yo cảm thấy một cổ kinh khủng áp Đây là tới tự viết mạch sâu trong linh hồn uy áp, Xà yêu mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hoàng Vũ bay lên trời, giới tôn hóa thành một đầu màu vàng tiểu long, ngũ trảo kim long, tuy nhiên thân hình bất quá là vài trăm mét mà thôi, nhưng là thuần tránh nhất long tộc hơn nữa còn là trong long tộc vương dạ. Hoàng Vũ không phải rất tỏ quen long thân, chỉ là chuyển đổi rồi thoăn cái, liền lần nữa hóa thành thân người, chậm chậm vào cự xa nói, như thế nào, ta muốn giết người, cũng không phải việc khó, người nên biết, tại huyết mạch của ta uy áp phía dưới, ngươi căn bản không có phản kháng chỗ trống. Cự xa hóa thành xinh đẹp nữ tử, rơi vào Hoàng Vũ trước mặt, lực khí cung kính tới cực điểm, ngài Ngài là Long tộc hay là Hoàng tộc? Đúng vậy, ngươi nếu như muốn tiến hóa làm Long tộc, ta có thể giúp ngươi, bất quá, một cái giá lớn là, ngươi muốn dâng tặng ta làm chủ, ta liền cho ngươi một giọt long huyết, cho ngươi thoát thai hoàn cốt, còn có thể cho ngươi Long tộc tu luyện chi pháp. Hoàng Vũ nhìn xem xà Yêu nói ra, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không cần, ta nguyện ý dâng tặng ngài làm chủ." Sà Yêu nói. Sà Yêu thả tinh thần của mình, phân ra một đạo linh hồn ấn ký. Hoàng Vũ cùng Sà Yêu ký kết rồi chủ nô về sau, phi thường hài lòng, giới tôn trung kỳ chất tinh dẫn cảnh nóng, thế nhưng mà lại để cho chính mình chiến lực tăng nhiều. Hoàng Vũ bước ra rồi một giọt huyết, đây là Long hồn máu huyết, cái này mở dự, thế nhưng mà tương đương với bản thân 1% năng lực, vì trợ giúp cái này Thất Tinh Dẫn Cẩm Nông, Hoàng Vũ thế nhưng mà tiêu hao thật lớn, bước ra cái này một giọt Long hồn máu huyết về sau, thực lực đều mất rơi xuống ngũ phẩm giới vương cảnh giới, trong nội tâm hay là rất phiền một đấy, bất quá, đây cũng là đáng giá đấy, Thất Tinh rắn Cẩm Nông một khi hóa thành chân long, tiểu có cơ hội đột phá, trở thành chúa tế cấp. Bậc cương giả, chính mình liền có chúa tế cấp thú, cái kia sẽ là hạng gì phong cách. Đây là của ta một giọt long huyết, đối với có trợ giúp rất lớn, mặt khác đây là lòng tộc thuần khiết tu luyện công pháp. Hoàng Vũ lại đem hốn Độn Chân Long Bí Quyết phiên bản đơn giản hóa cho Sa Yêu, nói: "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Sa Yêu vui mừng nhận lấy Long huyết cùng công pháp, lúc này đối với Hoàng Vũ có chỉ là cung kính, về phần nàng phu quân chết, sớm đã quên mất, đối với hung thú mà nói, mặc dù có cảm tình, nhưng loại cảm tình này, xa xa so ra kém thực lực tăng lên. Tại hóa Rồng, đột phá chỗ thể, còn có tánh mạng tam trọng dưới áp lực, cái gì đều không trọng yếu. "Chủ nhân, mời chủ nhân bàn tên cho." Sa Yêu vũ con mắt, nhìn xem Hoàng Vũ, dây thân hình, không ngừng phóng điện, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác quá an không tiêu. Sa Yêu kia Bản thân cựu thập phần vũ mị, sức hấp dẫn thật lớn, hơn nữa, có long tộc hệ thống, Hoàng Vũ bản thân tu luyện rồi Hỗn Độn Chân Long bí quyết, hóa thân long tộc, vốn đối với phương diện kia yêu cầu cũng rất đại, hơn nữa gần đây một thời gian ngắn, Hoàng Vũ bệ bộn nhiều việc tu luyện, căn bản cũng không có phát tiết, như vậy nhất câu, lại để cho Hoàng Vũ trong nội tâm dục niệm tự bạo phát ra, cơ hội đều muốn áp chế không nổi. Khi sâu một hơi, Đại Âm Dương thần bí quyết cùng Hồng Mông tạo hóa bí quyết vận chuyển lên ra, ngăn chặn trong nội tâm dục niệm, nói: "Ngươi đạt Hoàng Kiều a." Đa chủ nhân. Hoàng Kiều vui mừng không thôi, hơn nữa nhìn đến Hoàng Vũ cái một kia một tia dục niệm, càng lạ là làm cản. Hoàng Kiều biết rõ, nếu như có thể cùng chủ nhân Hoàng Vũ vị này thuần khiết long tộc kết hợp lời mà nói, tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn, hóa thân long tộc thời gian sẽ ngắn hơn, huyết mạch cũng sẽ càng thuần khiết, nếu như nếu là có thể là hắn sinh hạ long tử lời mà nói, vậy thì càng bó tay rồi rồi. Cho nên, đối với Hoàng Vũ biểu thị làm như không thấy, không ngừng hấp dẫn Hoàng Vũ. Cái này lại để cho Hoàng Vũ cười khổ không thôi, sao yêu kia, thật sự là quá mê người rồi, thiếu chút nữa đều cầm giữ không được rồi, Hoàng Vũ cảm thán không thôi. Chủ nhân là thứ đại lang Lộ Lộ thanh âm tại Hoàng Vũ trong đầu xuất hiện, thoáng cái tiểu thông đồng rồi hai cái, còn có một con rắn yêu. Hoàng Vũ nghe vậy bất đắc dĩ, giải thích nói, "Lộ Lộ, ta thật không có cái kia tâm tư. Dù sao, ta sẽ nói cho bọn tỉ muội, tận, đến lúc đó mọi người cùng nhau thu thật ngươi." Lúc này thời điểm, rắn yêu hóa thành một đạo hắc mang, bám vào rồi Hoàng Vũ trên cánh tay trái, một đầu trông rất sống động thất tinh rắn cạp nano hình xăm xuất hiện bên trái cánh tay. Bên kia Cố Tương Nguyệt cũng đã khôi phục, thanh tỉnh lại, Hoàng Vũ triệt bỏ pháp. "Chúc mừng ngươi, tương thảng, thực lực của ngươi lại có tiến bộ." Hoàng Vũ nói. Cố Tương Nguyệt mặc dù không có đột phá giới tôn, Nhưng là chỉ kém một tiêu rồi, tùy thời cũng có thể chính thức tiến giai trở thành giới tôn cường giả, lần này, Cố Tương Nguyệt có thể nói là nhân họa đắc phúc, nàng bản thân cảnh giới, nhưng lại thật sự đột phá giới tôn, chỉ có điều thực lực còn kém một tiêu mà thôi. Cảm ơn. Tốt rồi, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đúng rồi, ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu hỏa nguyên tinh? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, hỏa nguyên tinh, đối với chính mình thế nhưng mà rất trọng yếu, hơn nữa, trước mắt chính mình đã lấy được hai kiện chí bảo, nếu như có thể đạt được đệ tăng kiện lời mà nói, như vậy thực lực của mình sẽ tăng nhiều, đương nhiên, cái này cũng muốn có đầy đủ giới nguyên tinh. Cố Tương Nguyên nói, "Ta có 8 tỷ giới nguyên tinh, tại trấn vạn niên trôi đó có lẽ có hơn 7 tỷ tà hữu. Rất tốt, ta hiện tại trên người cũng có gần 5 tỷ, cộng lại có thể lại hối đoái một kiện chí bảo rồi, kể từ đó, ba kiện trí bảo tiểu hoàn toàn đến rồi chúng ta trong tay." Hoàng Vũ đối với Cố Tương Nguyên nói, "Hiện tại, người đi hối đoái cuối cùng một kiện trí bảo chính là một cực đỉnh, còn có, đem còn lại hỏa nguyên tinh toàn bộ hối đoái thành giới nguyên tinh, ta cần đại lượng giới nguyên tinh đến tu luyện." Gặp Hoàng Vũ như vậy tin tưởng chính mình, đem trên người sở hữu tất cả hỏa nguyên tinh đều cho mình, Cố Tương Nguyên nói, "Ngươi, ngươi tiểu không lo lắng ta đổi ý sao?" Hoàng Vũ nói, "Sẽ không, ta tin tưởng ngươi." Cố Tương Nguyệt nghe vậy điểm điểm cười cười, nói, "Tương lai ngươi thế, nhưng mà ta sư đệ, hơn nữa ngươi còn đã cứu ta cái mạng, ta sẽ giúp ngươi đem cái kia kiện chí bảo hồi đoái đến. Tân, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng luyện hóa, chờ ngươi hồi đoái về sau, ta sẽ leo đi mất bên trong đoạn xa ân ký, sẽ cho ngươi luyện hóa." Hoàng Vũ nói, "Ta ở chỗ này chờ ngươi, nan vạn đừng đánh rắn động cỏ." "Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng cho ta." Cố Tương Nguyệt nói xong, liên hóa thành một đạo cầu ánh sáng, hướng phía hồi đoái tháp đến. Hoàng Vũ gặp Cố đi, liền lần nữa mở ra thiết bị truy tìm chuẩn bị tìm kiếm Trần Vạn Nghiên hạ lạc. Thiết bị truy tìm mở ra về sau, Hoàng Vũ có chút giật mình, thiết bị truy tìm rõ ràng đã không có tín hiệu, vẻ bộn đối với Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào thiết bị truy tìm tín hiệu đã không có?" Thiết bị truy tìm, mặc dù là Trần Vạn Nghiên chết rồi, tín hiệu cũng sẽ tồn tại, cái này thiết bị truy tìm thập phần ẩn ngấp, cũng không phải là người nào đều có thể phá hủy đấy, mặc dù là chúa tể cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được, cái này lại để cho Hoàng Vũ phi thường lo lắng, sự tình có chút ra ngoài ý định rồi, chẳng lẽ có cường cường đại hơn tồn tại, hoặc là bị người cho phát hiện, bị Trần Vạn Nghiên phát hiện cũng phá hủy rồi hả? Nhưng đó căn bản không thực tế, hoặc là đây là bị thần hỏa thiên tôn cho phát hiện, dùng thần hỏa thiên tôn thực lực, chưa hẳn không có cách nào làm được. Chủ nhân, không cần lo lắng đâu rồi, cái này thiết bị truy tìm, trên thực tế là có thời gian hạn chế đấy, trước mắt đã vượt qua thời gian, cho nên thiết bị truy tìm mới có thể mất đi tín hiệu, không cần kinh ngạc." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ lại càng hoảng sợ, nói: "Ngươi không có nói đùa sao? Chủ nhân muốn truy tra tín hiệu, chỉ cần 1000 giới nguyên tinh là được rồi. Lại là giới nguyên tinh, Hoàng Vũ cũng là bất đắc dĩ. "Được rồi, 1000 giới nguyên tinh đổi 1000 giới nguyên tinh." Mở ra thiết bị truy tìm một.000 giới nguyên tinh đối với hiện tại Hoàng Vũ Tuy nhiên không coi là cái gì nhưng là góc gió thành báo nếu như một mực tiếp tục như vậy tiêu hao còn là rất lớn mở ra thiết bị truy tìm về sau Hoàng Vũ phát hiện trần Vạn nhiênên vị trí cách cách mình tại đây có thể nói là rất xa hắn đã đến cái không gian này biên giới bên trong Hoàng Vũ có chút kinh ngạc không gian biên giới hơn nữa đầu ở chỗ đó bất động rồi hắn đang làm cái gì thiết bị truy tìm Tuy nhiên có thể để xác định vị trí của hắn lại không có cách nào chứng kiến đối phương đang làm gì đó Cái này lại để cho Hoàng Vũ có chút tiền muộợt trước mắt cũng chỉ có đã chờ đợi Cái loại cố tương nguyệt hối đoái này cuối cùng một kiện chí bảo, còn có giới nguyên tinh trở về nói sau. Nửa canh giờ đi qua, Cố Tương Nguyệt thân ảnh rốt cục xuất hiện ở xa xa, Hoàng Vũ trên mặt treo lên rồi dáng tươi cười. Bất quá, đem làm Hoàng Vũ nhìn rõ ràng về sau, sắc mặt biến hóa, Cố Tương Nguyệt gặp được phi đao, khí tức của nàng lộ ra thập phần yếu ớt, bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Hoàng Vũ một cái chuyển rồi, đi tới Cố Tương Nguyệt bên người. "Tương tháng, người đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào bị thương?" Hoàng Vũ sắc mặt đại biến, Cố Tương Nguyệt thực lực, đủ để chống lại giới tôn sơ kỳ. Nếu như một lòng muốn chạy trốn, mặc dù là giới Tôn Trúng Kỳ, đều tuyệt đối với không có cách nào làm bị thương nàng, hơn nữa quan trọng nhất là trên người nàng còn có chúa tể cường giả lưu lại áp chủ bài. "Chủ nhân, trong cơ thể nàng cái kia một đạo chúa tể cường giả ấn ký đã biến mất." Lộ Lộ nói ra. "Lộ Lộ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cùng Thần Hỏa Thiên Tôn đồng thủ." Hoàng Vũ một cái trị liệu thuật, lại lấy ra một viên thuốc cho Cố Tương Nguyệt tán bảo. "Thần Hỏa Thiên Tôn, hán. hắn đối với ta đồng thủ. Cố thương thế khôi phục rất nhiều, sắc mặt hay là thập phần tán đối với Hoàng Vũ nói, nếu như không phải sư Tôn lưu lại lực lượng, ta hiện tại chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 506. Cái gì? Thần Hỏa Thiên Tôn độc thủ? Người bại lộ." Hoàng Vũ cho mày, hỏi. "Đúng vậy, bất quá hắn tuy nhiên bị chúng ta, nhưng cũng không chịu nổi, ta sư tôn lưu lại áp chủ bài như thế nào lại là đơn giản như vậy? Sư tôn giàu gì cũng là chúa tể cấp bậc cường giả, hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, thời gian ngắn là không thể nào đối với chúng ta độc thủ." Cố Tương Nguyệt nói ra. "Ai." Hoàng Vũ thở dài, không nghĩ tới ta hay là đánh giá thấp Thần Hỏa Thiên Tôn luôn rồi. Sớm biết như vậy, ta có lẽ cùng đi với ngươi đấy. Nói như vậy, hai người chúng ta đối thủ, chưa hẳn không thể đánh chết hắn. Thần Hỏa Tiên Tôn giáo hoạt vô cùng, mặc dù ngươi cùng ta cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể lưu được hắn. Cố Tương Nguyệt lắc đầu nói ra, đó cũng không phải lỗi của ngươi, cho nên, ngươi tiểu ý đừng tự trách rồi. Đúng rồi, ngươi hối đoán rồi đồ đạc không vậy. Đối với cái này, Hoàng Vũ hết sức quan tâm, nếu có đầy đủ giới nguyên tinh lợi mà nói, thực lực của ta sẽ rất nhanh tăng lên đi lên. Hối nói rồi. Cố Tương Nguyệt lấy ra một chiếc nhẫn chữ vận, còn có một tiểu đỉnh, đúng là cái kia ba kiện chí bảo bên trong cuối cùng một kiện, đều ở nơi này. Như là đã trở mặt rồi, ta tiểuu không cần bận tâm nhiều như vậy, cái vị này đỉnh, ta sẽ đem bên trong đoạn xa ấn ký lao đi mất. Hoàng Vũ lấy ra thần hỏa quạt ba tiêu, còn có âm dương cực hỏa hồ lô. Ba kiện chí bảo cùng một chỗ, hào quang lóng lánh chói mắt, trôi nổi lên, mà thần hỏa thiên tôn ý chí trở nên càng phát ra cường đại. Lộ Lộ, lao đi mất thần hỏa thiên tôn ý chí." Hoàng Vũ nói. "Tốt." Lộ Lộ gật đầu, hôm nay có đầy đủ giới nguyên tinh, lao đi cái này ba kiện nửa tôn khí bên trong thần hỏa thiên ý chí dễ dàng, bất quá tiêu hao giới nguyên tinh mà thôi. Một đạo quang mang bao phủ tại ba kiện nửa tôn khí phía trên. Ba kiện chí bảo không ngừng dùng, rùng, sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ thở vào một cái, ba kiện bảo vật rơi xuống, thần hỏa thiên tôn ý chí triệt để tiêu tán. "Tốt rồi, tương tháng, cái này thần hỏa quạt ba tiêu dường như thích hợp ngươi, tựu cho ngươi dùng a." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, cái này một tiểu đỉnh, đối với chính mình có rất lớn tác dụng, dùng hắn luyện đan, đối với chính mình trợ giúp thật lớn, mà thần hỏa quạt ba tiêu lực công kích mạnh phi thường, nhưng lại đối với chính mình không có quá lớn ý nghĩa, chính mình có âm dương cực hỏa hồ lô rồi, còn có phong ấn nào, cái này thần hỏa quạt ba tiêu tại trên người mình hoàn toàn là lãng phí. Cái này, cái này quá quý trong rồi. Ta, ta không thể nhận." Cố Tương Nguyệt có chút cảm động, nhưng đón lấy cự tuyệt nói: "Tương tháng, ngươi không là phải đem ta giới thiệu cho ngươi sư tôn sao? Chúng ta đây sau này sẽ là đồng môn rồi, ngươi tựu là sư tỷ của ta, còn khách khí làm gì? Hơn nữa, ngươi lần này tổn thất thật lớn, cái này một kiện nửa tôn khí cho ngươi phòng thân, không còn gì tốt hơn rồi, bất quá, cái này một lô đỉnh tiểu tự chính mình sử dụng, ta là luyện đan sư, đối với ta trợ giúp rất lớn, cho nên, đành phải ủy khuất ngươi dùng cái này thần hỏa quạt ba tiêu rồi." Hoàng Vũ nói ra, càng quan trọng hơn là, chúng ta bây giờ còn không có ly khai tại đây, nguy cơ trùng trùng không thể chủ quan, tuy nhiên thần hỏa thiên tôn bị thương, nhưng dù sao cũng là chúa tể cấp bậc cường giả, hắn thủ đoạn sẽ không đơn giản như vậy, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Được rồi, ta đây tiểu thu hạ rồi. Cố Tương Nguyệt nhận lấy thần hỏa quạt ba tiêu, sau đó đem hắn luyện hóa. Đợi đến lúc Cố Tương Nguyệt đã luyện hóa được thần hỏa quạt ba tiêu về sau, Hoàng Vũ mới nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là, trước thu thập hết Trần Văn Nghiên, còn có một, ta muốn đại lượng hung thú nội đan, tăng thêm ta tu luyện công pháp đạt độ, đại lượng hung thú đến để tu vi, chỉ cần tu vi của ta có thể đột phá đại giới vương lợi mà nói, cái kia thần tôn căn bản không đủ gây sợ. Tu vi của ngươi như thế nào chỉ có ngũ phẩm giới vương rồi hả? Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Cố Tương Nguyệt mới phát hiện, Hoàng Vũ lúc này tu vi rõ ràng rơi xuống rồi, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ nói, một chút ngoài ý muốn mà thôi, bất quá, điều này cũng làm cho ta nhiều hơn một cái giúp đỡ. Hoàng Vũ duỗi ra cánh tay trái, đem Hoàng Tiểu Nhập vào thân địa phương cho Cô Tương Nguyệt xem, nói, ta vì thu phục chiếm được cái này một đầu thất tinh rắn Cẩm Nong, cái này mới đưa đến tu vi rơi xuống, bất quá, cái này cũng đáng, thực lực của nàng đã đạt đến giới tôn trung kỳ, không cần bao lâu là có thể đột phá giới tôn hậu kỳ. Cố Tương Nguyệt kinh ngạc không thôi, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Hoàng Vũ, ngươi thật sự là vận khí tốt, ta đều hâm mộ ngươi rồi, một giới tôn hậu kỳ sủng thú, thật là làm cho người ta ganh ghét, đã có cái này một đầu giới tôn hậu kỳ thất tinh rắn Cẩm Long, chúng ta tỷ số thắng tiểu lớn hơn." "Ừm." Hoàng Vũ gật đầu, "Chúng ta trước đi thu thập Trần Vạn Nghiên, cái này Trần Vạn Nghiên tổng cảm giác có chút không đúng, giữ lại hắn cũng là một cái tai họa." Cố Tương Nguyệt gật đầu, "Cái này Trần Vạn Nghiên tiểu đéo phải thứ tốt, thân, cùng cái kia thần hỏa thiên thường tương tự, chỉ sợ đã bị thần hỏa thiên tôn đã khống chế, chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức đi tìm hắn." Nói xong Cố Tương Nguyệt lông mày có chút nhíu, "Vất quá, hiện tại vấn đề là cái kia Trần Vạn Niên ở địa phương nào? Cái này không gian lớn như vậy, phải tìm được một người, nhất thời bán hội căn bản khó có thể tìm được." Hoàng Vũ nói, "Điểm này không cần lo lắng, ta tại hắn trên thân đã hạ thiết bị truy tìm." Tại Hoàng Vũ dưới sự dẫn dắt, Hoàng Vũ rất nhanh đã tìm được Trần Vạn Niên chỗ địa phương, là một chỗ trong huyễn mộ. Cái này một tòa mộ huyễn có chút quỷ dị, bên trong có mấy cổ cường đại khí thức chúng ta phải cẩn thận mới được." Cố Tương Nguyệt nói ra. Hoàng Vũ gật đầu, "Đúng vậy, cái này trong huyễn mộ có một cương thi, chính là giới tôn hậu kỳ tu vi." Còn có hai đầu quỷ vương, bất quá, không cần lo lắng quá mức, cái kia một cương thi cùng hai đầu quỷ vương thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng ta sợ tu luyện công pháp, nhưng có thể khắc chế chúng, cũng không phải vấn đề lớn. Hai người chậm rãi tiến nhập mộ huyệt. Tại đây âm khí u tùm, mộ đạo bên trong, chồng chất rất nhiều thi cốt, những này thi cốt có nhân loại, cũng có hung thú, hơn nữa thi cốt thượng đều ẩn chứa pháp tác lực lượng, hiển nhiên những này thi cốt khi còn sống thực lực đều không kém, yếu nhất đều là nửa bước giới tôn, mạnh nhất chỉ sợ đã đạt đến giới tôn đỉnh liền giới tôn phong cường giả đều đã bị chết ở tại tại đây, có thể thấy được sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tối như mực mộ đạo lại để cho nhân tâm phát lại ý, Hoàng Vũ vung tay lên, một đoàn hỏa cầu tung bay ở phía trước, chiếu sáng cả cái thông đạo. Cái kia Trần Vạn Nghiên khí tức đang ở bên trong. Hoàng Vũ thiết bị truy tìm đã tập trung vào Trần Vạn Nghiên chỗ, đúng là cái này đại mộ hệt trong đại điện. Hơn nữa cùng cái kia một cường đại cương thi cùng một chỗ. Tại Thiên phạt chi nhãn xem xét phía dưới, toàn bộ đại điện, Hoàng Vũ khống chế được giành mạch, tại trong đại điện, ra Trần Vạn Miên cùng cương thi vương bên ngoài, còn có mấy ngàn cương thi, những này cương thi yếu nhất đều là nửa bước giới tôn cấp đứng, trong đó có 4 tôn cương thi thực lực đạt đến giới tôn cấp đứng, một là giới tôn trung kỳ, Hoàng Vũ hối đoái ra vài chương phụ triện, những điều này đều là đại quang minh phụ triện, hơn nữa còn là thằng cấp bản đấy, đối phó cương thi ác quỷ những này tạ vận, có thương tổn cực lớn. Tương tháng, những này phụ triện người cầm. Hoàng Vũ đem những này phụ triện cho cố Tương Nguyệt, nói ra, những này phụ triện, ta có rất nhiều, trước kia chuẩn bị đấy, không nghĩ tới thật đúng là chút công dụng nào rồi. Tại đây mộ huyệt trong đại điện, khoảng chừng mấy ngàn cương thi, những này cương thi dùng cái này phụ triện đối phó, không thể tốt hơn. Cô Tương Nguyệt cũng không khách khí, nhận lấy Dù sao tu vi của nàng còn không có, có toàn bộ khôi phục, cùng Thần Hỏa Thiên Tôn một trận chiến, mặc dù có Chúa Tể ý chí hộ thân, nhưng cũng là bị thương không nhẹ, tuy nhiên tại Hoàng Vũ dưới sự trợ giúp khôi phục không ít, có thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Hoàng Vũ nhìn trước mắt cửa mộ, mạnh mà một quyền, toàn bộ mộ huyệt đại điện cửa đá ầm ầm sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Rống rống. Vô số cương thi gào thét, nguyên một đám điên cuồng hướng phía Hoàng Vũ hai người lao đến. Hoàng Vũ trong tay phù ra, Đại Quang Minh phù thi trong, đã xảy ra bạo tạc một bên cũng không có rối, trong tay phù triện không ngừng dẫn phát ầm ầm, bánh bánh bánh, tiếng lộ mạnh, cương thi tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên hai. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết người. Một cực lớn cương thi vương, toàn thân bao phủ màu vàng khôi giáp, chỉ lộ ra rồi con mắt cùng miệng, cái kêu con mắt chính là màu đỏ như máu, tràn đầy hủy diệt khí tức, mặt khác thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Tốc độ của hắn Phi thường kinh người, một cái không gian chuyển rời, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Vũ trước mặt. Hoàng Vũ, coi chừng. Cố Tương Nguyệt thấy thế lớn. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, tốc độ thật nhanh, bất quá, so ngươi nhanh hơn. Một cái cản không chuyển rời, Hoàng Vũ biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay một đoàn hỏa diễm, đã rơi vào một giới tôn sơ kỳ cương thi trên người, cái kêu một cương thi bị thần hỏa đánh chúng, chỉ một thoáng thê lương tiêu thẳng thiết, chỉ chốc lát sau liền hóa thành cho tàn. Hỗn đan, cái kia màu vàng cương thi vương nộ đến rồi cực hạ, không nghĩ tới cái này người đến, ở trước mặt mình đơn giản kích giết mình thủ hạ. Điên cuồng giống lên một tiếng tại toàn bộ trong đại điện vang lên, thanh âm phi thường trói thai, làm cho tâm thần người chấn động. Tại đây cương thi số lượng vẫn đông, quang minh phủ chiến tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng đối với tại giới tôn cấp cái khác cường thi, trên căn bản là không chỗ hữu dụng, cho nên Những cái kia tiểu cương thi toàn bộ đổi dết về sau, chỉ còn lại có giới tôn phía trên cương thi. Những này cương thi tạo thành trận pháp, khổng lồ âm hàn lực lượng, lại để cho Hoàng Vũ cảm thấy một tiêu lo lắng, Cố Tư Nguyệt, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta muốn ra đại tiêu rồi. Tiếp tục như vậy có thể không làm được, những này cương thi, rõ ràng còn hội hợp kích trận pháp, cương thi vương quả nhiên là cường đại. Hít sâu một hơi, Hoàng Vũ trường đao trong tay cầm lên. Phong đao thất sát, ngũ sát hợp nhất, lôi hỏa gào thét. Trường trong tay lôi đại tác, lôi hỏa chi lực bạo phát đi ra, tạo thành khủng bố lôi điện hỏa bạo, toàn bộ đại điện đều bị lùng bao ở trong đó. Ầm ầm. Ầm ầm. Lần này, ngoại trừ màu vàng cương thi vương bên ngoài, cương thi khác đều bị toàn bộ tiêu diệt. Hoàng Vũ vang lên bên thai rồi hệ thống tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới lục phẩm giới vương." "Đinh, chúc mừng người chơi, tu vi tăng lên, đặt tới thất phẩm giới vương." Thoáng cái tăng lên hai cấp độ, những này cương thi cho mình cống hiến rồi không ít nguyên lực giá trị, lại để cho Hoàng Vũ hết sức hài lòng, bất quá, duy nhất phiền muộn chính là, những này cương thi, tựa hồ quá keo kiệt rồi, một quả giới nguyên tinh đều không để cho. Đáng chết nhân loại, người đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của ta. Màu vàng cương thi vương càng là lựa dẫn vũ trời, chật vật không thôi, thủ hạ của hắn bị Hoàng Vũ một cái đại chiêu, toàn bộ đều đổi giết hết rồi, chỉ còn lại có người cô đơn, lại để cho hắn như thế nào không phấn nộ, thi ma Hàn Lâm. Màu vàng cương thi vương thân hình lần nữa chúng đại, phát kinh người cải biến, toàn thân ma khi ung tùm, màu vàng khôi giáp bao phủ một tầng khủng bố ma khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 507. Âm Dương Hỏa Liên, bạo cho ta. Hoàng Vũ trong tay Âm Dương Cực Hỏa Hồ Lô hướng phía không ném đi, hồ lô biến lớn mấy lần, một đóa cực lớn hỏa liên hoa xuất hiện trên không trung, hắc bạch giao nhau, Hoàng Vũ từng đạo thủ đánh ra cái kia hỏa liên hướng phía màu vàng cương thi vương ở tới. Cố Tương Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, trong tay thần hỏa quạt ba tiêu mạnh mà một cái, khủng bố lực lượng tê liệt rồi ư không? Tạo thành một đầu cực lớn phong hỏa đại long, dễ như trở bàn tay, giống như mang tất cả hết thảy quanh đánh tới. Bành bành bành. Khủng bố lực lượng xung kích tại màu vàng cương thi vương trên người, muốn nổ tung lên, hào quang chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, khi thế bằng bạc, bài sơn đào hải. Cái này cương thị vương quá cứng hãn. Cố cùng Hoàng Vũ dựa sát vào cùng một chỗ, nói, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cái này cương thị vương quá kinh khủng, Hoàng Vũ Ngươi có cái gì biện pháp khác? Hoàng Vũ không nghĩ tới xúc sinh này cường đại như thế, công kích của mình giống như là cho hắn gại ngứa giống như, căn bản không có cho cái này Cường thi Vương tạo thành bao nhiêu tổn thương, Tiêu tính toán là của mình Âm Dương Hỏa Liên còn có Cố Tương Nguyệt Thí Chiến Thần Họa Quạt ba tiêu, như vậy thế công cũng có thể đánh chết giới Tôn Sơ Kỳ, thậm chí là giới Tôn Trung Kỳ cường giả, mà cái này màu vàng Cường thi Vương, căn bản liền thương thế đều không có. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, không có cách nào rồi, xuất sinh này cường hãn vãi chỉ có sử dụng hủy diệt nhất tức rồi, bằng không thì căn bản không có biện pháp thu thập xúc sinh này. Ta tới thu thập xúc sinh này. Hoàng Vũ thu hồi âm dương cực hỏa hồ lô, trường đao trong tay cao cao giơ lên, trong mắt nhất đạo tinh mang, nhìn xem màu vàng cương thi vương quá to, xúc sinh, chịu chết đi, hủy diệt nhất thức, cho ta trảm. Trường đao rơi xuống, lưỡi đao vạch phá thiên địa, phản phất tử viễn cổ hồng hoang mà đến, có thể chém vỡ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Không. Màu vàng cương thi vương nhìn xem kinh khủng kia lưỡi đao, không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ. Răng rắc. Lưỡi đao rơi vào cương thi vương trên người, một tuổi vàng, cương thi vương bị chém vỡ, hóa thành bột phấn, biến mất tại ở giữa thiên địa. Toàn bộ cung điện ầm ầm sụp đổ. Hoàng Vũ bị bọn kéo rồi Cố Tư Nguyệt, một cái chuyển rời, xuất hiện ở mặt khác một tòa mộ trong phòng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết giới Tôn Hậu Kỳ Cương Thi Vương, đạt được nguyên khí giá trị 600 vạn, đạt được giới nguyên tinh 10 vạn, đạt được tổ vu chân huyết. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới bát phẩm giới vương. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bản cổ chân thân bí quyết tầng thứ nhất. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hoàng Vũ kinh hỉ vô cùng, cái này màu vàng cương thi vương đại bảo, thu hoạch như thế phong phú, một cái là tổ vu chân huyết, một cái là bản cổ chân thân bí quyết. Hoàng Vũ âm thầm kinh hãi, cái thế giới này Rõ ràng có tổ vu chân huyết, nhưng lại có bản cổ chân thân bí quyết, tổ vu chân huyết không thể nghi ngờ, phi thường cường đại, cái này một dòng huyết, tràn đầy cổ xưa cường đại khí tức, chỉ sợ chỉ có chúa tể cấp bậc cường giả mới có thể tới chống lại, phải biết, đây vẫn chỉ là một dòng huyết mà thôi a, gần kề chỉ là một dòng huyết. Mặt khác, cái này bản cổ chân thân bí quyết, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, tựa hồ so về chính mình sở tu luyện bất tử chi thân còn muốn lợi hại hơn. Chết rồi, Hoàng Vũ ngươi thật lợi hại. Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ thủ đoạn, rung động không thôi. Vốn tưởng rằng Hoàng Vũ sẽ thả ra cái kia một đầu thất tinh rắn cạp nong ra để chiến đấu đấy, lại không nghĩ rằng Hoàng Vũ một chiêu liền đem kinh khủng kia cương thị vương cho chém giết, thực lực như vậy, quá cứng hãn. Đây chỉ là của ta một cái tuyệt chiêu." Hoàng Vũ cười khổ nói, tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng di chứng không nhỏ, hơn nữa tiêu hao cực lớn, một ngày tối đa chỉ có thể có thi triển một lần, bằng không thì sẽ hao hết thọ nguyên bỏ mình. "Thì ra là thế." Cố Tương Nguyệt nghe xong, nói, "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp, ủy giao cho ta "Không sao, nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi giúp ta hộ pháp." Hoàng Vũ trước đem 18 tôn khôi lỗi phóng xuất ra, Hỗ trợ hai người chung quanh, đó lấy lấy ra một viên thuốc tân bảo, khôi phục bản thân lực lượng. Tại Hoàng Vũ nhắm mắt lại lúc tu luyện, cái này mộ thất lại phát sinh biến hóa. Cái kia là quỷ vương, hai cái quỷ vương rốt cục xuất hiện, hai cái quỷ vương thực lực tuy nhiên không bằng Cương Thi vương, nhưng là phi thường cùng bố, hai cái quỷ vương đều là giới tôn trung kỳ thực lực. Chứng kiến hai cái quỷ vương, Cố Thương nguyện sắc mặt phi thường nghiêm trọng. Trong tay cầm thật chặt thần hỏa quạt ba tiêu, mặt khác còn đang nắm một trường phù triện, cái này phù triện đúng là đại quang minh phù triện. nhân loại, các ngươi rất lợi hại, rõ ràng liền đầu kia Cương Thi vương đều giết, bất quá Có lẽ các ngươi hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết ra rồi, cho nên, nhân loại, ngươi cũng đừng có phản kháng, để cho chúng ta đoạt xa a, các cạn, lục thể của các ngươi, thật sự là cường đại, vừa vặn phù hợp vợ chồng chúng ta. Một cái âm thanh chói thai, theo quỷ vương trong miệng phát ra tới, lại để cho người không rét mà run, thanh âm này, phản phất là trong đêm tốn hơi thừa lời đồng dạng, trói thai khó nghe tới cực điểm. Đúng vậy, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng cái này 18 tôn khôi lỗi có thể ngăn trở chúng ta ư? Không, có khả năng đấy. Áo đỏ nữ quỷ vung tay lên, một cái cực lớn móng vuốt, chụp tới một khôi lỗi. Ầm ầm. Cái kia một khối lỗi bị áo đỏ nữ quỷ sinh sinh đánh nát, đã đã mất đi sức chiến đấu, bất quá, 18 tôn khôi lỗi cũng không phải đơn giản như vậy, khủng bố lực lượng ngưng tụ thành một thanh trường mâu, đây là hoàng vũ tại độ kiếp thời điểm, gặp hủy diệt chi mâu, cái này hủy diệt chi mâu là hoàng vũ giấu vào 18 tôn khôi lỗi bên trong lực lượng, một khi gặp được địch nhân cường đại, sẽ phóng xuất ra, hủy diệt chi mâu sao mà khủng bố, hoàng vũ thực lực tuy nhiên không đủ để thi triển ra. Chính thức hủy diệt chi mâu, trước mắt chẳng qua là một đạo hư ảnh, hơn nữa còn là tàn lận hư ảnh, nhưng cũng là cường hãn đến rồi cực hạn. Cái này hủy diệt chi mâu ngưng tụ thành hình về sau, hóa thành một đạo núi Vèo một tiếng, xuyên thấu áo đỏ nữ quỷ thân hình. Áo đỏ nữ quỷ thân hình, như là cái bóng trong nước, bị hòn đá đánh chúng về sau, hỗn loạn tiêu tán. Đáng chết nhân loại, thương thế của người rồi phu nhân của ta. Cái kia áo trắng nam quỷ rất to, tuy nhiên áo đỏ nữ quỷ lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng giờ phút này, áo đỏ nữ quỷ thực lực lớn giảm nhiều thấp, trước mắt chỉ sợ liền giới tôn thực lực đều phát huy không đi ra rồi. Ngưng tụ thành hình áo đỏ nữ quỷ, cũng là nộ phát điên. Giết nàng, giết nàng cho ta, ta muốn đem linh hồn của nàng rút lấy ra, tại địa ngục chi hỏa vĩnh viễn đốt cháy, cha tốn, chọn đời không được siêu sinh. Áo đỏ nữ quý bến nhọn thanh âm, Phản Phật muốn đem người màng thai đều muốn đâm tụng đồng dạng. Áo trắng nam quý động, hóa thành một cực lớn đầu lâu xương hư ảnh, diện mục giữ tợn cùng bố, miệng rộng mở ra, hộc ra một đoàn màu đen hỏa diễm. Cái này màu đen hỏa diễm, âm hàn vô cùng, toàn bộ không gian phản phất gặp tuyệt đối với nhiệt độ thấp đồng dạng, chỉ một thoáng hạ thấp rồi băng điểm. Cái kia màu đen hỏa diễm đến mức, hết thể đều hóa thành hư vô. Cái này, cái này là địa ngục chi hỏa. Cố tướng to mắt, địa ngục chi hỏa, cũng là thần hỏa một trong, hơn nữa còn là cường đại thần hỏa, đến từ la địa ngục có thể cháy người linh hồn, lại để cho người sống không bằng chết, nhận hết địa ngục tra tấn nỗi khổ. Làm sao bây giờ, hiện tại muốn làm sao bây giờ, đây chính là địa ngục chi hỏa. Cố Tương Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, địa ngục chi hỏa cũng không phải tốt như vậy ngăn cản đấy, đây chính là liền chúa tể cường giả đều muốn né tránh hỏa diễm. Cố Tương Nguyệt lấy ra một quả phụ triện, đây là Tường Băng Phủ, hơn nữa là thần cấp Tường Băng Phủ, phi thường lợi hại, một đạo Tường Băng Phủ có thể ngăn cản chúa tể cường giả ba lượt công kích, mà trước mắt, đối với cái này địa ngục chi hỏa, thực sự ngăn cản không được bao lâu, tối đa 15 thời gian, cái này Tường Phủ cũng sẽ bị công phá. Cici, địa ngục chi hỏa tại Thiêu Đốt, một đạo cao lớn tường băng đem Hoàng Vũ cùng Cố Tương Nguyệt hai người bảo hộ ở bên trong. Áo trắng Nam Quỷ nhìn xem cái kia cao lớn tường băng, cả dân nói, Thiêu, chết cháy bọn hắn, chính là tường băng, sao có thể ngăn cản của ta địa ngục chi hỏa? Áo trắng Nam Quỷ hóa thân đầu lâu, lần nữa mở ra miệng rộng, lại là một đoàn hỏa diễm lộ ra, toàn bộ tường băng thành lũy đều bị bao phủ tại khủng bố địa ngục chi trong lửa. Cố Tương Nguyệt gấp đến độ không được, như thế nào còn bất ra, Hoàng Vũ à, có thể phải nhanh lên một chút a, ta? ta là không có cách nào rồi, kiên trì không được bao lâu. Cố Tương Nguyệt trước mắt không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia địa ngục chi hỏa phần tiêu tượng băng thành lũy. 10 phút rất nhanh đã trôi qua rồi, tường băng thành lũy đã bị kinh khủng kia địa ngục chi hỏa phần đốt đi gần 2/3, chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, tường băng thành lũy bị phá hư, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà lúc này, Hoàng Vũ mở mắt, trên thực tế, bên ngoài hết thảy đều tại Hoàng Vũ trong khống chế, về phần cái này địa ngục chi hỏa, lại để cho Hoàng Vũ kinh hỉ. Chính mình tu luyện thần hỏa luyện thuật, cường đại vô cùng, hơn nữa, thần hỏa chính mình thế, nhưng mà có 3 loại, một cái là âm dương thần hỏa, một cái là hư vô thần hỏa, một cái là thần bao hàm khôi lỗi hỏa. Ba loại thần hỏa còn không có có triệt để dung hợp, một khi chính thức dung hợp lời mà nói, chính mình thần hỏa đem sẽ đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, liền chúa tể cường giả cũng có thể đốt cháy mà chết, không thể định nổi. Nếu như nếu lại đem cái này địa ngục chi hỏa cũng dung hợp lời mà nói, vậy thì càng thêm như bức rồi, cho nên, Hoàng Vũ chứng kiến địa ngục chi hỏa về sau, trong nội tâm càng là cao hứng, địa ngục chi hỏa cấp độ, cùng trước mắt chính mình hư vô thần hỏa không sai biệt lắm, nhưng so với thần bao hàm khôi lỗi hỏa cùng âm dương thần hỏa hiếu thắng ra bất quá, ba loại thần hỏa cùng một chỗ, hơn nữa chính mình sở tu luyện thần luyện thiết thuật, áp cấp lấy cái này địa ngục Chí hỏa, căn bản không phải quá lớn mà đệ. Hoàng Vũ, người rốt cuộc tỉnh, cái này chúng ta phiền thoái, đây chính là địa ngục chi hỏa, chính là là trong địa ngục hỏa diễm vực, giả, cường đại vô cùng, liền chúa tể cường giả đều không thể ngăn cản, ta cái này tường băng thành lũy đã ngăn cản không nổi, tối đa còn có 100 cái hô hấp, cái này tường băng thành lũy cũng sẽ bị triệt để phá hư, làm sao bây giờ? Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ, lư khí lo lắng nói, không ngại sự, không phải là chính là địa ngục chi hỏa sao? Hoàng Vũ một chút cũng không tại mắt ở bên trong, lư khinh miệt nói, kỳ thật, ta tại đây thần hỏa bí cảnh bên trong thu hoạch lớn nhất, chính là một bộ cấm pháp Thần Hỏa Luyện Tiên Thuật, cái này Thần Hỏa Luyện Tiên Thuật chính là trong Tiên Địa sở hữu tất cả thần hỏa khắc tinh, Thần Hỏa Thiên Tôn liền là vì cái này Thần Hỏa Luyện Tiên Thuật mà tung hoành thiên hạ, mắt của ta hạ thực lực tuy nhiên không đến chỗ tệ, nhưng thi triển Thần Hỏa Luyện Tiên Thuật, thu phục chiếm được. Chính là địa ngục chi hỏa, vẫn là có thể hiểu do đấy. Nói xong, Hoàng Vũ trong mắt bắn ra một đạo cầu vồng ánh sáng, một đạo cự đại ấn ký xuất hiện tại trong hư không, đó là một cái luyện, cái này một cái cực lớn luyện chữ xuất hiện, địa ngục giống như, về phía sau. Muốn chạy trốn, làm sao có thể? Hoàng Vũ lạnh một tiếng, Thần Hỏa Luyện Tiên Thuật, luyện Tôi vô thần hỏa, Âm Dương Hỏa Liên, thần bao hàm khôi lỗi hỏa, Âm Dương cực hỏa hồ lô, cho ta trấn áp. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phiêu bay ra ngoài, Âm Dương cực hỏa hồ lô ở trên không, đem cái kia địa ngục chi hỏa một mực trấn trụ, không cách nào bất ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 508. Hôn An A, của ta địa ngục chi hỏa, làm sao có thể? Áo trắng nam quỷ chứng kiến chính mình địa ngục chi hỏa, bị trấn áp, hơn nữa bại không ngừng hấp thu tiến vào, cái kia một cái luyện bên trong, lập tức sợ tới điểm, không, có khả năng, điều đó không có khả năng đấy, tại sao có thể như vậy? Hết thể đều có khả năng. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, cái này Địa Ngục Chi Hỏa, mười mấy cái hô hấp, đã bị Hoàng Vũ triệt để cho đã luyện hóa được. Đi. Hai cái Quỷ Vương xem xét, sự tình không ổn, liền Địa Ngục Chi Hỏa cũng không có cách nào đem Hoàng Vũ hai người bắn cho giết, ngược lại bị hắn lấy đi rồi Địa Ngục Chi Hỏa, trong nội tâm biết rõ sự tình không ổn rồi, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn mất ở nơi này, chỉ có lựa chọn chạy khỏi nơi này. Muốn đi, các ngươi thật sự là nằm mơ. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, làm sao có thể lại để cho bọn hắn dễ dàng như thế ly khai, chính mình cần tăng lên tu vi, cần giới môi tinh, cần bảo vận, sao có thể thả bọn họ ly khai đâu rồi tương thắng, động thủ. Cố Tương Nguyệt giật đầu, trong tay một bó to đại quang minh phù triện ném ra ngoài, thoáng cái hào quang chiếu rọi rồi toàn bộ mộ thất, như là thái dương. Hoàng Vũ đại âm dương thần bí quyết phát huy đến mức tột cùng, hơn nữa thần hỏa tác dụng, hai đại quỷ vương lúc này là nọ mạnh hết đà, lại làm sao có thể chạy thoát? A, cái kia áo đỏ nữ quỷ, tại hư vô thần hỏa bị bỏng phía dưới, một tiếng thê lương kêu thảm thiết về sau, hóa thành một quả màu trắng hạt châu. Ding, chúc mừng người chơi đánh chết giới tôn trung kỳ vương, đạt được nguyên lực giá trị 400 vạn, đạt được giới nguyên tinh 5 vạn. Ding, chúc mừng người chơi đạt được vương châu một quả. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết giới vương Trung Kỳ Quỷ Vương, đạt được nguyên lực giá trị 600 vạn, đạt được giới nguyên tinh 8 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Quỷ Vương áo trắng. Đánh chết hai cái Quỷ Vương, đã thu phục được Địa Ngục Chi Hỏa, Hoàng Vũ hết sức hài lòng. Rốt cục chết rồi, cái này hai cái Quỷ Vương thật lợi hại, rõ ràng liền Địa Ngục Chi Hỏa đều có. Cố Tương Nguyệt cảm một nhân tại buông lòng xuống ra, có chút nghĩ mà sợ, đây chính là Địa Ngục Chi Hỏa a, nếu như Hoàng Vũ không có nhiều như vậy thần hỏa, không thể trấn áp Địa Ngục Chi Hỏa lợi mà nói, người chết tiểu là mình rồi. Tương thắng, thứ này không tệ, cho ngươi rồi. Hoàng Vũ đem Quỷ Vương Châu cùng Quỷ Vương Áo chẳng đều ném cho rồi Cố Tương Nguyên nói: "Đây là Quỷ Vương Châu, Quỷ Vương Áo Choàng, ta không thể nhận, quá quý trọng rồi." Cố Tương Nguyên xem xét, lắc đầu từ chối không tiên nói, "Cái này Quỷ Vương Châu chính là hai cái quỷ vương suốt đời tu vi tinh hoa, một khi luyện hóa hấp thu, tu vi có thể tăng lên mấy lần, đột phá giới tôn, dễ dàng, mà cái kia Quỷ Vương Áo Choàng cũng không kém, tuy nhiên không phải nửa bước tôn khí, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, nhất là cái này Quỷ Vương Áo Choàng có ẩn ngấp cùng hư không xuyên toa công năng, trên thực tế so về nửa tôn khí tác dụng còn đại, hơn nữa, cái này Quỷ Vương Áo Choang vẫn là có thể tấn cấp đấy, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể đem cái này Quỷ Vương áo choàng chế tạo trở thành chính thức tu khí. Cố Tương Nguyệt tuy nhiên muốn, nhưng dù sao quá quý trọng rồi. Ta đã được đến rồi địa ngục chi phát hỏa, cái này Quỷ Vương Châu cùng Quỷ Vương áo choàng với ta mà nói không có có chỗ lợi gì. Hoàng Vũ lắc đầu nói, Quỷ Vương áo choàng cùng Quỷ Vương Châu tuy nhiên tốt, đối với chính mình thật sự là không có trọng dụng, Quỷ Vương Châu tuy nhiên ẩn chứa khổng lồ năng lượng, nhưng cũng không có thể làm cho mình tu vi đột phá đại giới vương, cho nên đối với Hoàng Vũ mà nói, Quỷ Vương Châu muốn hay không đều không sao cả, mà Quỷ Vương áo choàng cũng giống như thế, ẩn móp, xuyên toa chính mình đều có thể làm được, được, chính mình nhận thân phủ, so về quỷ vương áo choàng lần cấp công năng thế, nhưng mà tốt nhiều lắm, về phần suy toa, vậy thì càng thêm không cần, chính mình càng không chuyển rời, còn có kim long chiến xa cũng có thể chuyển rời suy toa. Ngươi không phải cần tăng lên tu vi sao? Cái này quỷ vương châu có thể giúp ngươi tăng lên tu vi đấy, trong đó ẩn chứa tinh thuần năng lượng." Cố Tương nguyền nói. "Không, không cần, tu vi của ta tăng lên, vật này là không có có chỗ lợi gì đấy." Hoàng Vũ cười khổ không thôi, chính mình tu vi tăng lên, cần chính là đặc thù đồ vật, quỷ vương châu làm không được, ngươi cầm à? đã có cái này quỷ vương châu Ngươi có thể trực tiếp đột phá giới tôn rồi. Ngươi còn có những người khác có thể dùng đâu này. Cái này Quỷ Vương Châu, cho ta trên thực tế cũng là lắm phí, Quỷ Vương Châu chỉ là đối với giới tôn phía giới tu luyện giả mà nói, mới có thể phát ra nổi đột phá tác dụng, mà ta hiện tại tùy thời cũng có thể đột phá giới tôn, Quỷ Vương áo choàng, ta tựu không khách khí, có cái này Quỷ Vương áo choàng, thực lực của ta sẽ gia tăng rất nhiều, hơn nữa có thể lập tức đột phá giới tôn." Cố Tương Nguyệt nói ra, ta sở dĩ không đột phá giới tôn, là có chút lo lắng, một khi sau khi đột phá, sẽ phải chịu tại đây pháp tắc khắc chế. Không sao, Hoàng Vũ cười nói, "Cái này Quỷ Vương Châu ta nhận lấy, về phần đột phá giới tôn, ngươi yên tâm là được, nơi này là Thần Hỏa Thiên Tôn địa bàn, hơn nữa, chúng ta bây giờ đã cùng Thần Hỏa Thiên Tôn cho cái nhau mà trở mặt rồi, cho nên, tu vi càng cao càng tốt, về phần cái gọi là pháp tác áp chế, hoàn toàn không là vấn đề, mặt khác thiên kiếp, ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi ngăn trở." Giới tôn cấp cái khác thiên kiếp, lại không phải là không có trải qua, Hoàng Vũ căn bản không để tại mắt ở bên trong, đánh xuống thiên kiếp, chính dễ dàng rèn luyện chính mình thần hỏa, rèn tu vi của mình. Nếu như có thể lần nữa đánh xuống hủy diệt chim âu, Đó là tốt hơn, vừa mới thi triển hủy diệt chi mô tiêu hao cực lớn, đã không có cách nào lần nữa cô đọng hủy diệt chi mô rồi, cho nên, nếu như nếu lần cô đọng hủy diệt chi mâu tiểu cần lực lượng, thiên kiếp bên trong hủy diệt lực lượng, tốt, bất quá, trước thu thập Trần Vạn Niên. Cố Tương Nguyệt nhìn nhìn xa xa, đúng là Trần Vạn Niên, lúc này Trần Vạn Niên khoanh chân ngồi ở trên bộ đoạn, toàn thân bao phủ tại một tầng thất thải hào quang bên trong, chố mi tâm hỏa diệm ân khi thập phần quỷ dị, không ngừng chấp động lại có vẻ thập phần chói mắt, tràn đầy lực lượng cường đại, phảng phất là một đoàn hỏa diễm, có cái mạng hỏa diễm. Cái này Trần Vạn Nghiên hẳn là bị đoạt xá rồi, thực lực của hắn cực kỳ cường hãn." Cố Tương người nói, "Chủ nhân, thực lực của người này rất cường, muốn giết chết hắn không dễ dàng đâu rồi. Hắn hiện tại đã bị thần hỏa thiên tôn đoạt xá rồi, tuy nhiên hắn bản thân tu vi bất quá là nhất phẩm giới tôn mà thôi, nhưng chiến đấu chân chính lực tuyệt đối với có thể so sánh giới tôn hậu kỳ, thậm chí là giới tôn đỉnh phong." Lộ Lộ âm tại Hoàng Vũ trong thai vang lên, cho nên, chủ nhân lúc này đây có thể là phi thường khó giải quyết, hơn nữa, thực lực của người này tăng lên rất nhanh. Nơi này là thần hỏa thiên tôn thế giới, chỉ cần hắn đem Trần Vạn Nghiên thân thể hoàn toàn nắm giữ, như vậy thực lực sẽ bạo tăng, cảnh giới đạt tới giới tôn đình phong, thậm chí đột phá giới tôn đình phong, thành tựu chúa tể cũng là có khả năng đấy. Không phải đâu. Hoàng Vũ có chút há hốc mồm, nếu thật là nói như vậy, vậy cũng thật sự thập phần phiền toái, một khi thành tựu chúa tể, chính mình hai người tiểu thật không có một điểm cơ hội. Nói cách khác, thằng này bây giờ là yếu nhất hay sao? Hoàng Vũ tròng mắt hơi híp, nói, "Đúng vậy, chủ nhân. Cái kia sẽ giết hắn." Hoàng Vũ cắn một cái, nhàn nhạt đấy, dù sao muốn giết, Trần Vạn Nghiên phải chết, lộ lộ Có thể hối đổi cái gì sát chiêu đi ra sao? Chủ nhân, không phải còn có một sát chiêu sao? Lộ Lộ nói, cái kia con rắn nhỏ à, có cái kia con rắn nhỏ trợ giúp lời mà nói, chủ nhân thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, trước mắt Trần Vạn Niên chiến lực rất cường, nếu như các ngươi vây công lợi mà nói, cũng là có cơ hội chiến thắng đấy. Hoàng Vũ gật đầu, ngược lại nhìn xem Cố Tương vừa nói, cái này Trần Vạn Niên thực lực mạnh phi thường rồi, không, hẳn là thân hòa thiên tôn, hắn là mảnh không gian này nhân vật người, càng là như cá gặp nước, chỉ có điều hắn hiện tại thân thể không phù hợp, không, có hoàn toàn dung hợp, thực lực phát huy không đi ra, cho nên Giờ phút này Trần Vạn Nghiên là yếu nhất đấy, chúng ta nên nằm chắc tốt cơ hội này, không thể lại để cho thằng này cho chạy mất. Tân, ta biết rõ, yên tâm, sư tôn thế nhưng mà lưu đứng lại cho ta rồi không ít ác chủ bài đây này. Cố Tương ngật nói, Hoàng Vũ, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Hoàng Vũ vung tay lên, đem Hoàng Tiểu cho gọi về đi ra. Hoàng Tiểu xuất hiện ở Hoàng Vũ bên người, thi lễ một cái nói, "Chủ nhân." Hoàng Kiều, hiện tại chúng ta chiến đấu muốn tới rồi, tên kia là Thần Hỏa Thiên Tôn Đoạn Xá chi nhân, tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là nhất phẩm giới tôn, nhưng phi thường cường ba người chúng ta cần liên thủ mới có thể đem hắn chém giết, nhất định phải toàn lực xuất thủ, không thể có giữ lại, có biết không?" Hoàng Vũ chỉ vào Trần Vạn Nghiên nói. "Đã biết, chủ nhân." Hoàng Kiêu gật đầu, nhìn xem Trần Vạn Nghiên đẳng đẳng sát khí. "Không nghĩ tới các ngươi rõ ràng nhanh như vậy tìm đến ta rồi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." Trần Vạn Nghiên lúc này mở mắt, chậm rãi đứng lên, nhìn xem Hoàng Vũ ba người nói. Hắn chố mi tâm hỏa diễm ẩn ký, phản phất bị bỏng lên, trên người bị ngọn lửa bao phủ, dưới chân cách mặt đất, đạp tại một đóa hỏa liên phía trên. Hoàng Vũ kinh hãi không thôi, quả nhiên không hổ là từng đã là chúa tể giả. Đối với Hỏa Diễm Pháp Tắc chi lực không chế, đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng rồi, mình tuyệt đối là thuốc ngựa đều xò so ra cái đấy. Trần Văn Nghiên, không, ta có lẽ bảo ngươi thần hỏa thiên tôn rồi. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, ngươi là chúa tệ cường giả, nhưng cuối cùng là chết đi nhân vật làm thịt, muốn phục sinh đoạt xá, không, có cơ hội đấy. Hoàng Vũ, tư chất của ngươi, thiên phú của ngươi, là ta nhìn thấy qua xuất sắc nhất thiên tài, ngươi tuổi xương liền trăm tuổi cũng chưa tới, đã có tu vi như thế, hơn nữa sức chiến đấu là như thế ngươi tiền, liền giới tôn hậu kỳ tu luyện giả, cũng có thể một đao đánh chết, thiên phú của ngươi quá yêu rồi. Ngươi là có đại khí và người, ta tại trên người của ngươi, cảm nhận được khổng lồ số mệnh, cỗ này số mệnh, so về năm đó ứng kiếp người còn cường đại hơn, bất quá, ngươi nhất. Định phải chết, ta là chỗ tể, ngươi tại thế giới của ta bên trong, cho nên, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thân thể của ngươi sẽ là ta đấy." Chân bạn Nhiên ánh mắt lập lòe, nhìn xem Hoàng Vũ, hình như là sói đói phát hiện kiểu non đồng dạng, cái này ánh mắt lại để cho Hoàng Vũ thực tế chán ghét. "Thần Hỏa Thiên Tôn, ngươi muốn đoạt xá ta?" Hoàng Vũ mang trên mặt khinh thường, ngươi tuy nhiên là từng đã là chúa tể, nhưng trước mắt bao nhiêu năm đi qua, ngươi chết nhiều năm như vậy Thực lực của ngươi đại giảm, muốn đoạt sát ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, tiểu lại để cho ta đem ngươi cái này một bộ phận linh hồn lao đi mất ta." Nói xong Hoàng Vũ Động, tay phải trường kiếm vung lên, từng đạo hoàng kim kiếm khí, như là dội sóng mưa to đồng dạng, bay vụt hướng Trần Văn Nghiên. Hoàng kim kiếm khí, vạn kiếm quý tông, độc long diệt sát. Hoàng Kiều thân hình hóa thành một đầu cự long hư ảnh, hướng phía Trần Vạn Niên chạy rít tới, tốc độ kinh người, mà khác một bên, Cố Tương nguyện động, một trường phù ra, phù triện hóa thành một hỏa diễm cự nhân, cao tới trăm trượng, toàn bộ mộ thất đều bị lấn Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 509 thực lực của các ngươi cũng chỉ như thế sao? Quá yếu. Chân vạn niên hư không một trảo, một đoàn hỏa cầu bị nắm trộm trong tay, có chút bắn ra, cái kia hỏa cầu phân hóa ra, hướng phía Hoàng Vũ ba người bay đi. Bành bành bành. Toàn bộ mộ thất triệt để nổ tung, bốn người xuất hiện ở không trung, Hoàng Vũ bị đánh bay ra ngoài. Cố Tương Nguyệt nhảy lên, đỡ lấy Hoàng Vũ. Hoàng Kiều thân hình biến đổi, hóa thành bản thể, một đầu màu đen tự lòng xuất hiện tại trước mắt, Thất Tinh gián cảm năng Hoàng Kiều đã nhận được long chi huyết, hôm nay đã thoái hóa là lòng. thực lực cùng trước kia so mới, là cách biệt một trời, hóa thành long thân hoàng kiều, uy mãnh khí, há miệng Một đoàn hơi thở của rồng nổ ra, không gian đều bị ăn mòn mất. Rõ ràng hóa rồng rồi. Trần bạn Nghiên thấy thế không ổn, hắn thực lực của bản thân chỉ có nhất phẩm giới tôn, sở dĩ thực lực mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì nơi này là thuộc về không gian của hắn, mà trước mắt thân thể còn không có hoàn toàn nằm giữ, có Hoàng Điểu cái này một đầu cường đại chân long tại, căn bản không có khả năng chiến thắng. Coi như các người gặp may mắn, Hoàng Vũ, lục thể của người là của ta, 10 ngày sau, ta sẽ lại đến, đến lúc đó ngươi là chỉ còn đường chết, không có cơ hội đấy. Trần Vạn Nghiên nói xong, lượi lên, thân hình biến mất tại mây trôi. Chủ nhân, hắn quá là nhanh ta không có cách nào ngăn cản." Hoàng tiêu hóa thành hình người, nói: "Ta biết rõ, nơi này là thế giới của hắn, hắn phải ly khai, tự nhiên không có cách nào ngăn trở." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, bất quá, 10 ngày sau, chính là của hắn tự kỳ. Hoàng Vũ tin tưởng, lúc này thần Hỏa Thiên Tôn nhất định là trở lại Hối Đoái Tháp đi, cái kêu Hối Đoái Tháp là cả không gian nơi mấu chốt, tại đó linh hồn của hắn lực lượng sẽ phát huy đến lớn nhất, tương đương với chúa tể, tuy nhiên là bị thương, mình cũng không thể chậm trễ, hủy diệt nhất thức tuy nhiên cường hãn, nhưng là giết không chết chúa tể cứng, giả, nhưng nếu như, hắn chỉ dùng Trần Vạn Niên thân hình lợi mà nói, Vậy thì không giống với lúc trước. Mới ngày thời gian, Hoàng Vũ cũng không nhận ra hắn dùng Trần Vạn Nghiên thân hình, có thể đột phá chúa tệ cảnh giới, chỉ cần thần hỏa thiên tôn Trần Vạn Nghiên cái này một cỗ phân thân không có đột phá chúa tệ, đến lúc đó, chém giết sạch Trần Vạn Nghiên, như vậy thần hỏa thiên tôn bản thể tất nhiên sẽ lần nữa trọng tướng, đến lúc đó, chính là của hắn tự kỳ. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, thương thế rất nhanh khôi phục. Bàn cổ chân thân bí quyết chỉ có một tầng, nói cách khác, chính mình tu luyện bản cổ chân thân, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều, cũng sẽ không chật vật như thế rồi. Hoàng Kiêu, ngươi ở nơi này nhiều năm như vậy, nên biết ở địa phương nào? có cường đại hung thú a. Hoàng Vũ biết rõ, cái này không gian tuy nhiên thoạt nhìn không lớn, nhưng trên thực tế vẫn có rất rất cường đại hung thú đấy, hôm nay chính mình cần tăng lên tu vi, cần giới môn tinh, nếu như có thể chính thức đột phá đại giới vương lời mà nói, vậy cho dù là trận vạn niên đột phá chúa thể, đều không cần lo lắng. Chủ nhân muốn thu phục chiếm được chúng tất chiến sao?" Hoàng Kiêu nói, nhưng là, cái này không thực tế, thực lực của bọn nó mạnh nhất cũng không quá đáng là giới tôn trung kỳ, hơn nữa chúng hay là đã bị thần hỏa thiên tôn áp chế, tại thần hỏa tôn trước mặt căn bản cũng không có biện pháp phát huy ra thực lực của bọn nó, còn có thể có thể phản loạn, bị thần hỏa thiên tôn điều khiển nói như vậy, chúng ta sẽ càng phi thoái. Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không, ta không phải muốn khiến chúng nó đi cùng thần hóa thiên tôn chiến đấu, ta là muốn giết chúng, ta muốn tăng thực lực lên, cần chém giết hung thú, ta tu luyện công pháp đặc thù, giết càng nhiều, thực lực tăng lên càng nhanh." Cố Tương Nguyệt cùng Hoàng Kiều nghe vậy lại càng hoảng sợ, nhất là Hoàng Kiều, giết hung thú, có thể tăng lên tu vi, cái này, cái này cũng quá biến thái rồi. "Chủ nhân, ngươi, ngươi không có nói đùa a?" Hoàng Kiều nói. "Đúng vậy à, Hoàng Vũ, ngươi chẳng lẽ tu luyện công pháp này để giết chứng đạo?" Cố Tương Nguyệt cũng gật đầu. Không sai biệt lắm, bất quá ta sợ tu luyện công pháp cũng không có hậu họa, sẽ không mất đi ý thức, bị giết chóc khống chế, điểm này các ngươi không cần lo lắng, trên thực tế lúc ấy, Hoàng Kiều tìm ta phiền toái thời điểm, ta còn ý định đem Hoàng Kiều giết đi đấy. Hoàng Vũ nhìn nhìn Hoàng Kiều nói, về sau phát hiện trong cơ thể ngươi có chân long huyết mạch, hơn nữa là giới tôn trung kỳ đỉnh phong, mới cải biến chủ ý, đem ngươi thu phục chiếm được, là ta chỗ dùng. Hoàng Kiều nghe xong, trong nội tâm dọa phải chết, sắc mặt đều có chút trắng bạch, âm thầm may mắn, nếu như mình trong cơ thể cũng có chân long huyết mạch lời mà nói, chỉ sợ hiện tại cũng là một cô thi thể rồi. Hoàng Kiều Hiện tại ngươi đem ngươi cũng biết cường đại hung thú chỗ địa phương nói cho ta biết, mang bọn ta đi, nếu như tại cái này trong vòng 10 ngày, ta có thể đột phá giới vương, tiến vào đại giới vương cảnh giới lời mà nói, như vậy đối phó thần hỏa thiên tôn tiểu cũng không có bất kỳ khó khăn. Hoàng Vũ nói: "Vâng, chủ nhân." Hoàng Kiều gật đầu. Tại Hoàng Kiều dưới sự dẫn dắt, rất dễ dàng đã tìm được một ít cường đại hung thú, những con hung thú này bên trong, mạnh nhất bất quá là giới tôn trung kỳ, tuyệt đại đa số chẳng qua là giới tôn sơ kỳ mà thôi. Tám thiên thời gian trôi qua, Hoàng Vũ thực lực đã đạt đến bát phẩm giới vương đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến lớn giới vương hay là xa xa không hẹn, lại để cho Hoàng Vũ thập phần nhất hết cả đi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết giới Tôn Sơ Kỳ bảo ngưu thú, đạt được nguyên lực giá trị 100 vạn, đạt được giới nguyên tinh 5000. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới Cửu phẩm giới vương. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hoàng Vũ Am Phó, rốt cục đột phá đến Cửu phẩm giới vương rồi, nhưng muốn đột phá đại giới vương, hay là xa xa không hẹn à? Theo Cửu phẩm giới vương đột phá đến lớn giới vương, cần có nguyên lực giá trị nhiều lắm, so về phía trước chín cấp độ cộng lại còn nhiều hơn. Chủ nhân, ở phía trước có một chỗ trong sân động, có một đầu cường đại hung thú, cái này một đầu hung thú Vì thường lợi hại, tu luyện rồi thời gian pháp tắc, rất khó đối phó. Tại Hoàng Vũ đuổi giết rồi bảo ngư thú về sau, Hoàng tiểu nói ra, lĩnh ngộ thời gian pháp tác hung thú. Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, thời gian pháp tắc, nếu như nếu là có thể tuân ra một quả thời gian pháp tắc phụ truyện lời mà nói, đây chẳng phải là phát đạn. Lúc trước thật vất vả đã lấy được một quả thời gian tạm dừng phụ truyện, nhưng vì vượt qua thiên kiếp, nhưng lại tiêu hao hết, mà bây giờ có cơ hội là được, Hoàng Vũ như thế nào không kích động, thời gian pháp tắc, chính mình tuy nhiên tu luyện đi một tí, nhưng, nhưng chỉ là lĩnh ngộ từng chút một mà thôi, tối đa chỉ có thể có chậm lại thoáng một phát tốc độ, đối với giới tôn cấp cái khác tu luyện giả Cái này một chút thời gian phát tắc, căn bản khởi không đến hiệu quả gì. Là đâu rồi, chủ nhân, đó là một cái quang âm thử, mặc dù chỉ là giới tôn sơ kỳ, nhưng mặc dù là giới tôn hậu kỳ, đều chưa hẳn là hắn đối thủ, thời gian phát tắc quá cường đại. Hoàng Tiêu nói ra, hơn nữa cái này một cái quang âm thử, còn có một kiện bảo vật, không gian thuộc tính bảo vật, thời gian phát tắc, tăng thêm không gian thuộc tính cực phẩm thánh khí, phối hợp lại, mặc dù là giới tôn đỉnh phong, nửa bước chúa đều bắt không được nó. Quang âm thử, không gian bảo vật. Hoàng Vũ nói, rất tốt, cái này một cái quang âm thử Tuyệt đối với không thể buông tha, nếu như có thể đạt được trong đó thời gian pháp tắc lời mà nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hoàng Vũ âm thầm cân nhắc, có thể thu phục lời mà nói, vậy thì tốt nhất, không thể thu phục chiếm được, vậy thì đem hắn chém giết, nếu như có thể lần nữa tuân ra một quả thời gian tạm dừng phụ chuyện, vậy đối với Phó thần Hỏa Thiên Tôn cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Ba người tiến nhập trong này sơn động. Nay sơn động lý, linh khí nồng đậm, so về địa phương khác nồng đậm nhiều lắm, đoán chừng ngoại trừ cái kia hối bối tháp còn có Trần Vạn lúc ấy tu luyện bên ngoài, tại đây linh khí nhất rồi. Chủ nhân, xuống này, phải cẩn thận rồi. Súc sinh này lực cảm giác rất cường, chúng ta đã tiến nhập động phủ của nó, nó là có thể cảm ứng được đến." Hoàng Kiêu nói ra. Hoàng Vũ gật đầu, nói, "Ừm, cái này Quang Âm Thử có chút ít thủ đoạn gì?" Thiên phạt chi nhãn mở ra, Hoàng Vũ quét mắt cả sơn động, sơn động chỗ sâu nhất là một tòa loại nhỏ cung điện, trong cung điện, một chú chuột nằm ở vương tọa phía trên. Xem ra tựu là nó." Hoàng Vũ lẩm bẩm nói, "Cái kia Quang Âm Thử cùng bình thường con chuột xem đã dậy chưa cái gì khác biệt, chỉ có điều tại Quang Âm Thử chỗ mi tâm nhiều hơn một đạo phù văn." Cái này một đạo phù văn lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, cái này phù văn cùng với chính mình lấy được cái kia một chương thời gian tạm dừng phù truyện phù văn rất là tương tự, nhưng lại có thật lớn khác nhau. Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, cái này quang âm thử trên người phù văn, đối với chính mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc có trợ giúp cực lớn, vô luận như thế nào, cái này quang âm thử không thể chạy, chết hay sống không cần lo. Đã có cái này một đạo phù văn lời mà nói, chính mình đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tuyệt đối với có thể tăng lên một cấp độ, không, thậm chí là đạt tới tiểu thành cảnh giới đều có thể. Kiềm chế ở kích động trong lòng tâm tình, Hoàng Vũ vung tay lên, lại để cho Cố Tương Nguyệt cùng Hoàng Tiểu dừng lại, nói, quang âm thử giàu hoạt vô cùng, hừ, có thời gian phát tác, còn có không gian bảo vệ, muốn muốn hắn bắt được, cần phải có một cái vạn toàn kế hoạch mới được, đây là một cái đại cơ duyên, chúng ta không có quá nhiều thời gian, 10 ngày đã qua 8 ngày, tối đa chỉ có 2 ngày thời gian, chúng ta không thể ra một điểm đừng rẽ. Hoàng Vũ ý định sử dụng ẩn thân phủ, vụ trộm đi tới gần cái kia quang âm thử, đặt tới phạm vi công kích về sau, tiểu thi triển hủy diệt nhất thức, đem hắn chém giết. Vốn Hoàng Vũ là chuẩn bị thu phục chiếm được đấy, bất quá, thu phục chiếm được khả năng không lớn còn có thể có thể làm cho hắn đào thoát, vạn nhất bị đào thoát, vậy thì được không bù mất rồi. Không sơ hở tí nào lời mà nói, cũng chỉ có hủy diệt nhất thức có thể làm được. Đúng vậy, Quang Âm Thử, như vậy thiên địa linh thú, mặc dù là chúa tể cường giả đều sắp điên cùng tranh đoạn, nhưng cũng không có có thể bắt được tồn tại, phải bắt được rất khó khăn, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị nó đào thoát." Cố Tương Nguyệt nói ra, "Hoàng Kiều, cái này Quang Âm Thử có cái gì nhược điểm không vậy?" "Cái này Quang Âm Thử nhược điểm lớn nhất, tự là ưa thích gan sạch đông thảo, bất quá quang âm thảo, quá trân quý, đi nơi nào tìm." Hơn nữa, mặc dù là có quang âm thảo, cũng không có ai cam lòng Cho, đem quang âm thảo lấy ra, đi hấp dẫn một cái quang âm thử." Hoàng Kiêu nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy cảm thán, "Quang âm thảo hấp dẫn quang âm thử, đây tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, trừ phi có cường đại không gian bảo vật, hoặc là bản thân đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến phi thường cường đại tình trạng, dùng cường đại không gian pháp tắc phong tỏa thời không, lại để cho quang âm thử thời gian pháp tắc không tạo nên hiệu quả gì, nhưng đối với Hoàng Vũ ba người mà nói, đây là không thực tế đấy, bởi vì Hoàng Vũ cũng còn không có lĩnh ngộ. Không gian pháp tắc không có khả năng đem trọn cái không gian phong tỏa ở, chớ đừng nói chi là phong tỏa thời không rồi." Tuy nhiên Hoàng Vũ có càn khôn chuyển rời, có thiên địa lao tủ, nhưng hai thứ này kỹ năng cũng không thể lại để cho Hoàng Vũ chính thức lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc buồn nguyên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 510. Không có mặt khác nửa điểm, quên đi a. Hoàng Vũ nhìn nhìn hai người nói, các ngươi ở chỗ này chung coi, ta đi thu thập mất cái kia quang âm thử. Chủ nhân, vậy quá nguy hiểm. Hoàng Tiêu nghe vậy vội hỏi. Đúng vậy, Hoàng Vũ, cái kia thật sự là quá nguy hiểm, hay là chúng ta cùng đi chứ? Cố Tương Nguyệt cũng phụ họa nói, cái kia quang âm thử mạnh mẽ như vậy, dù có thời gian pháp không nói, còn có không gian pháp bảo. Hắn sức chiến đấu quá kinh người, nếu như Hoàng Vũ một người lời mà nói, hai người hay là rất lo lắng. Các ngươi yên tâm, ta tự nhiên là có năng chắc đấy. Hoàng Vũ thấy thế nói ra, "Bắt sống, ta là không trông cậy vào rồi, nhưng là muốn muốn xuất sinh kia đội giết, vẫn là có thể hiểu rõ đấy, các ngươi chỉ muốn ở chỗ này chờ ta là được." Hoàng Vũ, "Chủ nhân, không cần nhiều nói, phải tin tưởng ta." Hoàng Vũ nói xong, bộc nát một chương phụ triện, đúng là ẩn thân phù, ẩn vào rồi trong không gian. "Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn vào đi sao? Hay là ở chỗ này chờ a, chủ nhân cường đại như vậy, chắc có lẽ không có việc đấy." Hoàng Kiêu nói, nếu như chúng ta tùy tiện đi vào, nói không chừng còn có thể hư mất chủ nhân đại sự. Hoàng Vũ một cái chuyển rời, liền đi tới trong cung điện, cung điện này ngược lại là thập phần xa hoa, thoạt nhìn bộ dáng hoàn toàn là dựa theo cái kia hồi đối trong tháp đại điện kiến tạo đấy. Cái này tiểu chút chít, chẳng lẽ tiến vào qua hồi đoái trong tháp sao? Hoàng Vũ có chút kinh dị. Trong đại điện, cái kia quang âm thử nằm ở vương tọa phía trên ngủ say, vẫn còn ngáy ngủ, bất quá, Hoàng Vũ tin tưởng, nếu như mình không phải sử dụng ẩn thân phù lời mà nói, sốx sinh này chỉ sợ đã đã nhận ra sự hiện hữu của mình rồi. Chủ nhân, phải cẩn thận, không thể khinh thường a. Ở chỗ này có rất nhiều cấm chế, những này cấm chế thật không đơn giản, rất dễ dàng bị gây ra đấy. Lúc này thời điểm lộ lộ nhắc nhở, Hoàng Vũ mở ra Thiên phạt chi nhãn, nhìn kỹ phía dưới, thật đúng là như thế. Bất quá, những này cấm chế tuy nhiên lợi hại, nhưng Hoàng Vũ lại không để tại mắt trong. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng sẽ không đem những này cấm chế trận pháp bài trừ mất, bằng không thì xúc sinh kia sẽ có cảm ứng, cho nên Hoàng Vũ tốc độ chậm lại, tại Thiên phạt chi nhãn dưới sự trợ giúp, từng chút một tiến lên, nếu như muốn bài trừ lợi mà nói, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, mà không phải như thế chậm rì Nửa canh giờ đi qua, Hoàng Vũ đi tới một nửa khoảng cách, mà vương tọa phía trên cái kia quang âm thử trở mình về sau, đứng lên, có chút mập mạp thân thể, xê dịch, đón lấy mở mắt, nhìn xung quanh, vung tay lên, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, cấm chế toàn bộ đều bị bỏ rồi. Quang âm thử lớn tiếng nói, người tới, bản đại vương nói đụ. Sau một khắc, xông tới mấy chục chú chuột, cái đám chuột này chỉ là bình thường hung thú, thực lực liền giới tôn đều không có, cái đám chuột này nâng lên một ngụm bắt to, lại trong nổi, lại là một đầu thú. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn. Khá lắm, số xích này cũng lạ biết hướng rõ ràng ăn long thú. Hoàng Vũ thầm giật mình. Long Tức Thú thập phần tương đại, không nghĩ tới rõ ràng bị cái này Quang Âm Thử trở thành là đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, cái kia mấy chú chuột tại trên đại điện, tức giận hỏa, bắt Tô bị chống đi lên. Chậc chậc, hay là thịt rừng ăn ngon à, đáng tiếc, cái không gian này bên trong không có chính thức long, cái này Long Tức Thú chỉ có một tia long huyết mà thôi, đáng tiếc, thực lực của ta quá yếu, vẫn không thể ly khai cái không gian này. Quang Âm Thử con mắt lóe ra hào quang, cái kia thần hỏa tôn người quá cường đại, nếu như ta có thể có đột phá chúa tể lời mà nói, có thể ly khai tại đây rồi, nhưng cái kia người ngoài lai, thực lực quá yếu, không thể đánh vỡ không gian, quá vô dụng. Hoàng Vũ nghe cái này Quang Âm Thử lời mà nói, trong lòng thầm đủ, sốx sinh này, ngược lại là khẩu khí rất lớn. Chậm rãi tới gần về sau, Hoàng Vũ chưởng đao trong tay đã thanh toán đi ra. 1m, 2m, 3m. Cứ là giờ phút này, giết. Hoàng Vũ chưởng đao vung lên, phong ẩn thí thần đao bộ đi ra ngoài, hủy diệt nhất thức, giết cho ta. Ánh đao lóe lên, trong nháy mắt bổ ra rồi Quang Âm Thử. A! Đáng chết, có người đánh lén, không. Hét thảm một tiếng, Quang Âm Thử bị lưỡi đao bổ chúng, mập mạp thân hình, bị phách ra. Đinh! Chúc mừng người chơi đánh chết quang âm thử, đạt được nguyên khí giá trị 600 vạn, đạt được giới nguyên tinh 20 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thời gian tạm dừng phụ kiện. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được không gian con thoi. Vẫn khí không đệ, Hoàng Vũ nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, trong nội tâm hết sức hài lòng, thời gian tạm dừng phụ kiện hay là phát nổ đi ra, cái này một quả thời gian tạm dừng phụ kiện, so về trước kia lấy được cái kia một quả còn tốt hơn, có thể sử dụng 30 hô hấp, còn tuân ra này kiện không gian chí bảo, không gian con thoi, cái này không gian con thoi rõ ràng cũng là một kiện nửa tôn khí. Nửa tôn khí à? Khó trách cái này Quang Âm Thử có thể tiến vào hối đoái trong tháp không gian, qua tự nhiên, mà không bị thần hỏa thiên tôn thu thập, cái này không gian con toy, so về chính mình Kim Long Chiến Sa, còn phải mạnh hơn vài phần. Đương nhiên, Kim Long Chiến Sa trước mắt cũng chưa xong toàn bộ bỏ nhiệm vòng, không phải hoàn mỹ nhất trạng thái, nếu như có thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái lời mà nói, cái này không gian con toy tuyệt đúng là so ra kém đấy. Hoàng Vũ có chút may mắn, nếu như mình không phải trực tiếp dùng hủy diệt nhất thức đánh chết cái này Quang Âm Thử lời mà nói, chỉ sợ đã bị xúc sinh này dùng không gian con toy chạy trốn. 9 ngày thời gian rất nhanh muốn đi qua. Hoàng Vũ thực lực của mình đạt đến cực hạn, Tại đây trong không gian giới tôn cấp cái khác hung thú, cơ hồ đều bị Hoàng Vũ ba người giết chết, nhưng Hoàng Vũ nhưng lại tin tưởng chính mình muốn đột phá đại giới vương, còn có khoảng cách không nhỏ, cho nên tại cuối cùng thời gian một ngày, Hoàng Vũ cũng không có tiếp tục đi giết hung thú rồi. Hoàng Vũ cùng Hoàng Kiều đều tại dự trữ nuôi dưỡng tinh thần, chờ đợi cuối cùng một trận chiến, mà Cố Tương Nguyệt thì là tại đột phá giới tôn cảnh giới. Cố Tương Nguyệt thiên kiếp đến rồi. Cố Tương Nguyệt cho tu luyện, tản mát ra khổng lồ khí thế, bầu trời ngưng tụ nổi lên đó khủng bố vân, làm cho người ta sợ hãi khí tức bao phủ toàn bộ lập phủ. Thật là khủng khiếp khí tức, bất quá là đột phá giới tôn. Rõ ràng lợi hại như vậy, so ta lúc đầu đột phá thời điểm, Thiên Kiếp hiếu thắng ra không chỉ một lần. Hoàng tiêu hoảng sợ nói: "Thiên Kiếp càng cường, hữu chứng minh thực lực của nàng càng cường, tiềm lực cũng càng lớn. Giới tôn cấp cái khác thiên kiếp, phi thường lợi hại, Hoàng Vũ cũng là gặp được qua đấy, lúc này đây thiên kiếp, so về lần trước, hay là phải kém hơn một chút." "Hoàng tiêu, ngươi khoảng cách xa một chút, ta đi giúp nàng độ kiếp." Hoàng Vũ nhảy lên, hướng phía Cố Tương Nguyệt chỗ tu luyện bay đi. "Chủ nhân, ngươi, ngươi?" Hoàng Kiêu mở to mắt nhìn, như thế nào cũng không có cách nào tin tưởng, Hoàng Vũ rõ ràng hướng phía Cố Tương Nguyệt bế quan địa phương đi. Hắn vừa tiến vào thiên kiếp pháp vi, bầu trời kiếp vân mà bắt đầu bốc lên, tiếng sấm ầm ầm rung động, cái kia cổ áp lực cường đại sinh sinh ra tăng lên không chỉ một lần. Hoàn Vũ, người như thế nào vào được? Nhìn xem Hoàn Vũ, Cố Tương Nguyệt kêu lên. Một người thiên kiếp, nếu như nếu nhiều ra rồi những người khác, cái kia sẽ là hạng gì khủng bố, điểm này, Cố Tương Nguyệt là lại tin tưởng bất quá rồi, nếu như không phải tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không có người ngốc đến tiến vào người khác thiên kiếp bên trong đấy. Đương nhiên, người độ kiếp cũng không hi vọng người khác tiến vào chính mình độ kiếp pháp vi, cho nên, bình thường tu luyện giả độ kiếp, không phải một người tìm một, một chỗ yên tĩnh bố trí xuống trận pháp, kiểu là dựa vào tín nhiệm người trợ giúp chính mình thủ hộ. Ta tới giúp ngươi độ kiếp a." Hoàng Vũ cười ha hả nói. "Ngươi, Hoàng Vũ, ngươi rõ ràng cầm cái này hay nói giỡn, ngươi biết không, ngươi bây giờ tiến đến, ta thì phiền toái, thiên kiếp ý lực, so về vừa mới tối thiểu nhất đều tăng lên gấp đôi, thậm chí còn không nớt, hơn nữa tựa hồ còn đang không ngừng tăng lên." Cố Tương Nguyệt dở khóc dở cười, "Bất quá, may mắn thực lực của ngươi vẫn chỉ là giới vương cảnh giới, nếu như là hoàng tiếu vào lời nói, chúng ta tiểu một điểm cơ hội cũng không có, độ khó gia tăng lên gấp đôi, vẫn có một tia nắm chắc đấy." Cố Tương cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại Hoàng Vũ cũng đã tiến nhập tiên kiếp phạm vi công kích, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa rồi. Cái thiên kiếp này đích thật là quá yếu." Hoàng Vũ nói, liền hủy Diệt chi Chimô đều đoán chừng sẽ không nương tụ ra ra, quả thực không chịu nổi một kích. Hủy Diệt chi Chimô!" Cố Tướng Nguyệt tức giận nói, "Hoàng Vũ, ngươi sẽ không phải là muốn tìm cái chết à? hủy Diệt Chimô, cái kia đã không phải là thiên kiếp rồi, mà là thiên phạt, chỉ có những cái kia tội ác tày trời, muốn tao ngộ thiên khiển chi nhân, mới có thể tại thiên kiếp bên trong xuất hiện Hụy Diệt Chimô." Hụy Diệt Chimô cũng không phải cái gì không dạy nổi sự tình, ta lại không phải chưa bao giờ gặp, hơn nữa ta còn muốn cô động Hủy Diệt Chim Mâu hủy diệt chi mâu bên trong hủy diệt phát tác, lợi dụng hủy diệt chim mâu lực lượng ngừng tụ ra hủy diệt chim mâu hư ảnh đến công kích địch nhân đâu rồi? Nếu như không có hủy diệt chim mâu lời mà nói, cái kia thì thật là đáng tiếc. Hoàng Vũ nhìn xem bầu trời, đông nghịt cái vân, lăn mình đàng đàng, khí thế càng ngày càng kinh ngợi, toàn bộ không gian đều muốn bị hủy diệt đồng dạng. Không phải cái gì không dậy nổi sự tình. Ngươi, nếu như hủy diệt chi mâu vừa ra, liền giới Tôn Đỉnh Phong cường giả, đều chỉ có một con đường chết, hủy diệt chim mâu quá kinh khủng, một khi đáp xuống, căn bản không có sinh tồn khả năng." Cố Tương vừa nói, Hoàng Vũ Ngươi không phải là tại đánh hủy diệt chi mâu nhân vật ý a? Đúng vậy à, lúc này đây, vừa vặn ngươi là đồ kiếp, ta tiểu cần muốn hủy diệt chi mâu hư ảnh lực lượng. Hoàng Vũ cười nói, nếu như là chính thức hủy diệt chi mâu, tu vi của ta bây giờ nhất định là ngăn không được đấy, nhưng thiên kiếp bên trong hạ xuống tới đấy, tối đa cũng bất quá là hủy diệt chi mâu hư ảnh, hoặc là hình chiếu mà tôi, chỉ có tại chúa tể thiên kiếp bên trong mới có thể xuất hiện hủy diệt chi mâu chân thân. Mặc dù là hủy diệt chi mâu hư ảnh, cái cũng có thể đối giới Cố Tương nói, Hoàng Vũ, cũng không nên vậy. Nếu quả thật trêu chọc ra khủng bố như vậy thiên kiếp lời mà nói, cái kia nhất định phải chết. Không, không, ta sở dĩ tiến vào tiên tiếp của ngươi, vì chính là dẫn hạ hủy diệt chi mâu hư ảnh, cho nên, tương thắng, xin ngươi tha thứ cho ta, bất quá, ngươi yên Đồng, tiên tiếp ta nhất định sẽ đỡ được, sẽ không để cho ngươi đã bị bất cứ thương tổn gì đấy. Hoàng Vũ nói xong, một nhảy dựng lên, đối với không trùng kiếp vân, tự là một quyền. Ầm ẩm, Một tiếng vang thật lớn, cái kêu bên trên bầu trời kiếp vân bị đánh nổ đến. Vù vù. Bên trên bầu trời kiếp vân bị đánh tan, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lên, lúc này đây, kiếp vân Phảng Phất bị triệt để chọc giận, toàn bộ không gian năng lượng tựa hồ cũng bị hấp thu rồi thì đến, toàn bộ thiên địa trở nên đông như đấy, cơ hồ đều thấy không rõ lắm rồi. Hoàng Vũ, ngươi đi rồi, ngươi, ngươi là tại tìm chết sao? Cố Tướng mặt thấy thế hô to, "Đã xong, đã xong, thật đã xong, cái này, chỉ sợ thật muốn đem hủy diệt chi mô chêu trọc ra rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 511. ấm ầm, ấm ầm. Trên bầu trời lôi minh điện cái kia kích vân đem trọn cái bầu trời đều bao phủ, khủng bố lực lượng đang không ngừng ngưng Không cần lo lắng. Hủy diệt chi mâu ta lại không phải chưa bao giờ gặp." Hoàng Vũ cười nói, "Lúc này đây mục đích chính là vì hủy diệt buồn nguyên chi lực, hủy diệt chi mâu lực lượng." Hối Đoái trong tháp, Trần Vạn Nghiên mở mắt, một đạo kim mang bắn ra, "Hoàng Vũ, Cố Tư Nguyệt, đồng thời độ kiếp sao? giới Tôn Tiên kiếp, không, không đúng, lại là thiên phạt, khá lắm Hoàng Vũ, khá lắm Cô Tư Nguyệt, hy vọng các người đừng chết ở thiên phạt phía dưới, bằng không thì kế hoạch của ta tiểu hỗn phí rồi, Hoàng Vũ thân thể là của ta, cũng không thể bị heo heo đạo tiểu thuyết vđ lần nữa nhắm mắt lại, toàn thân khí thế không ngừng lập lòe. Lúc này Trần Vạn Nghiên thực lực đã đạt đến giới Tôn hậu kỳ, hơn nữa dung hợp phù hợp độ đã đạt đến rất cao tình trạng, đã có chính thành, chỉ kém một thành là có thể đạt tới hoàn mỹ tình trạng, đến lúc đó, thực lực là có thể phát huy đến lớn nhất. Mà lúc này, Hoàng Vũ nhìn xem bầu trời kiếp vân, đạo thứ nhất đã hàng rơi xuống, cái này lôi điện bên trong ẩn chứa khủng bố hỏa diễm. Thần hỏa lôi kiếp sao? Hoàng Vũ lẩm bẩm nói. Đạo thứ nhất lôi kiếp là thần hỏa lôi kiếp, Hoàng Vũ cũng cảm thấy, tại đây thế giới, nguyên tố nồng nhất, cho nên, tại đây thiên kiếp chỉ sợ là dùng lôi hỏa kiếp làm chủ rồi. Ầm ầm. Một đạo khủng bố lôi điện bổ ra rồi trời cao rơi xuống, phản phất một thanh cực lớn lửa, bổ ra rồi thiên địa đồng dạng, toàn bộ đại địa đều bị chiếu sáng. Giang giặc, khủng bố lôi điện bổ vào hoàng vũ cùng cố tương nguyệt chỗ địa phương. Hoàng Vũ nhảy lên, chặn cái kia một đạo lôi điện, cuồn bạo lôi hỏa chi lực, rót vào rồi hoàng vũ trong cơ thể. Bất tử chi thân vận chuyển, cái này lôi hỏa lực lượng toàn bộ bị hấp thú mất. Quá yếu. Hoàng Vũ chỉ lên trời dựng lên cái ngón giữa, nói: "Ầm ầm, ầm Từng đạo lôi điện lần nữa hạ xuống tới, so về đạo thứ nhất chọn rồi gấp đôi, toàn bộ đều là bổ vào hoàng vũ trên đầu. Thoải mái a. Khủng bố lôi điện đem hoàng vũ đều che hết. Bất quá, choang cái đã bị Hoàng Vũ toàn bộ đều hấp thu, Hoàng Vũ lộ ra rồi dáng tươi cười, một điểm tổn thương đều không có. Ở một bên Cố Tương Nguyệt nhìn xem một màn này, toàn bộ người đều ngây dại. Tuyệt, thật cứng hãn, cái này Hoàng Vũ, cũng quá kinh khủng a, đây chính là thiên phạt, cường đại thiên phú, cái này một đạo lôi kiếp, đủ có thể đủ đánh chết giới tôn chúng kỳ cường giả, mà Hoàng Vũ rõ ràng một điểm tổn thương đều không có, tinh thần sáng láng, phản phất cái này lôi điện tử là cho hắn tắm rửa giống như, khó trách hắn có lớn như vậy tự tin, còn dám khiêu khích thiên kiếp. Cố Tương Nguyệt đầu óc đều có chút không đủ dùng, đây là người sao? Cái này mặc dù chỉ là giới Tôn tiên kiếp, không, hẳn là giới Tôn tiên phạt, nhưng đó cũng là phi thường khủng bố đấy, chỉ sợ chúa tể cấp bậc cường giả cũng không dám trực tiếp dùng thân thể đi trong cự an nếu như là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, hoặc là lĩnh ngộ lôi thuộc tính buồn nguyên pháp tác người, như vậy đi ngăn cản, có lẽ còn có thể giải thích, nhưng hoàng vũ trên người, rõ ràng không có lôi thuộc tính pháp tắc, nói cách khác, hoàng vũ không có lĩnh ngộ lôi điện buồn nguyên pháp tắc, nhưng nhưng có thể dùng thân thể kháng trụ tiên phạt, quá cường đại, như vậy thân thể đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là chúa tể thân thể, cũng không nhất định có mạnh mẽ như vậy. Đừng đạo thiên lôi không ngừng đáp xuống. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng sấm không dứt bên hai. Đến a, thiên phạt, cừu cái này thiên phạt, quá yếu." Hoàng Vũ lớn tiếng gào lên, hủy diệt chi mâu đâu này? Tại sao không có hủy diệt chi mâu sao?" Bầu trời kiếp vân tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, tại Hoàng Vũ khiêu khích phía dưới, không có lần nữa hàng hạ thiên lôi, mà là đang không ngừng thai ngén cái gì? Bầu trời kiếp vân vẫn còn điên của ngừng tụ bốn phía năng lượng, phảng muốn đem cái này toàn bộ một cái không gian năng lượng đều hấp thu tiến đến. Không gian bốn phía, như cùng một cái đại vòng xoáy. Đáng chết, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại hội đối trong tháp Trần Vạn Nghiên không bình tĩnh rồi, cái kia cái vân, cư nhiên như thế đi cuồng, bốn phía năng lượng, toàn bộ đều hướng phía Tiếp Vân Ngưng tụ tới, căn bản cũng không có cách nào ngăn cản. Đây là giới Tôn Thiên và sao? Trần Vạn Nghiên, không, Thần Hỏa Thiên Tôn quả muốn chửi mẹ, tiếp tục như vậy, toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ, toàn bộ năng lượng ngưng tụ thành một đóa cực lớn cái vân, tiếp này vân một khi bạo phát đi ra, chính mình không gian còn có thể bảo trụ sao? Thần Hỏa Thiên Tôn hoàn toàn ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, một khi không gian khó giữ được, như vậy linh hồn của mình đều muốn bị hủy diệt đại bộ phận, đến lúc đó, mình muốn lần nữa khôi phục, cái kia lại không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Hoàng Vũ xuất sinh kia, nhất định là cô ý đấy. Thần Hỏa Tiên Tôn nghĩ tới một việc, chỉ sợ đây là Hoàng Vũ cô ý đấy, hắn biết rõ, cái này không gian là của mình, không thể phá hư, một khi bị phá hư mất, mình cũng muốn xong đời. Thần Hỏa Tiên Tôn hai tay kết ấn, điều động không gian pháp tắc chi lực, tại hối đoái tháp trên không, tạo thành một đạo cự đại vòng xoáy, muốn em những cái kia năng lượng cấp lấy trở về, áp chế kinh khủng kia thiên kiếp. Poker. Thần Hỏa Tiên Tôn phún ra một búng máu, toàn bộ mặt người sắc trắng bạch rất nhiều. "Hôn đan Vũ ngươi cái số sinh." Thần Hỏa chửi bậy nói, lần này, lại để cho hắn đã tao nộ căm trả. Tại đây tiếp Vân bên trong, rõ ràng có hủy diệt khí tức, là hủy diệt chi mô khí tức, hủy diệt chi mô đây chính là trong truyền thuyết Hồng Mông chi bảo, mặc dù Chúa Tể cũng có thể đơn giản diệt sát, lần này lại để cho hắn thực lực đại tổn, linh hồn đều bị kích thương rồi. Hoàng Vũ cũng không biết, lúc này Thần Hỏa Thiên Tôn bởi vì muốn yếu bất tiên tiếp lực lượng mà bị gặp khủng bố cấm trả. Lúc này Hoàng Vũ vẫn còn hấp thu thiên kiếp chi lực, chấn vô số đạo lôi kiếp về sau, rốt cục chọc giận thượng thiên. Bên trên bầu trời, tiếp Vân ra một đạo khủng bố đấy, cái này lôi kỳ thực lực tương đương bố, giới tôn đỉnh phong, thân thể cao lớn, toàn thân hỏa diễm, đôi mắt kia gần kề chầm chậm vào Hoàng Vũ, toàn thân tràn đầy uy diệt khí tức. Đây là Lôi Hỏa Kỳ Lân, dưới tôn đỉnh phong Lôi Hỏa Kỳ Lân, hắn sức chiến đấu đã là chúa tể phía dưới vô địch tồn tại, Hoàng Vũ, ngươi phải cẩn thận a. Chứng kiến Lôi Hỏa Kỳ Lân, Cố Tương Nguyệt kêu lớn lên, trong nội tâm nàng là cười khổ không thôi, mình tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi cái này, Lôi Hỏa Kỳ Lân đấy, trước mắt vẫn chỉ là thứ 80 đạo lôi kiếp mà thôi, nói cách khác, đã trải qua cái này một đạo lôi về sau, còn có cuối cùng một đạo, nhưng cái này thứ 80 đạo lôi kiếp cũng đã là Lôi Hỏa Kỳ Lân. khủng bố như vậy khảo nghiệm, như vậy cuối cùng một đạo lôi kiếp lại sẽ là bực nào khủng bố. Nếu như đúng vậy lời mà nói, cái kia tất nhiên tựu là hủy diệt chi mâu rồi. Mà Cố Tương Nguyệt lo lắng, Hoàng Vũ liền cái này, một đạo đều chưa hẳn có thể đối phó được, nhưng hiện tại chỉ có nghe theo mệnh trời. Lôi Hỏa Kỳ Lân sao? Hoàng Vũ con mắt lập lòe, lôi điện chi lực chính mình không có nắm giữ, chỉ là nắm giữ thần hỏa mà thôi, chính mình tựa hồ thiếu khuyết một bộ cường đại lôi điện công pháp. Bất quá, lôi điện công pháp, không có dễ dàng đạt được như vậy, quá kém, không, dùng, quá mạnh mẽ, hối đoán không đi ra. Đến đây đi, cho ta xem xem cái này Lôi Hỏa Kỳ Lân đến cùng như thế nào cường đại a. Vũ hào khí trời. Trong tay một thanh trường đao xuất hiện, đúng là Phong Lận Thí Thần Đao. Hôm nay Phong Lận Thí Thần Đao hấp thu bảng bạc lực lượng, đều là tiên phạt lôi điện chi lực, thần đao cũng đã biến thành màu tím rồi. Hoàng Vũ biết rõ, Phong Lận Thí Thần trong đao vốn là có khí linh đấy, nhưng về sau khí linh bị hủy diệt, nhưng uy lực y nguyên tại, mà Hoàng Vũ ý định mượn nhờ một cơ hội này, đem Phong Lận Thí Thần Đao ngưng tụ ra một đạo khí linh, đao hồn, nếu như có thể kích phát ra Phong Lận Thần trong đao đao hồn lợi mà nói, như vậy chính mình là có thể một ngày thi triển hai lần hủy nhất thức, bởi như vậy, thực lực của mình tựu tăng nhiều, càng không cần lo lắng rồi. Hít sâu một hơi, Hoàng Vũ đột thủ Nhanh như tia chớp, trường đao trong tay đột nhiên vung lên, một đạo lưỡi đao hướng phía cái kia lôi hỏa kỳ lân bổ tới. Ầm ầm, lôi hỏa kỳ lân phóng ra một đạo hỏa cầu, cái kia hỏa cầu rất nhanh bị lớn, trận kinh khủng kia lưỡi đao, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian đều bị sụp đổ vỡ đi ra, khủng bố lực lượng, lại để cho Hoàng Vũ trô bốn phía, phương viên vạn trượng đều san thành bình địa. Hoàng Vũ toàn thân quần áo đều bị chấn nát, trên người lộ ra chấm vết thực cơ bắp, làn da đã nứt ra từng đạo dấu vết, huyết dịch chảy ra. Thật kinh đại. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, một cái này, lại để cho chính mình bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, nhưng cái kia một cái lôi lân Tựa hồ không có bao nhiêu tiêu hao, không có cho Hoàng Vũ bao nhiêu cơ hội, cái kia lôi hỏa kỳ lần vọt lên, tốc độ kinh người. Thật sự là xúc sinh, tuy nhiên ta bị thường, là dễ ăn hiếp như vậy sao? Hoàng Vũ chầm chậm vào lôi hỏa kỳ lần, phong đao thất sát, thất sát hợp nhất, diệt, phá. Truy diện phong bạo, phá. Hoàng Vũ ăn vào một viên thuốc về sau, sử xuất rồi toàn thân lực lượng, không hề giữ lại. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo khủng bố phong bạo, mang tất cả mà lên, răng rắc răng rắc, toàn bộ không gian như là thủy tinh bị đập nát giống như, từng khúc vỡ ra, không gian phong bạo mang tất cả mà ra. Đáng chết ta. Hoàng Vũ, ngươi cái số sinh, không gian của ta, linh hồn của ta không gian. Thần hỏa thiên tôn thanh âm trên không trung vang lên, có thể nói là khóc thiên lập đất, thê thảm vô cùng, coi như chết rồi lão nương. Lôi hỏa kỳ lân bị đánh trúng, hóa thành hư vô. Cái này một đạo lôi kiếp là quá khứ rồi, bất quá Hoàng Vũ mình cũng là tiêu hao cực lớn, toàn thân lực lượng bị rút sạch bất thời giờ, tinh thần lực cũng bị tháo nước, bản thân cường đại thân thể lực lượng cũng tiêu hao cực lớn. Hoàng Vũ ăn vào một viên thuốc, rất nhanh khôi phục, sở hữu tất cả công pháp đều điên cuồng vận chuyển, Hỗn chân bí quyết, Hồng nông tạo hóa bí quyết, bất tử chi thân, vân vân. Đợi một tí toàn bộ đều vận chuyển tới rồi cực hạn. Chủ nhân, mau mau tu luyện bản cổ chân thân bí quyết." Lộ lộ thanh âm tại Hoàng Vũ trong thai vang lên. Hoàng Vũ không có chút gì do dự, bởi vì Hoàng Vũ tin tưởng, chính mình không có có bao nhiêu thời gian, cuối cùng này một đạo thiên kiếp, tất nhiên cửu là hủy diệt chi mô, hủy diệt chi mô khủng bố, Hoàng Vũ là lĩnh giáo qua đấy, hơn nữa trước mắt lôi kiếp, so sánh với lần cường đại hơn gấp đôi, thực lực của mình mặc dù có chỗ để, nhưng trước mắt tu vi bị tháo nước, không có khả năng tại hạ một đạo lôi kiếp hạ trước khi đến toàn bộ khôi phục, không thể toàn bộ khôi phục, Hoàng Vũ mình cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản. Nếu muốn đánh tán Cái kia tuyệt đối với là không thể nào, duy nhất ngăn cản, mặc dù có, Hoàng Vũ cũng không giảm can đoan, cái này hủy diệt chi mâu phải hay là không có thể ngăn cản. Bên trên bầu trời, đã ngưng tụ nổi lên một đạo khủng bố trường mâu hư ảnh, cái này một chi trường mâu, tràn đầy phong cách cổ xưa, hủy diệt hết thể khí tức, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng trong đó lực lượng lại làm cho người căn bản không sinh ra ngăn cản chi tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 512. Đã xong, lần này thật đã xong. Nhìn xem cái kia hủy chi mâu, Cố Tương không khỏi nhắm mắt lại. Hủy diệt chi mâu cường đại vô cùng, theo không có người ngăn cản đi qua. Cố Thương nguyện tinh tưởng cảm nhận được, kinh khủng, Keriap, liền chống cự tri tâm đều không sinh ra đến. Hủy diệt chi Chimô, rốt cục lại gặp được rồi. Hoàng Vũ nhìn xem bên trên bầu trời Hủy diệt Chimô, hai tay kết ấn, tốc độ nhanh đến rồi cực hạ. Ầm ầm. Cái kia Hủy diệt Chimô đâm đi qua, vũ trụ hỗn độn đều cũng bị tàn mửa. Hoàng Vũ ngưng tụ cự đại thủ ấn, bị đơn giản trước vỡ, Hoàng Vũ lui mấy bước, một ngụm máu tươi phủ tới. Cực kỳ cường hãn, ta còn đánh giá thấp lúc này đây Hủy diệt Chimô rồi. Vốn Hoàng Vũ cho rằng, lần này Hủy diệt Chimô lực lượng mặc dù sẽ so sánh với lần cường gia một ít, như thế nào cũng không ngờ rằng, cường hãn vãi đệ y toàn bộ trong không gian lực lượng đều bị rút lấy đi qua, không gian đã nứt vỡ, chính mình ngăn cản tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Thần Long hộ thuẫn, Hoàng Vũ hét lớn, trước mặt ngưng tụ khởi một tầng tầng hộ thuẫn, ngăn cản kinh khủng tia hủy diệt chi mô, nhưng hết thể đều là phí công đấy, căn bản không có ý nghĩa gì, khủng bố hủy diệt chi mô, như là xuyên thấu trang giấy giống như, đơn giản đã đâm. Chết tiệt, có chút quá mức rồi. Hoàng Vũ từng ngụm nổ ra, thương thế thập phần nghiêm trọng, nếu như không phải tu luyện rồi bất tử chi thân lời mà nói, trước mắt chính mình căn bản là ngăn không được rồi. Bản cổ chân thân, lên. Tại đây thời khắc chốt, Hoàng Vũ rốt cục đem bản cổ chân thân tu luyện thành công, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng Hoàng Vũ cảm thấy bàng bạc lực lượng. Thân hình bị lớn, hóa thành một cự nhân. Thật cường hãn bản cổ chân thân, hôm nay lực lượng của ta bạo tăng rồi gấp trăm lần, hiện tại ta có thể một quyền nổ nát một khóa cực lớn tinh cầu, đánh bại một cái đại thế giới. Lực lượng khổng lồ, lại để cho Hoàng Vũ tràn đầy tự tin, trong mắt hiện lên một đạo sáng mang, một quyền đánh ra. Quyền phá thương khung. Ầm ầm. Khung bố đi ra ngoài, như là thái dương giống như, tràn đầy uy diệt lượng, muốn đem trọn cái vũ trụ đều đánh xuyên qua. Năm đấm cùng cái kia hủy diệt chi mâu đụng vào nhau, cực lớn năng lượng bạo phát đi ra, Hoàng Vũ đánh ra năm đấm đem cái kia hủy diệt chi mâu ngăn trở. Cố Tương Nguyệt nhìn xem một màn này, mở to hai mắt nhìn, thật cường hãn, đây là cái gì công pháp? Cái này một cự nhân, tuyệt đối với đã vượt qua bình thường giới tôn, chẳng lẽ là chúa tể công pháp? Cái này khủng bố lực lượng, Cố Tương Nguyệt chỉ là tại chính mình sư tôn trên người mới cảm nhận được qua, đó là chúa tể cường giả lực lượng, hủy thiên địa, tạo hóa vô cùng. Hủy diệt chi mâu bị đẩy lui, Hoàng Vũ nắm đấm bị Vẫn chưa được sao? Hoàng Vũ bị vây phi, bỏ lên, trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, một cổ lực lượng sinh ra, tay phải nắm đấm khôi phục nguyên trạng. Hủy diệt chi mô bên trong bạo phát đi ra hủy diệt lực lượng, bị hấp thu một ít, bất quá thập phần rất thưa thớt. Lộ Lộ, còn có biện pháp nào sao? Lực lượng trong cơ thể tiêu hao cực lớn, tuy nhiên trận lúc này ở đây công kích, nhưng cái kia hủy diệt chi mô nhưng lại không có tiêu hao bao nhiêu, mà lực lượng của mình đã tiêu hao gần hơn phân nửa, tiếp theo đánh tới ra, chính mình không có khả năng ngăn cản được. Chủ nhân, ngươi có thể hồi đối vô địch hộ phù triện." Lộ Lộ nói. "Vô địch thủ hộ phù triện?" Hoàng Vũ kinh nói, "Có như vậy phù triện?" Ngươi như thế nào không nói sớm. Chủ nhân, cái này phụ triện cũng không phải nói có tự có, hối đoái hệ thống bên trong là tùy cơ hội xuất hiện đấy." Lộ Lộ nói, lúc này đây chủ nhân vận khí tốt, vừa vặn xuất hiện một quả vô địch thủ hộ phụ triện, bất quá, cái này một quả phụ triện cần tiêu hao giới nguyên tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ nha. Vậy cũng muốn hối đoán a?" Hoàng Vũ nói, vượt qua lúc này đây tiếp tiếp, thực lực của ta tất nhiên sẽ lần nữa tăng nhiều, bất tử chi thân nói không chừng có thể tu luyện đến viên mãn cảnh giới nơi đây. "Đinh, ngươi chơi phải trang hối vô địch thủ hộ phù triện." Hệ thống truyền đến nhắc nhở. "Hối đoán?" Chúc mừng người chơi đạt được vô địch thủ hộ phụ triện, tiêu hao giới nguyên tinh 50 vạn. Hoàng Vũ thiếu chút nữa thổ huyết, một quả phụ triện mà thôi, lại để cho Tiêu Hao trọn vẹn 50 vạn giới nguyên tinh, quả thực là đoạn. Tiếp. Hiện tại đổi ý cũng vô dụng, đã hối đoán rồi đi ra. Hoàng Vũ cầm phụ triện, đem hắn bóp nát, phụ triện hóa thành một đạo hư không cách ngăn, đem hắn Vũ cùng Cố Tương Nguyệt hai người lung bao ở trong đó. Ầm ầm. Hủy Diệt Chi Mâu lần nữa đâm đi qua, lúc này đây, Hủy Diệt Chi Mâu lực lượng càng tăng kinh khủng, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Chết tiệt thằng cơ khó, rõ ràng trêu chọc đến rồi Hủy Chi Mâu. Xa Sa, Thần Hỏa Thiên Tôn nhìn xem cái này khủng bố hủy diệt chi mô tức giận đến không nhẹ, cái này không gian nghiền nát, lại để cho thực lực của hắn tổn hao nhiều, hôm nay, hơn nữa Hoàng Vũ thân hình cũng không có khả năng tại hủy diệt chi mô phía dưới bảo tồn xuống, hủy diệt chi mô hủy diệt hết thảy, chưa bao giờ sẽ lưu lại cái gì, Hoàng Vũ chết chất rồi, thân thể cũng sẽ tan thành mấy khói, chính mình cái gì đều không chiếm được, lại để cho Thần Hỏa Thiên Tôn như thế nào không phiền. Một đinh. Hủy diệt chi mô đã đâm trúng thủ hộ phù trận hình thành phòng ngự, nhưng lại sinh sinh bị chặn bên ngoài. Thật hãn, hủy diệt chi mô bị chặn Cố Tương Nguyệt nhìn xem tầng này hơi mỏng thủ hộ bức trướng, trong nội tâm rung động vô cùng, cái kia hủy diệt chi mô mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, nhưng khủng bố nhưng lại dị thường cường hắn đấy, cha mình cũng không nhất định có thể ngăn trở, chỉ sợ dây lát, chốc lát chúa tể cường giả thực lực mới có thể hiểu rõ, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng chặn, Hoàng Vũ ác chủ bài, quá ngoài dự đoán của mọi người, khó trách hắn dám khiêu khích tiên tiếp, không sợ hủy diệt chi mô. Bất quá, Cố Tương Nguyệt cũng không cho rằng Hoàng Vũ hiện tại tiểu chính thức hủy diệt chi mô, vượt qua thiên kiếp rồi. Bởi vì Hủy Diệt chi Âu cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán đấy, chỉ cần kiếp vân bên trong năng lượng vẫn còn, như vậy Hủy Diệt chi Âu tiểu cũng không biến mất, một mực công kích đến đi, thẳng đến năng lượng tan hết. Mà Hoàng Vũ hiện tại tiêu hao cực lớn, Cố Thương Nguyệt thật sự là lo lắng, hắn lúc này đây phòng ngự, có thể chống đỡ được bao lâu. Cái kia vòng phòng hộ, tại Hủy Diệt chi Âu công kích phía dưới, không ngừng lo mở tiến đến, biên độ càng ngày càng kinh người. Đại tạo hóa Chí Thủ, Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng sẽ không ngồi chờ chết, tuy nhiên vô địch thủ hộ phù triển cường đại, đủ để chèo chống đến toàn bộ thiên kiếp tan đi, nhưng đây không phải Hoàng Vũ muốn nhìn thấy đấy nhất định phải dành cái tiêu hủy diệt chim ô bên trong hủy diệt lực lượng, bằng không thì tiểu hưởng phí khí lực rồi. Một cái cực lớn bàn tay xuất hiện tại vòng phòng hộ bên ngoài. Phái, cái kia một cái cực lớn bàn tay hướng phía hủy diệt chim ô chào tới. Ầm ầm, va chạm phía dưới, hủy diệt chim ô bị đánh bay, cái kia bàn tay cũng bị cường hãn lực lượng cho đánh sơ xác. Hoàng Vũ lại hộc ra một búng máu nước. Chết tiệt, một đạo hư ảnh mà tôi, cư nhiên như thế lợi hại. Hoàng Vũ ăn vào một viên thuốc, chăm vào cái kia lần nữa công kích tới hủy diệt chim ô, liên tục tuyệt khổ, Chẳng lẽ chính chỉ có chờ cái này hủy diệt chim ô lực lượng tự động tiêu tán sao? Thuôn vẻ thiên địa. Hoàng Vũ trong tay Phong Lẫn Thí Thần Đao xuất hiện trong tay, bộ đi ra ngoài, Phong Lẫn Thí Thần Đao hôm nay đang tại Thai Nén Khí Linh, nếu như có thể hấp thu hủy diệt chi mô lực lượng lời mà nói, có lẽ có thể lần nữa tăng lên. Phong Lẫn Thí Thần Đao va chạm tại hủy diệt chi mô ở trên, đó lấy hóa thành một đầu cực lớn lão hổ, cái này Phong Lẫn Thí Thần Đao vốn là Phong Lẫn Đao cùng hổ phách đao dung hợp mà đến, hổ phách đao, khí linh bản thể là lão hổ, có si view thần lực gia trì, dung hợp Phong Lẫn Đao về sau, trở nên phi thường cường nhưng lại bị lực lượng cường đại đánh tan khí linh, lực lượng tổn hao nhiều, tại Hoàng Vũ lâu như vậy bao hàm dưỡng phía dưới, mới khôi phục rất nhiều. Bất quá, trước mắt Phong Lận Thí thần đao hóa thành lão hổ, dữ dội vô cùng. Một tiếng gào thét, về sau, mở ra cự miệng, cắn lấy rồi hủy diệt chi mâu lên, đúng là sinh sinh đem cái kia hủy diệt chi mâu cắn, cờ giác, cờ giác. Vài cái, liền đem cái kia hủy diệt chi mâu nuốt, nuốt xuống. Thôn phệ về sau, gào thét một tiếng, lần nữa hóa thành một thanh trường đao, dựng đứng trên không trung, phát ra khủng bố khí tức, hủy diệt khí tức, giết chóc khí tức, vô biên sát khí lan chẳng ra, toàn bộ hư không đều bị ăn mòn. Đó là tối khí, chính thức tối khí. Thần Hỏa Tôn chứng kiến Phong đao, bất chấp rất nhiều rồi, một cái chuyển rời Xuất hiện tại Phong ẩn Thí Thần mặt đau trước. Hoàng Vũ thấy thế, bàn tay lớn một chảo, Phong ẩn Thí Thần đao rơi trong tay. Bất quá, Hoàng Vũ cảm nhận được Phong Ấn Thí Thần đao đang không ngừng rung dậy, hiển nhiên muốn dung hợp cái kia huyết diệt chi mô hư ảnh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tỉnh. "Hoàng Vũ, đem cái kêu một thanh thần đau giao ra đây, ta có thể tha cho người khỏi chết." Đoạt Sát Chân Vạn Nghiên thần hỏa thiên tôn nhìn xem Hoàng Vũ lớn tiếng nói. "Muốn của ta thần đao? Ha ha, xứng sao?" Hoàng Vũ cười thiếu, hôm nay vô thủ hộ, còn có 50 cái thời gian hô hấp, Hoàng Vũ cũng không lo lắng, 50 cái hô hấp Phong ẩn thí thần đao có lẽ có thể triệt để dung hợp xong rồi. Ngươi hủy diệt rồi không gian của ta, vốn ta là muốn giết chết ngươi đấy, chỉ cần ngươi đem thần đao cho ta, ta và ngươi tiểu xóa bỏ, hơn nữa ngươi có được đồ vật gì đó, ta cũng sẽ không mớn. Ngu ngốc, ngươi thật sự là ngu ngốc a, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng ngu ngốc sao? Phong ẩn thí thần đao chính là tôn khí cấp bậc, chỉ cần tiến hóa thành công, chỉ cần ngươi không có đột phá chúa tể, ta là có thể một đao đổi giết rồi ngươi. Chúng Phong ẩn thần đao đã sớm nhận thức ta làm chủ, muốn Phong ẩn thần đao, nhất định phải muốn trước giải chủ. Lao đi mất trong đó ẩn ký, nhưng cái này là không thể nào đấy. Khí các bậc, trừ phi là chủ nhân đã chết, bằng không thì căn bản không có khả năng giải trừ nhận chủ, cho nên, nghĩ đến đến Trần Đao, nhất định phải muốn giết chết ta, ta có ngu như vậy sao?" Hoàng Vũ Liệp Si đồng dạng nhìn xem Thần Hỏa Thiên Tôn nói. "Đúng vậy, Thần Hỏa Thiên Tôn, thiệt thòi ngươi hay là chúa tể cấp bậc cường giả đâu rồi, thật là đồ ngu ngốc, liền điểm ấy cũng không biết, quá chơn vãng." Cố Tương Nguyệt cũng trầm trọng nói. "Muốn chết, các ngươi thật là muốn chết ta, ta sẽ thanh toán rồi các ngươi." Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một món tay hướng phía đi qua. "Thần Hỏa Diệt Thế Chỉ." Cái kia một đầu ngón tay ra màu vàng hỏa diễm. Phản phất là theo hỗn độn trong hư không xuyên việt tới đồng dạng, lực lượng cường đại, lại để cho không gian từng chút một nứt vỡ, hóa thành hư vô. Ầm ầm, ầm ầm. Không có khả năng, điều này sao có thể? Cái này phòng ngự phụ triện làm sao có thể cường đại như vậy? Đã trải qua cường đại như vậy xung kích, dùng ta mạnh nhất một kích, như thế nào sẽ không có đánh phá? Thần Hỏa Thiên Tôn thấy mình một kích mạnh nhất đều không có rung chuyển mảy may, không khỏi hét lớn. Lúc này thời điểm, vô địch thủ hộ phụ triện thời gian vừa vặn đến rồi, mà Hoàng Vũ trong đầu cũng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng người chơi phong lần thứ thần cấp thành công, tiến hóa làm cực phẩm tôn khí chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 513. Cực phẩm Tôn khí, Phong ẩn Thí Thần Đao đạt đến thăng làm cực phẩm Tôn khí, kích hoạt lên Phong ẩn Thí Thần Đao đau Hồn, điều này cũng làm cho ý nghĩa mình có thể tại trong vòng một ngày thi triển hai lần hủy diệt nhất thức rồi. Hôm nay, cái này thần hỏa thiên tôn tuy nhiên cường đại, nhưng thân thể của hắn, nhưng chỉ là trần vạn niên thân hình, tu vi cũng không quá đáng là giới Tôn đỉnh phòng, không có đột phá giới Tôn, đặt tới chúa tệ cảnh giới, cho nên, hủy diệt nhất thức có thể đem hắn đánh chết. Cầm chặt rồi chui đao. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, "Hủy diệt nhất thức, cho ta hủy diệt a!" Trường dao vạch phá bầu trời, khủng bố lôi dao theo trong hư không xuyên tới, thẳng đến Thần Hỏa Thiên Tôn thân hình. A, lôi dao đã rơi vào Thần Hỏa Thiên Tôn trên thân thể, đem Thần Hỏa Thiên Tôn cho sinh xính chém thành rồi hai nửa. Chết tiệt, Hoàng Vũ, ta sẽ không bỏ qua người, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Thần Hỏa Thiên Tôn thần hồn tiêu tán hầu như không còn. Hệ thống cũng truyền đến tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Thần Hỏa Thiên Tôn Vân Thân, đạt được nguyên lực giá trị 1000 vạn, đạt được giới nguyên tinh 100 vạn." "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Thần Hỏa Diệt Thế Chỉ." Chết rồi, cái này tựu chết rồi. Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ đại phát thần uy, đem Thần Hỏa Thiên Tôn cũng cho đánh chết, ngốc là người, khiếp sợ không thôi. Không, Thần Hỏa Thiên Tôn còn chưa có chết, chỉ là đánh chết phụ thân vào Trần Vạn niên trên người một phân thân mà thôi. Thần Hỏa Thiên Tôn là người nào? Chúa tể cường giả, tu luyện vô số tuổi tác lao hồ ly, lão yêu quái, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết? Hoàng Vũ nghe vậy lắc đầu nói, bất quá, Thần Hỏa Thiên Tôn tuy nhiên không chết, nhưng hắn cũng bị thụ trọng thương, thực lực giảm lớn, đúng là chúng ta đi hắn cơ hội tốt. Hoàng Vũ minh bạch, lúc này Thần Tôn, thực lực lớn giảm nhiều thấp, thần hồn bị chính mình ít nhất hủy rồi một nửa cho nên thực lực của hắn so về trước kia một nửa đều không có, tối đa chỉ có 3 phần 10 thực lực. Kể từ đó, có thể nói là này tiêu so sánh, Thần Hỏa Thiên Tôn bị suy yếu, mà chính mình nhưng lại biến cường đại rồi, hơn nữa, chính mình sợ tu luyện hư vô thần hỏa, đúng là hắn thần hồn khắc tinh. Đã không có thân hình Thần Hỏa Thiên Tôn căn bản không đủ gây sợ, bất quá, khó khăn nhất chính là muốn như thế nào mới có thể tìm được Thần Hỏa Thiên Tôn thần hồn chỗ. Thần Hỏa Thiên Tôn ác chủ bài phần đông, ẩn nấp phát tác, nhất định là cực kỳ lợi hại đấy, chính mình tiên phạt chi nhãn, chưa hẳn có thể đem hắn tìm tòi được. Tốt, chúng ta bây giờ đi tìm Thần Hỏa Thiên Tôn, nhất định phải đem tên khốn kia giết đi." Cố Tương Nguyên nói. "Vậy cũng không dễ dàng, Thần Hỏa Thiên Tôn dù sao cũng là chúa thể cảnh giới cường giả, hắn nếu như muốn che giấu, chúng ta khó có thể tìm được, hơn nữa, nơi này là thuộc về thế giới của hắn bên trong, vậy thì càng thêm khó khăn rồi." Hoàng Vũ lắc đầu nói. "Cũng phải thử một chút xem đây là tốt nhất kế hoạch, nếu như nếu có thể có đánh chết Thần Hỏa Thiên Tôn, đạt được hắn truyền thừa, cái kia có thể có được cái này Thần Hỏa bí cảnh, một khi luyện hóa Thần Hỏa cảnh, thể nội thế giới tiểu ý sẽ có biến hóa lớn, thực lực tăng nhiều." Cố Tương vừa nói, ngươi thậm chí có thể một lần hành động đột phá giới tôn đều không phải là không có khả năng. Khó a. Hoàng Vũ sớm đã mở ra thiên phạt chi nhãn, bốn phía xem xét, căn bản không có phát hiện Thần Hỏa Thiên Tôn cái kia một nửa thần hồn tồn tại. Lộ Lộ, có không có biện pháp gì có thể tìm đến Thần Hỏa Thiên Tôn tồn tại? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, hỏi thăm Lộ Lộ xin giúp đỡ. Chủ nhân, cái này không được, chúa thể cấp bậc cùng giả, hệ thống trước mắt không có cách nào dò xét. Lộ Lộ lắc đầu nói ra. Không có cách nào a. Hoàng Vũ thở dài, không có cách nào, quên đi, xem ra lúc này đây, muốn muốn cướp lấy cái này thần hỏa bí cảnh chuyện không phải dễ dàng như vậy tình rồi, bất quá, đối với Hoàng Vũ mà nói, lúc này đây thu hoạch đã là phi thường to lớn hơn rồi, cái gọi là thấy đủ thường vui cười, làm người không thể quá tham lam rồi. Cùng Cố Tương duyệt tại đây thần hỏa bí cảnh bên trong, bốn phía tìm tòi, một lần lại một lần, trọn vẹn tìm tòi nửa tháng đều không có tìm được một kia tin tức, ngược lại Hoàng Vũ bản thân đánh chết không ít hung thú, thực lực cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng đạt được đồ vật nhưng lại không ít, nhất là giới nguyên tinh, trọn vẹn đã lấy được 80 vạn, hôm nay Hoàng Vũ trên người giới nguyên tinh cộng lại trọn vẹn gần có 200 vạn. Cùng trước kia so sánh với, trước mắt đã là được cho một khoản tiền lớn. Hoàng Vũ, xem ra chúng ta là không có cách nào tìm được tên kia rồi, hơn nữa thần hỏa bí cảnh cũng muốn đóng cửa, ngươi bây giờ là theo ta đi sư Tôn Trô đó sao?" Cố Tương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ nói. "Không, không phải, ta ý định tham gia Thiên Tài Đại hội." Hoàng Vũ lắc đầu nói ra, thực lực của mình hay là quá yếu, hiện tại tiểu đi bái sư chúa tể cường giả, đối với Hoàng Vũ mà nói, không có ý nghĩa gì, thực lực của chính mình tăng lên cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, nhất là mình bây giờ thực lực tăng lên tới rồi cựu phẩm giới vương về sau, chỉ có dựa vào giết chóc đến đạt được nguyên lực giá trị, đến để thăng cảnh giới đi lên. Bất quá một cái chính mình còn cần cùng Nguyệt huynh thành đi thu hoạch thiên tài đại hội vào bản khoán đây này. Hoàng Vũ, ngươi thật sự không có ý định cùng ta cùng đi. Cố Tướng Nguyệt có chút giận mình, đây chính là bái sư chúa tể cường giả a, thiên tài đại hội cũng chính là vì trở thành chúa tể đệ tử sao? Hoàng Vũ, ngươi cũng đã biết, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ ly khai, đi đến sư tôn chỗ đó, nhất định có thể trở thành sư tôn đệ tử, tối thiểu nhất cũng là ký danh đệ tử, mà ngươi đi tham gia thiên tài đại hội, lại không nhất định có thể chiến thắng, trở thành chúa tể đệ tử. Cố Tướng nhìn xem Hoàng Vũ, hơn nữa, tham gia tài đại hội, vẫn có nguy hiểm đấy, thậm chí có thể sẽ vẫn lạc tại trên lôi đài. Tương thắng, ngươi đừng quên ta, muốn trở thành cường giả chân chính, tiêu cần phải có một khoả chiến đấu tâm, một khoả dũng hướng vô địch tâm, nếu như ngay cả cái này cũng không có, mãi mãi xa không có khả năng trở thành một vị cường giả chân chính." Hoàng Vũ cười và nói, "Cố Tương Nguyệt đều bị Hoàng Vũ hào khí chói lây nhiễm, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Tốt, đã ngươi có lòng tin này, ta đây cũng không biết cưỡng, đây là tín vật của ta, ngươi đến rồi đại vũ thần vực về sau, có thể tới tìm ta." Hoàng Vũ cũng không khách khí, đem cái kia tiến vật đã thu vào trong túi, nói, "Tương tháng, ta cũng không có cái gì đồ đạc có thể đưa cho ngươi." Cái này thần hỏa diệt thế chỉ là ta theo cái kia thần hỏa thiên tôn trên người đạt được đấy, tựu cho người đi. Thần hỏa diệt thế chỉ uy lực, Hoàng Vũ là tinh tưởng kinh nghiệm đấy, phi thường cũng bố, nếu như không phải là của mình vô địch thủ hộ phụ chuyện, căn bản không có khả năng ngăn đỡ được, tối thiểu muốn chúa tệ cấp bậc cường giả mới có thể ngăn cản được, cho nên, cái này thần hỏa diệt thế chỉ đẳng cấp, có thể nghĩ rồi. Hơn nữa cái này thần hỏa diệt thế chỉ, tựa la hỏa thuộc tính công pháp, cùng cố tương nguyệt thập phần phù hợp. Cái này, cái này, Hoàng Vũ, ngươi nguyện ý đem cái này thần hỏa diệt thế chỉ cho ta tu luyện. Cố Thương Nguyệt nhìn xem Hoàng Vũ thật sự là khiếp sợ, cái này thần hỏa diệt thế chỉ, đây chính là chúa tể cấp bậc công pháp a, như vậy công pháp, đây tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, như vậy công pháp, đoán chừng chúa tể cấp bậc cường giả đều muốn cất đoạn. Đương nhiên, cái này với ta mà nói, không coi là cái gì, thần hỏa diệt thế chỉ, cái kia tiểu như vậy rồi, tự chính mình có cường đại hơn công pháp, hơn nữa, ngươi biết rõ, ta chủ yếu là dùng đao, mà không phải điều khiển. Hoàng Vũ cười nói, huống chi, về sau, chúng ta sẽ trở thành là đồng môn đâu rồi, đến lúc đó, ngươi nhưng chỉ có sư tỷ của ta rồi, ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn ta à? Thế đấy. Nhất định sẽ đấy. Cố Tương Nguyệt kích động không thôi, Hoàng Vũ đối với chính mình thật tốt quá, lần này trở về, nhất định phải làm cho Sư Tôn Tu lộ đệ, đem Hoàng Vũ thu làm môn hạ. Tốt rồi, Thiên Hạ không có không tiêu tan đến hội, Thần Hỏa bí cảnh sắp đóng cửa, chúng ta như vậy phân biệt ta. Hoàng Vũ nói. Cố Tương Nguyệt nhẹ gật đầu. Hoàng Vũ nói xong, xoay người một cái, hướng phía Hối Đoái Tháp chỗ tiền đến, Hối Đoái Tháp, Hoàng Vũ xem chừng, Thần Hỏa Tiên Tôn khả năng tại Hối trong tháp. Cái này Hối Đoái Tháp thường bất phạm. toàn bộ không gian đều không sai biệt lắm nứt vỡ rồi, cái này Hối Đoái Tháp, rõ ràng không hư hao chút nào, thật sự là lại để cho người rung động vân đỗ ở trên phủ văn cấm chế, cũng phi thường huyền diệu, nếu như có thể đem cái này hối đoái tháp cho mang đi luyện hóa lời mà nói, vậy cũng cựu phát đạt. Đi tới hối đoái tháp phía dưới về sau, Hoàng Vũ đối với Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, những người kia có thể hay không chuyển rời tiến vào thế giới của ta bên trong?" Thứ này, nếu như phóng tại chính mình chân vũ đại thế giới lời mà nói, ngược lại là có thể lợi dụng thứ này đến trợ giúp thế giới bên trong võ giả tu luyện, lại để cho bọn hắn thông qua điểm công hiến, cái này hối đoái tháp đến hối đoái vật phẩm, kể từ đó, mình có thể lấy được được chỗ tốt, cũng có thể lại để cho thế giới bên trong thực lực tăng lên. Chủ nhân Cái này Hối Đoái Tháp là cũng là một kiện nửa tôn khí, hơn nữa là cường đại nhất một kiện nửa tôn khí, cái này có thể nói là thần hỏa thiên tôn mệnh cũng không đủ. Lộ Lộ nói ra, bất quá, chủ nhân ngươi muốn thu cái này, một tòa Hối Đoái Tháp là không thể nào đấy, chủ nhân không có đánh chết hắn, cái kia tự nhiên cũng tiểuu không khả năng thu cái này một kiện nửa tôn khí rồi. Hoàng Vũ nghe vậy thở dài, không có cách nào, cái kia thật sự là có chút đáng tiếc. Hoàng Vũ càn không chuyển rời phát động, hướng phía lối đi ra tiến đến. Lối ra bên ngoài, vẫn có vô số người đang chờ đợi, những người này chính giữa liền kể cả hai người, chính là Bạch Cốt tôn giả cùng Cửu Long tôn giả hai người. Mới xuất hiện, Bạch Cốt Tôn giả cũng đã con mắt bốc hỏa rồi, gấp giống giống gọi lên. Hoàng Vũ, ngươi cái thằng cờ hỏ, ngươi đang chết, dám giết phân thân của ta, đoạt của ta thánh khí, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng Vũ cười lạnh, lại để cho ta sống không bằng chết, ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Đối với ở hiện tại Bạch Cốt Tôn giả cùng 9 Long Tôn giả, Hoàng Vũ căn bản là không để tại mắt ở bên trong, bất quá chính là giới Tôn hậu kỳ tu luyện giả mà thôi, chính mình Phong Lẫn Thí thần đao có thể đơn giản chấm giết, hơn nữa, Phong Lẫn Thí có thể tại trong vòng một ngày thi triển 2 lần, hơn nữa thời gian tạm dừng phụ chuyện, mặc dù là chúa cấp bậc cường giả, cũng không cách nào đối với chính mình cấu thành uy hiếp, tự nhiên sẽ không đem hai người để ở trong mắt rồi. Tốt hung hăng càn vãi thằng cơ hồ, ta sẽ giết ngươi. Bạch cốt tôn giả vung tay lên, vô số cốt bạch cốt khô lâu, Dầm dạm chẳng trị, Bỏ lên đi ra, đón lấy bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một cái cực lớn bạch cốt cự nhân, cái này bạch cốt tự nhân, con mắt chống chớn đấy, toàn thân tản mát ra vô biên tà ác khí tức, một cú cường hoành lực lượng đã tập trung vào hoàng vũ. Hủy diệt nhất thức, diệt. Hoàng vũ có thể chẳng muốn do dự, tại đây, nhân số cũng không ít, thực lực của những người này đều không kém, nếu như mình không thể trấn trụ lời mà nói, sẽ rất phiền thoái. Như tình huống như vậy, cũng chỉ có giết gà dọa khỉ rồi. Một đao kia trực tiếp cắt nát cái kia một khô lâu tự nhân, tính cả Bạch cốt tôn giả thân hình cũng phá vỡ đi ra. Không ai bị nổi Bạch cốt tôn giả, liền bản tôn cũng bị chém giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 514. Hoàng Vũ tự nhiên sẽ không xem tại Cửu Long tôn giả chạy trốn, một cái chuyển rời, chẳng Cửu Long tôn giả trước mặt. Đỉnh tiểu tuyết, ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải cùng ta liều chết một trận chiến. Cửu Long tôn giả xem tại Hoàng Vũ nói, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng là, ta cũng không phải dễ đấy. Ngươi nhất định phải chết, ai bảo ngươi như vậy không có mắt đấy." Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Cái này Cửu Long Tôn giả ngay từ đầu cùng với Bạch Cốt Tôn giả châm đối với chính mình, cho nên nhất định phải giết hắn đi. Ngươi, ta tự bạo, cùng ngươi cá chết dưới rách, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, không chết cũng muốn trọng thương." Cửu Long Tôn giả xem tại Hoàng Vũ nói, "Nếu như ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi bồi thường." "Bồi thường, ngươi có thể xuất ra cái gì đến?" Hoàng Vũ nói, "Không chỉ nói cái gì thanh khí, công pháp gì, nhưng cái kia ta đều không có thèm, trừ là Tốt khí, bằng không thì không cách nào vào khỏi rồi mắt của ta." Tốt khí Cửu Long Tôn giả nghe xong, tức giận đến thổ huyết, chính mình nếu là có tôn khí, còn đến thiên ngươi làm cản, đã sớm dùng tôn khí giết ngươi cái thẳng cờ hó rồi. Tôn khí? Ta ở đâu có tôn khí, ta bất quá là một cái giới tôn hậu kỳ tu luyện giả mà thôi, nếu như nếu ta có tôn khí lời mà nói, còn muốn sợ ngươi, bị ngươi đổi giết sao?" Cửu Long Tôn giả tức giận nói. "Không có tốt khí, cái kia xem ra ngươi là muốn chết rồi." Hoàng Vũ Trường đao trong tay cầm chặt, trong mắt sát ý lan tràn ra. Lập tức lấy tiểu muốn thủ, Cửu Long Tôn giả vội hỏi, "Đợi một chút, vân vân, đợi một tí, ta mặc dù không có tôn khí, nhưng có thể dùng cùng tôn khí so sánh đồ vật. Cửu Long Tôn giả thế nhưng mà thập phần sợ chết. Cái gì đó, mau mau lấy ra, đừng chậm trễ thời gian của ta, thời gian của ta thế nhưng mà rất quý quý đấy." Hoàng Vũ lạnh giọng nói ra. "Ta có một tờ bản vẽ, nghe đồn đây là thời kỳ thượng cổ, một vị cơ giới chúa tể thượng cổ chuyển thừa bản vẽ." Cửu Long Tôn giả cẩn thận từng ly tương tí, lấy ra một chương cổ xưa bản vẽ, Hoàng Vũ một bà đoạt đi qua. Thiên phạt chi nhãn mở ra, xem xét cái này bản vẽ, ở trên cổ xưa phù văn, lực lượng thần bí, lại để cho Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một trường cơ giới bản vẽ, tựa hồ là thượng cổ văn minh cơ giới bản vẽ. Khi sâu một hơi, Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói, cái này bản vẽ cũng không tệ lắm, bất quá lại không đủ để trao đổi cánh mạng của ngươi. Ta, ta. Ngươi cũng quá tham lam đi ả nha, cái này bản vẽ, thế nhưng mà ta chân quý nhất bảo vật rồi, vì đạt được cái này một tờ bản vẽ, ngươi không biết ta hao phí bao nhiêu một cái giá lớn, ta thể nội thế giới đều sụp đổ, hủy diệt, thực lực giảm lớn, bằng không thì ta hiện tại đã là giới tôn tu vi đỉnh cao rồi, ngươi đã nhận được cái này tờ bản vẽ, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Cửu Long tôn giả đều muốn khóc hắn hoàn toàn chính xác xác thực vì đạt được cái này một tờ bản vẽ, hao phí cực lớn một cái giá lớn, bản vẽ còn chưa tới được gấp cẩn thận nghiên cứu, đã bị Hoàng Vũ cho cấp đoạt rồi đi, còn không hài lòng. Ta yêu cầu cũng không cao, ngươi cho ta 1000 vạn giới nguyên tinh thì tốt rồi." Hoàng Vũ nói. "Không có, ta ở đâu còn có nhiều như vậy giới nguyên tinh." Cửu Long Tôn giả nói, "100 vạn, ta tối đa chỉ có 100 vạn giới nguyên tinh rồi, nếu như ngươi hay là không muốn thả ta, cái kia liền trực tiếp giết ta đi." Cửu Long Tôn giả trên người cũng chỉ có cái kia một kiện thánh khí rồi, đối với cái kia kiện thánh khí, Hoàng Vũ ngược lại là không để vào mắt đấy, hơn nữa Cái kia một kiện thành khí, hôm nay hay là một kiện tàn thứ phẩm, càng là không để ý được rồi, xem ngươi đang thương, ta sẽ đưa ngươi lên đường đi." Hoàng Vũ nói xong, trường đao trong tay vung lên, khủng bố lươi đao lóe lên rồi biến mất. "Ngươi, ngươi không coi trọng chữ tín." Cửu Long tôn giả con mắt mở đại đại đấy, hộc ra mấy chữ, chết không nhắm mắt. "Ngươi đem hắn đã giết." Ngụy Khuynh Thành nhìn xem Hoàng Vũ, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng còn là đem Cửu Long tôn giả cho giết chết. Hắn đang chết. Hoàng Vũ thở dài, nói, "Khuynh Thành tỷ, gặp được người như vậy, cũng không thể có hạ thủ lưu tình A. Ngươi vừa mới không có phát hiện, trong mắt của hắn hận ý tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng trên thực tế, chỉ cần có cơ hội, sẽ đối với chúng ta hạ độc thủ, tìm chúng ta báo thủ đấy." Ai? Khuynh Thành trợn rải, cũng biết, Hoàng Vũ làm là đúng đích, đối với địch nhân nhân tử, tựa là đối với chính mình tạm nhẫn, gặp được địch nhân, tuyệt đối với không thể nhân từ nâng tay. "Đi thôi, Khuynh Thành tỷ, chúng ta trước ly khai tại đây, ta còn có thứ tốt cho người đây này." Hoàng Vũ cười ha hả, vung tay lên, đem Kim Long chiến xa gọi về đi ra. Hai người lên Kim Long chiến xa về sau, Hoàng Vũ một cái đại na gì, đi tới một chỗ địa phương an toàn, đương nhiên Lúc này đây mục tiêu chính là tiến vào huyết tinh chiến trường đạt được cái kia một quả huy chương. Khuynh Thành thị, thứ này ngươi cầm. Hoàng Vũ lấy ra một vật, chính là Quỷ Vương Châu. Hoàng Vũ, cái này, đây là cái gì? Ngươi Khuynh Thành cảm giác được cái kia Quỷ Vương Châu thượng bảng chướng lực lượng, cái này một quả Quỷ Vương Châu, thật không đơn giản. Cái này là Quỷ Vương Châu, có thể trợ giúp ngươi tăng lên tu vi, cho ngươi đột phá đại giới vương cảnh giới, tiến vào giới tôn cấp độ. Hoàng Vũ nói ra, cái này Quỷ Vương Châu, cầm tu luyện à, không dùng được một tháng, ngươi đem cái này Quỷ Vương Châu năng lượng toàn bộ thu, có thể đột phá giới tôn rồi. Không được mắt như vậy trọng đồ vật, ta không thể nhận, chính ngươi cầm. Ngươi Khuynh Thành nghe xong, Quỷ Vương Châu rõ ràng có thể trợ giúp giới tôn phía giới tu luyện giả đột phá giới tôn, Bệ Bộn lắc đầu nói, ngươi so với ta càng thêm cần cái này Quỷ Vương Châu, chỉ cần thực lực của ngươi đột phá đến giới tôn cảnh giới, so với ta có thể cường lớn hơn, đủ để chống lại giới tôn đình phong, thậm chí chém giết giới tôn đỉnh phong, nửa bước chúa tể đều là cũng được. Hoàng Vũ nghe xong, nhưng lại cười nói, Khuynh Thành tỷ, không cần phải, cái này Quỷ Vương Châu tuy như tốt, lại không có cách nào tăng lên tu vi của ta, cho nên hay là ngươi thu lấy. Hoàng Vũ, thế nhưng mà, cái này Không có gì nhưng nhị gì hết, ta không phải gạt ngươi, cũng không cần phải lừa ngươi, Quỷ Vương Châu tuy như tốt, cũng không thích họ ta, nếu như có thể đem tu vi của ta tăng lên tới giới tôn cảnh giới lợi mà nói, ta sớm sẽ dùng, ngươi biết do thực lực của ta rất kỳ quái, cần tích lũy phi thường cực độ, hơn nữa tu luyện công pháp lại là thủ, muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào tự chính mình. Hoàng Vũ nói ra, ta bây giờ là cựu phẩm giới vương đình phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp đại giới vương cảnh giới, nhưng là, cái này một đạo cửa khẩu, muốn vượt qua, lại cũng không dễ dàng, điều này cần ta tại huyết tinh trên chiến trường mới có thể đột phá. Còn có, tại thần bí cảnh bên trong, ta gặp một người, gọi là Cố Tương Nguyệt, nàng thế nhưng mà chủ tệ cường giả đệ tử, nếu như ta nguyện ý, có thể tùy thời thông qua cái này tín vật, trở thành chủ tệ đệ tử đây này. Hoàng Vũ đem Cố Tương Nguyệt lưu lại tín vật, cho Ngụy Khuynh Thành xem. Được rồi, ta tin tưởng ngươi rồi." Ngụy Khuynh Thành nói, "Cái này Quỷ Vương Châu, ta tiểu thu hạ, bất quá, ngươi về sau, tuyệt đối với không thể đem ta lưu lại, một người đối mặt nguy hiểm." "Yên tâm, đây chẳng qua là ngoài ý muốn, trên thực tế, ta cũng là ý định đem ngươi thả ra, thật không nghĩ đến tiến đến đó trong không gian về sau, tựu không có cách nào thả ngươi đi ra." Hoàng Vũ cười khổ không thôi. Ngay từ đầu Hoàng Vũ hoàn toàn chính xác thật là ý định đem Nguyệt huynh thành thả ra, dù sao, tại đó Nguyệt huynh thành có thể đạt được giản luyện, hơn nữa bên trong linh khí, thập phần huyền diệu, dễ dàng trợ giúp giới tôn phía dưới tu luyện giả đột phá, dù sau đó là chúa tể cường giả không, gian, hơn nữa còn là linh hồn không gian. Ba ngày sau, Nguyệt huynh thành đột phá đến rồi giới tôn cảnh giới. Cái này đột phá tốc độ, ngược lại là ra ngoài ý định nhanh, vốn Hoàng Vũ cho rằng ít nhất cũng cần một tháng thời gian đấy, chưa từng nghĩ chính là 3 ngày liền thành công rồi. Đi, Quynh thành tỷ, lúc này đây, chúng ta muốn đi vào huyết tinh chiến trường rồi." Hoàng Vũ nói. Huyết Tinh Chiến Trường, là Huyết Tinh Sát Lục chi địa, Hoàng Vũ ngược lại là không có đi vào, đối với Huyết Tinh Chiến Trường là vô cùng rất yêu kỳ. Hoàng Vũ, ngươi xác định muốn vào đi sao? Trên thực tế, ngươi như là đã đã nhận được chúa tể đệ tử cơ hội, căn bản không có tất yếu tham gia cái gì thiên tài đại hội, cũng tựu không cần cái gọi là huy chương rồi. Ngụy huynh thành nhìn xem Hoàng Vũ nói, hơn nữa, mặc dù muốn tham gia thiên tài đại hội, cũng không nhất định tiểu cần cái kia huy chương, ta hiện tại đã đột phá giới tôn, không có hạn chế, ngươi có chỗ tệ báo danh cũng không cần huy chương. Không, ta vẫn còn muốn đi Huyết Tinh Chiến Trường tu luyện 3 tháng. Hoàng Vũ lắc đầu, Trên thực tế, Hoàng Vũ muốn không phải cái gì huyết tinh huy chương rồi, mà là cần đột phá tu vi, trước mắt tu vi của mình đã ở vào giới Vương đỉnh phong, khoảng cách bước vào đại giới Vương cảnh giới, chỉ có một đạo cánh cửa, mà hết lần này tới lần khác cái này một cánh cửa hạm, vượt qua đi cũng không dễ dàng, cần đại lượng nguyên khí giá trị, nhưng là, ở bên ngoài, nếu muốn ở trong thời gian ngắn đạt được khổng lộ như vậy nguyên khí giá trị, cần chém giết vô số sóng SS hơn. Nữa, tối thiểu nhất đều là giới tôn cấp cái khác sóng SS, bình thường địa phương căn bản tìm không thấy, một cái cao cấp thế giới, cái kia cũng không quá đáng chỉ là 10 cái, 10 mấy cái. Nhiều bất quá là mấy trăm giới tôn cường giả mà thôi, còn cần chính mình hao phí đại lực khí chạy khắp nơi, huyết tinh chiến trường, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt lựa chọn. Được rồi, người cố ý muốn như thế, chúng ta đi nhà." Ngụy Khuynh Thành nói, "Ta cũng đúng lúc củng cố hạ tu vi." Ngụy Khuynh Thành ánh mắt lập lỏè, "Đột phá đến rồi giới tôn nàng, thực lực càng là bạo tăng, kim thần kiếm pháp, uy lực vô cùng, tăng thêm đã nhận được kiếm thông truyền thừa, càng là như cá gặp nước, chỉ có điều, giới tôn cấp cái khác thực chiến, Ngụy Thành, cơ hội là không có, có thể không thể so với Hoàng Vũ, tại thần hỏa bí cảnh bên trong, giết nhiều như vậy giới tôn cấp cái khác hung thú." Hai người tại chân vũ đại thế giới bên trong, theo huyết tinh chiến trường cửa vào đi vào. U đọc sách, http, vđvđvđồ cản sù con, bước vào chuyển tông trận, liền bị chuyển tông tiến nhập một mảnh mênh mông bao la bát ngát trong hư không, đón lấy xuất hiện một tòa cự đại chiến trường, cái kia một tòa chiến trường huyết tinh tràn ngập. Bẹo. Thoáng cái, hai người bị chuyển đưa vào rồi một tòa cự đại thành trì chính giữa. Thiên Vũ Thành. Cái này một tòa thành trì gọi là Thiên Vũ Thành, chính là thiên võ đại thế giới thành trì. Nguyên bản Hoàng Vũ Chỗ dung hợp thiên Vũ Đại Lục, Ma Vũ Đại Lục, nguyên giới đều là thuộc về Thiên Võ Đại Thế Giới. Bất quá Thiên Võ đại thế giới không chế, một mực bế quan, căn bản không có thời gian để ý tới, mà nguyên giới cái này một khối, chỉ là thiên võ đại thế giới một cái xa xôi nơi hẻo lánh, man hoàng chi địa, càng là không người nguyện ý quản lý, dần dà, nguyên giới pháp tắc đã bị ăn mòn, liền dần dần thoát ly thiên võ đại thế giới hạn chế, tăng thêm hoàng vũ bản trong thân thể thế giới, cực kỳ là tụ, đem nguyên giới thôn phệ dung hợp, liền triệt để thoát ly thiên võ đại thế giới, tự thành nhất thể. bất quá, huyết tinh chiến trường truyền tống, hay là tiến vào vũ thành? Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 515. Hai người tiến nhập bên trong thành trì. Liên có thủ vệ ngăn cản hai người. Các người là mới tới? Đến nơi đây đăng ký." Hộ vệ kia nói. Tất Hoàng Vũ cùng Ngụy Khuynh Thành gật đầu, Ngụy Khuynh Thành đã tới tại đây, mà Hoàng Vũ lại là lần đầu tiên tiến vào, đăng ký về sau, Hoàng Vũ đã lấy được một khối thân phận lệnh bài, đây là thân phận biểu tượng, một khi bị rớt sẽ rơi xuống đi ra, đương nhiên, cấp lấy địch nhân thân phận lệnh bài chính là nhiệm vụ. Một khi đã mất đi lệnh bài, tiểu ý nghĩa tử vong, ở chỗ này, lệnh bài tiểu là cái mạng, lệnh bài tại, người ngay tại, lệnh bài không có, người tiểu tử vong. Đây là một cái huyết chóc địa phương. Ở chỗ này, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Bởi vì ngươi không biết, người nọ có thể hay không động thủ giết ngươi. Khuynh Thành Tỷ, hiện tại chúng ta trực tiếp tiến vào chiến trường sau. Hoàng Vũ chưa quen thuộc, liền hỏi. Ngụy Khuynh Thành gật đầu, chúng ta bây giờ trực tiếp đi chiến trường, bất quá, tại lớn như vậy hình bên trong chiến trường, một cái người lực lượng, đây tuyệt đối là có hạ đấy, một người giết đến tận đi, tuyệt đúng là chịu chết. Hoàng Vũ gật đầu, tại cỡ lớn trên chiến trường, vô luận thực lực của ngươi cỡ nào cường đại, một cái người tác chiến năng lực cỡ nào lợi hại, nhưng nếu như là gặp quân đội, khống lỗ quân đội, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Bất quá, Hoàng Vũ nhưng lại không lo lắng, bởi vì Hoàng Vũ nếm thử một chút chính mình là có thể triệu hồi ra ma dược điệu đấy, còn có thể đem voi lớn thú cũng triệu hoán đi ra. Cũng tiểu ý nghĩa, mình có thể triệu hồi ra sở hữu tất cả xung thú. Khi sâu một hơi, cái này là mình lớn nhất giá chủ bài a, hơn 1000 vạn ma dược điệu, không, hiện tại ma dược điệu trọn vẹn ra tăng lên gấp 10 lần, trước mắt đã đạt đến hơn 1 tỷ ma dược điệu, hơn nữa, thực lực còn có tiến bộ cực lớn, mặc dù không có đột phá giới tôn, nhưng đều là nửa bước giới tôn tình trạng, phi thường khủng bố. Thử nghĩ muốn, 100 triệu ma dược điệu, phô thiên cái địa, xung phong liều chết đi lên, ai có thể ngăn cản. Cho nên, đối với Hoàng Vũ mà nói, lúc này đây Huế tinh chiến trường khảo nghiệm, căn bản chính là soát kinh nghiệm, tài tiền tài, thân, hẳn là nói soát đẳng cấp, soát giới nguyên tính đấy. Mở bỏ cùng Ngụy Khuynh thành rất nhanh, đi tới một chỗ trên chiến trường. Nơi này là Yêu tháng đại lục, tại đây đại lục ở bên trên, có Thiên Vũ thành một đội người. Hoàng Vũ cùng Ngụy huynh thành một cái chuyển rời, xuất hiện ở trong đội ngũ. Các người là Thiên Vũ thành vệ binh. Cái này một chi đội ngũ, dẫn đầu chính là một cái lớn tuổi lão giả, trông râu hoa râm, nhưng toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, hơn nữa là chín chỗ địa vị cao vương giả khí tức. Hoàng Vũ gật đầu, đúng vậy, chúng ta là mới từ Thiên Vũ thành tới. Nhìn dáng vẻ của ngươi, Là thứ nhu bị, thực lực mới bất quá là giới vương cảnh, tới nơi này là muốn chịu chết sao?" Lão giả mày nhăn lại nói, "Ngươi ở nơi này không có trợ giúp gì, thực lực không đủ, trái lại vướng víu, ngươi hay là đi thôi, đừng chịu chết." "Ai, lúc này đây, địch nhân khí thế hùng hùng, chúng ta chỉ có chính là chừng 100 người, mà thiên yêu thành thế nhưng mà khoảng chừng 1000 giới tôn cường giả a." Một người trung niên nam tử nói, "Hồ lão, lúc này đây, yêu tháng đại lục chỉ sợ là muốn thất tụ rồi." "Đúng vậy à, ta vốn tưởng rằng thành chủ đại nhân nhận được tuyên báo sẽ an bài một nhóm người đến đây cứu viện, cho dù là 500 người cũng đủ để ngăn cản nữa a." Hồ lão cười khổ không thôi, thật không ngờ, bọn chúng ta đợi đợi viện binh cũng chỉ là hai người, một cái mới như giới tôn cảnh giới, một cái liền đại giới vương đều không có đột phá. Chúng ta buông tha đi." Một nữ tử nói, ngăn không được đấy, đừng làm hy sinh vô vị rồi." Cô gái này thực lực cũng phi thường cường hãn, giới tôn hậu kỳ, ở chỗ này, cường đại nhất chính là Hồ Lao, Hồ lao thực lực chính là giới tôn đỉnh phong, nửa bước chúa tể cảnh giới, mà thứ hai, Tắc thì là vừa vặn nói chuyện trung niên nam tử, hắn cũng là giới tôn hậu kỳ, nhưng Hoàng Vũ theo trên người hắn cảm nhận được nửa tôn khí khí tức, có thể thấy được thằng này trên người có một tiện nửa tôn khí tồn tại rút lui cách nơi này. Hồ Lao gật đầu nói, lập tức rút lui cách nơi này, ta cùng Hồng Thiên cạn phía sau. Rút lui khỏi. Hồ Lao có lệnh, hiện tại bắt đầu rút lui khỏi. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người, tiến nhập truyền tống trận bên trong, bắt đầu chuyển tống. Hoàng Vũ cùng Nguyệt huynh thành nhưng lại chưa có chạy. Chứng kiến hai người vẫn còn, Hồ Lao mày nhăn lại, nói, các người như thế nào còn không ly khai, tại đây phi thường nguy hiểm, bất quá trong chốc lát, địch nhân muốn đến đến rồi. Hồ Lao, không cần phải lo lắng, ta dám lưu lại, tự nhiên có nơi dựa dẫm. Hoàng Vũ cười nói, "Tậy vào, tậy vào cái giám." Ngươi bất quá chính là giới vương cảnh, có cái gì tậy vào, ta một cái giới tôn đỉnh phong cường giả, nửa bước chúa tể tồn tại, cũng không dám nói có thể chạy trốn, tiểu tử ngươi, mau mau ly khai, đừng làm vô vọng hy sinh, tuổi của ngươi không lớn, chưa đủ trăm tuổi, cừu giống như này thực lực, rất tốt, là một thiên tài, đợi một thời gian, đột phá giới tôn, thậm chí trong tương lai, đột phá chúa tể đều có hy vọng, không phải chết ở chỗ này rồi." Hồ Lao nhìn xem Hoàng Vũ, có chút kinh ngạc, thiếu niên này tuổi xương lại là còn trẻ như vậy, có thể thấy được tuổi của hắn rất nhỏ, chưa đủ trăm tuổi, nhưng cảnh giới cừu đã đạt đến giới vương đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể thành tiểu đại giới vương, mà bên người nữ tử, cũng không kém, tuổi còn trẻ đã đạt đến giới tôn tình trạng. Hai người các ngươi đi theo ta. Trung nhiên nam tử Hồng Thiên nói ra. Các người đi không được nữa. Một cái to thanh âm, từ đằng xa chuyển tới. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, mà Hồ Lao cùng Hồng Thiên thì là sắc mặt đại biến. Là yêu tiên tôn giả. Không nghĩ tới lúc này đây, lại là yêu tiên xuất sinh này, cái này khó giải quyết rồi. Hồng Thiên, người mò dẫn lấy hai người bọn họ ly khai tại đây, ta ngăn trở hắn. Hồ lão đại âm thanh nói Vâng Hồng Thiên không có chút gì do dự, người đứng đầu hướng phía Hoàng Vũ chào đi qua. Hoàng Vũ nhưng lại khẽ động, nảy ra, nhìn xem Hồng Thiên đạo, Hồng Thiên tiền bối, ta không sẽ rời đi đấy, đây là ta đột phá cơ hội, nếu như nếu ly khai, không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Tiểu tử ngươi, không muốn sống nữa. Hồng Thiên nghe xong, giận dữ, mắng, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy, yêu thiên chính là nửa bước chúa tể, trong tay có một kiện tôn khí, chúa tể phía dưới là vô địch tồn tại, liền hồ lao cũng không ngăn cản được bao lâu, ngươi ở tại chỗ này tìm kiếm cái dám đột phá cơ hội, vậy cũng không có, còn đột phá quật lông. Hoàng Vũ cười nói, Hồng tiền bối Ngươi để cho đợi chút nữa sẽ biết, đương nhiên, nếu như ngươi sợ chết, có thể đi trước. Ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi, ta sợ chết cái gì, ta nếu sợ chết thì sẽ không lưu lại cản phía sau rồi. Hồng Thiên nghe xong, khí cực ngược lại cười nói, ngươi tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng. Như thế nào còn không đi? Hồ lao lúc này thời điểm, sắc mặt đại biến, một nhảy dựng lên, đi tới yêu thiên trước mặt, cản trở yêu thiên đừng đi. Hoàng Vũ mở ra thiên phạt chi nhãn, cái này yêu thiên là một đại yêu thú, toàn thân tản mát ra khủng bố yêu khí, sau lưng có hơn 1000 yêu thú, thực lực đều phi thường bố, yếu nhất đều là giới tôn trung kỳ. Hồ lão nhân, ngươi dám một mình đối mặt ta, thật sự là dũng khí có thể khen, tuy nhiên ngươi cũng là nửa bước chúa tệ, nhưng trong tay của ta có yêu tháng đao nơi tay, giết ngươi như giết chó. Yêu Thiên nhìn xem Hồ lão, cất cao giọng nói: "Phải." Hồ lao hừ lạnh một tiếng, yêu Thiên, ngươi đừng có đắc ý, thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy." Hồ lao thỏ tay một chảo, trong tay cầm lên một đôi song giản, song giản kim quang tràn ngập, tản mát ra bảng bạc khí tức, đó là lòng khí tức. Kim long giản, đáng tiếc, đó cũng không phải chính tức tối khí, mà chỉ là một đôi tàn phá tôn khí mà tôi Căn bản không đáng giá nhất tới yêu thiên nói xong trường đao trong tay vung lên thẳng tắp hướng phía hổ lao chạm xuống dưới yêu thắng chạm cho ta chết. Khủng bố nơi đao, phá vỡ hư không hóa thành một đạo kinh người trang trọn hướng phía hổ lao chémết xuống xong lòng phá thiên hồ lao nổi giận gầm lên một tiếng con mắt trừng lớn trong hai tay kim long song giản mạnh mà đánh xuống dưới song giản hóa thành kim Long nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía yêu thiên xuống tới ấm ầm ẩm, ẩm, ẩm. không bốo tạc nổ tung lại để cho thiên địa đều bịun rầy Zta hắn yêu thú của hắn cũng học lên Hồng Thiên sắc mặt đại biến, nói: "Các người mau lưu lại, bằng không thì không còn kịp rồi." Hồng Thiên trong tay là một cây cực lớn lang nha động, Hoàng Vũ nhìn xem, không khỏi kinh ngạc, Hồng Thiên dáng người tuy nhiên cũng cao lớn uy mãnh, nhưng cùng cái này một căn lang nha động so sánh với, nhưng lại lộ ra thập phần thấp bé rồi, một người, cầm một căn so với chính mình còn muốn cao lớn gấp đôi lang nha động, thoạt nhìn lại như vậy khôi hài. Hồng Thiên lang nha động mạnh mà vung lên, đập phá xuống dưới, lập tức liền đem phía trước nhất hai cái yêu thú cho sinh sinh chết. Giết, giết ba người này, Nhưng là những cái yêu thú, phản phất không sợ chết Điên cuồng hướng phía Hoàng Vũ ba người lao đến. Đã xong, thật sự là đã xong, những này Súc Sinh, quá hung tăng rồi, khủng bố như vậy. Hồng Thiên cảm nhận được cực lớn uy hiếp, trong miệng lẩm bẩm nói, những này Súc Sinh, chỉ sợ là yêu ma vệ. Yêu ma vệ? Hoàng Vũ nhướng mày, một quyền đánh chết một yêu thú, nói, yêu ma vệ chính là yêu hoàng bồi dưỡng được đến cường đại yêu thú hộ vệ, những này yêu ma vệ thực lực phi thường khủng bố, có thể tạo thành trận pháp, lực công kích tăng gấp đôi. Nhìn phía xa, yêu ma vệ hợp thành nguyên một đám pháp, đánh hội đồng, hợp kích, trận pháp, uy lực tăng nhiều, vốn chỉ là giới tôn chúng kỳ, khí thế của nó đột nhiên phát xanh biến hóa đủ để chống lại giới Tôn Hậu Kỳ. Lúc này đây, chỉ sợ là phải chết ở chỗ này rồi." Hồng Thiên cười khổ nói. Bên kia, Yêu Thiên cùng Hồ Lao chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn, bất quá, Yêu Thiên hiển nhiên tiêu hao không lớn, mà tương đối mà nói lời mà nói, Hồ Lao nhưng lại thở hổn hển, tiêu hao phi thường to lớn. "Xem ta đấy." Hoàng Vũ biết rõ, cũng là lúc này rồi, chính mình ma dược điều đại quân, muốn lại phát thần uy rồi, cái này 1000 yêu ma vệ, thực lực cường hãn, giết chết một đầu, đủ có thể đủ đạt được trăm vạn nguyên lực giá trị, đạt được hơn vạn giới nguyên tinh. "Xuất hiện đi, ma điều lại quân." Hoàng Vũ tay lên, đem ma dược điểu theo vạn thú trong không gian phóng ra ngoài. Thoáng cái, khổng lồ khí thế bạo phát đi ra, đông nghịt ma dược điệu, bao phủ toàn bộ bầu trời, khoảng chừng 1000 và nhiều. Tại đây vẫn chỉ là Hoàng Vũ phóng xuất ra một phần 10 mà thôi, những này ma dược điệu thực lực mặc dù không có đạt tới giới tôn, nhưng hợp lại khí thế, so về giới tôn đỉnh phong còn muốn khủng bố vô số lần. Đáng chết. Yêu Thiên sắc mặt đại biến, một quyền đem hồ lao văng lui, lớn tiếng nói, lui, lùi lại." Những này ma dược điệu cho hắn cực lớn uy hiếp, tuy nhiên đơn thể thực lực không được, nhưng lại lại để cho người khủng bố không thôi. Tại ma dược điệu hoàng dưới sự khống chế, ma dược điệu đại quân hợp thành một cái cực lớn trấn pháp, tạo thành một cổ kinh khủng cứng rắn vô đối khí thế, đây là một chi khủng bố trường mâu, hủy diện chi mâu hình thái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 516. Muốn đi, đã chậm. Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, công kích. Cái kia một căn cực lớn trường mâu, đâm đi ra ngoài, đi mục tiêu, đúng là yêu tiên tuấn giả. Đáng chết. Yêu thiên cảm nhận được khủng bố uy hiếp, muốn giết ta, nằm mơ. Hắn trường đau trong tay vũ động, phát ra chói mắt hào quang, giống như một vòng nguyệt, đã phá vỡ phía chân trời, yêu tháng chạm. Gầm lên giận dữ, một đạo quang mang Vậy phá rồi bầu trời, toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng, lại để cho người mở mắt không ra, mà kinh khủng, kia trường mâu, tràn đầy hủy diệt chí lực, phá hư hết thảy. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, khủng bố tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa, phản phất toàn bộ vũ trụ đều sụp đổ, nổ tung đồng dạng. cờ. yêu thiên hộp ra một búng máu, một đầu cánh tay đã bị đánh trúng nát bấy, toàn thân là tổn thương, khí tức yếu ớt. Hoàng Vũ tay một chảo, một ngọn phi dao bắn thẳng đến rồi đi ra ngoài. Phi dao thuật. Phi dao thuật, thế nhưng mà Hoàng Vũ xuyên việt mà đến đạt được thứ một cái kỹ năng, tuy nhiên thời gian dài không có sử dụng, nhưng uy lực như trước không giảm. Chúng chi, yêu thiên đã là nọ mạnh hết đã, một cái này, ở giữa rồi yêu thiên trái tim. Ta, ta không cam lòng. Nổ ra mấy chữ, yêu thiên thân thể tệ xuống. Hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết yêu thiên, đạt được nguyên khí giá trị 1000 vạn, đạt được giới nguyên tinh 10 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được yêu tháng đao. Hoàng Vũ đại hỷ, không nghĩ tới cái này yêu thiên rõ ràng tuân ra rồi yêu tháng đao, phải biết, cái này yêu tháng đao đây chính là một kiện khí, Hoàng Vũ trong tay mặc dù có phong lần thí đào, cái này yêu tháng đao cũng có tác dụng quá lớn, bất quá, tôn khí tựu là tốt khí. Có thể hối đổi vô số tài nguyên, Hoàng Vũ như thế nào mất hứng đây này. Phát đạt, yêu tháng đao, rõ ràng tuân ra rồi yêu tháng đao. Hoàng Vũ đem yêu tháng đao chảo trong tay, vút vút rồi một phen về sau, đã thu vào chữ vật trong không gian. Đinh, chúc mừng người chơi ma dược điệu bẩy đánh chết giới Tôn Sơ Kỳ yêu thú, đạt được nguyên khí giá trị 100 vạn, đạt được giới nguyên tinh 1000. Đinh, chúc mừng người chơi ma dược điệu bẩy đánh chết giới Tôn Sơ Kỳ yêu thú một cái, đạt được nguyên khí giá trị 100 bạn, đạt được giới nguyên tinh 1000. Đinh, chúc mừng. Hệ thống tiếng nhắc nhở không ngừng. Vô Sâu yêu thú đã bị chết ở tại Ma Dực Điểu 7 phía dưới, lại để cho Hoàng Vũ có chút phiền muộn chính là, Ma Dực Điểu tộc đàn đánh chết yêu thú, đạt được nguyên khí giá trị cùng giới nguyên tinh đều đại đại thấp xuống, chính mình đánh chết một đầu, tối thiểu nhất đều có hơn vạn giới nguyên tinh, mấy trăm vạn nguyên khí giá trị, mà cái này Ma Dực Điểu tộc đàn giết chết, chỉ có 100 vạn nguyên khí giá trị, 1000 giới nguyên tinh. Cho nên, Hoàng Vũ không thể không chính mình đột thủ, đánh chết 10 chỉ yêu thú về sau, sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ giết. Hoàng Vũ bên tai lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới nhất phẩm đại giới vương. Đinh Chúc mừng người chơi đạt được Chúa tể chân linh phủ. Tu vi rốt cục đạt đến đại giới vương cảnh giới, không biết mình hủy diệt nhất thức phải hay là không có thể đánh chết chúa tể cường giả. Điểm này, Hoàng Vũ không có nắm chắc, chúa tể cùng đại giới vương mặc dù chỉ là kém hai cái cảnh giới, nhưng Hoàng Vũ lại không dám khẳng định, hủy diệt nhất thức có thể đánh chết chúa tể cường giả. Bất quá, cái kia chúa tể chân linh phủ, thật ra khiến Hoàng Vũ mừng rỡ không thôi, chúa tể chân linh phủ, đây tuyệt đối là so tôn khí càng thêm chân quý Cái này một quả chúa chân linh phủ, có thể triệu hoán một vị nhất phẩm chúa linh ra để chiến đấu, thời gian là nửa cái giờ. Mặc dù chỉ là nửa cái giờ, Nhưng đây tuyệt đối là kinh người, nhất phẩm chúa tể, mặc dù là gặp được nhị phẩm, tam phẩm chúa tể cũng có thể ngăn cản. Mà chúa tể phía dưới, vô luận bao nhiêu cũng có thể ngăn cản, thậm chí là đánh chết, cho nên cái này một quả chúa tể chân linh phù chân quý chỗ có thể nghĩ. Húm hổ, mình muốn biết rõ, thủy diệt nhất thức là không phải có thể đánh chết chúa tể, ngược lại cũng có thể nếm thử một phen, nếu như đánh chết thất bại, chính mình còn có thể lợi dụng chúa tể chân linh phù ngăn cản, sau đó rời đi. Đương nhiên, tại đây vết tính bên trong chiến trường, phải hay là không có chúa tể cường giả tại, Hoàng Vũ cũng không biết. Tốt, thật cứng hãn. Trứng Kiến Hoàng Vũ vung tay lên, xuất hiện Ma Dược Điệu Đại Quân, thoáng cái đem sở hữu tất cả yêu tố đều trấn giết, hồng trời cũng là khiếp sợ không thôi, Hồ lão càng là trận tròn trong mắt. Một người, còn hơn tiên quân văn mã. Hoàng Vũ thu hồi Ma Dược Điệu Đại Quân về sau, nhìn xem hai có người nói, hai vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? Hai người lắc đầu, không có việc gì. Không có việc gì là tốt rồi. Lần này, muốn đa tạ các ngươi rồi, nếu như không là của các ngươi lời nói, chúng ta chỉ sợ tiểu chết ở chỗ này rồi, cái kia yêu tiên thật sự là quá giáo hạn rồi. Hồ lão cảm nói, một vị tuyệt thế cường giả, cựu vẫn lạc tại tại đây. Hồ lão, ngươi thiếu chút nữa đều chết ở yêu Tiên trong tay, còn tiếc hận a?" Hồng Thiên nhưng lại nói, "Ngươi biết cái gì, yêu Tiên là một cái đối thủ tốt, tư chất Mi Thiên, có cơ hội xung kích chúa tể, một vị có cơ hội xung kích chúa tể cái thế thiên tài a, cứ như vậy vẫn lạc, bao nhiêu có chút cảm khái, nếu có hắn tại, trong vòng trăm năm, ta cũng có cơ hội xung kích chúa tể." Hồ lao thở dài, "Một cái đối thủ tốt, không dễ rằng a." "Hồ lao, ngươi cũng đừng cảm thán, yêu Tiên như quả đột phá chúa tể, đây tuyệt đối là chúng ta ái ngộ." Hồng nói ra, "Nếu như Diêu Tiên mất tử, sợ là chúng ta Thiên Vũ đều cũng bị hủy ta chỉ là có chút cảm khái mà thôi, người tiểu tử này, tốt rồi, chúng ta bây giờ xoay chuyển trời đất vũ thành a, hôm nay yêu tháng đại lục, đã không có yêu thiên tọa chấn, chúng ta muốn đoạt lấy yêu tháng đại lục, có thật lớn năm chắc." Hồ Lao gật đầu nói. Hoàng Vũ nghi nghĩ, lắc đầu nói, "Hồ Lao, các ngươi trở về đi, ta cùng huynh thành tỷ tiểu không quay về rồi. Các ngươi không theo chúng ta trở về Thiên Vũ thành. Nếu như trở về lời mà nói, thành chủ đại nhân sẽ có cực lớn khen thưởng, chiến công của các ngươi đủ để đạt được một quả huyết tinh huy chương rồi." Hồng Thiên nghe xong, lập tức nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười nói, "Ta đã được đến rồi tốt nhất khen thưởng rồi." Hoàng Vũ đem yêu tháng đao đem ra, đây là yêu thiên cái kia một kiện tôn khí, thành chủ đại nhân chẳng lẽ còn có thể đưa ra rất tốt ban thưởng sao? Hồ Lao cùng Hồng Tiên nhìn nhau, cười khổ không thôi, hoàn toàn chính xác, cái này yêu tháng đao là tôn khí, Thiên Vũ Thành cái kia một điểm công tích ngươi là trướng mắt đấy, đi Thiên Vũ Thành, chỉ sợ còn có thể nhắm chúng người thèm thùng yêu tháng đao. Tôn khí à, một kiện tôn khí hấp dẫn bao nhiêu? Hồ lão cùng Hồng Thiên tự nhiên tin tưởng, mặc dù là Hồ Lao bản thân, đều có chút ngăn cản không nổi hấp dẫn, đây chính là tôn khí à, Hồ lão Kim Long giản, tuy nhiên cũng là tôn khí, nhưng chỉ là tàn phá tôn khí, không có chữa trị cùng yêu tháng đao kém quá lớn. Cái này yêu tháng đao, ngươi muốn hảo hảo siêu tầm, đừng tùy ý lấy ra, tôn khí sức hấp dẫn, ngươi khó có thể tưởng tượng, mặc dù là ta, đều thiếu chút nữa động tâm ngoài. Hồ Lao ngữ khí nghiêm túc nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Đúng vậy, Hoàng Vũ, ngươi cái này yêu tháng đao, tại không có đủ thực lực, không muốn xuất ra đến." Hồng Thiên Đạo, "Thực lực?" Hoàng Vũ cười nhạt một tiếng, ta ngay cả yêu thiên đều trầm giết, ai dám đệ cấp đoạt đồ đạc của ta, ta sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết, vạn bất phục. Hồ lão cùng Hồng Thiên hai người nghe xong, cười khổ. Rõ ràng đã quên chuyện này rồi. Hơn 1000 vạn ma dược điều tục đàn, còn có chân pháp, đủ để diệt sát nửa bức chúa tể, liền điêu thiên đều chẩm giết, ai cũng ngăn không được, dám động tay sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Hoàng Vũ, ngươi thật sự không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ xoay chuyển trời đất vũ thành sao? Một khi xoay chuyển trời đất vũ thành, dùng ngươi chiến tích, địa vị của ngươi sẽ đạt tới cùng hồ lao đồng dạng tình trạng, khoảng chừng thành chủ đại nhân phía dưới. Hồng Thiên nói ra. Không được." Hoàng Vũ nói, "Hai vị tiền bối, hảo ý của các ngươi, ta tâm lĩnh, chúng ta muốn đi địa phương, các ngươi sẽ không đi, không muốn làm cho các ngươi lâm vào nguy hiểm." Hoàng Vũ lúc này đây muốn đi chính là yêu thiên đại bảng doanh, tựu là yêu nguyệt thành, yêu nguyệt thành tại yêu tháng đại lục ở trong chỗ sâu, cũng không phải hồ lão bọn hắn theo như lời yêu tháng đại lục, yêu tháng đại lục chia làm hai khối, một khối đại lục là bên ngoài đại lục, cũng ngay tại lúc này chỗ cái này một khối địa phương, tại đây trên thực tế tựu là thuộc về yêu tháng đại lục bên ngoài đại lục. Mà đổi thành bên ngoài một khối yêu tháng đại lục, mới thật sự là yêu tháng đại lục, là yêu nguyệt thành chỗ, yêu nguyệt thành cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, chỉ là yêu thiên, cái này cấp bậc cường giả tựu có 5 người nhiều, có thể thấy được yêu nguyệt thành tương đại. Yêu nguyệt thành chính là yêu tháng đại thế giới tại huyết tinh bên trong chiến trường thành trì. Yêu Thắng Đại Lục là xanh tấm trong vũ trụ, bài danh thứ 9 đại thế giới, cường giả Như Mây, tại chủ thế giới bên trong, Yêu Thắng Đại Lục, chừng trên trăm giới tồn định phong cường giả, cùng Yêu Thắng Đại Thế Giới so sánh với, Thiên Võ Đại Thế Giới chênh lệch không nhỏ. Tại đây huyết tinh bên trong chiến trường, nếu như không phải Yêu Nguyệt Thành muốn xong tiến tác chiến, đồng thời đối kháng. Thiên Vũ Thành cùng Thiên Long Thành lời mà nói, Thiên Vũ Thành sớm đã bị hủy diệt. Người đi đâu vậy? Có lẽ ta có thể cho các ngươi một điểm ý kiến. Do dự một chút, Hồ nói ra. Yêu Nguyệt Thành. Hoàng Vũ cũng không có dấu giễm. Cái gì? Các ngươi muốn đi Yêu Nguyệt Thành. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Hồng Thiên cùng Hồ Lao sắc mặt đại biến, "Yêu Nguyệt Thành, đây chính là Yêu Thăng đại thế giới chỗ các bạn, là nơi ở của bọn hắn, trong đó cao thủ nhiều như mây, như là Yêu Thăng như vậy cường giả, khoảng chừng 5 người nhiều, là tối trọng yếu nhất còn không phải điểm này, người ma dược điều tộc đàn tuy nhiên cường đại, nhưng Yêu Nguyệt Thành có hộ thành đại trận, cái kia đại trận, ngoại trừ chúa tể cường giả động thủ, bằng không thì căn bản không có khả năng." "Đánh vỡ." "Chúa tể cường giả động thủ." Hoàng Vũ thầm nghĩ, "Chẳng lẽ đây là thiên ý, chính mình đánh chết Yêu Thiên đã lấy được một chương chúa, chúa vừa ra, đánh vỡ Yêu Thành phong lực." chính mình có thể dùng ma dược điều đại quân điên cuồng giết chóc rồi. Đúng vậy, Yêu Nguyệt Thành hộ thành đại trận, gọi là Thiên Yêu 9 giết đại trận, chúa tể phía dưới, một khi tiến vào trong đó, đó là cự tử vừa chết, nếu như tu vi không có đạt tới nửa bước chúa tể tình trạng, tiến vào trong đó, căn bản chính là chịu chết, không có bất kỳ lo lắng. Hồ Lao nói ra, Tục Truyền nghe thấy, cái này Thiên Yêu 9 giết đại trận, trên thực tế là thượng của Vạn Yêu đại trận một bộ phận. Hoàng Vũ nghe đến đó, càng là kinh ngạc, Vạn Yêu đại trận, Hoàng Vũ tại sách cổ bên trong đã từng gặp. Vạn yêu đại trận là có một vạn tôn nửa bức chúa tể cấp bậc cường giả bố trí xuống trận pháp, liền chúa tể cũng có thể chém giết dị thương cùng bố, thi triển ra thiên địa trịu biến sắc, có nghịch chuyển càn không lực lượng. Đa Tạ Hồ Lao nói cho chúng ta biết những này, bất quá, Yêu Nguyệt Thành hay là muốn đi đấy." Hoàng Vũ nói, "Ta phải muốn đi. Bởi vì lúc này thời điểm, hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ này là không thể cự tuyệt đấy, cấp độ S đường nhiệm vụ, rất lâu đều không có tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 517. Cấp độ S nhiệm vụ, khống chế Yêu Nguyệt Thành, thời gian 3 tháng, mặc kệ vụ ban thượng. Tu Vi tăng lên tăng cấp, giới nguyên tinh 3000 vạn, giới tôn đang đạt phương, mặc kệ vụ thất bại, Tu Vi rơi xuống đến tiên võ cảnh, chân vũ đại thế giới sụp đổ. Hoàng Vũ là phiền muộn vô cùng, nhiệm vụ này trừ phạt, không thể bảo là không lớn, Tu Vi rơi xuống, cái kia thì cũng thôi đi, mấu chốt chính là chân vũ đại thế giới sụp đổ, chân vũ đại thế giới, có thể nói là của mình mấu chốt, chính mình hết thảy đều tại chân vũ đại thế giới bên trong, một khi chân vũ đại thế giới sụp đổ, phía sau quả, sao mà nghiêm trọng, lúc này lấy nhiệm vụ, tuyệt đối với không thể thất bại. 3 tháng, gần kề 3 tháng thời gian, chính mình muốn khống chế yêu người thành, xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp mới được. Tiến vào yêu nguyệt thành, độ khó không nhỏ, nếu như sử dụng chúa tể chân linh phủ lời mà nói, đi vào là có thể, nhưng sau khi đi vào, chính mình tất nhiên cần đại khai sắc giới, ma dược điệu đại quân có thể sử dụng, nhưng tổn thất cũng sẽ thập phần cực lớn, thậm chí khả năng toàn bộ ma dược điệu đại quân toàn bộ đều diệt tuyệt, đều không nhất định có thể đem yêu nguyệt thành tấn công xong đến. Một vị có được tôn khí giới tôn đỉnh phong cương giả, đủ để ngăn cản mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn ma dược điệu đại quân, mà yêu nguyệt thành bên trong có năm cái cường đại như là yêu thiên đồng dạng đại yêu, thực lực khủng bố, nếu như bọn hắn còn nếu là có thể thi triển trận pháp lời mà nói, như vậy thực lực sẽ càng cường đại hơn. Vậy như vậy, được không bù mất, nếu như không phải là không có biện pháp, mình không thể sử dụng một chiêu này. Như vậy, còn có một biện pháp, tự là mình sử dụng dịch dung thuật, tiến vào Yêu Nguyệt Thành, sau đó lại nghĩ biện pháp khống chế Yêu Nguyệt Thành quyền hành. Khuynh Thành tỷ, chúng ta đi thôi." Hoàng Vũ kéo Nguyệt Khuynh Thành, tiến nhập Kim Long trong chiến xa, hướng phía Yêu tháng Đại Lục ở trong chỗ sâu xuyên toa chuyển rời qua đi. Tại Kim Long trong chiến xa, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Hoàng Vũ, ngươi thật chuẩn bị tiến vào Yêu Thường Đại Lục ở trong chỗ sâu, đi Yêu Nguyệt Thành?" "Đúng vậy a, Thành tỷ, không đi không được, Yêu Thành, có ta cần độ vận." Hoàng Vũ cười khổ nói, Cái gì đó trọng yếu như vậy, yêu nguyệt thành, quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận, tiếp theo sẽ vẫn lạc tại đó, hơn nữa, ta hoài nghi yêu nguyệt thành bên trong, khả năng có chúa tể cấp bậc cường giả tọa trấn rồi." Nguyệt huynh thành nói ra. "Chúa tể cấp bậc cường giả?" Hoàng Vũ nghe vậy chấn động, nói, "Không thể à, nếu có chúa tể cấp bậc cường giả, cái kia yêu tháng đại thế giới còn chỉ là thực lực như vậy sao? Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, trên thực tế, tại nơi này huyết tinh bên trong chiến trường, đột phá chúa cảnh giới cùng chính thức tại trong hiện thực đột phá chúa tể cảnh giới là phân biệt cái đấy." Nguyệt nói ra, "Tại huyết tinh chiến trường đột phá Gần như chỉ là tinh thần đột phá, mà không phải bản thân chính thức tu vi, liền thân hồn đều không có đạt tới cái kia cấp độ, bất quá, nếu như nếu tại huyết tinh bên trong chiến trường đột phá lời mà nói, trở lại trong hiện thực, đột phá bắt đầu tiểu tương đối dễ dàng hơn nhiều rồi, đây mới là huyết tinh chiến trường chính thức hiệu quả. Hoàng Vũ chau mày, cái này huyết tinh chiến trường, không phải chết rồi, trong hiện thực cũng đồng dạng chết rồi hả? Cái này huyết tinh chiến trường còn có cái gì ý nghĩa? Hoàng Vũ nghe xong, hỏi, huyết tinh chiến trường, gần kề chỉ là vì cho võ giả đột phá cơ hội lại để cho nhân sinh chết đại chiến, tại sinh tử đại trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, nhưng nếu quả thật bị trầm giết, tại trong hiện thực cũng đồng dạng tử vong, như vậy cái này huyết tinh chiến trường cũng tiểu không cần phải rồi. Không, cũng không phải như vậy, tuy nhiên huyết tinh chiến trường cùng trong hiện thực đồng dạng, chết rồi tiểu chính thức tử vong, nhưng ở huyết tinh bên trong chiến trường, so về tại trong hiện thực, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ buồn nguyên pháp tắc, nếu như nói, trong hiện thực đột phá xác suất là 1% lời mà nói, như vậy tại đây huyết tinh bên trong chiến trường đột phá tỷ lệ có thể đạt tới 50%, là trong hiện thực 50 lần. Nguyệt Khuynh Thành nói. Nguyên lai là tình huống này. Hoàng Vũ nói. Nếu như ở chỗ này dễ dàng lĩnh nộ pháp tắc trí lực, cái kia tự nhiên có trợ giúp rất lớn, ai không muốn đột phá đâu này? Nhất là những cái kia kẹt tại cổ trai thật lâu tu luyện giả, cái này huyết tinh chiến trường sẽ là bọn hắn thiên đường. Duy nhất có một điểm không tốt đúng là, tại huyết tinh trên chiến trường, nếu như muốn muốn đi ra ngoài, nhất định phải muốn đạt được đầy đủ quân công, cũng không đủ quân công là không thể lì khai tại đây đấy. Yêu người Thành, hay là muốn đi đấy, mặc dù là chúa tể cấp bậc cường giả, cũng muốn đi. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nếu quả thật có chúa tể cấp bậc cường giả thủ lời mà nói, như vậy chính mình không thể độ dụng dùng chúa tể chân linh phù. Cái kia chúa tể chân linh phủ cần tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng dùng đấy, đương nhiên, nếu như mình hủy diệt nhất thức, có thể chém giết chúa tể cường giả, cái kia tự nhiên cũng lại bất động, liền không cần dựa vào chúa tể chân linh phủ trốn chạy để khỏi chết. Còn muốn đi? Ngụy Khuynh Thành nhìn xem Hoàng Vũ nói, đến cùng là vật gì, cho ngươi coi trọng như thế? Rất trọng yếu đồ vật, quan hệ đến ta có thể hay không đột phá giới tôn, nếu như không chiếm được cái kia kiện đồ vật, ta không có cách nào đột phá giới tôn. Hoàng Vũ không thể đem chân tướng sự tình nói ra, đành phải như thế giải thích nói, ta tu luyện công pháp phi thường đặc thủ, cần đồng dạng mấu chốt đồ vật, mà như vậy đồ vật ta tại đánh chết yêu thiên thời điểm, đã nhận được tin tức, vật kia ngay tại yêu Nguyệt Thành bên trong. Nguyệt Khuynh Thành nghe được Hoàng Vũ giải thích, Hoàng Vũ đã nói như vậy rồi, cái kia tất nhiên thật sự, đối với Hoàng Vũ, Nguyệt Khuynh Thành là tuyệt đối với tín nhiệm đấy. Được rồi, ta đây cùng với ngươi đi đoạn đường." Nguyệt Khuynh Thành nói ra. "Khuynh Thành tỷ, lúc này đây là cựu tử nhất sinh, cho nên ta sẽ để cho ngươi tiến vào thế giới của ta bên trong đi tu luyện, ta một người hành động càng thêm thuận tiện." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nếu như Nguyệt Khuynh Thành đi theo lời của mình, Còn cân bận tâm Ngụy Khuynh Thành, hơn nữa Ngụy Khuynh Thành thực lực bây giờ tuy nhiên đã là giới tôn cấp đứng, đối phó giới tôn sơ kỳ, giới tôn trung, kỳ tu lệ giả còn có thể, nếu như gặp được giới tôn hậu kỳ, giới tôn đỉnh phong cường giả lời mà nói, tự không có cách nào đối phó rồi. Tại yêu nguyệt thành bên trong, cường giả như mây, giới tôn hậu kỳ đã ngoài tu vi yêu thú, nhiều không kể xiết, không, có 1000, đoán chừng cũng có 800. Một mình ngươi, như vậy quá nguy hiểm a." Ngụy Khuynh Thành nói, "Ta và ngươi cùng một chỗ, còn có thể chiếu lẫn nhau." "Không, Quynh Thành tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi chẳng lẽ quên rồi, ta còn có thân phủ." Còn có hai chương lợi hại phụ truyện, một chương là thời gian tạm dừng phụ truyện, mặt khác một chương là chúa tể chân linh phủ, mặc dù là gặp được chúa tể cấp bậc cường giả, ta cũng có thể tùy thời bất ra ly khai. Hoàng Vũ nói. Vậy được rồi, nếu quả thật có cái gì không có cách nào giải quyết sự tình, lập tức đem ta phong xuất, ta thực lực hôm nay đủ để đối phó giới Tôn Hậu Kỳ, nếu như thi triển bí pháp lời mà nói, tại trong thời gian ngắn, có thể chống lại giới Tôn đỉnh phong. Nguyễn Khuynh Thành nói ra, trên thực tế Vương Châu một bộ phận về sau, đột phá rồi giới Tôn, bất quá tu vi cũng có chẹt để vướng mắc. Trước kia một trận chiến vũng chắc không liệt, mà Quỷ Vương Châu còn không có có triệt để luyện hóa, nếu như triệt để luyện hóa về sau, thực lực có thể đột phá đến giới tôn trung kỳ. Một ngày sau đó, Hoàng Vũ rốt cục xuất hiện ở Ưu Tháng đại lục ở trong Châu Châu, ngẩng đầu, xa xa tiểuu thấy được một tòa cự đại thành trì, cái này một tòa cự đại thành trì, đứng vững tại đỉnh núi cao, chỗ đó mây mù vần vít, huyền nhược tiên cảnh. Một cái cực lớn con mắt, ở đằng kia Ưu Nguyệt thành trên không, nhìn quét bốn phía, cái kia một mắt, khủng lượng, Hoàng rồi cái này một con mắt, chỉ sợ sẽ là vị nào chúa tể cấp bậc cường giả thiên mắt rồi. May mắn không có đem khuynh thành tỉ phong suất, bằng không thì, thì phiền toái. Hoàng Vũ âm thầm may mắn, chính mình sợ dĩ có thể không bị phát hiện, hoàn toàn là bởi vì chính mình đặc thù công pháp, chính mình thế nhưng mà tu luyện rồi hồng Mông Tạo Hóa bí quyết, còn có Hỗn Độn Chân Long bí quyết, hai loại đều là vô thượng công pháp, có thể hoàn toàn nội liễm. Mặc dù là chúa tể cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể phát hiện sự hiện hữu của mình. Hoàng Vũ bộc nát một quả phụ triện, đó là ẩn thân phù, tiến vào tàng hình trạng thái về sau, Hoàng Vũ tốc độ nhanh hơn rồi, hướng phía cái kia một tòa núi lớn đến. Nửa cái cách giờ, Hoàng Vũ liền đi tới chân núi. Phía trước là một tòa cự đại trận pháp, muốn muốn vào nhập cái này yêu thăng núi, nhất định phải muốn thông qua trận pháp, mà trận pháp này, tựa hồ có phân biệt công năng. Cái này thì phiền toái, Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại, nghĩ nghĩ, không tìm ra biện pháp gì, liền hỏi Tham Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, muốn thông qua trận pháp này, có biện pháp nào không vậy?" Mặc dù Hoàng Vũ có phá trận thuật, còn có thiên phạt chi nhãn, cũng không có cách nào tại vô thanh vô tức xuyên qua trận pháp này, đương nhiên, nếu như muốn bài trừ trận pháp lời mà nói, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn, nhưng nếu như làm như vậy lợi mà nói, trận pháp là bài trừ rồi, lại sẽ kinh động yêu nguyệt thần người, bởi như vậy Muốn muốn đoạt lợi không chế Ưu Nguyệt Thành tựu không có dễ dàng như vậy rồi. Cho nên, Hoàng Vũ Nguyên Lai nghĩ cách tử là, vụ trộm lén vào Ưu Nguyệt Thành bên trong, sau đó dùng một cái yêu tộc thân phận, khống chế toàn bộ yêu Nguyệt Thành. Đây mới là dễ dàng nhất, mau lệ nhất phương pháp xử lý, trừ đó ra, nếu muốn ở 3 tháng thời gian nắm giữ yêu Nguyệt Thành, cái kia thật sự là quá khó khăn. Chủ nhân, trận pháp này là hỗn độn cổ yêu phân biệt trận pháp, muốn muốn vô thanh vô tức tiến vào trận pháp ở trong, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, trận pháp này tại mở ra thời điểm, tại trận pháp bên trong người, đều là nhỏ máu, hơn nữa rót vào rồi một tia linh hồn chi đấy, cho nên Trận pháp này có thể phân biệt từng cái tại yêu nguyện thành bên trong yêu tộc." Lộ Lộ nói ra, "Bất quá, chủ nhân muốn đi vào biện pháp vẫn phải có, chỉ cần đem chủ nhân đánh chết một vị yêu tộc, hoặc là một con yêu thú, sau đó mô phỏng linh hồn của hắn, huyết mạch là có thể tiến nhập." "Như thế nào mô phỏng?" Hoàng Vũ nói. "Cái này đơn giản, chủ nhân trước hết giết một cái yêu tộc." Lộ Lộ nói. "Tốt." Hoàng Vũ rất nhanh đã tìm được một cái yêu tộc, đem cái kia yêu tộc triệu tiến vào thế giới của mình bên trong, sau đó đem hắn đánh mất đi. "Lộ Lộ, làm sao bây giờ?" Đầu thai chuyển thế bí quyết, chủ nhân cần hồi đới một muôn công pháp. Môn công pháp này gọi là Đầu thai chuyển thế bí quyết, cùng chủ nhân đoạt được dịch dung thuật trên thực tế là đồng nhất loại công pháp, bất quá Đầu thai chuyển thế bí quyết càng thêm lợi hại, là dịch dung thuật trung cực tiến hóa bản, chủ nhân tu luyện rồi công pháp này về sau, chỉ cần đã nhận được đối phương linh hồn, cùng huyết mạch, có thể hoàn mỹ biến hóa thành hắn. Lộ Lộ nói ra, điểm này, cùng loại với đoạt xá, hơn nữa linh hồn cũng có thể mô phỏng được giống như lúc. Đầu thai chuyển thế bí quyết. Hoàng Vũ dung đọc rồi, công pháp này, cư nhiên như thế biến thái. Đúng vậy, hồi cần 1000 vạn giới nguyên tinh. Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, 1000 vạn giới nguyên tinh Vậy cũng muốn hối rồi à, mình bây giờ không có lựa chọn khác." Hồi báo. "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được đầu thai chuyển thế bí quyết, tiêu hao giới nguyên tinh 1000 bạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 518. Trọn vẹn tiêu hao 1000 vạn giới nguyên tinh, tài học sẽ quỷ dị này dịch dung thuật, chuyển thế đầu thai quyết." Hoàng Vũ đem chính mình dịch dung trở thành bị đánh chết yêu tộc, cùng hắn cơ hội là giống như lúc, trí nhớ của hắn linh hồn đều là giống như lúc. Quả nhiên thật là lợi hại. Hoàng Vũ cảm thán không thôi, công pháp này quá cường chỉ sợ mặc dù là hắn thân mật nhất người, mẹ của hắn đều phân biệt không đi ra. Mặc dù chỉ dùng thế kỷ 21 dẫn hạ xem xét, đều không được. Tìm Voi hạ trí nhớ, thằng này gọi là Yêu Đao, là yêu tiên một người cháu, địa vị còn rất cao, lúc này đây đi ra, là vì cùng một cái tên là Tinh Na yêu nữ của hẹn đấy. Hoàng Vũ cân nhắc một phen, cái này cuộc hẹn, đi cũng không sao, Hoàng Vũ ám phó, thằng này cũng là si tình hạt giống, cái kia Tinh Na đối với hắn cũng không có bao nhiêu hào cảm, hơn nữa, Yêu Đao gia tộc này, cùng Tinh Na gia tộc, trên thực tế là đối đầu, Tinh Na phụ thân cứ gọi là Tinh Viên, là một nửa bậc chúa tể cường giả, địa vị gần với vị nào tể, cùng yêu tiên địa vị đồng dạng, thậm chí tư cách còn muốn lão một ít. Hoàng Vũ thông qua thiên phạt chi nhãn, đã thấy được cái kia tinh na vị trí, cái kia yêu nữ tựa hồ không chỉ là một người, có hai người khác ở một bên, bất quá là dấu kín lấy, xem ra, nữ nhân này là muốn đùa nghịch cái gì bị bợm, có lẽ là vì đối phó yêu đau đấy, đây cũng là tiểu tử ngốc, nếu thật là yêu đau lợi mà nói, chỉ sợ muốn bị chơi sỏ. Bất quá, hôm nay yêu đau đã không phải là cái kia yêu đau rồi, mà là thay đổi chính mình, muốn yêu đổi chính mình, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hoàng Vũ đi tới cùng tinh na ước định địa phương. Tinh na là thứ thập phần xinh đẹp yêu nữ, bản thể là một cái mèo yêu, một đôi thai mèo đóa. Phật nhìn ngược lại là rất gợi cảm, Dĩ Giọng đang yêu, cái kia xinh đẹp tư thái cũng thập phần có sức hấp dẫn, một đôi mắt to, ngập nước đấy. "Yêu Dao, ngươi rốt cuộc đã tới, ta đều chờ thật lâu rồi." Tinh Na nói. "Tình Na, thực xin lỗi, cho ngươi đợi lâu, vừa mới gặp một ít ngoài ý muốn." Hoàng Vũ nói. "Được rồi, hiện tại ngươi là lần đầu tiên, ta tiểu không trách ngươi, bàn Long Đan đâu này?" Thinh Na nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ngươi nắm bắt tới tay có hay không?" Hoàng Vũ khỏe miệng có chút dương lên, một cái hộp xuất hiện trong tay, cái này bản Long Đan chính là một quả tôn cấp đang ngự là ưu tiên trong tay duy nhất một quả tôn cấp đang dược, là vì xung kích chúa tể đấy. Cái này Tinh Na tâm tư, không thể bảo là không áp động. Hoàng Vũ coi như là đã biết, tại đây yêu nguyệt thành bên trong, cũng không phải biển chắc như thép, toàn bộ yêu nguyệt thành chia làm tam đại thế lực, đương nhiên, vị kia chúa tể không tính ở trong đó, thực lực của hắn mạnh nhất, không, có người có thể làm trái, nếu không có sự hiện hữu của hắn, toàn bộ yêu nguyệt thành đã sớm nổi chiến đến rồi. Cho ta. Tinh Na chứng kiến Hoàng Vũ trong tay bàn lòng đàn, một bả đã bắt đi qua. Hoàng Vũ ở đâu có thể làm cho hắn đắc thủ, tay co rút lại, đem cái hộp thu trở về. Tinh Na biến sắc, Nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Yêu Đao, ngươi đây là ý gì?" Gặp Yêu Đao rõ ràng thu trở về, tinh nha sắc mặt nhìn không tốt, nội trừng mắt Hoàng Vũ. "Có ý tứ gì, ngươi cứ nói đi." Hoàng Vũ vui vẻ, nếu thật là trước kia Yêu Đao, cái này đan dược nhất định là trực tiếp cho nàng rồi, đáng tiếc mình không phải là, hơn nữa, đây là một quả tôn cấp đan dược, đối với chính mình mà nói, không, có quá lớn tác dụng, nhưng đối với những người khác nhưng lại có trợ giúp rất lớn, nhất là đối với Ngụy huynh thành mà nói, nữ nhân của mình, hẳn là chính mình nữ nhân bên cạnh, cũng, cũng chỉ có Ngụy thành thực lực mạnh nữa rồi, nàng đã đạt đến giới Tôn trung kỳ, không được bao Lâu có thể đạt tới giới Tôn hậu kỳ, đạt tới giới Tôn đỉnh phong, cũng không cần thời gian quá dài, một khi tiến vào giới Tôn đỉnh phong, đạt tới nửa bước giới Tôn tình trạng, cái này một quả bàn Long đan liền có thể trợ nàng giúp một tay, đột phá chúa thể. Đây chính là bản Long đan, là phải trợ giúp thúc thúc ta đột phá chúa thể đấy ngươi cho ta là người ngu, cứ như vậy cho ngươi." Hoàng Vũ nhìn xem Tinh Na nói. "Thúc thúc của ngươi, ha ha, ngươi còn nghĩ đến thúc thúc của ngươi?" Tinh Na cười nói, "Ngươi chẳng lẽ không biết, thúc thúc của ngươi đã bị chết sao? Hồn phi phế tán, bị Thiên Vũ thành người cho đánh chết." "Không, làm sao có thể?" Hoàng Vũ trong nội tâm đương nhiên biết do yêu Tiên đã bị chết, hơn nữa còn là chính mình tự tay giết, bất quá, lúc này hắn này đây yêu đau thân phận, cho nên chỉ có thể giả bộ như không biết, ngươi đang gạt ta, thúc thúc ta thực lực mạnh như vậy, còn có yêu tháng đau nơi tay, trừ phi là chúa tể cấp bậc cường giả xuất thủ, bằng không thì căn bản không có khả năng giết được thúc thúc ta. Không tin, không tin ngươi có thể đưa tin cho thúc thúc của ngươi, xem hắn có đáp lại sao? Hoặc là, ngươi đưa tin cho trong nhà người, cho ra gia của ngươi." Tình Na lạnh lùng nói, "Hiện tại, ngươi vẫn là đem bản Long Đan cho ta. Ngươi căn bản không thích ta. Sợ giết tiếp căn ta, chính là vì bản Long Đan." Hoàng Vũ nhìn xem Tinh Na lạnh lùng nói: "Đúng vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai, một cái phế vật mà thôi, liền chí tôn cũng còn không có đột phá, chính là đại giới vương mà thôi." Tinh Na nhìn xem Hoàng Vũ, vẻ mặt khinh miệt, "Xem tại ngươi đối với ta thiệt tình phấn thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Hoàng Vũ rêu cợn nói: "Ngươi muốn bàn lòng đàn, đó là nằm mơ, mặc dù của ta thúc thúc thật đã chết rồi, cái này bàn lòng đàn cũng sẽ không cho ngươi, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi hả. "Yêu đau, ngươi đây là đang muốn chết." Tinh sắc mặt trở nên thập phần trầm, nhìn về phía Hoàng Vũ ánh mắt đã là muốn toát ra hỏa đến đến rồi. Không nên ép ta độc thủ, ngươi bất quá chính là đại giới vương sơ kỳ, ta đã là tam phẩm giới tôn rồi, dễ ngươi, dễ dàng." Thật sao? Hoàng Vũ cười lạnh, "Một mình ngươi, không đủ tư cách, tăng thêm, dấu ở hòn đá kia đằng sau đấy, cũng còn chưa đủ. Một cái tam phẩm giới tôn, hai cái ngũ phẩm giới tôn, Hoàng Vũ thật đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. Ngươi rõ ràng biết rõ, tinh hỏa huynh đệ tồn tại." Tinh Na lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Hoàng Vũ, thật không ngờ, hắn rõ ràng phát hiện tinh hỏa huynh đệ tồn tại, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi thật đã cho ta ngu như vậy?" Phương Vũ cười lạnh nói: "Cho ngươi một cơ hội, trở thành thị nữ của ta, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không thì, ngươi chỉ có thể trở thành của ta nữ nô." Khẩu khí thật lớn. Tinh Na nghe vậy, giận dữ, một cái phế vật, lại để cho chính mình trở thành thị nữ của hắn, thậm chí là nữ nô, nhất là, thằng này, ngay từ đầu còn dốc sức liều mạng truy cầu chính mình, trước mắt, tiểu cải biến khẩu khí, rõ ràng lại để cho chính mình trở thành hắn nữ nô, không lộ như vậy tương phản, lại để cho Tinh Na như thế nào chịu được? Ngươi đây là đang muốn chết. Tinh Na vung tay lên, nói: "Tinh hỏa, tinh nước, các ngươi cho ta bắt lấy hắn." "Vâng, tiểu thư." Tinh hỏa cùng tinh nước là một đôi song bạc thai, thực lực là ngũ phẩm giới tôn, có hợp kích chi thuận, thi triển ra có thể chống lại tất phẩm giới tôn, thậm chí bắt phẩm giới tôn. Bất quá, trước mắt Hoàng Vũ căn bản không để trong lòng, một cái đại giới vương mà thôi, liền giới tôn cũng chưa tới, như thế nào sẽ để ở trong lòng. Hai người từng bước một hướng phía Hoàng Vũ đi qua. Tức giận, tức giận rồi, bất quá, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không quý trọng. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trong tay xuất hiện một thanh đao, Phong Lẫn thần đao. Hôm nay Phong Lẫn thần đao thế nhưng mà đạt đến tôn khí cấp bậc, cùng trước kia, so với uy lực gia tăng lên mấy lần không đớt. Phong đao thất sát, thất sát hợp nhất. Hoàng Vũ không có một điểm do dự, tiểu thi triển ra phong đao thất sát mạnh nhất một kích, thất sát hợp nhất, trường đao chém rầm rà, khủng bố lưỡi đao hóa thành một đầu cự lòng, giữ tợn gap thét, không gian bị từng khúc chấn vỡ, khủng bố lực lượng, phản phất đến từ mênh mông thái cổ, đến từ hồng mông hỗn độn bên trong, nghiền áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đáng chết, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Tinh Hỏa cùng Tinh Nước hai người sắc mặt biến đổi lớn, cái này yêu đao, lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Nước Hỏa Liên Hoa. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra hai đóa cực lớn hoa sen, cái này hoa sen dung hợp lại với nhau, lập tức muốn nổ tung lên ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trung quanh hết thảy đều bị cái này khủng bố lực lượng mang tất cả mà lên, một cái cực lớn hô xuất hiện tại trước mắt, Tinh Hỏa cùng Tinh Nước hai người bị oanh phi, đã mất đi sinh cơ. Tại sao có thể như vậy? Tinh Na nhìn xem đây hết thảy, đều sợ ngây người, như thế nào cũng thật không ngờ, cái kêu bất quá là đại giới vương yêu đạo, rõ ràng khủng bố như vậy, liền Tinh Hỏa cùng Tinh Nước đều bị giết. Hoàng Vũ xuất hiện trên không trùng vững vàng rơi xuống đất, từng bước một hướng phía Tinh Na đi tới. Ngươi, ngươi rõ ràng không chết. Tinh Na nhìn xem Hoàng Vũ đi tới, không khỏi lên, kỳ lạ rồi giống như thằng này Tại khủng bố như vậy xung kích lực phía dưới, rõ ràng còn không chết. "Chết, các ngươi quá yếu, trừ phi là chúa tể từng tử giả, bằng không thì muốn giết chết ta, đó là nằm mơ." Hoàng Vũ cười lạnh không thôi. "Ngươi, ngươi, ngươi không phải yêu đau, ngươi là ai?" Tinh Na nói chuyện đều ấp a đúng, không ngừng lui về phía sau, "Yêu đau ở đâu mạnh mẽ như vậy? Phải hay là không yêu đau, ngươi sẽ biết đấy, hiện tại, cho ngươi một cơ hội, là trở thành của ta nô nô hay là chết?" Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi, ngươi mơ tưởng, ta, ta, ngươi nếu là dám giết ta, thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Tình Na hoảng sợ không thôi, không ngừng lui về phía sau. "Tình viên, tinh viên thì như thế nào?" Hoàng Vũ cười lạnh, "Trừ phi là chúa tể đại nhân xuất thủ, bằng không thì tinh viên cũng hưu muốn giết chết ta, ta đánh không lại hắn, chạy vẫn là có thể đấy, nhưng nếu như ngươi bây giờ không trở thành của ta nữa nô, vậy cũng chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là chết." Hoàng Vũ có thể không có ý định giết chết hắn, nữ nhân này, tại tinh viên chỗ đó rất là được sủng ái, là tinh viên nữ nhi duy nhất, địa vị rất cao, giết nàng, đó là lãng phí, khống chế nữ nhân này, có thể lại để cho chính mình rất dễ dàng khống chế toàn bộ tình gia. "Ngươi, ngươi đừng tới đây." Tình na cuối cùng là cái nữ nhân, bị làm hư rồi nữ nhân, ta có cha ta chân linh phủ, nếu như ngươi dám tới nữa lời mà nói, ta liền khiến cho dùng chân linh phủ rồi hả?" Tình na lấy ra một quả phụ triện, ở trên cường đại khí tức giải đi ra. "Cái này phụ triện, đúng là chân linh phủ, tinh viên chân linh phủ. Cái này chân linh phủ, lại để cho Hoàng Vũ có chút nhíu mày, đây chính là tương đương với giới Tôn đỉnh phong, nửa bước chúa tể cường giả, chính mình nếu như không dựa vào hủy diện nhất thức lời mà nói, thật đúng là chạm giết không được. Chân linh phủ, đích thật là rất tốt, bất quá, ngươi sử xuất chân linh phủ, ta cũng có thể gạo Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói cuốn nữa, ta cũng có chân linh phủ, hay là chúa tể chân linh phủ. Hoàng Vũ nói xong, lấy ra một chương phụ triện, đúng là một quả chúa tể chân linh phủ, cái kia bàng bạc lực lượng đến từ linh hồn uy áp, làm cho tâm thần người rung động. "Cái này? Điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể có chúa tể chân linh phủ. Tinh Na muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi, không nghĩ tới yêu đao trong tay rõ ràng có khủng bố như vậy đồ vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 519. "Giả dối, giả dối, vậy khẳng định là giả dối." Tinh Na hét to. "Giả dối!" Hoàng Vũ cười nói, có muốn thử một chút hay không? Bất quá, nếu như thử rồi lời mà nói, ngươi Thiệu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Vũ hướng phía Tinh Na đi tới, chân linh phù bên trong, bạo bạc tác lực, không ngừng phong thích. "Không, không." Tinh Na lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. "Ngươi, ngươi không được qua đây, ta, ta thật dùng chân linh phù rồi hả?" Hoàng Vũ một cái chuyển dời, xoẹt thoáng một phát, xuất hiện ở Tinh Na sau lưng, một bà cấp lấy rồi trong tay nàng chân linh phù, giữ ở cổ của nàng. Vốn dùng Tinh Na tu vi, một thân bảo vật, không phải dễ dàng như vậy bị chế chủ đấy, bất quá Tình Na lúc này đã là bị Hoàng Vũ dọa được không được, ở đâu còn có năng lực phản kháng, một tên cũng không để lại thần, đã bị Hoàng Vũ cho bắt được. Cái này chân linh phù không tệ, thuộc về ta. Hoàng Vũ đem Tình Na chân linh phù thu vào, sau đó đối với Tình Na âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại lựa chọn của ngươi là cái gì? Ngươi, ngươi phải chết hay là muốn sống? Yêu đau, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta, ta là thích ngươi đấy, ngươi không thể để cho ta trở thành nữ đầy tớ của ngươi, ngươi, ngươi đã nói muốn lấy ta làm vợ đấy. Tình Na thon cái, anh anh khóc ồ lên, nhìn xem Hoàng Vũ nói, lấy ngươi làm vợ cũng có thể, bất quá, ngươi như thế nào mới có thể lại để cho ta tin tưởng đâu này?" Hoàng Vũ vô vô khuôn mặt của nàng nói, "Nếu như ngươi tiến vào Ưu Nguyệt thành về sau, tự cải biến chú ý, ta đây chẳng phải là lấy giọ trúc mà múc nước công gia chẳng? Phải biết, hôm nay ta yêu ra đã đại không được như xưa, của ta thúc thúc yêu Thiên đã tử vong, ta thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng liền giới tôn đều không có đạt tới, chỉ có một quả chúa thể chân linh phù, một khi động thủ, ta còn không có biện pháp chống cự đấy, chân linh phù dù sao chỉ có một trương. Ngươi, ngươi muốn thế nào?" Thanh nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Rất đơn giản, muốn tinh thần của ngươi Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói, "Không, ngươi, ngươi không thể như vậy." Tinh Nàng nghe xong, sắc mặt đại biến, phóng khai tâm thần, cái kia nếu để cho hắn tại chính mình tâm thần bên trong gieo xuống tinh thần ấn ký, cái kia chính mình chẳng phải là sinh tử nắm giữ trong tay hắn, hắn muốn chính mình chết, chính mình thì phải chết, muốn chính mình làm gì, tiểu muốn làm gì? Nói như vậy, ngươi là không đáp ứng rồi hả?" Hoàng Vũ nói, "Cũng tốt, ta đây sẽ giết ngươi." Nói xong Hoàng Vũ, Tiểu Muốn động thủ. Tinh Nàng nghe xong, bệ bọn téo to, "Không, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi là được, đừng giết ta." "Tốt, nhanh lên." Ta không có nhiều thời gian như vậy, thúc thúc ta xảy ra sự tình, hiện tại yêu nguyệt thành bên trong những người khác khẳng định không an phận rồi, ta còn muốn hồi trở lại đi xử lý sự tình." Hoàng Vũ Lạnh lùng nói. Tinh Na không có cách nào, buông lòng ra tinh thần của mình, Hoàng Vũ tại nàng tâm thần ở trong chỗ sâu, in dấu rơi xuống ấn ký, triệt để nắm giữ Tinh Na tính mạng, lại để cho nàng thành vì chính mình nô lệ. "Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi như vậy đấy, nếu như ngươi biểu hiện được tốt, ta còn sẽ giúp ngươi đột phá, tư chất của ngươi rất tốt, về sau cũng không phải là không có cơ hội trở thành chủ thể, chỉ cần ngươi trung tâm là ta làm việc, về sau bản lòng đàn cho ngươi cũng không sao." Hoàng Vũ thỏ tay tại trên mặt nàng Vũ vô, vô nói, Hoàng Vũ đón lấy lại đem cái kia chân linh phủ đem ra, đưa cho Tinh Na, "Đây là của ngươi chân linh phủ, Hảo hảo thu lấy, "Mà khác, còn có đây là ta yêu thị nhất mạch công pháp, yêu thần bí quyết, ngươi có thể tu luyện." Tinh Na nhìn xem Hoàng Vũ, sợ ngây người, "Yêu thần bí quyết, đây chính là cấp cao nhất công pháp, tại toàn bộ yêu nguyệt thành bên trong, ngoại trừ chúa tể đại nhân công pháp bên ngoài, cũng chỉ có cái này yêu thần bí quyết cường đại nhất rồi." "Ngươi, cảm ơn ngươi." Tinh Na có chút động, trong nội tâm thầm suy lấy, trở thành người của hắn, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện dở. Hắn nhất định là ưa thích chính mình đấy, bằng không thì sẽ không đem mắt như vậy trọng đồ vật cho mình. Yêu thần bí quyết, thế nhưng mà Tôn cấp công pháp, Tinh thị nhất tộc tuy nhiên cũng có Tôn cấp công pháp, nhưng cùng yêu thần bí quyết vẫn có chỗ trên lại đấy, hơn nữa, Tinh Na phụ thân Tinh Viên mặc dù đối với Tinh Na rất sủng ái, lại cũng sẽ không đem Tôn cấp công pháp cho nàng tu luyện. Nhớ kỹ, đừng đem công pháp này nói cho bất luận kẻ nào, ngươi về sau muốn hảo hảo tu luyện. Hoàng Vũ lại lấy ra đi một tí đan dược, những đan dược này đối với Hoàng Vũ mà nói, không coi là cái gì, đơn giản có thể lựa chế, Hoàng Vũ biết rõ, đan dược tại yêu nguyệt thành bên trong là thiếu nhất đấy. Bởi vì Yêu Nguyệt Thành toàn bộ đều là yêu tộc, mà yêu tộc tại Luyện Đan phương diện, căn bản không được, không, có Luyện Đan sư, sở hữu tất cả đan dược đều là theo nhân loại tu luyện giả trong tay cướp được đấy, cho nên, đan dược phi thường trân quý, so về lĩnh dược muốn trân quý. Rất nhiều, mặc dù là Yêu Nguyệt Thành địa vị tối cao thành chủ, thì ra là chúa tể lại nhân, cũng chỉ có số ít đan dược mà thôi. Yên Tâm đi, ta biết đến. Tinh Na gật gật đầu, Yêu đau, ngươi, ngươi đối với ta thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Lúc này Tinh Na trong nội tâm cho rằng Yêu Đao hay là ưa thích chính mình đấy, chỉ là sợ chính mình đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Mới chịu tại chính mình tâm thần ở trong chỗ sâu reo xuống là gấn Trước kia tinh na đối với yêu đau còn có oán nghiệm Nhưng giờ này khác này, vẻ này oán niệm sớm đã tiêu tán ở vô hình Đối với yêu đau, trước mắt cái này yêu đau có chỉ là cảm kích, có chỉ là cảm động Nếu như Hoàng Vũ biết rõ tinh na lúc này nghi cách lời mà nói Không biết sẽ là cái gì biểu lộ rồi Tốt rồi, chúng ta về trước đi, thời gian của ta không nhiều lắm Về phần tinh hỏa huynh đệ, tử nói là gặp địch nhân, thiên vũ thành người giết đi Hoàng Vũ nói, ta biết phải làm sao đấy Tinh na gật đầu nói, khác ta sẽ trở về nói cho phụ thân, lại để cho hắn tận lực giúp giúp ngươi nắm giữ yêu thị nhất mạch với lợi. Vậy thì thật tốt quá." Hoàng Vũ gật đầu. Yên tâm đi, yêu đạo, ta sẽ giúp giúp ngươi đấy, thực lực của ngươi cường đại như vậy, chỉ cần biểu hiện ra ngoài lời mà nói, rất dễ dàng tiểu có thể có được thành chủ đại nhân coi trọng, nếu như ngươi có thể trở thành thành chủ đại nhân đệ tử lời mà nói, như vậy ai cũng không dám đối với ngươi như vậy, muốn nắm giữ yêu thị nhất mạch, dễ dàng." Thinh Na cùng Hoàng Vũ vừa đi, vừa nói. Hoàng Vũ gật đầu, như thế một cái không sai nhân vật ý, bất quá, chúa tể cấp bậc cường giả, tựa hồ có chút phiền phức. Tuy nhiên đầu thai chuyển thế bí quyết huyền diệu vô cùng, cũng không phải là không có sơ hở, vẫn có một ít tồn tại đặc thù có thể xem tối đấy, bất quá cực kỳ thưa thất mà thôi. Đương nhiên, nếu như mình có thể lấy được vị kia thành chủ, cái này yêu Nguyệt thành nhân vật làm thịt tín nhiệm lời mà nói, chính mình dành yêu nguyện thành thì càng thêm dễ dàng, cũng không cần lãng phí một quả chúa tể chân linh phù, dù sao chúa tể chân linh phù hay là cực kỳ thưa thất đấy, chính mình chỉ có như vậy một quả mà thôi, dùng cũng chưa có, thứ này muốn tuôn ra ra cũng không phải dễ dàng như vậy, đoán chừng chính mình reset 100 cái giới tôn đỉnh phong, nửa bước chúa tể cường. Dạ đều không nhất định có thể tuôn ra một trường đến. Rất nhanh, hai người tiến nhập yêu tháng núi bên trong. Hoàng Vũ cảm thấy một cố lực lượng tinh thần, do xét rồi chính mình một phen, phản phất cái gì đều bộc lộ ra đến đồng dạng, loại cảm giác này lại để cho Hoàng Vũ thập phần khó chịu, nhưng Hoàng Vũ tin tưởng, đây là bởi vì trận pháp này tại điều tra nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta về trước đi." Hoàng Vũ nói. "Ân." Thinh Na gật đầu, "Yêu Dao, nếu không, ngươi cùng ta về trước tinh ra. "Không, ta về trước yêu ra. Hoàng Vũ lắc đầu, "Nói đùa gì vậy, đúng lúc này là tốt nhất thu phục chiếm được yêu gia thời khắc." Nếu như bỏ lỡ cái này thời cơ, muốn thu phục chiếm được yêu ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Toàn bộ yêu nguyệt thành ngoại trừ thành chủ phủ bên ngoài, còn có lục đại gia tộc, trong đó yêu ra đứng hàng thứ nhất, tinh ra ở vào thứ hai, bất quá, hôm nay yêu tiên chết đi, lại để cho yêu ra thực lực giảm lớn. Mặt khác năm gia tộc đều đối với yêu ra nhìn chằm chằm, chỉ sợ hiện tại đã là độc thủ. Cái kia, vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận." Tinh Na nói, "Yên tâm đi, vì ngươi, ta cũng sẽ không chết, huống chi trong tay của ta có chúa tể chân linh phủ, ai dám chọc giận ta, cái kia quả thực là muốn chết." Hoàng Vũ vỗ vỗ vai thơm của nàng, nói Hoàng Vũ căn cứ yêu đao chỉ nhớ hướng phía yêu già Phi top tiến đến chỉ chốc lát sau liền đi tới yêu ra đại viện trước mặt lúc này yêu ra đã bị bao bọc vây quân rồi toàn bộ đều là cường đại thị vệ những người này đều là yêu ra người bất quá giờ này kh này toàn bộ yêu ra chia làm ba cổ thế lực một cố là yêu ra lão gia tử thì ra là yêu thiên phụ thân yêu đao ra ra một cố là yêu bằng yêu bằng là yêu thiên đường đệ, tu vi cũng là giới tôn đìnhnh phong, bất quá không có đạt tới nửa bất chúa tể tình trạng không có tốt khí thực lực cùng yêu trời rốt xo so, yếu đi không biết còn có một cổ thế lực là yêu gọi độc đặc Cái này yêu gọi đẫm đặc là yêu ra một cái chi thứ đệ tử, thiên phú xuất chúng, gần kề so về yêu thiên kém một chút, cũng là giới tôn đình phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào nửa bức chúa tể cảnh giới, tuổi không lớn lắm, là ngoại trừ yêu thiên bên ngoài, yêu thị nhất mạch nhất đệ tử xuất sắc. Mở ra. Hoàng Vũ đi tới cửa ra bảo, nhìn xem mọi người, quá to. Yêu Đao tuy nhiên thực lực không được, chỉ có đại giới vương cảnh giới, nhưng yêu Đao tư chất so về yêu thiên tuy nhiên chênh lệch đi một tí, nhưng so với yêu gọi đẫm đặc còn mạnh hơn, hơn nữa hắn là yêu thị nhất mạch dòng chính, địa vị so yêu gọi đẫm đặc còn muốn cao, vẫn là yêu gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Yêu Dao thiếu hiệp trở về rồi. Người ở chỗ này đều chẳng qua là hộ vệ mà tôi, đương nhiên biết do Yêu Dao tồn tại, nhau nhau mở ra rồi nói, tại dưới tình huống như vậy, cái nào dám đối với Yêu Dao động thủ, mặc dù đã không có Yêu Thiên thủ hộ, cũng không ai dám tại ngoài sáng lên, đối với Yêu Dao động thủ, Yêu Dao là cả yêu thị nhất mạch người thừa kế, thiếu tộc trưởng. Trừ phi trước phế bỏ hắn thiếu tộc trưởng vị trí, bằng không thì động thủ với hắn cựu là đại nghịch bất đạo, tự là phản tộc. "Giao nhỏ, người trở về rồi, không có gặp được sự tình gì a?" Yêu ra lão gia tử chứng kiến cháu trai đến, sắc mặt trùng chất nội lên dáng tươi cười, "Yêu Thiên là con của mình." Yêu Đao là cháu của mình, hơn nữa hắn là thiếu tộc trưởng, lao gia tử, đương nhiên không hi vọng chứng kiến Yêu Đao gặp chuyện không may, bất quá, những người khác sắc mặt lại bất đồng. "Yêu Đao, ngươi đi đâu vậy rồi hả? Tại nơi này thời khắc mấu chốt, ngươi thân là Yêu gia thiếu tộc trưởng, rõ ràng còn khắp nơi chạy loạn, không phải lại cùng tình na nữ nhân kia lêu lồng đi a?" Yêu Bằng tuyệt không cho Yêu Đao mặt mũi, thấy liền mắng nói. "Đúng vậy, thân là Yêu gia thiếu tộc trưởng, tộc trưởng đại nhân, ngươi thúc thúc xảy ra sự tình, ngươi đều chẳng qua hỏi, mà là đi cùng nữ nhân kia leo lổng, ngươi còn xứng đem làm Yêu gia thiếu tộc trưởng sao? Ta đề nghị mọi người, đem Yêu Đao phế bỏ." khắc lập tộc trưởng. Yêu gọi đầm đặc cũng gật đầu nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 520. Nói xong chưa? Hoàng Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn quét mọi người, những cái thứ này, Hoàng Vũ là một điểm cũng không sợ sợ, chính mình có hủy diệt nhất thức, chỉ muốn hủy diệt nhất thức ra, giết hai người, giết gà dọa khỉ, đến lúc đó ai dám động đến tay. Tốt, tốt ngươi cái yêu đao, ngươi là tiểu bối, một cái tiểu bối mà thôi. tuy nhiên ngươi có thiếu tộc trưởng cái này tên tại, nhưng ngươi quá vô lễ, rõ ràng đều trưởng bối bất kính, một chút cũng không để tại mắt ở bên trong, ngươi, ngươi thật sự là thật tò gan. Yêu bằng tức giận đến phát run, chỉ vào Hoàng Vũ nói: "Yêu bằng đúng không? Nếu như thúc thúc ta tại, ngươi dám phóng cái dám sao?" Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi nguyên một đám, thúc thúc ta mới đi, liền không nhịn được muốn đoạt quyền rồi, tốt, rất tốt. Yêu Dao, ngươi thật sự là to gan lớn mật." Yêu gọi đẩm đặc cũng nổi giận, Yêu Thiên chính là hắn trong lòng một cây gai, một mực bị Yêu Thiên ngăn chặn, lại để cho tâm tình của hắn như thế nào không giận? Hôm nay Yêu Thiên vừa chết, Yêu ra nhất mạch, còn có ai có thể cùng chính mình đánh động? Yêu thị nhất mạch cần một vị thiên tài, một vị có thể chống đỡ nổi Yêu thị nhất mạch thiên tài, mà người này, chỉ có mình mới có thể hiểu rõ. Lúc này yêu gọi đậm đặc tin tưởng đã là bạo dập rồi, cái này thiếu tộc trưởng, tuyệt đối với môn phế. Mất, ta yêu thị nhất mạch, nếu để cho yêu đạo với tư cách tộc trưởng lời mà nói, ta đây yêu thị nhất mạch khoảng cách diệt vòng cũng không xa. Thật sao, ta không làm tộc trưởng, nói như vậy có lẽ tặng cho người để là vài. Hoàng Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đúng vậy, chỉ có ta mới có tư cách, thiên phú của ta, tu vi của ta, ở chỗ này mạnh nhất, có ai có thể cùng ta chống lại? Không gian nửa năm, ta là có thể đột phá đến nửa bước chúa tể cảnh giới, hơn nữa, chỉ cần đạt được bản Long Đan, ta có thể xung kích chúa tể cường giả, đến lúc đó ta một khi trở thành chủ tệ, như vậy yêu người thành, tự là ta yêu thị nhất mạch cùng thành chủ phủ cộng đồng chủ trì. Yêu gọi đầm đặc lớn tiếng nói: "Chỉ bằng ngươi, một cái chi thứ, một cái quan riêng, một cái tộc chủ." Nghe được yêu gọi đầm đặc lời mà nói, yêu bằng cũng không hài lòng rồi, nếu để cho yêu gọi đẩm đặc trở thành tộc trưởng, kết quả của mình nhất định là sẽ rất thê thẳng đấy, hơn nữa, yêu gia tộc trưởng, yêu bằng cũng là tình thế bắt buộc. "Yêu bằng, ngươi cùng với ta đánh một hồi sao?" Yêu gọi đầm đặc cả giận nói, cái này yêu bằng thực lực mặc dù không tệ, nhưng yêu gọi đẩm đặc cũng không để tại mắt ở bên trong. Yêu thị nhất mạch bên trong, dòng chính tuy nhiên cường đại, nhưng trên thực tế, chi thứ lực lượng mới là mạnh nhất đấy, chỉ có điều, chi thứ bên trong, không có một cái nào siêu cấp cường đại, không có một cái nào có thể trèo chống được lên nhân vật, một mực bị dòng chính áp chế, mà hôm nay, dòng chính yêu thiên, cái này lớn nhất đối thủ, đã bị chết, dòng chính bên trong, không ai có thể lại ngăn chặn chính mình, cho nên, chi thứ người, toàn bộ đều quy thuận đến rồi thủ hạ của mình, toàn bộ yêu thị nhất mạch, chính mình nắm giữ toàn bộ chi thứ, cũng tiểu nắm giữ 6 thành lực lượng, đánh tiểu đánh, ta há sợ ngươi sao, hơn nữa ngươi chỉ là chi thứ Chi thứ là không có tư cách trở thành tộc trưởng đấy, đây là tổ hấn. Yêu bằng nói. "Thật sao?" Yêu gọi đẩm đặc cười lạnh nói, "Dòng chính, chi thứ đều là yêu thị nhất mạch huyết mạch, tại yêu gia chỉ luận huyết mạch nồng đậm trình độ, mà sẽ không nói dòng chính cùng chi thứ, huyết mạch của ta so với các ngươi muốn nồng đậm, tiếp cận nhất tổ mạch, cho nên ta mới là yêu già cao quý nhất người." Hoàng Vũ nghe, đương nhiên tin tưởng, "Yêu thị nhất mạch, không, tại toàn bộ yêu nguyện thành đều là như thế, thậm chí toàn bộ yêu tháng đại thế giới đều là đồng dạng, từng cái gia tộc đều có hắn huyết mạch truyền thừa, mà huyết mạch trong truyền thừa huyết mạch tiếp cận nhất tổ mạch, thậm chí có thể kích phát tổ mạch người, tựu địa vị tối cao, tiềm lực tốt nhất, yêu gia, yêu thiên huyết mạch là thuần tránh nhất đấy, tiếp cận nhất tổ mạch đấy, cho nên thực lực của hắn mạnh nhất, là yêu thị. Nhất mạch tộc trưởng, nhưng hôm nay yêu thiên chết rồi. Huyết mạch, ha ha, các ngươi thật sự là buồn cười. Hoàng Vũ lớn tiếng nói, trợn to các ngươi mắt chó. Hoàng Vũ bảng bạc lực lượng bạo phát đi ra, đem yêu thị nhất mạch huyết mạch lực lượng mô phỏng đến rồi cực hạn. đây là đầu thai chuyển thế bí quyết nhất chỗ lợi hại, huyết mạch mô phỏng. Tại Hoàng Vũ chỗ Xuất hiện một viễn cổ thanh loan ấn ký, đây là yêu thị nhất mạch thủy tổ huyết mạch, có thể tại chỗ mi tâm hiện ra thanh loan ấn ký, cái kia tất nhiên là yêu thị nhất mạch bên trong thuần tránh nhất huyết mạch, có hy vọng mở ra thủy tổ huyết mạch, so về yêu tiên còn muốn nồng đậm trăm ngàn lần, thậm chí và lần, hắn huyết mạch nồng đậm trình độ, ít nhất đạt đến chính thành. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Yêu bằng cùng yêu gọi đọng đặc mở to hai mắt nhìn, là to. Câm miệng, các ngươi câm miệng cho ta. Lão gia tử cao hứng không thôi, không nghi tới cháu của mình huyết mạch rõ ràng trở nên như vậy đột tiết, nồng như vậy ức, so về yêu tiên còn phải cường đại hơn nhiều. Như vậy vết mạch, ý nghĩa yêu thị nhất mạch tất nhiên sẽ có một chỗ tệ xuất hiện, chỉ cần không vỡ lạc, yêu đao sẽ trở thành chúa tể cực giả. Đây không phải là thật, ta muốn giết hắn, đối với giết hắn đi. Yêu gọi đầm đặc nói xong, hướng phía Hoàng Vũ xuống tới, muốn giết chết Hoàng Vũ. Không tốt, đáng chết, ngăn trở hắn, ngăn trở yêu gọi đẫm đặc. Lão ra từ sắc mặt đại biến. Những người khác cũng là lung túng, yêu đao huyết mạch, ý vị như thế nào, bọn hắn lại tin tưởng bất quá rồi. Yêu gọi đẫm đặc dừng tay. Người muốn chết. Yêu thị nhất mạch mấy cái trưởng lão, đều lập thủ, muốn ngăn cản yêu gọi đẫm đặc. Các ngươi ngăn được ta đấy. Yêu gọi đập đặc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chấn động, trong tay một căn cực lớn Lang Nha Động, cái này Lang Nha bừng lên, lóe ra um tùm hàn khí, vết máu loang lổ, đầm đặc sát khí bạo phát đi ra. Sát xanh Lang Nha Động, người cái xúc sinh, người rõ ràng dùng sát xanh Lang Nha Động. Một cái trưởng lao sắc mặt đại biến, sát xanh Lang Nha Động là yêu thị nhất mạch bên trong, ngoại trừ yêu tháng đao bên ngoài, mà khác một kiện tôn khí, bất quá, cái này một kiện tôn khí, là một kiện ma khí, bị ma khí lây, là một kiện đại hung tôn khí, một khi bị người sử dụng, sẽ cắn trả, sẽ để cho sử dụng chi nhân biến thành một cái chỉ biết là chóc, đồ sát hết thảy đại ma đầu. Không, có chút nào nhân tính đang nói, gặp được cái gì liền giết cái gì, phàm là có sinh mạng vật thể, đều bị hủy diệt, chém giết. Mọi người cùng nhau đọ thủ, nhất định phải ngăn cản hắn. Lão ra tử cũng biết sự tình chỗ lợi hại, nếu như không giết rồi yêu gọi đẫm đặc, toàn bộ yêu thị nhất mạch đều muốn hủy diệt. Các người quá yếu, cho ta chết, chết, chết. Yêu gọi đẫm đặc giống to, cực lớn lang nha động, nổi lên màu đỏ như máu hào quang, mạnh màn lượn xuống dưới, bàng bạc sắc khí, tạo thành một tôn cực lớn ma đầu, những này ma đầu, nguyên một đám dương nhanh khí thế khủng bố, giống như một tôn cường đại thiên địa ma thần, đến từ thái ma vực, giết chóc hết thảy bị giết hết thảy, không để lại bất cứ dấu vết gì. Baoành baảnh baảnh, mấy cái trưởng lão bị thoáng cái đánh bay, hai cái cường đại yêu tộc, bị sinh sinh đánh thành rồi thì vụ. Ha ha, ha ha, giết, giết, ta muốn giết các ngươi. Yêu gọi Đậm Đặc Trương cuồng bá khí, toàn thân mạo hiểm quái đen, một đôi mắt đã triệt để biến thành màu đỏ sẫm, diện mục giữ tợn vô cùng, đã lâm vào điên cùng trạng thái. Nhanh, nhanh, ngăn trở hắn, nhất định phải ngăn trở hắn, không thể để cho hắn đã giết thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng là chúng ta toàn bộ yêu thị nhất mạch hy vọng. Lão gia tử hô to. Nguyên bản những cái kia bị yêu gọi Đậm Đặc ngơ ngẩn người, muốn một đám toàn bộ đều không muốn sống sót lên, bảo trụ yêu đạo, nhất định phải bảo trụ yêu đạo. Yêu thị nhất mạch mặc dù có khác nhau, nhưng gặp phải tình huống như vậy, tại xuất hiện thủy tổ huyết mạch dưới tình huống, cũng biết đó là ý vị như thế nào, bảo hộ thủy tổ huyết mạch là cả yêu thị nhất mạch trách trách. Các người đều cho ta chết, ta muốn giết, giết sạch hết thảy, hết thảy đều giết chết. Cực lớn lang nha động, điên quẩn huy động, từng đạo khủng bố vòi rồng xoay lên, thoáng cái, chết rồi vô số người, toàn bộ đại điện đều bị tung bay rồi đi ra ngoài. Lúc này thời điểm, ngoài cửa đến rồi người, là tinh gia người, tinh viên cùng tinh na. Tình viên biết rõ yêu Đao đối với nữ nhi của mình Tinh Na thú vị, một mực truy cầu nữ nhi của mình, hắn biết rõ, đây là một rất cơ hội tốt, một cái chiếm đoạt yêu thị nhất mạch cơ hội tốt nhất, hơn nữa tốt nhất một cái biện pháp, tự là đem nữ nhi của mình gà cho yêu Đao, kể từ đó, chỉ cần mình con gái có thể nắm giữ ở yêu Đao, toàn bộ yêu thị nhất mạch cũng đã thành tinh thị nhất tộc cấp dưới rồi, nắm giữ toàn bộ yêu thị nhất mạch ở trong tầm tay, đến lúc đó, Tinh ra tiểu là cả yêu nguyệt, thành thế lực cường đại nhất, hơn nữa, yêu ra có một quả bàn long đan, đạt được bản long đàn, như vậy chính mình có thể đột phá chỗ tệ, kể từ đó, liên thành chủ phủ cũng không sợ sợ, thậm chí có thể mà chuyển biến thành, làm cho cả Tinh ra, trở thành yêu nguyệt thành chủ nhân chân chính. Bất quá, lúc này Tinh viên chứng kiến tình huống trước mắt, thực sự sợ ngây người. Cái đó đúng, sát xanh lang nha động. Tinh viên sắc mặt đại biến, sát xanh lang nha động, hắn đương nhiên là biết đến, năm đó, yêu gia gặp đại nạn, thiếu chút nữa diệt tộc, cũng là bởi vì sát xanh lang nha động sự tình. Về sau cái kia sát xanh lang nha động bị phong ấn ma bắt đầu, ném vào rồi địa ngục trong ma, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng xuất hiện. Tinh viên gia chủ, giết gọi đặc, cùng một chỗ giết yêu gọi đặc, không thì toàn bộ yêu muốn bị lụy. Chứng kiến Tinh viên đến, Yêu lão gia tử đại hỉ, mặc dù biết Tinh viên lúc này rời ra, nhất định là không an hảo tâm đấy, nhưng trước mắt, hắn nhưng lại một cái cực lớn trợ lực. Đáng chết, như thế nào xui xẻo như vậy? Tinh viên phiền muộn không thôi, không đậm thủ, vậy khẳng định là không được đấy, nếu như tùy yêu gọi đậm đặc giết chóc xuống dưới, như vậy các loại sát xanh lang nha bổng triệt để thức tỉnh, yêu gọi đậm đặc biến thành chính thức đại ma đầu, như vậy chỉ sợ yêu người thành, thật sự muốn di vong. Tinh Na, ngươi đi tìm thành chủ lại nhân. Tinh viên vung tay lên, nói: "Yêu Đao, ngươi, ngươi mau tới đây, chúng ta cùng đi." Tinh thấy được Yêu Đao vung tay lên, la lớn. Hoàng Vũ lắc đầu, một cái truyền âm nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, đi tìm thành chủ đại nhân, chớ quên, ta có chân linh phủ đấy. Vậy ngươi coi chừng, ta đi thành chủ phủ, tìm thành chủ đại nhân. Tinh Na tưởng tượng, chính mình là quá lo lắng, yêu đao có chúa tể chân linh phủ, khẳng định không có việc gì đâu. Giờ này khắc này, tinh viên mấy người, hợp lực đối phó yêu gọi lẩm đặc, yêu gọi đầm đặc dần dần bị chế trụ, bất quá, bọn hắn đều rất rõ ràng, yêu gọi đầm đặc quá cường đại, áp chế chỉ là tạm thời, lực lượng của hắn là vô cùng vô tận đấy, có sát xanh lang nha đồng tại sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mà tinh viên bọn người sẽ không ngừng tiêu hao, không ngừng biến yếu, này tiêu so sánh, khẳng định không phải kế lâu dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 521. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, yêu hoán đậm đặc khí thế tăng thêm mấy liệt, thân hình bị lớn, cái kia một căn cực lớn lang nha động hung hang hướng phía mọi người hành bước tới. Tinh viên bọn người bị một cái này, hết thảy lệnh đã bay đi ra ngoài. Khục khục. Yêu lão gia tử bò lên, ho ra rồi mấy ngụm máu tươi, quá cường đại, căn bản ngăn trở. Chúng ta đi. Tinh viên lúc này trong nội tâm phiền muộn được không được. Không nghĩ tới cái này yêu hán đậm đặc rõ ràng khủng bố như vậy, sát xanh lang nha bổng, quả nhiên là nhất nghịch thiên ma tôn khí. Hoàng Vũ trầm trầm vào yêu hán đậm đặc, trong mắt lóe ra hào quang, cái này sát xanh lang nha bổng là đồ tốt, Hoàng Vũ cảm giác được, tại sát xanh lang nha bổng bên trong có một cái cường đại linh hồn, cái này một cái linh hồn còn không có có thức tỉnh, nhưng nó chỗ bày ra lực lượng, nhưng lại khủng bố như vậy, sát xanh lang nha bổng bên trong linh hồn, nếu như phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ bình thường nhân vật làm thịt cũng muốn bị giết. Cái này huyết tính bên trong chiến trường, tựa hồ có không ít thứ tốt đâu rồi, vị nào chúa tể thế giới, thật vậy sao? Hoàng Vũ đối với cái này biểu thị hoài nghi, nếu quả thật chính là cái này huyết tinh chiến trường cái vũ trụ này người sáng tạo, chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy, có thể là định phong chúa thể, thậm chí càng mạnh hơn nữa. "Yêu Dao, ngươi đang làm gì thế? Đi, chạy nhanh đi, ngươi là chúng ta yêu thị nhất mạch hy vọng, ai cũng có thể chết, duy chỉ có ngươi không muốn." Yêu lão gia tử chứng kiến Hoàng Vũ rõ ràng còn bất động, một cái chuyển rời, đi tới bên cạnh hắn, kéo Hoàng Vũ muốn đi. "Lão gia tử, không cần lo lắng, số sinh này ta có thể đối phó." Hoàng Vũ lắc đầu, một thanh trường đao xuất hiện trong tay, phong lần thần đao. Phong Lận thí thần đao vừa xuất hiện, liền run rẩy không ngừng, đúng vậy đang run rũ không phải e ngại, mà là hưng phấn, Hoàng Vũ cảm thấy Phong Lận thí thần đao hưng phấn. Khá lắm, chẳng lẽ, chẳng lẽ Phong ẩn thí thần đao muốn thôn vẻ cái kia sát xanh lang nha động? Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, nếu như Phong ẩn thí thần đao có thể thôn vẻ cái này sát xanh lang nha động đợi mà nói, chỉ sợ đẳng cấp sẽ còn có tăng lên, sẽ trở nên càng thêm lợi hại, càng tăng kinh khủng. "Tốt, ngươi muốn thôn vẻ, ta thôn vệ, hết giết rồi nói, giết nhất thức, giết. Lưỡi phá toái hư không, khủng bố lực lượng chém vỡ không trời với nông lực lượng, phá tan cùng một chỗ, nặng nề mà chạm tại cái kia sát xanh lang nha động phía trên, khủng bố sát xanh lang nha động bị đánh bay ra ngoài, yêu hoán đậm đặc thân thể cao lớn, bị cái này khủng bố một đao sinh sinh cho chém thành rồi hai nữa. Yêu hoán đậm đặc, chết. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết yêu hoán đậm đặc, đạt được nguyên khí giá trị 1000 vạn, đạt được giới nguyên tinh, 10 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát xanh lang nha động. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới nhị phẩm đại giới vương. Chết, chết rồi hả? Một bên yêu lão gia tử nhìn xem một màn này, ngây dại. Mặt khác mọi người kể cả tinh viên ở bên trong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này yêu hoán đậm đặc bị sát xanh lang nha bổng cho khống chế, thực lực cường hãn vô cùng, siêu việt nửa bước chúa tể, trừ phi chính thức nhân vật làm thịt, mới có thể đem hắn đánh chết, mà trước mắt, rõ ràng bị yêu đau như vậy một cái tu vi bất quá là đại giới vương gia hỏa, cho chém giết. Rủi rủi mắt con ngươi, nguyên một đám phản phất đều giống như đang ở trong mộng đầu dạng. Ngươi, ngươi thật là yêu đau, Cái kia đau, thật là khủng khiếp đau, là Tô khí, cái này chỉ sợ so về yêu tháng đao còn muốn khủng bố. Đao, ta đã biết, nhất định là chuôi này trường đao, đó là một thanh khủng bố đao, so về sát xanh lang nha bổng muốn khủng bố. Cho nên mới có thể chém giết yêu hoang đẫm đặc, xem, trôi này nào, lại để cho thôn phệ sát xanh lang nha bổng. Mọi người thấy đến rồi yêu đao trường đao trong tay, phiêu bay lên, hóa thành một cái cực lớn hắc hổ, vi phong bạc khí, đàng đàng sát khí, mở ra miệng rộng, cái kia sát xanh lang nha bổng hóa thành một cái cực lớn hát sát ma sói, bị cái kia hát hổ một ngụm tăng cổ. Ô ô, cái kia hắc sát ma sói không ngừng mà mèo, kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, nhưng đều không có ý nghĩa. Chỉ chốc lát sau, cái kia hắc sát ma sói hóa thành khí hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hắc hổ tiến nhập phong ẩn thí thần đao bên trong, mà sát xanh lang nha bổng cũng thay đổi dạng. Hóa thành một căn bình thường Lang Nha động đã rơi vào Hoàng Vũ trong tay. Nhưng Hoàng Vũ biết rõ, cái này sát xanh Lang Nha động bên trong cường đại linh hồn vẫn còn, cái kia bị cắn nuốt mà lang, bất quá là một đạo ăn sáng, hoặc là nói, một cái tiểu tốt mà thôi. Hoàng Vũ đem Lang Nha động thu vào, cái này Lang Nha động muốn chính thức bị phong ẩn thí thần đao tốt vệ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được đấy, trừ phi thực lực của mình có thể lại lần nữa tăng lên, nếu như có thể đặt tới giới tôn lợi mà nói, có lẽ có vài phần nắm chắc. Mà giờ này khắc này, tinh viên bọn người trầm trầm vào Hoàng Vũ trường đao trong tay. Đây tuyệt đối là siêu việt tôn khí tồn đại, hoặc là tuyệt phẩm tôn khí công bố như thế một thanh trường đao, bọn hắn như thế nào không đỏ mắt, yêu đao một cái đại giới vương cảnh giới tiểu gia hỏa, dùng cái này khủng bố trường đao, rõ ràng có thể đánh bại cẩm sát xanh lang nha bổng giới tôn hậu kỳ yêu hoàn đâm đặc, cái kia sát xanh lang nha bổng gặp được cái này trường đao đều muốn túi đầu xương thần, bị hắn tuốt về, có thể thấy được một thanh này trường đao là cỡ nào lợi hại, nếu như có thể là được, tuyệt đối với có thể đánh chết chúa tệ cấp bậc cường giả. Đem tới tay, nhất định phải đem tới tay. Lúc này, tinh viên yêu bằng bọn người đã điên bổng. con mắt đỏ thẫm đỏ thẫm, vẻ tham lam nhìn một cái không sót gì. Yêu đao, đem chuôi này bảo đao cho ta. Tình viên nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, chỉ cần ngươi đem chuôi này trường đao cho ta, ta sẽ đem tinh naga gả cho ngươi. Yêu lão ra tử nghe vậy biến sắc, "Không thể, tiểu đao, ngươi tuyệt đối với không thể đem cái tiêu đao giao cho người khác." "Bảo đao, là ta đấy." Mã Yêu Bằng, lúc này trong nháy mắt di động, xuất hiện tại Hoàng Vũ trước mặt, thỏ tay muốn đoạt lấy phong ẩn thị thân đao. "Yêu Bằng, ngươi dám?" Mấy cái người thấy thế, quát to một tiếng, cùng chụp một cái đi lên. Hủy diệt nhất thức. Hoàng Vũ đã sớm phòng bị rồi, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, chưởng đao trong tay lần nữa ra khỏi vỏ, một đạo lưỡi đao lập tức đem Yêu Bằng chém thành rồi hai nửa. Muốn động thủ những người khác lập tức dọa phải mệnh, ngừng bộ pháp bước ra lui về phía sau thoáng cái kéo ra rồi rất khoảng cách xa không bố quá kinh khủng yêu bằng cũng bị một đau chém giết Vừa mới bị tham lamú kích mà đã mất đi lý trí tinh viên lúc này phục hồi tinh thần lại nhìn xem yêu bằng kết cục trong nội tâm may mắn vô cùng đau này quá kinh khủng quá cường đại tại yêu đau trong tay phát huy ra ra ai đều có thể chấm giết Tuy nhiên tinh viên cân nhắc đau này Tuy nhiên cường đại nhưng yêu đau muốn thi triển đi ra sẽ tiêu hao cực lớn năng lượng thi chuyển mấy lần khẳng định sẽ tiêu hao toàn bộ năng lượng nhưng tinh viên không dám can đoan yêu đau còn có thể hay Không sử xuất đau thứ ba, thậm chí thứ tư đao, hắn không dám dùng tính mạng mình mạo hiểm, huống chi còn có yêu lão ra tử tại. Bất quá, tinh viên con người đảo một vòng, yêu đau ưa thích nữ nhi của mình, nếu như đem con gái gả cho hắn lời mà nói, mới có thể có theo trong tay hắn lửa gạt cái kia bảo đau, đến lúc đó, toàn bộ yêu nguyệt thành đều là của mình. Còn có ai có lẽ thử xem đau của ta? Hoàng Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn quét chúng nhân nói, xem ta có thể hay không giết các người, liền yêu hoán đậm đặc ta cũng có thể chầm giết, còn sợ các người sao? Nói cho các ngươi biết, mặc dù là chúa tể cường giả, cùng ta đối nghịch, cũng là chỉ còn đường chết. Thần sao? một cái to thành âm, theo bốn phương tám hướng chuyển tới, một cái thân ảnh cao lớn, theo chân trời chậm rãi bay tới, toàn thân không có một điểm phí tức, phảng phất là bình thường được không thể lại người bình thường, nhưng lại có thể ngự không phi hành, đứng ở nơi đó phảng phất cùng thiên địa dung hợp lại với nhau. Người tới chính là yêu nguyện thành thành chủ, Tổ Thanh Long. Yêu đao, trong tay ngươi bảo đao, cho ta đi." Tổ Thanh Long nhìn xem Hoàng Vũ nói. Yêu lão ra tử bọn người biến sắc, một thanh này bảo đao rõ ràng bị thành chủ Tổ Thanh Long coi trọng, một khi bị hắn lấy đi, còn có thể cầm lại đến sao? Nhưng nếu như cự tuyệt, hậu quả sẽ như thế nào? Yêu lão gia tử không cảm tưởng. Tình viên sắc mặt cũng lung túng, Tổ Thanh Long với tư cách thành chủ, từ lúc mấy ngàn năm trước tụu đã đạt đến chúa tể cảnh giới, chỉ có điều một mực không có đi ra ngoài, chuyên tâm tu luyện, hắn tuy nhiên tại huyết tinh chiến trường đột phá chúa tể cảnh giới, nhưng cũng không phải tại trong hiện thực đột phá chúa tể, nếu muốn ở trong hiện thực cũng chính thức đột phá chúa tể, còn kém được quá xa. Hơn nữa, một thanh này trùng dao, lợi hại như thế, khủng bố như thế, chỉ sợ đến rồi Tổ Thanh Long trong tay, liền chính thức nhân vật làm thịt cũng có thể chém giết, khi đó, cái này yêu người thành, thậm chí toàn bộ yêu tháng đại thế giới muốn chính thức rơi vào Tổ Long trong tay. Cho ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hoàng Vũ nhìn xem Tổ Thanh Long, trong mắt hơi hít, trong nội tâm phi thường phiền muộn, thằng này, rõ ràng như vậy không biết xấu hổ, thằng này tại đây hét tinh bên trong chiến trường, là chúa tể cấp bậc cường giả, hủy diệt nhất thức có thể hay không chém giết, Hoàng Vũ cũng không biết, hơn nữa, hiện tại hủy diệt nhất thức hai lần cơ hội đã sử dụng, muốn muốn lần nữa thi triển, còn cần chờ thêm 5 canh giờ mới được, bằng không thì tự tiệu cho hắn một đau rồi. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, yêu lão ra tử còn có yêu thị nhất mọi người, đều toàn thân sắc mặt trắng bệch. Yêu đau thằng này, dám như vậy cùng thành chủ đại nhân nói lời nói, cái này, đây quả thực là không muốn sống nữa. Thanh chủ một khi tức giận, Toàn bộ yêu thị nhất mạch cũng muốn đã xong. Ta là vật gì? Tổ Thanh Long nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, không giận ngược lại cười, "Tiểu tử, ngươi rất tốt rất hung hăng tàn quái, còn cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy với ta, kể cả ngươi yêu ra tổ tiên, yêu thiên bá. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi trở thành một cái ngủ chỗ tể, tiểu vô địch thiên hạ rồi hả?" Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, tại chính thức nhân vật làm thịt trước mặt, ngươi liền một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi, ở trước mặt ta cũng dám giễu Vũ Dương Uy. "Ha ha, thằng cơ hóa, ngươi triệt để chọc ta rồi." Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, ngươi yêu thị nhất mạch, ta sẽ hết thảy trấn giết, bất kể là tại huyết tinh chiến trường hay là tại yêu tháng đại thế giới bên trong, các ngươi yêu thị nhất mạch muốn diệt tộc. Tổ Thanh Long khổng lồ khí thế bạo phát đi ra, phản phất là một tức giận ma thần, muốn hủy diệt thiên địa vũ trụ. Một tôn khủng bố cự long tại phía sau hắn dương nhanh múa vút, gào thét vọng trời. Chúa tể sao, phải? Hoàng Vũ trong lòng cũng là không có cách nào, lúc này đây chỉ sợ không thể không sử dụng cái kia Chúa tể chân linh phù rồi, vốn muốn mang đi ra ngoài thời khắc mấu chốt sử dụng đấy. Hoàng Vũ trong tay nhân vật làm thịt chân linh phù đem ra, cùng lu khí thế theo cái kia chúa tể chân linh phủ phụ triển thượng phóng ra ngoài, cái này một cố khí thế, cùng Tổ Thanh Long phóng xuất ra khí thế cường đại, dạng coi lên, chẳng phân biệt được hiên viên, mạnh yếu tương đương. Nhưng Tổ Thanh Long nhưng lại biến sắc, con mắt gắt gao chằm chằm vào hoàng vũ trong tay phụ triện. Chúa tể chân linh phủ, khó trách ngươi lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là chúa tể chân linh phủ. Tổ Thanh Long tin tưởng, cái này một quả phụ triện, chỉ cần là dựa vào khí thế cũng có thể cùng khí thế của mình chống lại, cái này một quả phù triện, phóng xuất ra nhân vật lắm thịt chân linh tuyệt đối với so với mình không kém, thậm chí khả năng mạnh hơn không biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Trong 522, ngươi lợi hại. Chứng kiến Hoàng Vũ trong tay nhân vật làm thị chân linh phủ, Tổ Thanh Long thật đúng là sợ hãi. Không cần lo lắng, ta chỉ có một quả chúa tể chân linh phủ, bất quá, ngươi có thể thử xem, nhìn xem ta cái này chúa tể chân linh phủ phải hay là không có thể giết ngươi. Hoàng Vũ nhìn xem Tổ Thanh Long âm thanh lạnh lùng nói, thành chủ lại nhân, ngươi cần phải nghĩ kỹ, quyền quyết định tại trong tay của ngươi, ngươi muốn ta cái này bảo đảm sao? Muốn lời mà nói, chỉ cần phá vỡ ta cái này chúa chân linh phủ là được rồi, có lẽ đối với ngươi đến thuyết, không phải việc khó gì. Tổ Thanh Long bị Hoàng Vũ lời nói cho bị sặc, tức giận đến không nghe. Cái này chúa tể chân linh phù chỉ là khí thế có thể cùng chính mình chống lại, nếu quả thật bị yêu đạo phóng xuất ra, chỉ sợ là chúa tể trung kỳ, thậm chí có thể là chúa tể hậu kỳ, mình có thể không thể đối kháng, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu. Ở đâu? Ở đâu? Yêu đạo huynh đệ, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi là vãn bối, ta là trưởng bối, làm sao có thể cướp đoạt vãn bối đồ vật đâu rồi? Đây không phải đánh mặt của ta sao? Tổ Thanh Long đánh rồi cái ha ha cười nói. Nguyên lai like chỉ là vui đùa à, thành chủ đại nhân, ngươi thế nhưng mà làm ta sợ muốn chết, trên lệch không có đem lòng ta lá gan đều cho dọa phá, thành chủ đại nhân. Phải hay là không có lẽ cho ta một ít bồi thường à? Hoàng Vũ theo dõi hắn nói. Tổ Thanh Long nghe xong, tức giận đến phải chết, xúc sinh này, rõ ràng còn uy hiếp lên, muốn chính mình bồi thường, hỗn đản, thật sự là hỗn đản, hít sâu một hơi, thật muốn đem yêu đau giết đi, bất quá, hắn không dám, không dám động tay, bởi vì cái kia một quả phụ triện, cái này một quả phụ triện, uy hiếp quá lớn. "Đó là tự nhiên, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường?" Tổ Thanh Long đè lại chính mình phẫn nộ trong lòng, nhìn xem Hoàng Vũ, trên mặt treo vẻ tươi cười, nói, "Ta cũng không cần hơn, yêu hoạch, nửa bước chúa tể yêu hoạch, mười khoản là tốt rồi." Hoàng Vũ nói. Ngươi, ngươi, miệng ngươi khí cũng quá lớn. Tổ Thanh Long nghe xong, trên lệnh không có độc thủ, nửa bước chúa tể yêu hạch, đó cũng không phải là bắt cải, toàn bộ yêu nguyệt thành bên trong, nửa bước chúa tể cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhiều năm như vậy xuống, yêu hạch cũng gần như chỉ là lưu lại 13 quả mà thôi, hắn thoáng cái muốn 10 quả, rất đáng hận rồi, cái này 13 quả nửa bước chúa tể yêu hạch, đây chính là Tổ Thanh Long chuẩn bị tại trong hiện thực chính thức xung kích chúa tể mà chuẩn bị đấy, cái này nếu đều cho hắn, chính mình chính thức xung kích chúa tể, đây chẳng phải là đã không có hy vọng. Thanh chủ đại nhân, sẽ không phải là cấp không nổi a? Hoàng Vũ nhìn xem Tổ Thanh Long nói, đối với thành chủ đại nhân tới thuyết, đây bất quá là một đĩa đồ ăn, nếu như thành chủ đại nhân không để cho, cái kia cũng không có vấn đề gì, bất quá, tay của ta nhưng là sẽ run rẩy, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ sinh một ít ngoại ý muốn rồi. Ngươi, đây là quả hồng quả ý hiệp, Tổ Thanh Long hận không thể đem Hoàng Vũ phanh thây xé xác, nhưng không có biện pháp làm được, hắn không dám mạo hiểm hiểm, xúc sinh này trong tay có chúa tể chân linh phủ, còn có kinh khủng kia bảo đao. Tốt, ta cho. Cuối cùng nhất Tổ Thanh Long hay là đè xuống vẫn nội trong lòng, yêu hoạch đã không có chính mình còn có thể nghĩ biện pháp đi giết, nhưng nếu quả thật cùng yêu đạo xúc sinh này chống lại, hắn phóng xuất ra cái kia chúa tể chân linh phụ, mình coi như là có thể chiến thắng, cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó, những người khác nhất định sẽ đối với chính mình động thủ, đến lúc đó, căn bản ngăn cản không nổi, kể từ đó, tự là lưỡng bại câu thương, đây là tổ thanh long không muốn chứng kiến đấy. Đa tạ thành chủ đại nhân rồi. Nhìn xem tổ thanh long lấy ra 10 khoảng nửa bức chúa tể yêu hạch, hoàng vũ trong nội tâm mừng rỡ không được, chính mình muốn thu hoạch giới tinh, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng những này yêu hạch lại giá trị người, một quả nửa bước chúa tể yêu hạch, tròn tương đương với 100 vạn giới nguyên tinh. Tốt như đấy, thậm chí thêm nữa, tốt nhất một quả, chọn vẹn tương đương với 1000 vạn giới nguyên tinh, cái này mười quả yêu hạch tổng lại cũng có thể hồi đổi 4, gần vạn giới nguyên tinh, đây chính là một khoản tiền lớn. Bất quá, Hoàng Vũ cũng không có ý định đem những này yêu hạch toàn bộ đều hối đoái trở thành giới nguyên tinh, một khi yêu hạch hối đoái trở thành giới nguyên tinh về sau, muốn theo giới nguyên tinh hối đoái hồi trở lại yêu hạch, vậy thì muốn hao phí gấp 10 lần một cái giá lớn, cho nên yêu hạch muốn giữ lại, tại lúc khi tối hậu trọng yếu thuyết bất định hữu dụng đâu này. Về phần giới nguyên tinh, muốn thời điểm có thể tùy thời hối đoái. Tổ Thanh Long bọn người sau khi rời khỏi, ở đây những người khác Nhìn xem Hoàng Vũ tràn đầy kính sợ, liền tinh viên cũng là kính sợ không thôi. Trong nội tâm lại một lần nữa cảm thấy may mắn, may mắn chính mình không có động thủ, nói cách khác, tất nhiên là chết không toàn thây, không có bất kỳ những thứ khác khả năng. "Dao nhỏ, ngươi, trong tay ngươi tại sao có thể có khủng bố như vậy bảo đao, còn có chúa tể chân linh phủ?" Yêu lão ra tử nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ở bên ngoài đã nhận được một cái truyền thừa mà thôi. Hoàng Vũ không có làm nhiều giải thích. "Truyền thừa, chẳng lẽ là vị đại nhân kia truyền thừa?" Yêu lão gia tử cùng trong lòng mọi người chấn động, nghĩ tới một cái nhân vật truyền kỳ, cái kia chính là Tiên Đao Chúa tể, vị kia chúa tể chính là sinh thánh vũ trụ mặt khác một vị nhân vật chuyển kỳ, theo thuyết vị này chúa tể, dùng đao nhập đạo, đao pháp đã đạt đến một cái kinh thế hai tục tình trạng, thế giới của hắn trưởng thành là rồi vũ trụ, mà hắn vũ trụ cuối cùng nhất bị luyện hóa đã trở thành một thanh bảo đao, một thanh này bảo đao cứng rắn vô đối, có thể hủy diệt vạn vật, đó là một thanh hủy diệt chi đao, liền đại đạo đều kiên kỵ, muốn hủy diệt, có thể vị kia thiên đao chúa tể thực lực thông thiên, sinh sinh đã phá vỡ đại đạo không gian, phá vỡ đại đạo gông cùm xích, đi bên ngoài vũ trụ rồi. Nếu như nếu yêu đao đã nhận được vị kia nhân vật truyền kỳ truyền thừa lời mà nói, vậy thì thật sự làng lưu phát nổ, đừng tiếc yêu người thành Yêu Thắng đại thế giới, một khi lớn lên, tại đây sinh sống trong vũ trụ, cũng tuyệt đúng là cấp tồn tại, có thể cùng 5 đại chúa tể bình khởi bình toán. Bỏ tay rồi, bó tay rồi, ta yêu thị nhất mạch muốn quật khởi rồi, sở hữu tất cả yêu thị nhất mạch người đều cho ta nghe lấy, về sau yêu Đao tiểu là tộc trưởng, ta yêu thị nhất mạch bên trong tất cả mọi người muốn nghe theo yêu Đao phân phó, không, có khả năng có bất kỳ làm trái, nếu không tựu là phản tộc, dùng phản tộc tội xử trí. Yêu lão ra từ lúc này thời điểm lớn tiếng nói. Vâng. Mọi người lớn tiếng hòa cùng. Yêu trưởng, yêu trưởng. Mọi người la lớn, hướng phía Hoàng Vũ huynh lệ. Tốt, ta sau này tựu là yêu thị nhất mạch tộc trưởng rồi, ta đối với mọi người yêu cầu cũng không cao, hảo hảo cho ta tu luyện, ta sẽ ở mấy ngày nay chế định ra một cái mới tộc quy, căn cứ tộc quy, ta sẽ cho các người muốn độ vật, đan dược, công pháp, hết thảy đều có. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các người muốn dùng công tích đến hối đoái, hơn nữa, không thể vi phạm tộc quy, nếu không tựu là phản tộc, cái kết chỉ có một con đường chết, tự coi như người là chủ thể, cũng giống như vậy. sẽ chết. Hoàng Vũ lớn tiếng nói. Vâng, tộc trưởng. Nguyên một đám la lớn, thanh em rung trời động địa. Ở một bên nhìn xem đây hết thảy tinh viên Trong nội tâm cảm tháng không thôi, yêu thị nhất mạch muốn quật khởi rồi, cái này yêu đao, quá cường đại, thật là bá đạo, cũng không phải ý như, bất quá, may mắn, cái này ưa thích nữ nhi của mình, chỉ cần có nữ nhi của mình từ đó giật dây lời mà nói, chính mình tinh thị nhất tộc về sau chắc có lẽ không có cái uy hiếp gì. Nguyên bản tinh viên là muốn cho nữ nhi của mình cướp lấy yêu đao bảo vật, cướp lấy toàn bộ yêu thị nhất mạch, nhưng trước mắt, sớm đã làm ra cải biến, muốn muốn từ yêu đao trong tay cướp lấy bảo đao, cướp lấy toàn bộ yêu thị nhất mạch tộc quyền, đây tuyệt đối là không, có khả năng đấy, chỉ có thể là tự tìm đường chết, hiện tại tinh viên suy nghĩ đúng là, lại để cho tinh cùng yêu đao kết hôn. Do đó lại để cho Yêu Đao cùng Tinh Thị nhất tộc hình thành một đạo giáng ngược, lại để cho Yêu Đao. Dung Tha cho đối với Tinh Thị nhất tộc nghĩ cách. Tinh viên thế nhưng mà biết rõ, dùng Yêu Đao thực lực, thống nhất toàn bộ yêu nguyệt thành, đó là chuyện sớm hay muộn, cùng Yêu Đao làm đối đích người, tuyệt đối với không có kết cục tốt, toàn bộ yêu nguyệt thành sáu thế lực lớn, còn có thành chủ phủ, cuối cùng nhất cũng sẽ không là đối thủ, hắn thống nhất toàn bộ yêu nguyệt thành, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Phu thân, Yêu Đao, ta đã trở về. Lúc này thời điểm Tinh Na theo một bên bay tới, ồ, thành chủ đại nhân đến rồi sao? Cái kia ma đầu đã bị giết. chứng kiến yêu hoán đẫm đặc thi thể. Bé buồn hướng phía yêu đào chạy vội đi qua, "Yêu đào, người không sao chớ. "Không có việc gì, ta tại sao có thể có sự lâu này." Hoàng Vũ vu vu vai thơm của nàng, đón lấy cười cười nhìn xem tinh viên. Nói, "Tinh viên tộc trưởng, lần này nhờ có trợ giúp của người rồi." Đối với tinh viên gia tâm, Hoàng Vũ đương nhiên tin tưởng, bất quá tại tuyệt đối địch thực lực trước mặt hết thẻ âm như quỷ kế đều là chuyện rồi, cho nên qua nhiều năm như vậy, Tổ Thanh Long đối với Yêu Nguyệt Thành bên trong mấy thế lực lớn ở giữa tranh quyền lợi, ân ân oán các loại, đều không có để ở trong mắt, bởi vì hắn biết rõ, chỉ nếu không có người đột phá chúa tể, hư không có bất kỳ người có thể rung chuyển vị trí của hắn, hơn nữa, mặc dù là có người đột phá chúa tể, tại thời gian ngắn cũng sẽ không là đối thủ của hắn, ở đằng kia một thời gian ngắn, hoàn toàn có thể đem đối thủ bóp chết trong trứng nước. Nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, sẽ xuất hiện yêu đau như vậy một cái nghịch thiên gia hỏa, như vậy một cái chuyện xấu, cái kia một quả chúa tể chân linh phù cho áp lực của hắn quá lớn, hắn không có liều chết một trận chiến quyết tâm. Không cần như vậy, người cùng Tinh Na cảm tính tốt, nàng để cho ta tới hỗ trợ, ta có thể không giúp sao?" Tinh Viên cười khổ nói. Hoàng Vũ nhìn xem Tinh Viên, cũng không khỏi không đội phục hắn cái này, trợn tròn mắt thuyết nói dối không đỏ mặt vô sĩ, quả thực không ai bằng. Tinh Na, ngươi là tốt rồi, tốt cùng thoáng một phát yêu đao, ta tiểu đi trước rồi. Thinh Viên nhìn nhìn nữ nhi của mình, nói: "Tiên tâm đi, phu thân, ta biết rồi." Tinh Na không biết đã sinh cái gì sự tình, gặp phụ thân như vậy, lại là cao hứng phi thường, rồi đầu, vui mừng thuyết nói. Hôm nay Tinh Na bị Hoàng Vũ để xuống là tấn, hơn nữa cũng kiến thức Hoàng Vũ cường hãn, đối với Hoàng Vũ sớm đã không có rồi hận ý, thậm chí đã sinh ra không muốn xa rời, sinh ra không thể dao động cảm tình. Thinh Viên sau khi rời khỏi Hoàng Vũ lại để cho yêu láo ra tử xử lý toàn bộ yêu thị nhất mạch sự tình, những chuyện này, Hoàng Vũ là không muốn để ý tới đấy, hôm nay toàn bộ yêu thị nhất mạch đều nắm giữ ở trong tay mình, thuyết một như một, không ai dám phản kháng. Cái này đã để Hoàng Vũ hoàn thành cấp lấy yêu nguyệt thành nhiệm vụ thứ nhất. Hơn nữa, trước mắt, tinh viên gặp được thực lực của mình, tăng thêm tinh na cái này một đầu giảng buộc, trên thực tế, tinh thị nhất tộc cũng tương đương nắm giữ ở trong tay mình, rồi, mà khác tứ đại gia tộc, Hoàng Vũ cũng cũng không cần lo lắng. Tứ đại gia tộc này thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không để tại Hoàng Vũ trong mắt, mấu chốt nhất đúng là thành chủ phủ, thành chủ tổ Thanh Long rồi, lao gia hỏa này thực lực chỉ sợ không được bao lâu, là có thể chính thức đột phá chúa tể, tại trong hiện thực trở thành chúa tể cường giả, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều, muốn thu thập hắn cực khó khăn. Mặc dù mình có được chúa tể chân linh phủ, nhưng Hoàng Vũ biết rõ, cái này chúa tể chân linh phù thời gian có hạn, hơn nữa, nếu như tổ Thanh Long muốn chạy trốn lời mà nói, chính mình căn bản ngăn ngăn không được, cho nên, nhất định phải muốn cái vạn toàn phương pháp xử lý mới được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện.